chương ba trăm bốn mươi sáu thần h ỏ a thừa nhận chương ba trăm bốn mươi sáu thần h ỏ a thừa nhận v a n h đột nhiên huyết ảnh vị trí không gian đột nhiên t r u y ề n đến một đạo khủng bố chân thần cảnh nhị trọng k h í tức đột phá sao phong hàn đôi mắt nhìn hướng huyết ảnh hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến huyết ảnh tu vi không sai thời khắc này huyết ảnh hắn đã đột phá nói chân thần cảnh đệ nhị trọng bởi vì bách tiêu thế giới lực lượng nguyên nhân huyết ảnh bị vây ở lục phẩm dị thú phẩm giai đã có mấy ngàn năm bởi vậy huyết ảnh lâu dài tính gộp lại xuống thần lực đã đạt tới một cái kinh khủng trạng thái giờ phút này Huyết ảnh tại thần đ i ệ n bên trong chân thần cảnh hắn đột phá đến chân thần cảnh phía sau hắn liền bằng và o mỏ lấy phẩm giai cảm giác một mực đột phá đến chân thần cảnh đệ nhị trọng tu vi đây chính là chân thần cảnh đệ nhị trọng sao huyết ảnh đem đầu ngón tay nâng lên hắn đôi mắt mang theo thần s ắ c hưng phấn bắt tay vào làm bên trên toát ra thần lực hắn cười nói cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng thần hạch bên trong không gian biến thành càng lớn hiện tại ta thần hạch bên trong có khả năng chứa đựng càng nhiều thần lực mà còn ta thần lực cũng bị thất phẩm thiên hỏa rèn luyện càng thêm thuật t ú y đây chính là chân thần cảnh cường giả nắm giữ thần hắn đôi mắt mang theo vui mừng nhìn xem tràn đầy thần lực thiết quyền hắn hưng phấn cười nói và anh đột nhiên huyết ảnh trên thân thể đột nhiên tuân ra đại lượng kinh khủng thần lực huyết ảnh căn cơ lại như thế cường hắn sao phong hàn thần nhãn nhìn xem huyết ảnh trong cơ thể thần hạch hắn ở trong lòng suy tư nói chỉ thấy huyết ảnh thần hạch bên trong lại tại tràn ra đại lượng thần lực không sai huyết ảnh thần hạch cũng không thể chứa đựng hắn tại cái này ngàn năm ở giữa tích lũy thần lực bởi vậy huyết ảnh còn phải tiếp tục đột phá cùng lúc đó huyết ảnh thân hồn cũng tại quan sát đến trong cơ thể t h ầ n hạch hắn không khỏi cười nói xem ra mấy ngàn năm đều không thể đột phá chân thần cảnh đến cũng không phải một chuyện xấu huyết ảnh mấy ngàn chưa đột phá hắn căn cơ đã tu luyện cực kỳ cường hãn hắn càng là tại không thể đột phá mấy ngàn bên trong tích lũy đại lượng thần lực đột phá chân thần cảnh đệ tam trọng bình cảnh ta đã mỏ lấy nhưng đột phá quá nhanh vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến ta nhật hậu tu hành căn cơ ta còn muốn tiếp tục đột phá chân thần cảnh tam trọng sao huyết ảnh thi ở trong lòng suy tử nói đột nhiên huyết ảnh đôi mắt nhìn hướng đứng tại trước người hắn phóng kiên định Ta n huyết, huyết ảnh đôi mắt mang theo cung kính thần sắc nhìn hướng phong hàn hắn cười nói không sai phong hàn là người phương nào phong hàn tu vi chính là thượng giới hệ thống tu luyện kinh khủng nhất chủ thể cảnh đồng thời bởi vì chỉ có chủ t ể cảnh có khả năng hình dung cái này thế giới tối cường tồn tại phong hàn mới bị định nghĩa là chủ t ể cảnh cường giả nếu biết rõ phong hàn nắm giữ ứng tử ma kiếm cái này bính thần khí nịch g h thiên coi như xong hắn còn có ứng lam tử loại này có khả năng tùy ý xin sửa thế giới hắc hắn tồn tại quả thực là quá kinh khủng nói xong huyết ảnh chậm rãi nhắm lại hai mắt hắn cực hạn thôi động ảnh bức quyết chỉ thấy ba đạo màu đỏ máu thần phù g á n g lâm tại huyết ảnh sau lưng đồng thời ba đạo màu đỏ máu thần phù đang phát ra khí tức kinh khủng huyết ảnh đột phá rất thuận lợi chính là trinh là trinh tuệ phong hàn đôi mắt nhìn hướng hắn nhìn xem trịnh tuệ thương thế từng đống thân thể trong lòng hắn không khỏi có chút cảm thấy phẫn nộ chết tiệt minh huy thần vương đợi ta giáng lâm thần đảo phía sau ta nhất định lấy tính mạng ngươi phong hàn quay đầu lại nhìn hướng xa tại thần đảo bên trên minh huy thần vương hắn đôi mắt bên trong đột nhiên hiện lên một đạo khối băng sắc khí vê anh đột nhiên treo trên cao tại trịnh tuệ trên mái tóc hỏa linh thần hỏa bắt đầu buộc phát ra kinh khủng thần uy vê anh chỉ thấy trên bầu trời chính tràn ngập quỵ dị ngọn lửa màu xanh đồng thời ngọn lửa màu xanh bên trong lại ẩn chứa đại lượng thuần tùy thần linh cảnh thần lực phá trịnh tuệ quát lạnh nói. đồng ộ đột t trình tuệ đôi mắt đẹp đột nhiên mở ra. Vâng anh. Chỉ thấy, trình tuệ đôi mắt đẹp lại lóe ra chói mắt thanh nhiên, nhiên Vâng anh. Chỉ chói đôi đôi lại ra. ra đẹp đẹp đ mở mang. sắc lóe và thời t r ì n h tuệ thánh tinh càng đã bị hỏa linh thần hỏa rèn luyện hoàn hảo không có ra t r ì n h tuệ thánh tinh bên trong một nửa thánh hỏa chi lực đã bị thần hỏa hỏa linh thần hỏa rèn luyện là thần lực cái này phong hàn thần nhãn mang theo kinh hãi nhìn hướng t r ì n h tuệ thánh hắn cả kinh nói tại phong hàn thần nhãn bên trong t r ì n h tuệ thánh tinh bị hỏa linh thần hỏa rèn luyện phía sau lại biến thành bao la vô cùng đồng thời trịnh tuệ thánh tinh bên trong không gian lại có mấy vạn trợ lớn mặc dù trịnh tuệ thánh tinh không gian rất lớn nhưng nàng thần lực thật không có huyết ảnh nhiều phong hàn thần nhãn mang theo kinh hãi nhìn hướng trịnh tuệ thánh tinh hắn phân tích nói nhưng trịnh tuệ thánh tinh bên trong không gian lại so huyết ảnh thần hạch không gian lớn không phải sao bình thường dù sao trầm mặc ứng l a g tử nó lại tại lúc này hướng phong hàn truyền đông nói đúng à, trịnh tuệ bất quá là đột phá hỏa đế cảnh nàng thánh tinh như thế nào so chân thần cảnh cường giả thánh tinh còn m u ư n lớn phong hàn phát hiện trịnh tuệ cái này lịch thiên một điểm hắn ở trong lòng kinh hai nói giải tích chỉ có thể nói nữ tử này thiên phu thực sự là yêu nghiệt ứng lam tử quen thuộc ngự tỷ tiếng vang triệt tại phong hàn trong đầu tốt tại thời gian chân long long hồn nguyên nhân không phải vậy hôm nay trịnh tuệ khó gặp đột phá hỏa đế cảnh phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn dùng thần nhãn nhìn xem trịnh tuệ trong cơ thể long hồn hắn suy tư nói vê anh đột nhiên treo trên cao tại trịnh tuệ trên mái tóc hỏa linh thần hỏa đột nhiên hóa thành mấy đạo ngọn lửa màu xanh hướng trịnh tuệ thân thể mềm mãi bay đi thần điện đệ nhị tầng trường hà trung ương thần đảo bên trên min huy thần vương ngay tại trên không đạt tọa hắn thôi động đại lượng thần lực làm dịu bị ph minh huy thần vương thần nhãn nhìn hướng xa tại một phương trịnh tuệ h hắn kinh ngạc nói minh huy thần vương ngươi chân thần cảnh lúc hẳn là cũng không có mạnh mẽ như vậy thánh t i n h a nam tử thần bí cũng tại một bên thôi động thần lực chữa trị thần hồn hắn cởi khổ nói rất hiển nhiên vị này nam tử thần bí thương thế so minh huy thần vương còn nghiêm trọng hơn thiên phú lại nịch thiên lại như thế nào bất quá p h à m nhân mà thôi p h à m nhân lại có mấy cái thiên phú nịch thiên p h à m nhân có thể giống người ta đồng dạng tu hành đến thần vương cảnh minh huy thần vương đối với nam tử thần bí lời nói hắn cũng không có rất để ý dù sao trịnh tuệ tu vi tại minh huy thần vương trong mắt thật không đáng chú ý đồng thời cái này nhân tộc nữ tử cùng cái này nhỏ nghiệt trướng d á m phá hỏng nô thần điện quy củ bọn họ sẽ vì cái này trả giá đắt minh huy thần vương thần nhãn mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn hắn lạnh như băng nói minh huy thần vương nếu là tiểu tử này lại sử dụng một lần chiêu này thần hồn công pháp ngươi đem làm sao bây giờ thấy thế nam tử thần bí đôi mắt nhìn hướng minh huy thần vương hắn cười nói úc ngươi sẽ không cho là cái này nhỏ nghiệt trướng thật có thể đánh bại chúng ta a minh huy thần vương quay đầu lại nhìn hướng an úc chi hắn cười nói không sai cùng dương vọng minh cùng nhau trông coi thần điện đệ nhị tầm nam tử thần bí hắn tên gọi dương hắn cũng là một vị thần vương cảnh cường giả minh huy thần vương bản tôn cũng là lâu ngày không gặp cảm thấy có thú vị đột nhiên thần vương cảnh cường giả giữ hắn trên gương mặt l ạ g yên hiện lên một đạo băng lanh khí thức hắn cười lạnh nói vốn tìm càng muốn được đến cái này tiểu hôn chướng tu hành ma đạo công pháp minh huy thần vương cảm thụ được thần hồn truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác hắn tham lam cười nói t i ế n t ĩ n h chút sao phong hàn thần nhãn nhìn hướng ngay tại thần đạo bên trên chữa thương minh huy thần vương hắn cười lạnh nói ầm ầm đột nhiên thiên đ i ệ d i biến kinh khủng lôi đình không ngừng tại trên không v ư t qua cùng lúc đó lúc này thần điện lại tại run rẩy không ngừng ứng lam tử trịnh tuệ không phải đã đột phá đến hỏa đế cảnh sao thần hỏa làm sao còn không có tản đi phong hàn đôi mắt nhìn hướng đang bị hỏa linh thần hỏa rèn luyện t r ì n h tuệ h ắ n hướng ứng lam tử truyền âm hỏi giải thích t r ì n h tuệ được đến thần h ỏ a thừa nhận ứng lam tử truyền âm giải thích nói thần đảo thần h ỏ a tán thành phong hàn cùng với s a tại thần đảo bên trên minh huy thần vương đám người bọn họ nhộn nhịp kinh hãi nói thần hỏa lại sẽ tán thành một vị phạm nhân thần vương cảnh cường giả giữ úc hắn đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng t r ì n h tuệ hắn kinh ngạc nói dù cho tại thượng giới thần hòa cũng sẽ không tùy tiện tán đồng một vị thần linh đối phạm nhân không hề xem trọng thần vương cảnh cường giả minh huy thần vương hắn đồng d thần h ỏ a tán thành cái này một bên d ư giữ úc hắn trên gương mặt hiện đầy vẻ mặt kinh ngạc hắn trầm mặt nói minh huy thần vương thần h ỏ a tán thành đây không phải là trong truyền thuyết sự tình sao d ư giữ úc trên gương mặt hiện đầy kinh hãi hắn kinh h ã i nói vê anh lúc này thiên địa k h ắ c t h ư ờ n g ngôi sao càng là tại trên không tàn mát nhưng mà không hề chỉ là bách tiêu sơn mạch thế giới phát sinh thiên địa k h ắ c t h ư ờ n g t h á n h v i ê m đại lục hoa quốc cúng phong nổi lên b ố n phía kinh khủng lôi đỉnh không ngừng ở trên bầu trời vạch qua cái này thế giới đến tột cùng là thế nào chứ thần tại chiến đấu không chư thần ở giữa chiến đấu sợ rằng cũng sẽ không sinh ra như thế kinh thiên khắc thường mau nhìn đây không phải là mặt t r ă n g sao cái này hiện tại có thể là ban ngày vì sao lại có mặt t r ă n g hành t ẩ u hỏa đô trên đường đám người bọn họ đôi mắt nhộn nhịp mang theo kinh hãi nhìn hướng lên trời trên không bọn họ nhộn nhịp nghị luận vâng lúc này một đạo kinh khủng n ộ lôi đột nhiên vạch qua bầu trời đập n ệ n tại trên mặt đất không tốt mau trở lại đến hoàng đô bên trong cái này nổ lôi bên trên mang theo pháp tắc lực lượng một tên hỏa vương cảnh cơn giả hắn đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng rơi vào đại địa bên trên n ộ lôi vâng n hắn người kinh khủng thần lực che đôi i đường l mắt mang theo vẻ ngưng trọng nhìn hướng trên không hắn cả kinh nói phong hàn các hạ chẳng lẽ trận này kinh thiên khác thường là ngài đưa tới sao hớn linh đang đứng tại hỏa quốc quốc chủ sau lưng hắn đôi mắt nhìn hướng ngay tại biến thành bầu trời đ e nhánh n hắn ở trong lòng suy tư nói hòa đô đệ nhất mỹ từ lâu phong hàn các h ạ lôi hoán minh đôi mắt nhìn hướng biến thành q u ỷ dị bầu trời hắn không khỏi nhớ tới phong hàn hắn suy tư nói phong hàn đứng tại lôi hoán minh sau lưng lôi hoành hoành nàng gương mặt xinh đẹp tốt nhất giống như đang suy tư điều gì nàng lo lắng nói sa chi trấn một tên hình dạng tuấn lang thanh niên ngay tại trong đại viện nhắm mắt tu hành hắn thần, thần thức của mình thế giới mà tên này hình dạng anh tuấn nam tử chính là phong hàn đẳng nhân tại sa chi trấn gặp phải hướng n ộ hiên từ ngày đó nhìn thấy phong hàng các hạ chiến đấu phía sau ta cũng từ trong trận chiến đấu này cảm n ộ không ít tu hành càng là đột nhiên tăng mạnh hướng ngồi hiên đôi mắt c ầ m đoán hắn chính xếp bằng ở du tộc trong đại viện hắn thần hồn nhìn hướng thánh tinh bên trong mênh ngông thánh hỏa chi lực hắn không khỏi cảm khai nói nhưng mà thời khắc này sa chi chấn biến thành đen k ị t một màu vốn là sáng s ủ a ban ngày sa chi chấn lại thay đổi đến giống như đêm khuya đồng dạng chỉ thấy sa chi chấn trên không trung lại xuất hiện mênh ngông ngôi sao đồng thời sao trên trời phảng phất đánh mất vốn có pháp tắc quy luật ngôi sao đang ở trên không bên trong lấy không theo quy tắc di động tại trên không di chuyển nhanh chóng Lúc này, hết thể nóng này vô cùng gió lốc càn quét toàn bộ hoa mạc ầm ầm kinh khủng c u ầ n phong đem g dò xét cắt đ u ổ i càn quét lớn như vậy s a chi chấn cũng bị c u ầ n phong càn quét lung lay sắp đổ mà bởi vì hướng bồi hiên quá chuyên chú tu luyện hắn lại không có chú ý tới s a chi chấn thiên địa đột nhiên chuyển đến khắc thường lúc này một tên mặc hồng nhạt váy mỹ mạo nữ t ử hướng hướng bồi hiên vị trí chạy đi không sai tên này mỹ mạo nữ t ử chính là du c ẩ n chỉ thấy du c ẩ n làn da trắng nón nàng nắm giữ một đôi mắt to như nước trong n o mui của nàng rất là cao thẳng chỉ là du cần gương mặt xinh đẹp bên trên lại hiện đầy lo lắng biểu lộ bồi hiên, sa chi c h ấ n tiên địa đột nhiên khác t h ư ở n g phụ thân nói bên ngoài rất nguy hiểm mau vào nhà a du c ẩ n linh lung thân thể đi tới hướng b g ồ i hiên sau lưng nàng hướng hướng b g ồ i hiên lo l ắ n g nói sư tỷ hướng b g ồ i hiên nghe đến du c ẩ n cái này thanh âm quen thuộc phía sau hắn đột nhiên mở hai mắt ra dù sao đối với hướng b g ồ i hiên đến nói hắn quen thuộc nhất chính là du c ẩ n âm thanh đột nhiên hướng b g ồ i hiên nước g mắt nhìn hướng đã thay đổi đến bầu trời đ e n nhánh hắn lo nói sư tỷ cái này thế giới đến tột cùng là thế nào không biết khả năng sẽ cùng phong hàn các hạ đám người có quan hệ a thay thế, thế Du c ẩ n đôi mắt nhìn hướng ngay tại trên bầu trời di động cao tốc ngôi sao, nàng cười nói. không sai, phong hàn tại sa chi chân lúc, hắn nhưng là liền thiên hỏa đều xé nát. mà, du c ẩ n cùng hướng bồi hiên tại thánh viêm đại lục sinh sống nhiều năm như vậy, bọn họ chưa từng nghe có vị kia cường giả có khả năng tay xé thiên hỏa. nhưng, phong hàn làm đến, tại trương tộc tộc trưởng trương hân phúc chuẩn bị tiến hành đột phá lúc, phong hàn trực tiếp đem rèn luyện trương hân phúc thiên hỏa xé nát. đối với cái này, du cần cùng hướng bồi hiên vẫn là cảm thấy tương đối g i ậ mình. dù sao, tay xé thiên hỏa chuyện như thế hướng bồi hiên cùng du cần cũng là ta lại chương ả m t ấ y vô cùng có khả năng. khả h ba trăm bốn mươi bảy thần hỏa thừa nhận hai chương ba trăm bốn mươi bảy thần hỏa thừa nhận hai phong hàn c ấ t h ạ là ta xa chi chấn ân nhân thứ ngồi hiên đôi mắt nhìn hướng bầu trời đen nhánh hắn không khỏi cảm khái nói không sai nếu như phong hàn không có trải qua xa chi chấn như vậy trương hân phúc lại đem tại xa chi chấn hãm hại bao nhiêu người sư lệ mau vào nhà a hiện tại ta cảm giác rất khó ổn du c ẩ n đôi mắt mang theo thần sắc lo lắng nhìn hướng bầu trời đen nhánh nàng lo lắng nói sư tỷ ngươi có thể là hỏa h ầ u cảnh thất trọng tu vi trên bầu trời sắp dáng lâm tồn tại liền ngươi đều cảm thấy không ổn sao hướng b ồ i hiên nước mắt nhìn hướng bầu trời đen nhánh hắn cảm thụ được giữa thiên địa truyền đến một trận khí tức khủng bố hắn cười khổ nói không sai từ hướng b ồ i hiên du c ẩ n cùng phong hàn từ biệt phía sau bọn họ tu vi liền đột nhiên tăng mạnh đây chính là bởi vì phong hàn cùng trịnh tuệ bọn người ở tại cùng trương tộc tộc trưởng trương hân phúc lúc giao thủ thất ở một bên hướng n ồ i hiên cùng du cần bọn họ quan ngộ trận này kinh thiên đại chiến. Nếu biết rõ, phong hàn đẳng nhân trải qua xa chi chân lúc hướng đ ồ i hiên cùng du c ẩ n bất quá là thánh hỏa cảnh tu vi mà phong hàn tôn đại thần này tu vi thực sự là quá mức kinh khủng trịnh tuệ củng cố phán càng là h ỏ a hậu cảnh cùng hỏa vương cảnh cường giả bởi vậy trịnh tuệ củng cố phán cùng trương tộc cường giả đối chiến đây đối với thánh hỏa cảnh tu vi hướng đ ồ i hiên đám người mà nói là một cơ duyên to lớn đồng thời hướng đ ồ i hiên cùng du c ẩ n cũng tại trịnh tuệ cùng trương tộc cường giả chiến đấu bên trong h i ể u được không ít bởi vậy hướng đổi hiên cùng du cần tu vi có thể nói là đột nhiên tăng mạnh sư lệ ngươi cũng đừng k i ê m tốn ngươi lại tại trong thời gian ngắn như vậy liền đột phá đến hỏa h ầ u cảnh tam trọng ngươi thiên phú có thể là liền sư tị đều ghen tị dù cần nghe đến hướng bồi hiên lời nói phía sau nàng không khỏi cười một tiếng không sai từ phong hàn đẳng nhân cùng hướng bồi hiên từ biệt phía sau vốn là thánh hỏa cảnh nhất trọng hướng bồi hiên hắn cũng tại phong hàn chiến đấu bên trong h i ể u được không ít hắn tu vi càng là đột phá đến hỏa h ầ u cảnh tam trọng nặng và anh đột nhiên sa chi chấn trên bầu trời đột nhiên giáng lâm một luồng khí tức kinh khủng cùng lúc đó một đạo màu tím lôi đình đột nhiên vạch qua bầu trời đ á n nhánh và anh cùng phong gào thét kinh khủng gió lốc đem rộng lớn vô ngần sa mạc lớn c u ố n lên một trận kinh khủng bụi bặm sư tỷ trên bầu trời sắp dáng lâm đạo này khí tức rất k h ô n g ổn hướng ngồi hiên cảm thụ được trên bầu trời sắp xuất hiện thần bí tồn tại hắn thấp phỏng nói sư đệ vào nhà a hôm nay thánh viêm đại lục thế giới biểu hiện rất kỳ quái du cần đôi mắt đẹp dò xét một mảnh hỗn đ ộ n m ộ n phía nàng ngưng trọng nói ân hướng ngồi hiên cũng nhìn thấy hôm nay thiên điệu biểu hiện đặc biệt kỳ quái hắn cùng du cần vội vàng trở lại trong phòng vơ anh đột nhiên giữa thiên đột nhiên vạch qua mấy đạo kinh khủng lôi đình cùng lúc đó đen nhánh thiên địa đột nhiên truyền đến một trận nóng bỏng cảm giác tiếp lấy một đạo ngọn lửa màu đỏ mang theo khí tức thần bí vô căn cứ xuất thế là nhất phẩm thiên h ỏ a đã ở trong phòng du cẩn nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng vô căn cứ xuất thế thiên h ỏ a nàng cả kinh nói có người tại tiến hành môn h ỏ a cảnh đột phá có thể môn h ỏ a cảnh đột phá cũng không tạo được động tĩnh lớn như vậy a thứ ngồi b hiên đôi mắt nhìn hướng đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời thiên h ỏ a hắn một cái liền nhận ra đây là phạm nhân đột phá môn hòa cảnh lúc giữa thiên địa hàng hạ nhất phẩm thiên hòa dù sao thứ ngồi hiên cùng du cẩn đã từng đột phá qua môn hòa cảnh bọn họ tự nhiên biết đây là phạm nhân đột phá môn h ỏ a cảnh lúc hàng hạ thiên h ỏ a t h á n h v i ê m đại lục tu v i phân chia môn h ỏ a cảnh chiến h ỏ a cảnh thánh h ỏ a cảnh hỏa h ầ u cảnh hỏa v ư ơ n g cảnh hỏa đế cảnh thần cấp không sư đ ệ phạm nhân đột phá môn h ỏ a cảnh căn bản không tạo được động tính lớn như vậy du c ẩ n đôi mắt đẹp mang theo thần s ắ c suy tư nhìn hướng bầu trời đ e n nhánh nàng đầu ngón tay sờ lên cảm suy t ư nói như phạm nhân đột phá môn h ỏ a cảnh có thể dẫn tới động tính lớn như vậy vậy cái này tên phạm nhân hẳn là người tiên thấy thế, thế hướng i hiên cười cười hắn đồng ý du cần lời nói và anh lại một đạo màu đỏ thiên hỏa bằng suất thế giới đồng thời đạo này thiên hỏa phát tán ra khí tức xa xa so nhất phẩm thiên hỏa kinh khủng nhiều nhị phẩm thiên hỏa du cần cùng hướng b ồ i hiên một cái liền nhận ra đạo này thiên hỏa bọn họ cùng nhau nghi ngờ nói vê anh ông lôi giống như ở trên bầu trời lan lộn nó ngay tại tàn phá bờ bãi phát ra kinh khủng lôi tiếng gạo đột nhiên một đạo màu xanh lôi đình đột nhiên ở trong thiên địa vượt qua chỉ thấy một sợi tam phẩm thiên hỏa hoành không xuất thế lại hạ xuống thiên hỏa thấy thế h ư ớ n ồ i hiên cùng du cần bối rối bọn họ là thật nhìn không hiểu cái này thế giới cái này thế giới đến tột cùng là thế nào hướng b ồ i hiên không khỏi cười khổ nói và anh l i ê n tại hướng b ồ i hiên lợi vừa mới rơi xuống lúc một trận khí tức kinh khủng trực tiếp bao phủ toàn bộ sa chi chấn chỉ thấy mấy ngược lại màu tím lôi đình mang theo khí tức kinh khủng đột nhiên ở trên bầu trời rơi xuống cùng lúc đó một tôn lục phẩm bầu trời đột nhiên giáng lâm tại thánh viêm đại lục trên bầu trời làm tôn này lục phẩm thiên hỏa phủ xuống thời giờ sa chi chấn bầu trời lại biến thành mơ hồ không chịu nổi lục phẩm thiên hỏa du cần cùng hướng n ồ i hiên cảm thụ được lục phẩm thiên hỏa truyền đến khí tức khủng bố trong lòng bọn họ không khỏi sinh ra ý sợ hãi bọn họ nhộn nhiệ tứ phẩm thiên hòa ngũ phẩm thiên hòa rất tại lục phẩm thiên hòa phía sau nhộn nhịp giáng lâm giờ phút này sáu tôn kinh khủng bầu trời ngay tại trên bầu trời tản ra kinh khủng tần h uy nhưng mà dù cần cùng hướng bồi hiên trong lòng cảm giác nguy cơ cũng không biến mất bọn họ biết sắp có một tôn cường hãng đến kinh khủng thiên hòa sắp hiện thế giới cùng lúc đó s a c h i chấn cắt bụi lại không ngừng sao động toàn bộ thế giới vô cùng an tĩnh nguyên bản tọa lạc tại khổng lồ hoang mạc bên trên sơn nhạc lại tại giờ phút này đằng không hai mà lên không sai sa chi chấn lực lượng pháp tác hỗn loạn đây chính là bởi vị thánh viên đại lục sắp giáng lâm một tô không chỉ là xa chi chấn có cái này khác thường xa tại hỏa quốc đường dưới chỗ hỏa long thành cũng phát sinh khác thường hỏa long thành chỉ thấy sáu tôn thiên hỏa phân biệt sừng sững tại trên không thời khắc này hỏa long thành trên bầu trời sấm sét vang dội kinh khủng lôi tiếng gào ngay tại trên bầu trời gầm lên cùng lúc đó màu tím màu xanh khủng bố lôi đình phân biệt mang theo khí tức kinh khủng ở trên bầu trời rút run r à y thiên hỏa nhộn nhịp như thế cái này thế giới đến tột cùng là thế nào hỏa long thành đấu giá hội phó hội trưởng dịch liễu đình nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng chiếm cư ở trên bầu trời sáu tôn cường hãn thiên hỏa nàng lo nói đồng thời dịch liễu đình cũng là thiên huyền tông đệ tử thiên tài một trong thiên huyền tông khu vực hoang vu bên trong thế lực cường h ã n nhất phạm gian tông môn một trong đương nhiên thiên huyền tông đối với thiên hoàng các loại này cửa lớn mà nói còn chưa đủ nhìn k h í tức thật là khủng bố chẳng lẽ trong truyền thuyết tác phẩm thiên hỏa cũng muốn hiện thế sao dịch liễu đình cảm thụ được trên bầu trời truyền đến khí tức khủng bố nàng suy tư nói dịch liễu đình chính là phong hàn đẳng nhân tại hỏa long thành đấu giá hội chỗ gặp gỡ người nhưng phong hàn không hề biết dịch liễu đình đám người đã quan tâm đến hắn cái này thế giới thật là càng ngày càng kỳ quái cũng lại có người có thể đem thân thể đem th dịch liễu đ ì n h nhớ lại phong hàn ngày ấy tại hỏa long thành đại chiến tam đại gia tộc nàng không khỏi cả kinh nói dù sao phong hàn đại chiến hỏa long thành tam đại gia tộc lúc phong hàn thực sự là biểu hiện quá c ứ n g hãn hỏa long thành thành chủ tại phong hàn thủ hạ cũng sống không qua một chiêu lúc này thiên huyền tông phía sau núi bên trong truyền đến một đạo trêu tức cấm thanh tiểu t ử thối dịch sư tỷ hôm nay liền tại cái này ngươi nhưng muốn cho sư h i n h ta một cái mặt m ũ i một tên thiên huyền tông đệ tử hán giá người cao gầy dung mạo thường thường hàn chính hướng ông kiệt yêu cầu một cái thanh linh thảo thanh linh thảo thánh viên đại lục phạm gian tài nguyên tu luyện trần buôn ngươi biết ta là ai không? thay thế ông kiệt trên gương mặt hiện đầy sắc mặt giận dữ hắn đôi mắt nhìn hướng trần buôn hắn vẫn n ộ quát ông kiệt ngày xưa hắn chính là hỏa long thành đệ nhất đại thế lực ông tộc dòng dõi ông kiệt ra ra càng là ông tộc thứ tư đại trưởng lão không phải liền là ông đại thiếu ra sao thay thế trần buôn trên gương mặt hiện đầy t r â m chọc nụ cười hắn cười lạnh nói và anh đột nhiên trần buôn một trưởng đột nhiên doanh sát tại ông kiệt trên lồng ngực và anh chỉ thấy ông kiệt đột nhiên bị trần buôn đánh bay ra ngoài hắn tàn vái thân hình đột nhiên rơi trên mặt đất đồng thời ông kiệt trong miệm đang không ngừng phun ra đại lượng máu tươi Hắn ắ đôi m trần mang băng nhìn hướng theo tức t khối khí buôn hắn vẫn nộ quay á t Trần t Buôn, ngươi,、ta. Ông kiệt, ngươi sẽ không ông Buôn ngươi rằng ngươi vẫn Trần gia Kiệt, đại thiếu tộc sẽ cho là u A. q đầu lại nhìn hướng đứng tại phía sau hắn hai tên thiên huyền tông đệ tử hắn cười nhạo nói ông kiệt ngươi biết rõ tông môn trong hậu viện không có bất kỳ cái gì trưởng lão hiện chỉ có dịch sư tỷ tại cái này ngươi cho rằng dịch sư tỷ sẽ q u ả n cái mạng nhỏ của ngươi sao trần buôn trên gương mặt nụ cười đột nhiên biến mất hầu như không còn hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng ông kiệt hắn cười lạnh nói ngươi ông kiệt nghe đến trần buôn lời nói phía sau trong lòng hắn không khỏi giận dữ nhưng ông kiệt lại không làm gì được trần buôn mảy may dù sao trần buôn tu vi chính là h ỏ a h ầ u cảnh lục trọng mà ông kiệt tu vi bất quá là h ỏ a h ầ u cảnh tam trọng ông kiệt cùng trần buôn có thể là c h ọ n vẹn kém ba cái tiểu cảnh giới nếu biết rõ tại thánh v i ê m đại lục phương này p h à m gian thế giới bên trong tu luyện giả cách mỗi một cái tiểu cảnh giới đều có khác biệt trời vực tranh l ệ n h bởi vậy càng đừng đề cập kém ba cái tiểu cảnh giới hôn t r ư ớ n g trần buôn ta ông tộc cường hát lúc ngươi không lỗi thời đi theo ta phía sau tiểu tùy tùng mà thôi bây giờ ta ông tộc suy sụp ngươi lại lấy t á n trả ơn ngươi quả thực chết tiện ông kiệt đôi mắt gắt gao nhìn xem trần buôn. Hắn ở trần buôn đôi mắt h mang Không theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng ông kiệt hắn quát lạnh nói cùng lúc đó trần buôn đã xem bên hông bên trong trường kiếm lấy ra hắn đã làm tốt đánh giết ông kiệt chuẩn bị n g ư ơ i thấy thế, thế. ông kiệt trên gương mặt hiện đầy sợ h ã i biểu lộ hắn vội vàng lấy ra chính mình không gian túi chữ vật tiếp lấy ông kiệt đem không gian túi chữ vật ném cho trần buôn hắn cười nói trần thiếu cho ngươi cho ngươi trần buôn tiếp nhận ông kiệt không gian túi chữ vật phía sau hắn trên gương mặt hiện đầy nụ cười hài lòng ông sư đệ rất tốt nhưng ngươi hôm nay nhất định phải lưu lại một chút đồ vật mới có thể rời đi tiếp lấy trần buôn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng ông kiệt hắn cười lạnh nói ngươi ngươi nghĩ làm gì ông kiệt trên gương mặt hiện đầy kinh hoàng biểu lộ hắn cả kinh nói tiểu từ thối ngươi trước đây không phải rất thích sai bảo ta sao hiện tại nên thật tốt tính toán ghi chép trần bun ô nắm lấy trưởng kiếm chậm rãi hướng ông kiệt đi đến hắn đưa tay vẫy vẫy hắn ra hiệu sau lưng hai tên đệ tử cũng cùng một chỗ tới chào hỏi ông kiệt thấy thế hai tên thiên huyền tông đệ tử nhộn nhịp định nọn cười nói là trần sư minh nói xong trần bun ô ba người muốn cho ông kiệt lưu lại một cái thống khổ hồi ức các ngươi ông kiệt trong miệng đột nhiên phun ra một lớn chia đều máu tươi hắn sợ h a i nói nhưng mà vừa rồi trần bun ô đã xem ông kiệt lồng ngực đánh nát hiện tại ông kiệt liền xê dịch thân thể cũng khó khăn làm nói không nghĩ tới ngày xưa tại hỏa long thành như mặt trời ban trưa ông tộc lại cũng sẽ luân lạc tới trình độ như vậy dịch liễu đình ánh mắt rời đi bầu trời nàng đôi mắt đẹp vứt hướng ông kiệt nàng không khỏi cảm khai nói không sai tại phong hàn trọng thương hỏa long thành đệ nhất đại thế lực ông tộc phía trước ông kiệt có thể là thiên huyền tông bên trong hô phong hoán vũ tồn tại ông kiệt tại thiên huyền tông vì sao có khả năng hô phong hoán vũ chỉ vì ông kiệt phía sau chính là thế lực cường hạn ông tộc đồng thời ông tộc tộc trưởng càng là hỏa long thành thành chủ nhưng tại phong hàn đem hỏa long thành đệ nhất đại thế lực ông tộc trọng thương phía sau ông tộc biến thành càng thêm suy bại ông kiệt sao dịch liễu đình đôi mắt nhìn hướng tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất kéo dài hơi tàn ông kiệt nàng ở trong lòng suy tư nói trần sư đệ ta thiên huyền tông đệ tử há có thể tự giết lẫn nhau dịch liễu đình suy nghĩ một hồi nàng m ô i đỏ hơi dâng lên nàng quát dịch sư tỷ trần buôn nghe đến dịch liễu đình lời nói phía sau hắn quay đầu lại nhìn hướng vị này cực kỳ mỹ lệ sư tỷ hắn kinh ngạc nói sư tỷ lại sẽ ra tay cứu ông kiệt ông tộc vị kiêm ậ p bà tộc trưởng còn chưa vẫn l ạ phía trước ông kiệt có thể làm ấy lần yêu cầu dịch sư tỷ làm hắn t i ế p phi mà hôm nay dịch sư tỷ lại muôn cứu bên dưới ông kiệt Chẳng lẽ, ông tộc tộc trưởng còn chưa vẫn không không có khả năng mấy ngày trước ông tộc tộc trưởng từng muốn cấp c ấ p một tên cường giả bí ẩn nhưng tên này cường giả bí ẩn chiến lược cực kỳ khủng bố đã từng lấy ông tộc cầm đầu hỏa long thành ba thế lực lớn gia tộc cùng tên này cường giả bí ẩn giao thủ cuối cùng tam đại gia tộc tộc trưởng cùng với mấy tên trưởng lão nhộn nhịp vẫn lạc tại tên này cường giả bí ẩn bên dưới ngươi nói là từng tại hỏa long thành đấu g i á hội xuất thủ tên kia cường giả bí ẩn sao không sai chính là tên kia trong lúc xuất thủ trăm ư c bảo thạch kinh khủng tồn tại từ trong lúc xuất thủ chính là trăm ư c bảo thạch tồn tại đồng thời còn lấy sức lực một người trọng thương hỏa long thành tam đại gia tộc vị này cường giả bí ẩn đến t ộ t cùng là cái gì kinh khủng tồn tại tên này cường giả bí ẩn hẳn là thánh viên đại lục tứ đại tông môn bên trong cường giả không biết nhưng có khả năng xác nhận một chút là tên này cường giả bí ẩn cảnh giới thực sự là quá kinh khủng đi theo trần buôn sau lưng hai tên thiên huyền tông đệ tử bọn họ đôi mắt nhộn nhịp nhìn hướng dịch liêu đỉnh bọn họ nghị luận đương nhiên thiên huyền tông cái này hai tên đệ tử trong miệm thần bí nhân chính là phong hàn tôn đại thần này phong hàn chủ tệ cảnh tu vi tại thượng giới vốn là vô thần có thể địch mà phong hàn hạ gi hắn càng là hành tẩu thánh viêm đại lục rời sống diêm vương trần buôn biết dịch liễu đình muốn trong tay hắn cứu ông kiệt phía sau hắn nghi ngờ sẽ tất nhiên dịch sư tỷ đều lên tiếng vậy ta trần buôn cũng chỉ đánh thúc thủ chịu c h ó i đột nhiên trần buôn trên gương mặt hiện đầy định nọn nụ cười hắn cười nói còn đứng n g a y đó làm gì các ngươi muốn bị bầu trời này bên trong lôi đình đánh chết sao trần buôn quay đầu lại liếc nhìn theo sau lưng hai tên s ư đệ hắn quát lạnh nói là trần sư minh thấy thế hai tên thân hình thon dài đệ tử bọn họ nhộn nhịp thôi động trong cơ thể tu luyện công pháp bọn họ muốn rời đi tông môn hậu viện thần hỏa thừa nhận ba chương ba trăm bốn mươi tám thần hỏa thừa nhận ba dịch sư tỷ hôm nay thiên địa khác thường còn mời sư tỷ mau mau rời đi phía sau núi trần buôn trên gương mặt hiện đầy lịnh n ọ t nụ cười hắn đôi mắt cười híp mắt nhìn xem dịch liễu đình tinh xào gò má hắn cười nói ân trần sư đệ cũng không cần gấp gáp như vậy đi dịch liễu đình khẽ gật đầu nàng đôi mắt bên trong đột nhiên hiện lên một đạo sát khí lạnh lẽo nàng cười nói ân trần buôn nghe dịch liễu đình lời nói phía sau hắn không khỏi cảm thấy có chút nghĩ hoặc sư tỷ đây là ý gì trần buôn trong lòng đã có cảm giác không n nhưng hắn trên gương mặt ý nguyên hiện đầy định đoạn nụ cười hắn cười nói vê anh đột nhiên trên bầu trời t r u y ề n đến một đạo khủng bố đến cực hạ n khí tức phải nhanh hôm nay thiên địa khắc thường tại t r ờ i lâu thời gian sợ rằng đối ta cũng có nguy hiểm dịch liễu đình cảm thụ được trên bầu trời t r u y ề n đến khí tức khủng bố trong lòng nàng đã có cảm giác bất an nàng ở trong lòng suy tư nói dịch sư tỷ hôm nay đa tạ nếu ta ông tộc có thể lặp lại thế lực đến lúc đó ta ông kiệt nhất định muốn nạp ngươi vì thế tử ông kiệt gặp dịch liễu đình muốn cứu hắn hắn trên gương mặt hiện đầy nụ cười hắn cười nói nhưng mà dịch liễu đình cũng không có lê gõ má nàng bên trên càng là không có bất kỳ cái gì nụ cười trần buôn ta dịch l i ê u đình ngày thường không thích gì thế hiếp người sư đệ đồng thời ta nghĩ thiên huyền tông cũng không cần ngươi loại này hãm hại đồng môn sư huynh đệ đệ tử dịch l i ê u đình đôi mắt bên trong đột nhiên hiện lên một đạo sát khí lạnh lẽo nàng nhìn hướng trần buôn nàng quát lạnh nói sư tỷ ngươi ngươi muốn làm gì sao trần buôn gặp dịch l i ê u đình lại đối với chính mình có định ý thân hình hắn không khỏi run một cái hắn kinh hay nói đồng thời dịch liễu đình cũng không phải trần buôn có khả năng đối cứng tồn tại bởi vậy trần buôn cũng không dám tùy tiện chọc giận dịch liễu đình dù sao đột nhiên m đ ạ dịch liễu đỉnh đột nhiên cái xuất hiện tại trần buôn trước người làm trần buôn phát giác được dịch liễu đỉnh động tác lúc dịch liễu đỉnh đã xuất hiện tại trước người hắn thật nhanh trần buôn kinh hai nói hoành đột nhiên dịch liễu đỉnh một trưởng đột nhiên đ o n h sát tại trần buôn trên lồng ngực、Đúng. một thanh thúy sương vỡ nát tiếng vang triệt tại trên không không sai dịch liễu đ ỉ n h chỉ là một trưởng liền đem trần bun ô bộ n g ự c xương toàn bộ đánh nát sư tỷ n g ư ơ i còn muốn giết ta cái kia ta cũng muốn để n g ư ơ i trả giá đã trần bun ô trên thân thể đột nhiên truyền đến kinh khủng kịch liệt đau nhức cảm giác hắn đôi mắt mang theo sắc mặt giận dữ nhìn hướng dịch liễu đ ỉ n h hắn vẫn n ộ quát nói xong trần bun ô gọi ra một thanh trường đao hắn n ắ m lấy trường đao đột nhiên hướng dịch liễu đ ỉ n h thân thể mềm mại đánh tới n g ư ơ i đã chết dịch liễu đ ỉ n h quát lạnh nói đột nhiên dịch liễu đình một trưởng đột nhiên đem trần bun thân thể đánh nát phanh trần bun trường đao lặng yên rơi trên mặt đất mà trần bun thi thể lại bị dịch liễ dịch sư tỷ đây đều là trần sư huynh chú ý a cái này không liên quan gì đến chúng ta đúng vậy a dịch sư tỷ chỉ cần ngại bưng tha chúng ta chúng ta chính là ngại cả đời người h ậ u hai tên thiên huyền tông đệ tử gặp dịch liễu đình như thế cường hãn bọn họ nhộn nhịp q u ỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ dù sao hai tên thiên huyền tông đệ tử chỉ là cảm thụ dịch liễu đình khí tức khủng bố bọn họ đều cảm thấy nhanh hít thở không thông bởi vậy bọn họ cũng không dám trực tiếp cùng dịch liễu đình đ ố i cứng hừ thấy thế dịch liễu đình quát lạnh một tiếng sau đó dịch liễu đình nhìn gọi ra một bính trường thương nằm trong tay nàng trực tiếp hướng ông kiệt thân hình đi đến đa tạ dịch sư tỷ thấy thế hai tên thiên huyền tông đệ tử nhộn nhịp cảm kích nói nhưng mà dịch liễu đình lại nhìn cũng chưa từng nhìn cái này hai tên đệ tử một cái hắn nắm lấy trường thương đột nhiên v ạ c h qua hai tên đệ tử cái cổ p hai n h h a tên thiên huyền tông đệ tử nhộn nhịp ngã trên mặt đất bọn họ trên gương mặt còn hiện đầy vui sướng nụ cười không sai dịch liễu đình đã xem cái này hai tên thiên huyền tông đệ tử c h é m giết dịch sư tỷ thật sự là đa tạ ta thật hối hận lúc trước không có nạp ngươi làm tiếp t ê liệt ngã xuống tại trên mặt đất ông kiệt nàng gặp dịch liễu đình càng đem trần buôn đám người chấm giết hắm giết hắ vậy ngươi sẽ chỉ chết càng nhanh thấy thế dịch l i ê u đỉnh đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng ông kiệt nàng quát lạnh nói đột nhiên dịch l i ê u đỉnh thân hình mơ hồ nàng thân hình lóe lên đi tới ông kiệt trước người dịch l i ê u đỉnh ngươi đột nhiên ông kiệt trên gương mặt nụ cười biến mất hầu như không còn hắn đôi mắt nhìn hướng dịch l i ê u đỉnh trường thương trong tay hắn kinh hoàng nói chỉ thấy dịch l i ê u đỉnh trường thương trong tay mũi thương bên trên chính chạy xuôi tươi đẹp máu tươi người ta ân đoán hôm nay như vậy chặn đưa ta dịch liễu đỉnh quát lạnh nói đột nhiên dịch liễu đình nắm lấy trường thương đột nhiên đâm xuyên ông kiệt cái cổ đã từng tại thiên huyền tông hô phong hoán v u ông kiệt như vậy vất lạc ông kiệt ngươi từng trận sau lưng ngươi gia tộc là ông tộc ngươi mấy lần một ta hôm nay n g ư ơ i ta ở giữa ân oán cũng coi là kết thúc dịch liễu đình đem trường thương bỏ vào không gian trong túi chữ vật nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng xoay quanh trên bầu trời thiên hỏa nàng lạnh như b ă n g nói không sai ông kiệt từng muốn nạp dịch liễu đình làm t kết lúc hắn từng nhiều lần tại tông môn bên trong đ ể dịch liễu đình khó xử nhiều lần d ị liễu đình cũng biết ông kiệt phía sau là ô n tộc nàng cũng không dám chọc giận ông kiệt đồng thời lôi đình ngay tại trên bầu trời tùy ý v a n h tạc khí tức kinh khủng đang không ngừng trên bầu trời chuyển đến hôm nay thiên địa khắc thưởng nơi đây không thích hợp ở lâu dịch liễu đỉnh cảm thụ được trên bầu trời thiên hỏa chuyển đến khí tức khủng bố nàng suy tư nói nói xong dịch liễu đình đột nhiên bay lên không trung nàng đột nhiên hướng hỏa long thành bay đi Thánh viêm đại lục. Một phương thần bí giới bên trong.、Chỉ、thấy, một tòa phương Chỉ thấy, tòa đen nhánh chính chỗ các bên đen sừng sững này. viêm đại giới lục. lầu bí ở nữ tử mặc một bộ hóa đắc màu đen váy dài dung mạo của nàng nhìn qua không hề năm trước nàng dung mạo lộ ra lộng lấy nàng khí chất cũng như quý tộc nữ sĩ đồng thời tên này thân phận nữ tử thần bí nàng vị trí cái này trong phòng chính tràn ngập đại lượng hắc cám khí tức mặc lộng lấy màu đen váy dài mỹ lệ nữ tử nàng trong ngực ôm một cái đen nhánh linh miêu thân phận nữ tử thần bí đang dùng nàng t i n h tế ngón tay thon dài vớt vẹ trong ngực linh miêu tiếp theo hỏa đô khắc thường phía sau thành viên đại lục giữa thiên địa đều phát sinh khắc thường sao mà còn cái này lại còn là trong truyền thuyết thần hòa thừa nhận linh miêu nữ tử mỹ lệ đ nàng cười nói thánh v i ê m đại lục phương này phạm gian thế giới cũng sẽ sinh ra như vậy thần nhân sao linh miêu nữ tử trên gương mặt hiện đầy bình thản nụ cười nàng kinh khủng thần thức đã ở vô hình bao phủ toàn bộ thánh v i ê m đại lục thế giới xác thực có người tại đột phá cảnh giới linh miêu nữ tử kinh khủng thần thức chính quan sát đến thánh v i ê m đại lục phương này phạm gian thế giới bên trong tất cả nàng dùng thần hồn nhìn một chút phía sau gõ má nàng bên trên không khỏi xuất hiện vẻ thất vọng thần sắc nhưng lại không phải được đến thần h ỏ a thừa nhận thiên tài linh miêu nữ tử đem nàng kinh khủng thần hồn tàn đi nàng chậm dãi hướng rời đi bên cửa sổ tại linh miêu nữ tử rời đi bên cửa bên cửa sổ lộng lấy màu đen màn cửa cũng chậm rãi đem to lớn cửa sổ che kín được đến thần h ỏ a thừa nhận kỳ nhân đến tột cùng là người nào vậy linh miêu nữ tử chậm rãi ngồi tại màu đen lộng lấy trên ghế ngồi nàng gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy vẻ suy tư đột nhiên một đạo to lớn đen nhánh tấm gương g á n g lâm tại linh miêu nữ tử trước người đồng thời đạo này đen nhánh tấm gương đang phát ra thần bí hắc á m khí t ứ c không sai đạo này đen nhánh cảnh cũng không phải là bình thường tấm gương mà là một tôn thần khí linh miêu nữ tử nhìn một chút trước người không gian cảnh chỉ thấy không gian cảnh nội đúng là thần giới thế giới phong cảnh không gian cảnh. tuy nói n g ư ơ i thần uy vô hạn nhưng n g ư ơ i ẩn tàng năng lực lại làm cho ta rất thất vọng linh miêu nữ t ử do xét không gian cảnh nội thần giới nàng nhìn xem thần giới bên trong cảnh sắc nàng không khỏi lắc đầu nàng cười nói thượng giới thế giới một góc của băng sơn thần giới tuy nói thần giới bất quá là thượng giới thế giới một góc của băng sơn nhưng thần giới thế giới bên trong một cái thành chấn liền có một cái phàm gian vương quốc cười to đồng thời thần giới bên trong thành chấn càng thêm phồn hoa cho dù là phồn hoa hỏa quốc hỏa đô nó phồn hoa trình độ lại không kịp thần giới thế giới thành chấn giờ phút này thần giới bên trong cũng là dẫn tới một trận tiên địa khác thường không sai trịnh tuệ đột phá hỏa đế cảnh được đến thần hỏa thừa nhận phía sau không chỉ là thánh viêm đại lục phạm gian thế giới phát sinh thiên địa khắc thường liền thượng giới thế giới cũng không có chạy trốn cái này kinh khủng thiên địa khắc thường thần giới trên bầu trời chỉ thấy trên bầu trời còn phong đào thét nhưng mà chuyện này đối với nghỉ lại tại thần giới bên trong chúng thần cũng không có ảnh hưởng dù sao nghỉ lại tại thần giới bên trong thượng giới thần linh bọn họ một cái kia không phải chân thần cảnh trở lên cường giả thần linh thần hỏa đang phát ra khí tức kinh khủng bao trùm tại trên không nhưng mà thần giới bên trong nghĩ lại thần hầu cảnh trở lên cường giả thực sự là quá nhiều vẹn vẹn g rèn luyện thần linh cảnh cường giả thần hỏa cũng không thể đối với bọn họ tạo thành tổn thương thượng giới thần cấp cường giả cảnh giới phân chia chân thần cảnh thần linh cảnh thần hầu cảnh thần vương cảnh thần chủ cảnh thần đế tiên cảnh chủ tể cảnh thần giới một phương không biết tên trong điện mạch phồn hoa thần đô sừng sững ở chỗ này mà tại phồn hoa thần đô bên trong có một tòa vô cùng huy hoàng cung điện chỉ thấy một tên thần chủ cảnh cường giả đang ngồi ở huy hoàng bên trong cung điện trên người hắn mặc một bộ trói m hắn trên thân thể càng là tản ra thần thánh khí tức khủng bố thần hỏa thừa nhận sao mặc thần giáp nam tử trung niên hắn đôi mắt mang theo thần s ắ c suy tư nhìn hướng bao trùm trên bầu trời thần linh thần hỏa hắn suy tư nói tuy nói thần linh thần hỏa cũng không tính cường hãn nhưng luôn luôn cao cao tại thượng thần hỏa cũng sẽ không tùy tiện thừa nhận một tên c ự n giả tại bản thần ghi lại đến nay thần linh thần hỏa có thể chưa hề thừa nhận qua bất luận cái gì thần linh mặc thần giáp nam tử trung niên hắn trên gương mặt hiện đầy kinh hãi hắn nhìn hướng treo trên, cao trên bầu trời thần linh thần hỏa hắn suy tư nói cùng lúc đó chính sừng sưng tại huy hoàng cung điện bên trong nam tử trung niên ngực hắn chỗ đột nhiên chuyển đến một trận kinh khủng kịch liệt đau nhức cảm giác khí tức thật là khủng bố đây là thánh hoàng điện hạ thần uy mặc thần giáp nam tử trung niên hắn thần nhãn mang theo kính sợ thần sắc nhìn hướng lên trời trên không hắn kiên kỵ nói không sai giờ phút này thần giới thiên địa tràn ra khắp nơi khí tức khủng bố chính là thần giới chúng thần chi chủ huyền hư thánh hoàng phát tán ra đột nhiên nam tử trung niên trong miệng đột nhiên phun ra một lớn chia đều màu tươi đây chính là trong truyền thuyết chủ tệ cảnh cường già có thần vì sao thật cưng hã hắn cảm khái nói không sai thần giới chúng thần chi chủ huyện hư thánh hoàng hắn tu vi chính là thượng giới hệ thống tu luyện đứng đầu nhất chủ thể cảnh chủ thể cảnh cường giả chính là chúng thần chi chủ tu v i cao nhất thần linh thần uy càng là khủng bố đến c ự c hạn thần giới một phương không biết tên trong t h á n h đ i ệ m chỉ thấy một tên đầu đội mũ miệng nam tử chính sừng sững ở chỗ này đồng thời nam tử này mặc áo b à o đặc biệt xa hoa hắn giá người n g rong ròng cao bên trên đang phát ra khiến chư thần cảm thấy kiên g kỵ khí tức khủng bố không sai tên này nam tử trung niên chính là thần giới chư thần chi chủ h u y n hư thánh hoàng chỉ thấy huyền hư thánh hoàng sau lưng phân biệt có ba đạo thần hoàn đi theo phía sau hắn hắn trong tay háo càng là c u ố n quanh lấy mấy đạo phù văn thần bí dám tự tiện nhìn trộm bản tôn thần giới xưng tiên gia huyền hư thánh hoàng đôi mắt nhìn hướng một mảnh bạch mang bầu trời hắn gọi ra thần thánh âm thanh hắn uy nghiêm nói giờ phút này xa tại thánh viêm đại lục linh miêu nữ tử nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng trước người không gian cảnh nàng ở trong lòng bất đắc dĩ cười nói không hổ là thần giới chúng thần chi chủ có thể phát hiện được ta không gian cảnh cũng là dự đoán bên trong quả nhiên được đến thần hỏa thừa nhận kỳ nhân dùng không gian cảnh cũng khó có thể b linh miêu nữ tử đầu ngón tay vớt ve trong ngực linh miêu nàng sử dụng thần hồn phủi mắt không gian cảnh nội phong cảnh nàng cười nói trở về đi đột nhiên linh miêu nữ tử tay h áo dài vung lên tôn này thần khí không gian cảnh lạng yên biến mất tại nguyên chỗ thánh viêm đại lục thật sự là biến thành càng ngày càng có thú vị linh miêu nữ tử một bên dùng mảnh khảnh tay vớt ve linh miêu nàng một bên có chút hăng hái cười nói t h ầ n giới một phương không biết tên thần thánh địa giới bên trong huyền lư thánh hoàng đã phát giác đến cỗ này thần bí nhìn trộm lực lượng đã biến mất hắn không khỏi hám lâm vào một trận chập tư là thần khí sao nhưng cái này thần khí ẩn tàng năng lực cũng quá nghịch thiên a huyền h ư thánh hoàng đôi mắt bên trong chính lóe da màu vàng thần quang hắn chính tôi động thần nhãn tu luyện đồng thuật công pháp quan sát đến vừa rồi không gian cảnh khóa gọi ra thần uy nhưng mà không gian cảnh thần uy sớm đã tại thần giới bên trong biến mất vừa rồi người này sẽ là ai chứ ma đế huyền h ư thánh hoàng một bên suy tư hắn thần nhãn một bên hướng phía dưới phạm gian thế giới tìm kiếm lại tại một nháy mắt đem mấy ngàn phạm gian thế giới đều nhìn trộn một lần huyền l ư thánh hoàng sử dụng thần nhãn quan sát p i ê n thần giới chúa tể mấy ngàn phạm gian thế giới hắn kinh hay nói không không thể nào là Ma đế c ũ n g không không khí. thể nhìn thế thần h này lặng yên không một tiếng động liền có thể nhìn trộm mấy ngàn đại thế giới có có loại đại mấy một trộm u y ề n hư thánh hoàng nhớ lư ạ i kiếm, ma ma đế thần khí ứng tử ma kiếm, hắn ở trong t khí hắn ứng lòng ở suy tư nói. thánh r ư n ầ thần n nhận, Trường nhận,、4. Như vậy, người đến cùng Huyền hỏa thừa hỏa thừa chứ? hư h ai tuột t vậy, sẽ là ai chứ? Huyền hư thánh hoàng thần nhãn nhìn xem lưu lại tại không gian bên trên hắc cám khí tức hắn ở trong lòng suy tư nói không sai thần giới cùng với mấy ngàn phạm gian thế giới bên trong bọn họ không gian đều lưu lại không gian cảnh c h ố gọi ra h ắ cám khí tức nhưng mà những này còn sót lại tại không gian bên trên hắc cám khí tức lại tại chớp mắt bên trong biến mất nhưng tại h u y ề n hư thánh hoàng thần nhãn bên dưới những này hắc cám khí tức phảng phất dừng lại b ậ y hạ ngày mới vừa rồi là làm sao vậy chỉ thấy dương vọng minh quỵ một gối xuống tại h u y ề n hư thánh hoàng sau lưng hắn cung kính nói dương vọng minh tu vi chính là thần giới thần đế tiên cảnh cờ ư n giả g vọng minh thần tướng ngươi không có phát hiện sao thấy thế h u y ề n hư thánh hoàng bay đầu lại nhìn hướng dương vọng minh hắn uy nghiêm nói v ậ hạ nhìn có hiểu hay không huyền hư thánh hoàng gặp dương vọng minh vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc hắn ở trong lòng suy t ư nói cái này cũng không kỳ quái dù sao nhìn sáng tu vi bất quá là thần đế t i ê n cảnh hắn mặc dù nắm giữ chủ t ể cảnh cường giả chiến lược nhưng hắn tu vi vẫn là quá yếu huyền hư thánh hoàng ở trong lòng cảm khái nói đứng lên đi vọng minh thần tướng huyền hư thánh hoàng dùng thần nhãn quan sát phiên dương vọng minh hắn cười nói là bệ hạ thay thế dương vọng minh chậm dãi đứng dậy đúng vọng minh thần tướng thương thế của ngươi dưỡng hảo sao huyền hư thánh hoàng biết dương vọng minh tại thánh viêm đại lục từng cùng phong hàn giao thủ Đồng thời, phong hàn còn kém chút đem dương vọng minh chém giết nhưng dương vọng minh tại thần bí nhân trợ giúp bên dưới hắn thành công tránh thoát phong hàn truy sát mặc dù dương vọng minh tránh thoát phong hàn truy sát nhưng hắn cũng bị phong hàn tổn thương không nhẹ từ dương vọng minh cùng phong hàn tại hư không thế giới từ biệt phía sau dương vọng minh trở lại thần giới phía sau liền một mực dưỡng thương đến bây giờ bẩm bệ hạ đã không còn đáng ngại dương vọng minh cung kính nói cùng lúc đó dương vọng minh nhớ lại ngày ấy bị phong hàn truy sát k u ấ nhục trong lòng hắn không khỏi giận dữ đột nhiên dương vọng minh nơi ngực đột nhiên truyền đến đau đ ớ n một hồi d ư ơ nguyễn lư thánh hoàng gặp dương vọng minh giáng dấp phía sau hắn không khỏi cười cười hắn hào phóng cười nói vọng minh thần tướng theo bản hoàng nhìn ngươi chỉ cần vững vàng đột phá đến chủ tệ c ả n h phía sau đến lúc đó ma đế cùng bản hoàng sợ rằng đều không phải đối thủ của ngươi nguyễn lư thánh hoàng chậm rãi tại không gian túi chữa vật bên trong lấy ra một phần màu đỏ bạo hạc hắn đôi mắt mang theo thưởng thức thần sắc nhìn hướng dương vọng minh hắn cười nói không sai hiện tại dương vọng minh tu vi vẹn vẹn thần đế tiên cảnh nhưng hắn lại vĩnh viễn chủ t ể cảnh cường giả chiến lược như vậy chờ dương vọng minh đột phá thần đế tiên cảnh phía sau hắn lại hẳn là sao khủng bố đương nhiên điểm này huyền hư thánh hoàng cũng biết chỉ là dị bẩm thiên phú dương vọng minh hắn đã vây ở thần đế tiên cảnh nhiều năm thánh hoàng bệ hạ chỉ là ta đã bị vây ở thần đế tiên cảnh mấy năm sợ rằng đột phá chủ tệ cảnh chỉ sợ sẽ có chút khó khăn dương vọng minh nhớ lại cái này mấy ngàn năm nay vây ở thần đế tiên cảnh hồi ức hối thần giới cường giả dương vọng minh hắn bị vây ở thần đế tiên cảnh cựu trọng đã có mấy năm trước hắn sớm đã ở vào thần đế tiên cảnh bình cảnh nhưng mà tuy ý dương vọng minh sử dụng đủ kiểu phương pháp hắn đều không thể đột phá đến chủ tệ cảnh dương vọng minh cũng biết hắn tại thần đế tiên cảnh liền nắm giữ địch nổi chủ tệ cảnh cường giả chiến lực như vậy dương vọng minh đột phá đến chủ tệ cảnh phía sau chiến l ự c của hắn lại hẳn là khủng bố chủ tệ cảnh chính là chúng thần bên trong mỗi cái thần linh đều muốn đạt tới cảnh giới vọng minh thần tướng n g u y ê bị vây ở thần đế tiên cảnh bất quá chỉ có mấy ngàn năm thấy thế huyền hư thánh hoàng cười cười hắn ngước mắt nh mà thần giới bên trong còn lại thần tướng bọn họ bị vây ở thần đế tiên cảnh lại có ngàn ước năm liền bản hoàng đã từng vây ở thần đế tiên cảnh mấy ước năm bởi vậy ngươi không nên cảm thấy lo nghĩ tu hành sự tình tất cả đều muốn v ữ n vàng huyền hư thánh hoàng không khỏi nhớ lại chuyện cũ hắn cười nói nhìn sáng cái này cho ngươi huyền hư thánh hoàng đem vừa rồi lấy ra màu đỏ bảo hạp đưa cho dương vọng minh hắn cười nói đa tạ thần hoàng bệ hạ thấy thế dương vọng minh cung kính nói cái này màu đỏ bảo hạp bên trong chính là vạn tể thần linh mục nếu biết rõ vạn tể thần linh mục có thể là có khả năng chữa trị chủ tể cảnh cường giả thần cốt trí bảo huyền hư thánh hoàng tiếp lấy cười nói thánh hoàng như vậy đại ân nhìn sáng nên như vậy báo đáp thánh hoàng đột nhiên dương vọng minh một gối quỳ xuống hắn đôi mắt mang theo kính sắc nhìn hướng huyền hư thánh hoàng hắn cung kính nói nhìn sáng ngươi là thần giới lập qua vô số đại công đây là ngươi nên được đến huyền hư thánh hoàng cười nói vọng minh thần tướng bản hoàng đã ở trên người ngươi hạ trọng chú ngươi cũng đừng làm cho bản hoàng thất vọng huyền hư thánh hoàng thần nhãn nhìn hướng dương vọng minh cầm trong tay màu đỏ bạo hạc trong lòng hắn không khỏi đau xót hắn ở trong lòng thầm nghĩ dù sao vạn tể thần linh mục bực này trí bảo đối với thần giới chúng thần chi chủ huyền hư thánh hoàng mà nói vẫn là rất trọng yếu huyền hư thánh hoàng đem vạn tể thần linh mục đưa cho dương vọng minh trong lòng hắn vẫn là cảm thấy có chút đau lòng tiếp lấy huyền hư thánh hoàng thân hình mơ hồ thân hình hắn đột nhiên biến mất tại cái này phương thần thánh hòn đảo nhỏ bên trên thánh hoàng điện hạ t í n h ngươi có chút ánh mắt dương vọng minh đem màu đỏ bảo hạc mở ra hắn đôi mắt nhìn hướng màu đỏ bảo hạc bên trong vạn tể thần linh mục hắn ở trong lòng cười lạnh nói chỉ thấy vạn tể thần linh mục đang phát ra thần thánh khí tức nó càng là đang Có cái này vạn tể thần linh mục, thương thế của ta cũng có chữa chờ đó báo linh đợi khỏi mối này vạn thần thương hoàn toàn thương bản thần ngày vết tể thế ta thể trị tốt, ta thế tất thủ. chữa phía xem ma đế, sau, dương vọng minh đôi mắt nhìn hướng chính cao treo ở trên bầu trời thần linh thần hỏa hắn ở trong lòng lạnh như băng nói cùng lúc đó dương vọng minh bộ ngực chuyện chính đến kinh khủng kịch liệt đau nhức cảm giác đột nhiên dương vọng minh khỏe miệng chậm rãi chạy ra một tiêu máu tươi hắn chậm rãi nâng lên góc áo đem cái này tiêu máu tươi lao đi hắn đôi mắt bên trong đột nhiên hiện lên một đạo sát khí lạnh lẽo tiếp lấy dương vọng minh thân hình mơ hồ thân hình hắn lạc yên biến mất tại cái này phương thần thánh bình nguyên bên trên đột nhiên một tòa thần thánh bình nguyên bên trên một tòa huy hoàng thần cung sừng sững ở chỗ này giờ phút này một tên mặc xa hoa áo bảo nam tử l ạ g yên xuất hiện ở chỗ này không sai người này chính là huyền hư thánh hoàng trong truyền thuyết thần hòa thừa nhận sao ta cũng chỉ là trong truyền thuyết nghe qua là một tên tu luyện giả được đến thần hòa thừa nhận phía sau thiên địa sẽ phát sinh khắc thưởng vô luận là thiên hòa vẫn là thần hòa đô sẽ hiện thế giúp vị này tu luyện giả một chút sức lực huyền hư thánh hoàng nhớ lại chuyện cũ hán cười nói và anh đột nhiên thần giới trong thế giới đột nhiên truyền đến một luồng khí tức kinh khủng chỉ thấy thần hầu thần hòa đột nhiên thần hầu thần h ỏ a cũng d á n g lâm sao huyền l ư thánh hoàng đôi mắt nhìn hướng treo trên cao tại trên không thần hầu thần h ỏ a hắn có chút hăng hái cười nói thượng giới thần cấp cường giả cảnh giới phân chia chân thần cảnh thần linh cảnh thần hầu cảnh thần vương cảnh thần chủ cảnh thần đế tiên cảnh chủ tệ cảnh ầm ầm một đạo màu tím lôi đình mang theo nóng bỏng nhiệt độ đột nhiên vạch qua trên bầu trời tại màu tím lôi đình vạch qua bầu trời đồng thời mấy đạo ngọn lửa màu tím chậm rãi rơi xuống trên không v anh đột nhiên thần giới trên không trung truyền đến một trận khí tức kinh khủng chỉ thấy một tôn cực kỳ to lớn màu tím thần hòa gi đồng thời một sợi màu tím thần hỏa lạng yên rơi vào huyền hư thánh hoàng trong tay huyền hư thánh hoàng quan sát sẽ trong tay màu tím thần hỏa hắn thần nhãn mang theo thần sắt suy tư nhìn hướng cái này sợi màu tím thần hỏa hắn cười nói thần vương thần hỏa không sai huyền hư thánh hoàng trong tay thần hỏa chính là thần hầu cảnh đột phá thần thần vương cảnh hàng hạ thần vương thần hỏa Vâng!、Đột、nhiên, thượng giới thế giới đột nhiên truyền đến một trận kinh khủng ông Minh Thanh. Sừng xứng giới giới Đột đột một một thế tại chỗ cực chỉ thấy ma cung màu đỏ máu trên bầu trời ba tôn thần hỏa mang theo kinh khủng thần uy sừng sững ở trên bầu trời giờ phút này một lao giả đang ngồi ở ma cung bên trong hắn mặc màu đen áo choàng đặc biệt cao quý lao giả chính là ma cung thế lực ma tôn thần hỏa thừa nhận sao ma tôn giản mua đôi mắt mang theo thần s ắ c suy tư nhìn hướng lên trời t r ố n g không hắn không khỏi nhớ lại một ít quá khứ hắn cười nói ma tôn đại nhân đây chẳng lẽ là thần giới cường giả đột phá cảnh giới dẫn tới khắc thưởng đứng tại ma tôn sau l ư n g hữu thị vệ hắn đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng ma tôn hắn cung kính nói thần giới không cũng không phải là ma tôn phủi mắt thần giới vị trí hắn cười nói cái kia đây là cái gì thiên kiêu mới có thể được đến thần hòa thừa nhận thấy thế hữu thị vệ lông mày không khỏi n h ữ n một cái hắn ngưng trọng nói không biết nhưng không biết có thể hay không cùng ma đế bệ hạ có quan hệ ma tôn trong đầu hiện ra cái đầu kia đeo mũ miệng ma đế hắn suy tư nói ma tôn đại nhân từ không gian trường hà từ biệt phía sau ngài cũng không biết ma đế đại nhân đi đâu sao hữu thị vệ đôi mắt mang theo kính sắc nhìn hướng ma tôn hắn nghi ngờ nói không biết hiện tại ma đế bệ hạ làm việc là càng ngày càng khó để người xem hiểu Ma tôn giản mua đôi mắt nhìn hướng treo ở trên bầu trời hồng nguyện hắn cười khổ nói đúng vậy à ma đế bệ hạ từ khi chúng ta đi theo ma đế bệ hạ tiêu diệt không gian quản lý giả công hội phía sau ta liền rốt cuộc chưa từng thấy ma đế bệ hạ hữu thị vệ nhớ lại cùng không gian quản lý giả công hội đại chiến một màn hắn cảm khái nói v ơ i anh đột nhiên ma cung thế giới trên không đột nhiên chuyển đến mấy đạo khí tức kinh khủng ma tôn đại nhân giáng lâm tại thượng giới bên trong cái này ba tôn thần h ỏ a tựa như so ngày trước càng cường đại chỉ thấy ma cung thế giới trên không trung ba tôn thần hòa ngay tại trên không tàn phá bờ bãi thiêu đốt ba tôn thần hòa theo thứ tự là không sai hữu thị vệ những ngày thần cùng bình thường rèn luyện tu luyện giả thần h ỏ a khác biệt ma tôn đôi mắt đang phát ra kinh khủng khí tức tạ ác đồng thời ma tôn đôi mắt chính lóe ra màu tím thần quang không sai ma tôn tại sử dụng chính mình thần nhãn quan sát đến kinh khủng thần hóa hiện tại giáng lâm tại trên không ba tôn thần hóa đô là thần hỏa bản nguyên đồng thời thần hỏa ở giữa tựa như đều có một loại đặc thù liên hệ đột nhiên ma tôn trên gương mặt nhìn chăm chú biểu lộ dần dần chuyển hóa thành kinh hãi hắn g i à n mua đôi mắt bên trong lặng y ê n hiện lên vẻ kinh ngạc hắn cả kinh nói liên hệ t h ế thế h i ế u thị vệ vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc hắn cũng không có ma tôn thần nhãn bởi vậy h i ế u thị vệ cũng không thể nhìn tấu thần hòa mạnh khỏe nếu không phải bên phải thiên kiêu được đến thần hòa thừa nhận dẫn tới kinh khủng như vậy thiên địa đồng dạng bản tôn khủng bố cũng không tận mắt nhìn thấy ba tôn thần hòa bản nguyên đồng thời giáng lâm ma tôn thần nhãn nhìn xem treo trên cao tại trên không ba tôn thần hòa bản nguyên đồng thời giáng lâm ma tôn thần nhãn nhãn nhìn xem tre giữa thiên địa sẽ vì người cường giả này hạ xuống một đạo thiên hỏa lấy dùng cho rèn luyện bọn họ thần khu lại giúp bọn họ đột phá cảnh giới ma tôn tiếp lấy giải thích nói ma tôn đại nhân cái này ta biết thấy thế hữu thị vệ cười nói nhưng giữa thiên địa hạ xuống cũng không phải là thần h ỏ a bản nguyên mà là thần h ỏ a bản nguyên một phần lực lượng ma tôn tiếp lấy giải thích nói hữu thị vệ vô số thuế nguyệt phía trước ta còn chưa trở thành thần cấp cường giả phía trước ta tại phạm g i a n là một vị tông môn bên trong thiên tiêu tại phạm g i a n lúc ta đột phá hỏa vương cánh lúc ta từng cũng đã nhận được thiên hỏa thừa nhận ma tôn không khỏi nhớ lại vô số thuế nguyệt phía trước cố sự Hắn giải thích、nói. Nhưng, thiên hỏa cùng thần hỏa vốn là không thể nói. cùng vốn giải là đồng á n h đ thời ạ i ta c i thiên hỏa thừa nhận phía sau, giữa thiên thiên ế m được địa càng cực cứng thừa hỏa nhận phía hàng hạ thiên hỏa sau, là cực kỳ cứng hãn. Đồng thời, ta thần hồn thậm chí trong cơ thể thánh tinh đều được đến chất đột phá ta đột phá hỏa vương c ả n h lúc ta vị trí phản gian thế giới vì ta hạ xuống một tôn hỏa vương bản nguyên thiên hỏa mà cái này sợi thiên hỏa tại rèn luyện thân thể của ta lúc nó còn cho ta mang đến đại lượng thần lực m a tôn đã nhanh nghĩ không ra những này cũ kỹ chuyện cũ hẳn chính một bên hồi ức một bên giải thích nhưng làm ta bị hỏa vương thiên hỏa rèn luyện thân thể lúc hỏa vương thiên hỏa mang đến cho ta vô tận đau đớn mặc dù chuyện này đã qua đi vô số tuyến nguyệt nhưng ta vẫn như c ũ rõ ràng nhớ tới loại đau khổ này cảm giác ma tôn tiếp lấy hồi ức nói nhưng được đến hỏa vương bản nguyên thiên hỏa rèn luyện phía sau ta lại nắm giữ càng ba cái đại cảnh giới chiến thần linh cảnh cường giả chiến lực ma tôn không khỏi nhớ lại chính mình tại phạm gian lúc ký ức hắn tiếp lấy giải thích nói Thánh viêm đại lục tu thánh phân chia, hỏa cảnh, chiến hỏa cảnh, hỏa cảnh môn viêm vi đại lục thần vương cảnh thần chủ cảnh thần đế tiên cảnh chủ t ể cảnh không sai từng tại vô số thuế n g u y ệ n phía trước ma tôn chính là nghỉ lại tại p h à m gian thế giới bên trong một tên hỏa vương cảnh cường giả không sai tại hỏa vương bản nguyên thiên hỏa rèn luyện bên liên giới vô số thuế n g u y ệ n phía trước ma tôn tại hỏa vương bản nguyên thiên hỏa trợ giúp bên liên giới hắn thành công đột phá đến hỏa vương cảnh nhưng mà vẹn vẹn hỏa vương cảnh tu v i ma tôn hắn lại nắm giữ càng ba cái đại cảnh giới chiến thần linh cảnh khủng bố chiến lực bởi vậy nắm giữ khủng bố chiến lực hỏa vương cảnh cường giả ma tôn hắn từng tại phạm gian thế giới chém giết qua vô số chân thần cảnh chương ba trăm năm mươi ma tôn hồi ức chương ba trăm năm mươi ma tôn hồi ức hòa vương cảnh ma tôn danh hào của hắn tại phạm gian thế giới bên trong càng là khủng bố đến c ự c h ạ n m a ma tôn sở dĩ nắm giữ khủng bố như vậy chiến lược cái này tất cả đều là bởi vì ma tôn được đến hỏa vương bản nguyên thiên hỏa rèn luyện không sai chính như ma tôn nói tới h ắ n tại được đến thần vương thiên hỏa rèn luyện phía sau trong cơ thể hắn thánh tinh cùng với thần hồn đều được đến chất thuế biến vô số thuế nguyện phía trước tu vi vẹn vẹn hỏa vương cảnh ma tôn hạ tại đột phá hỏa vương cảnh phía sau hắn thần hồn liền nắm giữ bình thường chân thần cảnh cường giả thần hồn. Đồng thời, vô số t u ế nguyện phía trước ma tôn hắn thần hồn còn muốn so bình thường chân thần cảnh cường giả thần hồn cường hãn nhưng mà ma tôn thánh tinh bên trong thần lực lại mênh mông vô cùng ma tôn trong cơ thể thánh tinh đến tột cùng mênh mông đến trình độ nào bình thường thần linh cảnh cường giả thần tinh bên trong thần lực vẹn vẹn chỉ có ngàn trượng có dư phạm nhân tu luyện giả đột phá làm thần cấp cường giả phía sau bọn họ tại thất phẩm thần rèn luyện bên dưới bọn họ thánh tinh sẽ bị thất phẩm thiên hỏa rèn luyện là thần tinh mà vẹn, vẹn hỏa vương cảnh tu vi ma tôn hắn thánh tinh bên trong chứa đựng thần lực lại có vạn t r ư ợ n lớn nếu biết thánh v i ê m đại lục tu vi phân chia môn h ỏ a cảnh chiến h ỏ a cảnh thánh h ỏ a cảnh hỏa h ầ u cảnh hỏa vương cảnh hỏa đế cảnh thần cấp tại p h à m gian thế giới bên trong chỉ có tu luyện giả đột phá đến hỏa đế cảnh phía sau trong cơ thể của bọn họ thánh tinh mới sẽ nắm giữ chứa đựng thần lực thần uy mà bị hỏa vương bản nguyên thiên hỏa rèn luyện ma tôn trong cơ thể hắn thánh tinh lại sẽ có được có khả năng chứa đựng thần lực thần uy không sai p h à m nhân thân thể ma tôn trong cơ thể hắn thánh tinh sở dị nắm giữ có khả năng chứa đựng thần lực thần uy đây chính là hỏa vương bản nguyên thiên hỏa rèn luyện phía sau thân thể của hắn man có thể thấy được được đến hỏa vương bản nguyên thiên hỏa rèn luyện phía sau ma tôn hãn tạo hóa đến tột cùng biến thành mạnh đến mức nào màu đỏ trăng non treo thật cao ở trên bầu trời nếu như ngươi cẩn thận quan sát ngươi sẽ phát hiện cái này phương thế giới bầu trời lại cũng đỏ tươi vô cùng không sai nơi này chính là vô số đại thiên thế giới bên trong tà ác nhất một phương thế giới ma cung ma cung vô số đại thiên thế giới bên trong tất cả tu luyện ma đạo căn cứ ma cung vẹn vẹn độ cao liền nắm giữ vạn trượng sau khi mà ma, ma cung tường ngoài bên trên cảng là xa hoa vô cùng ma cung tường ngoài đến tột cùng có được cỡ nào xa hoa sợ rằng dùng xa xỉ đều khó mà hình dung ma cung tưởng ngoài xa hoa trình độ nhưng mà khổng lồ lại huy hoàng ma cung đang phát ra khiến chư thần cảm thấy khí tức kinh khủng xa hoa lại cực lớn đến kinh khủng ma cung đang ngồi rơi vào phương này t à ác trong thế giới m a ma cung bên trong nghỉ lại thần cấp cường giả lại làm sao không nhiều tại ma cung cao nhất t ầ n g một chỗ một lao giả chính sừng sững tại bên cửa sổ không sai lão giả chính là ma cung chư thần thế lực, chiến lực cường hãn nhất người thứ hai ma tôn đến mức ma cung thế lực cường hãn nhất là ai ta nghĩ mọi người đều biết không sai chính là ma cung chư thần tri chủ ma đế hữu thị vệ vẹn vẹn được đến thiên hỏa rèn luyện ta đều được đến như vậy lớn tạo hóa như vậy tên này được đến thần hỏa thừa nhận tiên tiêu lại có bao nhiêu sao cường hãn ma tôn già đôi mắt nhìn hướng treo trên cao tại trên không ba tôn thần hỏa hắn quay đầu lại hướng hữu thị vệ cười nói cái này hữu thị vệ nghe ma tôn lời nói phía sau hắn đương nhiên biết ma tôn đã từng chiếm được qua thiên hỏa thừa nhận hắn cũng biết hỏa vương bản nguyên thiên hỏa mang cho ma tôn bao lớn tạo nghệ h ỏ a vương cảnh phạm nhân liền nắm giữ càng ba cái đại cảnh giới chiến thần linh cảnh cường già chiến l ư c cái này cái này hỏa vương bản nguyên thiên hỏa cho ngài mang tới tạo nghệ ta quả thực là không dám tưởng tượng. Thế thế. hữu thị vệ trên gương mặt hiện đầy biểu tình kiếp sợ hắn cả kinh nói không sai hữu thị vệ cũng không dám tưởng tượng từng là phạm nhân ma tôn lại nắm giữ càng ba cái đại cảnh giới chiến thần linh cảnh cường giả chiến l ự c hữu thị vệ cho rằng hỏa vương cảnh tu vi ma tôn đã không thể dùng thiên k i ê u đến hình dung yêu nghiệt không sai hữu thị vệ đối hỏa vương cảnh tu vi ma tôn chỉ muốn đến một cái từ ngữ mà cái từ ngữ này chính là yêu nghiệt nếu biết rõ phạm nhân tu vi hệ thống cùng thần linh tu vi hệ thống là có trên bản chất trinh lệch tại chân thần cảnh trong mắt cường giả hỏa đế cảnh cường giả tựa như cùng con kiến hôi chân thần cảnh c ư ờ n g giả cùng hỏa đế cảnh tu vi phạm nhân cũng không phải là một cái thứ nguyên tồn tại chân thần cảnh c ư ờ n g giả bọn họ nhục thân đã bị thất phẩm thiên hỏa rèn luyện là t h ầ n thể trong cơ thể của bọn họ thánh tinh càng là chứa đựng đại lượng kinh khủng thần lực mà là một m tên phạm nhân đột phá làm chân thần cảnh c ư ờ n g giả phía sau bọn họ nắm giữ pháp tắc cũng đem biến thành thần linh chỗ chi phối pháp tắc thần linh chỗ chi phối pháp tắc xa so với phạm gian cường hắn hơn chân thần cảnh c ư ờ n g giả bọn họ vẹn vẹn bằng vào lực lượng của thân thể liền có thể một quyền nát đại sơn không sai chân thần cảnh cường giả lấy thần khu lực lượng một quyền liền có thể nát đại sơn mà khi chân thần cảnh cường giả vận dụng lực lượng pháp tắc phía sau bọn họ trong nháy mắt liền có thể đem một tòa núi lớn sẽ thành mặt nhỏ càng đừng đề cập phàm gian nhân tộc hỏa vương cảnh tu vi cường giả hỏa vương cảnh cường giả tại chân thần cảnh trong tay cường giả chỉ sợ sẽ không chống nổi một chiêu bởi vì một khi chân thần cảnh cường giả hơi phong thích thần tinh bên trong thần lực như vậy tên này hỏa vương cảnh cường giả sẽ bị chân thần cảnh cường giả chỗ phong thích ra khủng bố thần lực sẽ thành m ặ nhỏ có thể thấy được thượng giới yếu nhất chân thần cảnh cường giả bọn họ chiến lực đến tội cùng khủng bố cỡ nào? Mà, Bị lúc này ma tôn trên gương mặt hiện đầy tăng thương biểu lộ hắn nhớ lại thanh niên thời kỳ n h i n t huyết hắn ngước mắt nhìn xem treo trên ngưỡng cao tại trên h ba tôn ra màu tím thần quang hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến thần vương thần hỏa chờ ba tôn thần hỏa hắn cười nói thần hỏa muốn hạ giới được đến thần hỏa thừa nhận chính là một tên phạm nhân Hữu thị vệ trên gương mặt hiện trên mặt vệ gương đồng ầ thần đầu thần y này, uy. biểu ba bắt tin kinh hãi nói. tại giới lại kinh tình tưởng, treo trên cao tại thượng giới ba tôn thần lại bắt đầu tỏa không hắn khủng hỏa dám Lúc cao ra đ thời hỏa linh bản nguyên thần hỏa lại đứng sừng sững ở đứng sững ở thần hầu bản nguyên thần hỏa cùng thần vương bản nguyên thần hỏa chính giữa nó tựa như muốn dẫn dắt hai vị này tiền bối đi tìm vị này thiên tiêu không sai được đến thần hỏa thừa nhận chính là một tên phạm nhân đồng thời là thần linh bản nguyên thần hỏa thừa nhận vị này phạm nhân thiên tiêu ma tôn giản mua trên gương mặt hiện đầy kinh hãi hắn ngước mắt nhìn hướng ngay tại trên không phóng thích khủng bố thần vi thần linh bản nguyên thần hỏa hắn ngưng trọng nói thần hỏa ở giữa thật có một loại đặc thù liên hệ nếu không phải vị này phạm nhân thiên k ê u được đến trong truyền thuyết thần hỏa thừa nhận như vậy hôm nay ta cũng sẽ không phát hiện thần hỏa ở giữa mánh khỏe ma tôn trên gương mặt hiện đầy tang thương thần sắc hắn ngước mắt nhìn hướng đỏ tươi vô cùng bầu trời hắn cảm khái nói vê anh đột nhiên thượng giới trên không trung đột nhiên truyền đến ba đạo khí tức kinh khủng chỉ thấy thần linh bản nguyên thần hỏa ngay tại phóng thích ra kinh khủng thần uy ẩm ẩm đột nhiên ba đạo to lớn vô cùng nổ lôi đột nhiên vạch qua thượng giới thế giới trên bầu trời ba tôn lai lịch bất phàm thiên hỏa ngay tại trên bầu trời lấy thần linh bổn nguyên thiên hỏa cầm đầu thần hỏa bọn họ bọn họ đột nhiên đánh vỡ thần ư ợ n không gian. Phang. không gian g giới giới Tại thế t h bị thần linh bổn nguyên thiên hỏa đụng nát lúc một đạo kinh khủng tiếng nổ đột nhiên vang vọng ở trong thiên địa lúc này s ư ơ n g s ư ứ n g tại thượng giới trong thế giới ma cung thần giới nhộn nhịp r u n g r ậ y là muốn bên giới cái k i a m ộ t giới đâu ma tôn đôi mắt kịch liệt lóe ra chói mắt màu tím thần quang hắn đôi mắt nhìn hướng thần linh bổn nguyên thiên hỏa hắn ngưng trọng nói là thánh viêm đại lục một bên hữu thị vệ cũng quan sát đến bảy thần linh bổn nguyên thiên hỏa hành động hắn cả kinh nói thần hỏa muốn thưởng phạm gian thế giới là thánh viêm đại lục. vậy cái này tên được đến thần h ỏ a thừa nhận thiên tiêu là n g h ỉ lại tại thánh viêm đại lục thế giới bên trong p h à m nhân sao t h ế thế một bên ma tôn hắn suy tư nói không sai tất nhiên thần linh bổn nguyên thiên hỏa lựa chọn khen thưởng thế giới là thánh viêm đại lục như vậy ma tôn cho rằng được đến thần h ỏ a thừa nhận p h à m nhân nhất định khí tức tại thánh viêm đại lục bên trong thánh viêm đại lục một tòa cực kỳ đen nhánh lầu các bên trong không tên này được đến thần h ỏ a thừa nhận thiên tiêu cũng không, không tại thánh viêm đại lục thần bí linh miêu nữ tử đôi mắt nhìn hướng khen thưởng tại thánh viêm đại lục trong thế giới thần linh bản nguyên thần hỏa nàng cười nói làm thần linh bản nguyên thần hỏa giáng lâm đến p h à m g i a n lúc thần linh bản nguyên thần hỏa phóng thích ra khủng bố uy áp bao phủ toàn bộ thánh viêm đại lục Lúc lục lúc lại lục linh cực Cùng quốc, quốc, quốc, quốc, quốc cái quốc, quốc quốc cực này, thánh viêm đại lục bên trong rất nhiều môn phái nhỏ nhộn nhịp đem bảo vệ tông、pháp、trận thôi động đến hạng. nghỉ lại tại thánh viêm đại lục bên trong thánh những này vương quốc nhộn nhịp đem hộ quốc pháp trận thôi động đến hạng. Không sai, nghỉ hy mấy rất thôi tại một thôi phái pháp hỏa hộ pháp viêm vệ viêm viêm viêm đại đại mại đại sai, đem đem đó, bảo bởi vậy càng đừng đề cập chỉ là thánh hỏa cảnh hỏa h ầ u cảnh hỏa vương cảnh chờ nhân tộc tu luyện giả tại thần hỏa thần vi bên d ư ớ i bọn họ sẽ tại trong chớp mắt bị thần hỏa thần vi đánh chết tươi nếu biết rõ thần hỏa có thể là thượng giới đồ vật nếu không phải trịnh tuệ đột phá hỏa đế cảnh được đến thần linh thần hỏa thừa nhận như vậy thần hỏa cũng sẽ không tùy tiện giáng lâm phạm gian Đột nhiên, thánh viêm Đại Thánh trong thế giới đột nhiên tuân thần nhiên, nhiên kinh khủng thần lực. Không Hò Viêm giới sai, mấy đạo Lục lực. ra vê anh lúc này thánh viêm đại lục điên cồn g rộng đại địa chính phát sinh kinh khủng tiếng nổ chỉ thấy vốn nên thu p h á p tắc gò bó đại đ ị a lại chậm rãi bay lên trên không hòa quốc đạo kia như nước chạy trường hà cũng tại thoát ly p h á p tắc gò bó bắt ngát trường hà thoát ly p h á p tắc gò bó phía sau lại chậm rãi hướng trên không bay đi vê anh kinh khủng cồn g phong đột nhiên tràn ngập khổng lồ thánh viêm đại lục kinh khủng cồn g phong vậy mà đem cái kia đã có ngàn năm thuế nguyệt cổ thụ che trời bọn họ toàn bộ gánh nát thần bí linh miêu nữ từ vị trí màu đen cung điện chính chậm rãi hướng trên không bay đi nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng cảnh sát xung quanh nàng không hề cảm thấy giật mình bởi vì linh miêu nữ t ử biết là thần hỏa hạ giới phía sau đem thánh v i ê m đại lục pháp tắc lực lượng cho nhiễu loạn dù sao t h ầ n uy thần hỏa thần hầu thần hỏa thần linh thần hỏa cái này ba tôn thần hỏa lực lượng thực sự là quá kinh khủng dạng này ngược lại thật đúng là để người khó chịu linh miêu nữ t ử vị trí đen nhánh cung điện mắt dựng ngược tại trên không nàng v ố t ve trong ngực linh miêu đang đứng tại dựng ngược nàng cười nói nhưng nếu là đem ta vị trí phương này không gian pháp tắc cho chữa trị như vậy ta sợ rằng sẽ bị phát hiện linh miêu nữ tử chậm rãi bay xuống trên không nàng chậm rãi hướng bên cửa sổ bay đi nàng cười nói vê anh đột nhiên thánh viêm đại lục thế giới trên bầu trời đột nhiên hạ xuống mấy đạo thần thánh thần quang thượng giới thế giới thần giới huyền hư trân nhãn chính đứng sừng sững ở đứng sững ở thần thánh bình nguyên bên trên huyền hư thánh hoàng hắn cực hạn thôi động chủ t ể cấp đồng t h u ậ t công pháp huyền hư trân nhãn làm huyền hư thánh hoàng thôi động thần lực thôi động chủ t ể cảnh công pháp huyền hư trân nhãn lúc hắn trên thân thể đột nhiên bộ phát ra một đạo kinh khủng thần uy đồng thời huyền hư thánh hoàng bộ phát ra khủng bố thần uy lại bao phủ toàn bộ thần giới thế giới. không sai thánh viêm đại lục trên bầu trời chỗ toát ra thần thánh thần quan g chính là huyền hư thánh hoàng thôi động công pháp lịch thiên tạo thành chỉ thấy huyền hư thánh hoàng đôi mắt c h í n h lóe ra trói mắt kim sắc quan mang hạn c h í n h quan sát đến thánh viêm đại lục trong thế giới nhất cử nhất động thánh viêm đại lục thế giới thật ở đen nhánh đại điện bên trong thần bí linh miêu nữ tử nàng ngước mắt nhìn hướng trên không nàng cười nói quả nhiên được đến thần hỏa thừa nhận thiên hữu kiêu cũng đã nhận được thần giới chúng thần c h i chủ coi trọng sao giờ phút này thần bí linh miêu nữ tử vị trí đen nhánh đại điện mất đi pháp tắc gò bó phía sau nàng chính nổi bồng bể huy hoàng ma cung chính sừng sững ở chỗ này ừ cái này huyền hư thánh hoàng quả thực là khi người h n quả đáng từ chúng ta theo nô chủ ma đế bậy hạ d i ệ t không gian quản lý giả công hội phía sau thánh v i ê m đại lục phương này phạm gian thế giới quyền quản lý tại ta ma cung trong tay mà huyền hư thánh hoàng dám tại không có ta ma cung thế lực cho phép dưới tình huống sở trường về quan sát thánh v i ê m đại lục đứng tại ma tôn sau l ư n g hữu thị vệ hắn trên gương mặt hiện đầy sắc mặt giận dữ hắn sử dụng thần nhãn nhìn phía dưới thánh viên đại lục phạm gian thế giới hắn vẫn mộ quát huyền hư thánh hoàng ngươi thật chẳng lẽ cho rằng ta ma cung thế lực không người bản lĩ ngươi sao một bên ma tôn, hắn trên gương mặt cũng là hiện đầy phẫn nộ biểu lộ hắn quát l ệ n h nói Vâng viêm thân anh.、Đột、nhiên,、ma、tôn trên thân thể đột nhiên phát ra một đạo kinh khủng ảnh đồng. nhiên, tôn bên trong đột nhiên tỏa ra đại lượng khí tức kinh khủng. Không sai, ma tôn đã xem chủ cảnh ma đạo công pháp ma ảnh、quỷ、đồng thôi động đến cực hạ. Liên tại ma tôn triển ảnh、quỷ、đồng một mắt, thánh viêm đại lục bầu trời đột nhiên biến thành một trận đen nhánh. ma ra Ma ma tỏa ra sai, ma ma ma ma ma thể phát khí khí chủ pháp thôi hạ. thi Đột đột đạo Đột đôi đột đại đã đạo đại đột buộc một một một tức tạ mắt tức tể tại mắt, trời xem mấy bầu quỷ quỷ quỷ ác. cực lục Thánh viêm đại lục, quốc, xa chi chấn. sư tỷ mau nhìn hộ quốc pháp trận ngay tại vỡ nát hướng ngồi hiên đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng khổng lồ hộ quốc pháp trận hắn kinh hai nói chỉ thấy một tòa to lớn màu đỏ pháp trận chính che chở khổng lồ hòa quốc mà cái này đạo pháp trận chính là mấy ước hòa quốc con dân ngay tại thúc giục hộ quốc pháp trận bởi vì ma tôn cùng huyền hư thánh hoàng phong thích ra thần uy thực sự là quá mức khủng bố hướng á gánh p trận nhanh không đều đ ợ c hai v ngồi hiên nghe đến du cần lời nói phía sau hắn lặng yên đem áo ngoài của mình cởi xuống sau đó hướng ngồi hiên lại đem thật d à y á o khoác đắp lên du cần trên thân mặc dù ma tôn phóng thích ra khủng bố thần uy khiến hướng ngồi hiên cũng cảm thấy rất lạnh nhưng hướng ngồi hiên càng để ý hắn sư tỷ du cần cảm thụ dù sao du ra đối hướng ngồi hiên ân tình cũng không mỏng sư tỷ trên bầu trời cái này hai đạo khí tức thật là khủng khiếp hướng ngồi hiên đôi mắt nhìn hướng bầu trời đen nhánh hắn đôi mắt bên trong không khỏi xuất hiện tia hứa hướng về c h i sắc hắn ngưỡng mộ nói chỉ thấy rộng lớn thánh viêm đại lục bầu trời đã biến thành đen nhánh vô cùng đồng thời ma tôn gọi ra khí tức khủng bố chính tràn ngập thánh viêm đại lục giờ phút này thánh viêm đại lục phong cảnh lại biến thành giống như t ậ thế t thượng giới ma cung thế giới ma ảnh quỷ đồng ma tôn đã xem chủ t ể cảnh công pháp ma ảnh quỷ đồng thôi động đến c ự c hạng hắn trên thân thể đang không ngừng tỏa ra kinh khủng khí tức tạ ác đây chính là ma tôn đại nhân sao khí tức thật là khủng bố nghe đồn ma tôn là theo ma đế đại nhân lâu nhất một vị thuộc h ạ chiến lục của hắn càng là vô cùng đứng tại ma tôn sau lưng hữu thị vệ hắn cảm thụ được ma tôn tản ra khủng bố khí tức tạ ác hắn ngưỡng mộ nói chỉ thấy ma tôn đôi mắt bên trong đang phát ra kinh khủng khí tức tạ ác cùng lúc đó p h à m gian thế giới thánh v i ê m đại lục bầu trời lại biến thành đen nhánh vô cùng đột nhiên bầu trời đen nhánh bên trong đột nhiên hiện lên hai đạo tử sắc thần quang vê anh lúc này thánh v i ê m đại lục trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đôi to lớn màu tím ma đồng đồng thời treo trên cao trên bầu trời màu tím ma đồng đang phát ra kinh khủng khí tức tạ ác không sai đây chính là ma tôn chủ tệ cảnh công pháp ma ảnh quỷ đồng chỗ gọi ra huy năng huy n n huy năng h u y n h Ngươi thật chẳng lẽ cho rằng ta ma cung thế lực không người có thể làm gì ngươi. gì thật ta thế thể cho lực có lẽ làm ma đồng thời ma tôn gọi ra uy nghiêm âm thanh trừ t à ác chính là càng nhiều bà khí không sai bà khí nếu biết rõ huyền h ư thánh hoàng có thể là thượng giới thần giới chư thần c h i chủ nghỉ lại tại thượng giới ước vạn thần cấp các cường giả bọn họ cái nào không được đối huyền h ư thánh hoàng rất cung kính m a ma tôn dám như vậy bà khí gầm thét huyền h ư thánh hoàng có thể thấy được ma tôn đến tột cùng có cỡ nào bà khí h n h ma tôn ba khí lời mới vừa dứt thánh v i ê m đại lục trong thế giới đột nhiên định lên một trận tiếng gầm gừ là ma cung thế lực không sai vị này thượng giới thần linh mới vừa nói bọn họ ma cung thế lực tư thượng giới thần sứ nói không sai đã từng quản không thánh v i ê m đại lục không gian quản lý giả công hội đã bị ma đế tiêu diệt chơi hạ khó trách thánh v i ê m đại lục gần nhất biến thành càng ngày càng kỳ quái nguyên lai、like、hiện tại không chế thánh v i ê m đại lục chính là ma đế song thánh v i ê m đại lục triệt đ ể xong gió canh mưa máu ma đế vậy thì thôi ma cung thế lực dưới chướng các ma thần ai không biết bọn họ khủng bố đến mức nào không chỉ là xa chi chấn có oanh động tại hỏa long thành đám người nghe đến ma tôn uy nghiêm âm thanh phía sau bọn họ nhộn nhịp oanh động xong ta thánh viêm đại lục triệt đ ể xong hiện tại nắm giữ thánh viêm đại lục thế giới đúng là gió tanh mưa máu ma đế uy ngươi cũng chớ nói lung tung ma đế lời nói xấu trong truyền thuyết ma cung thế lực dưới trướng các ma thần bọn họ cũng không dám tự tiện nói ma đế lời nói xấu bởi vì ma đế một khi biết hắn nhưng làm u ố n một tấm đem đ ậ p chết ta ma đế từng tiêu diệt vô số phạm gian thế giới hắn sẽ đem thánh viêm đại lục hủy đi sao xong hiện tại ở tại thánh viêm đại lục đều cảm thấy không ổn hỏ cùng lúc đó ký thác vào thánh v i ê m đại lục thế giới bên trong một phương thần bí tiểu thế giới bên trong nơi này tọa lạc động tác tòa huy hoàng cung điện không sai nơi này chính là thánh v i ê m đại lục tứ đại tông môn một trong thiên ma các tổng bộ đúng là ma cung đại tế ti ma tôn đây chính là ma đạo bên trong nhân vật trong truyền thuyết không nghĩ tới l a o hủ hôm nay lại có cơ hội nhìn thấy ma tôn đại nhân thần uy một tên thiên ma các trưởng lão ngay tại cực h ạ n thôi động bảo vệ tông p h á p trận hắn đôi mắt mang theo ngưỡng mộ thần sắc nhìn hướng lên trời không hắn kích động nói đúng vậy à ma tôn truyền thuyết ma tôn chính là ma cung thế lực đại tế ti h ắ n tại ma đạo lĩnh vực bên trong c à n g là danh s ư n g ma đạo người thứ hai ma tôn bực này trong truyền thuyết ma đạo nhân vật chúng ta hôm nay lại hữu duyên nhìn thấy hắn thần uy ma đạo v n thuế thiên ma các c á c đệ tử nhộn nhịp kích động gầm thét lên thiên ma các thánh v i ê m đại lục tứ đại tông môn bên trong một cái duy nhất ma đạo tông môn tại thánh v i ê m đại lục cái này chính phái phạm gian thế giới bên trong mọi người đối với bọn họ cách nhìn chính là t à ác không sai thánh v i ê m đại lục phạm nhân đối thiên ma các cách nhìn trừ là tạ ác chính là cường đại bởi vậy thiên ma các đệ tử tại thánh viên đại lục cái này thế giới tình cảnh cũng không khả lắm thượng giới thế giới thần giới. huyền hư thánh hoàng nhìn thấy ma tôn phía sau hắn trên gương mặt không khỏi xuất hiện một ít sắc mặt giận dữ hắn thần nhãn mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng ma tôn hắn cười lạnh nói không hổ là người ma tôn thật sự là bà khí huyền hư chân nhãn huyền hư thánh hoàng tiếp lấy quát lạnh nói nói xong huyền hư thánh hoàng trên thân thể đột nhiên tuân ra một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên thánh viêm đại lục trên bầu trời đột nhiên b ộ c phát ra mấy đạo kinh khủng màu vàng thần quang ma tôn các người đám này ma đầu tự tiện gây nên chiến tranh phá hư hòa bình thế giới bạn hoàng không có truy cứu các ngươi coi như xong ngươi lại vẫn dám công nhiên khiêu khích không bản hoàng. h u y ề n hư thánh hoàng gọi ra uy nghiêm tiếng hét phẫn nộ hắn vẫn nộ quát vâng huyền hư thánh hoàng uy nghiêm dây thanh khí tức kinh khủng đột nhiên vang vọng tại thánh viêm đại lục trên bầu trời h ừ bại tướng dưới tay bản tôn chính là khiêu khích ngươi ngươi có thể làm gì được ta thấy thế ma tôn truyền âm vẫn nộ quát làm cản thấy thế huyền hư thánh hoàng đột nhiên gọi ra uy nghiêm tiếng hét phẫn nộ vâng đột nhiên thánh viêm đại lục trên bầu trời đột nhiên giáng lâm mấy đạo màu vàng thần quang không sai đây chính là huyền hư thánh hoàng huyền hư chân nhãn chỗ gọi ra khủng bố thân uy chỉ thấy kinh khủng màu vàng thần quang chính sẽ nát bầu trời đen nhánh. ừ thấy thế ma tôn quát lạnh một tiếng đột nhiên ma tôn thần nhãn đột nhiên l ó e ra đại lượng màu tím thần quang vê anh chỉ thấy thánh viêm đại lục bầu trời đột nhiên biến thành đen kịt một màu bầu trời đồng thời treo trên cao ở trên bầu trời màu tím thần nhãn chính gọi ra kinh khủng thần hồn lực lượng oanh sát huyền hư thánh hoàng thần hồn ma tôn chỉ là một môn đồng t h u ậ t công pháp liền nghĩ tổn thương đến bản hoàng thần hồn ngươi cũng quá coi thường bản hoàng đi đột nhiên huyền hư thánh hoàng đôi mắt bên trong đột nhiên gọi ra mấy đạo kinh khủng màu vàng thần quang hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng màu tím thần nhãn. huyền hư thánh hoàng một trưởng đột nhiên doanh sát ra một đạo kinh khủng màu vàng trưởng ấn hướng màu tím thần nhãn doanh sát tới cùng lúc đó thánh viêm đại lục trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một trận kinh khủng màu vàng thần quang không sai đây chính là huyền hư thánh hoàng một trưởng gọi ra thần uy nhưng mà tuy ý màu vàng thần quang doanh sát bầu trời đen nhánh bầu trời vẫn như cũ rất là đen nhánh h ừ huyền hư thánh hoàng bây giờ thánh viêm đại lục thuộc về ta ma cung thế lực phạm vi bản tôn khuyên ngươi như vậy k h o a n tay nếu không nô chủ ma đế bệ hạ sẽ g ố n diệt không gian quản lý giả công hội đồng dạng diệt ngươi thần giới hắn cứ gọi ra thanh em uy nghiêm hắn vẫn n ộ quát tốt rất tốt ma tôn thấy thế huyền h ư thánh hoàng trên gương mặt hiện đầy nụ cười lạnh như băng hắn cười lạnh nói h ừ tiếp lấy huyền h ư thánh hoàng quát lạnh một tiếng sau đó huyền h ư thánh hoàng trong hai con ngươi màu vàng thần quang dần dần tàn đi hắn đã đình chỉ thôi động chủ t ể cảnh công pháp huyền h ư c h r â n nhãn đột nhiên huyền h ư thánh hoàng thân hình mơ hồ hắn đột nhiên giờ tại cái này phương thần thánh bình nguyên thế giới bên trong cùng lúc đó thánh viêm đại lục trên thế giới thần thánh kim sắc quang mang lạng yên biến mất đi rồi sao ma tôn thần nhãn nhìn hướng h nói xong ma cung đình chỉ thôi động ma đạo chủ t ể cảnh công pháp ma ảnh quỷ đồng tại ma cung tản đi chủ t ể cảnh công pháp ma ảnh quỷ đồng một máy mắt treo trên cao tại thánh v i ê m đại lục trên bầu trời to lớn màu tím thần nhãn lặng yên biến mất ở trong thiên địa thánh v i ê m đại lục huyền hư thánh hoàng đi rồi sao ngồi tại đen nhánh lầu các bên trong linh miêu nữ tử nàng ngước mắt nhìn hướng lên trời t r ố n g không nàng cười nói không sai huyền hư thánh hoàng đã đình chỉ đối thánh v i ê m đại lục thế giới quan sát vâng lúc này thánh viên đại lục thế giới trên bầu trời chính cao mang theo chín vị cực kỳ cường h ã n thiên hòa không sai nhất phẩm thiên hỏa nhị phẩm thiên hòa Bay đi. tại thần linh ê bùn nguyên thiên hỏa mang theo thần đợi thiên hỏa cùng thần uy thiên hỏa giáng lâm một nháy mắt vậy tôn bất phàm thiên hỏa nhộn nhịp hướng thần linh bản nguyên thần hỏa tụ tập đi giờ phút này tất cả thiên hỏa hiện thế đồng thời chỉ có thượng giới thế giới mới nắm giữ thần linh bản nguyên thần hỏa thần hầu bản nguyên thần hỏa thần vương bản nguyên thần hỏa cũng tại lúc này bao trùm tại trên không Vâng, thiên hỏa thần hỏa bọn họ nhộn nhịp tại trên không t à n ra kinh khủng thần uy đồng thời thánh viêm đại lục cái này phương thế giới lại không khỏi biến thành nóng rực chút mà tôn đại nhân ngài có thể nhìn thấy vị này thần bí thiên kiêu thân ả n h sao hữu thị vệ thần nhãn nhìn rõ thánh viêm đại lục thế giới hắn cũng không nhìn thấy có tu luyện giả tại tiến hành đột phá hắn không khỏi nghi ngờ nói đồng thời hữu thị vệ tu vi cũng không tính cao hắn thần nhãn chỉ có thể quan sát khí tức hắn cũng không thể giống ma tôn thần nhãn như vậy thấy rõ không có được đến thần hỏa thừa nhận thiên tiêu hình như không tại thánh viêm đại lục một bên láo giả ma tôn hắn khuôn mặt đầy nếp nhăn trên má hiện đầy nghi ngờ biểu lộ hắn cũng không tìm tới trịnh tuệ thân hình nhưng mà ma tôn không hề biết giờ phút này trịnh tuệ ngay tại bách tiêu sơn mạch thế giới bên trong bách tiêu sơn mạch chính là ký thác vào thánh viêm đại lục trong thế giới một chỗ cực kỳ thần bí tiểu thế giới trịnh tuệ tại thần điện bí cảnh bên trong tiến hành hỏa đế cảnh đột phá lúc nàng được đến thần linh bổn nguyên thiên hỏa thừa nhận thượng giới cùng ma tôn cũng không nhận ra t r ì n h tuệ hắn cũng không có khả năng nhận biết t r ì n h tuệ dù sao ma tôn chính là nghỉ lại tại thượng giới ma cung thế giới bên trong ma cung đại tế ti ma đế mà t r ì n h tuệ bất quá là phạm gian tông môn bên trong một giới thánh nữ mà thôi bọn họ như thế nào có thể có cơ hội quen biết thật sự là kỳ quái thần hỏa rõ ràng hướng thánh v i ê m đại lục thế giới giáng lâm nhưng mà được đến thần hỏa thừa nhận thiên hữu tiêu lại chưa tại thánh v i ê m đại lục thế giới bên trong ma tôn trên gương mặt hiện đầy nghi ngờ biểu lộ hắn nghi ngờ nói ma tôn đại nhân nói không sai cái này cũng quá không hợp lý hữu thị vệ ở một bên hét lại nói bách tiêu sân mạch thần điện bí cảnh đệ nhị tầng thế giới giờ phút này trịnh tuệ chính xếp bằng ở thần điện đệ nhị tầng trên không đột phá nàng thánh tinh bên trong thần hỏa lực lượng chính toàn bộ bị thần hỏa rèn luyện là thần lực đồng thời trịnh tuệ tại tiếp nhận thần linh thần hỏa rèn luyện đồng thời gò má nàng bên trên hiện đầy chật vật biểu lộ bởi vì thiên hỏa rèn luyện p h à m nhân thân thể lúc lại vô cùng thống khổ bởi vậy càng đừng đề cập rèn luyện thần linh thần linh thần hỏa trịnh tuệ ngươi lần này ồn động tĩnh cũng không nhỏ phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn thần nhãn nhìn hướng ngoại giới thá phong hàn thần nhãn bên d ư ớ i chính quan sát đến thánh viêm đại lục nhất cử nhất động liền vừa rồi ma tôn nổi trận lôi đình một màn này cũng bị phong hàn thần nhãn nhìn thấy trịnh tuệ a trịnh tuệ ngươi quả thực là quá yêu nghiệt đột phá một cái hỏa đế cảnh ngươi liền dẫn tới động tính lớn như vậy cái kia đột phá thần cấp ngươi có phải hay không muốn hủy thiên d i ệ a đ ị a phong hàn ngước mắt nhìn hướng chính xếp bằng ở trên không trịnh tuệ hắn bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói cái này phong hàn các hạ vì sao trịnh tuệ các hạ đột phá hỏa đế cảnh hỏa dẫn tới động tính lớn như vậy đâu một bên huyết ảnh sớm đã đột phái nhìn hãi nhìn hướng ngồi tại trên bầu tr huyết ảnh người nếu biết rõ người bình thường tư chất tu luyện quá mức khủng bố mọi người xưng là thiên tài mà giống trịnh tuệ loại này tư chất tu luyện kinh khủng tồn tại mọi người xưng là yêu nghiệt đối với trịnh tuệ đột phá dẫn tới sao động phong hàn cũng là rất giật mình hàn kinh hai nói không hổ là trịnh tuệ các hạ đột phá hỏa đế cảnh lại dẫn tới kinh khủng như vậy động tính thấy thế huyết ảnh trên gương mặt hiện đầy vẻ giật mình hàn giật mình nói tầng thứ hai trường hà trung ương thần đạo bên trên đây chính là trong truyền thuyết thần hòa thừa nhận sao tốt n i tiên chỉ là chỉ động tính này cũng quá kinh khủng không biết ngô thần điện có thể hay không bị ngoại giới phát hiện minh huy thần vương thần nhãn nhìn hướng trịnh tuệ vị trí hắn trên gương mặt hiện đ ầ y thần sắc lo lắng hắn lo lắng nói vê anh đột nhiên một đạo thần thánh khí tức đột n h i ê n giáng lâm tại thần đạo bên trên là tôn tượng h đại nhân một bên nam tử thần bí hắn đôi mắt vứt hướng minh huy thần vương hắn truyền âm ngưng trọng nói cái gì tôn tượng h đại nhân t h ế thế minh huy thần vương thân thể không khỏi chấn động hắn vội vàng một gối quỳ xuống chỉ thấy minh huy thần vương một gối quỳ xuống hai tay của hắn ôm quyền cung kính nói cùng nên tôn thượng đại nhân cung kính tôn thượng đại nhân một bên nam tử thần bí cũng cùng nhau một gối quỳ xuống hắn cung kính nói, Ân. chương ba trăm năm mươi hai thần vương bản nguyên thần hỏa chương ba trăm năm mươi hai thần vương bản nguyên thần hỏa viên thái cùng minh huy thần vương đều là trông coi thần điện đệ nhị tầng thần vương cảnh cường giả là tôn tượng đại nhân thấy thế minh huy thần vương cùng viên thái thần uy cùng nhau cung kính nói ân lúc này một giọt mồ hôi lạnh lặng yên tại minh huy thần vương trên trán chạy qua không hổ là trí tôn tôn thượng đại nhân khi tức thật là khủng bố minh huy thần vương đôi mắt mang theo cung kính thần sắt nhìn hướng lên trời chống không hắn ngưỡng mộ nói đúng vậy à chúng ta đi theo trí tôn tôn thượng đại nhân đã có vô số tuyến nguyện hắn cường hãn chúng ta sao lại không biết minh huy thần vương bên cạnh thần vương cảnh cường giả viên thái hắn cung kính nói đột nhiên minh huy thần vương đôi mắt nhìn hướng ngay tại trên không tiến hành đột phá trịnh tuệ b ị trí tôn tôn thượng đại nhân xem trọng nhân tộc sao nhân tộc nữ tử cái này sẽ là ngươi cả đời vinh hạnh minh huy thần vương đôi mắt nhìn hướng trịnh tuệ hắn đôi mắt bên trong không khỏi nhiều hơn mấy phần kính sắc hắn cảm khái nói đột nhiên minh huy thần vương thần nhãn liếc nhìn phong hàn thân hình hắn trên gương mặt không khỏi xuất hiện nhìn một ít sắc mặt giận dữ đến mức tên tiểu tử tối này vốn thần vương sẽ để cho hắn sống không bằng chết minh huy thần vương thần nhãn gắt ga phong hàn cảm nhận được ánh mắt k h á c t h ư ờ n g hắn hướng minh huy thần vương vị trí thần lãnh đạo lạnh một cái hắn quát lạnh nói dù sao minh huy thần vương một lần lại một lần đối hắn bằng hữu trịnh tuệ xuất thủ hắn làm sao sẽ đối minh huy thần vương không có ý không sai phong hàn đã đối minh huy thần vương lên sát ý chỉ cần phong hàn đến trường hà trung ương thần đảo phía sau hắn sẽ tại ngay lập tức đem minh huy thần vương chép giết đột nhiên phong hàn thần n h ã n nhìn hướng trịnh tuệ trong cơ thể thời gian chân long long hồn hắn tựa như đang suy tư điều gì nguy hiểm thật nếu không có thời gian chân long long hồn như vậy trịnh thánh tin sợ rằng đã sớm bị minh huy th phong hàn thần n h ã n nhìn xem trịnh tuệ trong cơ thể thời gian chân long long hồn hắn ở trong lòng suy t ư nói ân phong hàn gặp trịnh tuệ trong cơ thể thánh tinh đang không ngừng biến thành khổng lồ hắn không nghi hoặc nói trịnh tuệ tư chất tu luyện quả nhiên khủng bố bình thường phạm nhân đột phá hỏa đế c ả n h lúc trong cơ thể của bọn họ cũng chỉ nắm giữ một bộ phận thần lực phong hàn quan sát đến trịnh tuệ thánh tinh hắn ở trong lòng suy t ư nói mà trịnh tuệ thánh tinh bên trong chứa đựng thánh hỏa chi lực lại hoàn toàn biến thành t ầ n lực không những như vậy trịnh tuệ thánh tinh bên trong thần lực so bình thường hỏa đế cảnh cường giả nắm giữ thần lực còn muốn thuật hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến trịnh tuệ thánh tinh mà còn trịnh tuệ thánh tinh lại vẫn tại phát sinh biến hóa phong hàn đôi mắt nhìn hướng trịnh tuệ gương mặt xinh đẹp hắn cả kinh nói chỉ thấy thần linh thần hỏa chính rèn luyện trịnh tuệ nhục thân đồng thời thần linh thần hỏa cũng tại rèn luyện trịnh tuệ thánh tinh tại thần linh thần hỏa rèn luyện b ê n d ư ớ i trịnh tuệ trong cơ thể thánh tinh ngay tại phát sinh biến hóa về chất vê anh đột nhiên trịnh tuệ trên thân thể đột nhiên tuân ra một luồng khí tức kinh khủng phong hàn các hạ trịnh tuệ các hạ thần hồn sao kinh khủng như vậy cái này đột nhiên trịnh tuệ buộc phát ra thần hồn lực lượng đột nhiên đ hắn cảm thụ được kinh khủng thần hồn lực lượng h ắ n kinh hay nói xem ra tại thời gian chân long long hồn trợ giúp b ê n d ư ớ i t r ị n h tuệ thần hồn cảnh giới được đến chất tăng lên phong hàn cũng đang dùng thần nhãn quan sát đến t r ị n h tuệ thần hồn chỉ thấy t r ị n h tuệ thần hồn đang tiếp thụ thần linh thần hỏa rèn luyện cùng lúc đó thời gian chân long long hồn mỗi bị t r ị n h tuệ luyện hóa một điểm lúc long hồn liền sẽ làm dịu thần hồn cùng thanh tinh t r ị n h tuệ các hạ thần hồn chỉ là biến hóa vệ chất phong hàn các hạ ta cảm giác trình tuệ các hạ thần hồn cảnh giới sợ rằng nắm giữ thần linh cảnh cường độ huyết ảnh nghe đến phong hàn phân tích phía sau hắn trên gương m tại huyết ảnh đột phá chân thần cảnh phía sau hắn được đến huyết ảnh bức nhất tộc huyết mạch ký ức truyền thừa hắn cũng tại huyết mạch ký ức trong truyền thừa được đến có quan hệ thượng giới hệ thống tu luyện tư liệu không sai tại thời gian chân long long hồn trợ giúp bên dưới c h í n h t u ệ thần hồn đã nắm giữ thần linh cảnh cường độ Thế thế, thích ta thứ nhất gặp vương cảnh cường giả nắm giữ thần thần Th Phong Hàn Phong Hàn hạ, hỏa cảnh linh cảnh cảnh giới thần hồn. gặp nói. này, này. vẫn lần vương cường nắm giải giả giữ giới là Cái cái các dị thú nhờ vào thân hình khổng lồ nguyên nhân cái này khiến bọn họ tại cùng cảnh nhân tộc cường g i ả bên trong có ưu thế đồng thời dị thú thể nội thần hạch có khả năng chứa vào càng nhiều thần lực cái này cũng làm cho các dị thú chiến lược tăng nhiều bởi vậy nếu có cùng cảnh dị thú cùng nhân tộc chém giết như vậy dị thú đem chiếm cứ ưu thế tuyệt đối bây giờ trịnh tuệ các hạ chỉ sợ ta cũng không đ ị c h lại huyết ảnh đôi mắt mang theo kiên kỵ thần sắc nhìn hướng trịnh tuệ hắn cười khổ nói không sai trịnh tuệ thân hồn đã có thần linh cảnh cảnh giới huyết ảnh nàng nếu như dùng hồn lực đối phó ngươi như vậy ngươi sợ rằng liền trịnh tuệ một chiêu đều mượn không được phong hàn quay đầu lại nhìn hướng huyết ảnh hắn cười nói không nghĩ tới ta huyết ảnh tại bách tiêu sơn mạnh s ư ơ n g bá nhiều năm phong hàn các hạ cùng trịnh tuệ các hạ vừa đến ta liền cảm giác ta nhỏ yếu không ít huyết ảnh trên gương mặt hiện đầy nụ cười khổ sở hắn xấu hổ cười nói thấy thế phong hàn cười cười không sai huyết ảnh lần thứ nhất gặp phong hàn lúc hắn nhưng là hướng phong hàn hạ điên cuồng lời nói nhưng tại huyết ảnh theo phong hàn lâu như vậy đến nay hắn cho rằng cùng phong hàn giao chiến quả thực là quá bở rồi dù sao phong hàn khủng bố chiến lực huyết ảnh có thể là có chỗ mắt thấy mặc dù trịnh tuệ thần hồn đã có thần linh cảnh cảnh giới nhưng, nàng tu vi còn không có đột phá hỏa đế cảnh phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn thần nhãn nhìn xem trịnh tuệ trong cơ thể thánh tinh hắn cười nói vê anh lúc này trịnh tuệ trong cơ thể đột nhiên tuân ra đại lượng khí tức kinh khủng vê anh đột nhiên giáng lâm tại thánh viêm đại lục thế giới thiên hỏa thần hỏa bọn họ bọn họ lại một nháy mắt biến mất tại thánh viêm đại lục trên bầu trời thượng giới ma cung thế lực vị trí tà ác thế giới cái gì đang dùng thần nhãn quan sát thánh viêm đại lục ma tôn hắn kinh hai nói cái này ma tôn đại nhân cái này thiên hỏa thần hòa bọn họ sao tại thánh viêm đại l hữu thị vệ đồng dạng quan sát được một màn này hắn cả kinh nói bản tôn cũng không biết dù sao trong truyền thuyết thần hồn thừa nhận bản tôn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy ma tôn trong con mắt màu tím thần quang chính chậm rãi tiêu tán hắn trên gương mặt hiện đầy biểu tình khiếp sợ hắn ngưng trọng nói có lẽ đây chính là thần hỏa cùng thiên hỏa có thần uy liền bản tôn cũng không biết những n à y thần hỏa cùng thiên hỏa đi đâu ma tôn chậm rãi ngồi tại đen nhánh trên ghế hắn cười nói ma tôn đại nhân tất nhiên được đến thần hỏa thừa nhận thiên kiêu không có tại thánh viêm đại lục như vậy vị này thần bí thiên hữu sẽ tại chỗ nào hữu thị vệ sử dụng thần thức dò xét thánh v i ê m đại lục hắn gặp cũng không có phạm nhân tại tiến hành đột phá hắn khó hiểu nói bản tôn cũng không biết có lẽ có lẽ thần hòa có ý ẩn t à n g vị này được đến thần hòa thừa nhận thần bí thiên tiêu ma tôn chậm rãi nhắm lại hai mắt hắn tựa như đang suy nghĩ cái gì hắn giải thích nói giấu kín tại thánh v i ê m đại lục p h ả m g i a n thế giới bách tiêu sơn mạch thế giới thần điện đệ nhị tầng và anh đột nhiên thần điện đệ nhị tầng trên không đột nhiên kinh hiện đại lượng thần hòa cùng thiên hòa ta đi trịch tuệ các hạ đây là đột phá trong truyền thuyết thần chủ cảnh a vì sao lại có nhiều như thế thiên hòa huyết ảnh đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng lên trời trên không hắn kinh hãi nói một bên phong hẳn thì một lời chưa phát hắn đôi mắt ngắm nghĩa treo trên cao trên bầu trời thần hỏa hắn tựa như đang suy nghĩ cái gì Vâng! vào thân thân nhiên, trịnh bên trên đột nhiên kinh hiện mấy đạo kinh khủng quan mang. Cùng trịnh trong cơ thể thánh tinh chính ra chói mắt thanh quan mang.、Đột、nhiên, ghen luyện trịnh thần linh thần hỏa lạng yên Đột đột đạo đó, Đột tuệ thân thể tuệ thể trói mắt tuệ thể trời. hỏa mãi ra lué bầu mềm mấy làm bay lúc sắc sắc cơ nó lại lộ ra nhỏ yếu không chịu nổi đột nhiên thần linh thần hòa l ạ g yên d u n g hợp tại thần linh bản nguyên thần hòa bên trong thần vương thần hòa sao lúc này xa tại trường hà trung ương thần đảo bên trên minh huy thần vương hắn ngước mắt nhìn hướng d á n g lâm tại trên không thần vương bản nguyên thần hòa hắn tựa như phát giác cái gì uy viên thái ngươi có cảm giác hay không đến cái này sợi thần vương thần hòa cùng rèn luyện chúng ta thần vương thần hòa cũng không giống nhau lắm minh huy thần vương cảm thụ được thần linh bản nguyên thần hòa tản ra khí tức khủng bố hắn cả kinh nói quả thật có chút không giống rèn luyện thần vương thần hòa cũng một bên viên thái hắn cùng nhau cả kinh nói không hổ là trong truyền thuyết thần hỏa thừa nhận lại để ba tôn thần hỏa cùng tất cả thiên hỏa cùng nhau xuất thế nhưng mà minh huy thần vương cũng không nhìn ra thần vương bản nguyên thần hỏa có cái gì mánh khỏe hắn ngước mắt nhìn hướng treo trên cao trên bầu trời thần hỏa hắn cảm khái nói chỉ thấy thân điện đệ nhị tầng thế giới trên bầu trời n h ấ t phẩm thiên hỏa nhị phẩm thiên hỏa tam phẩm thiên hỏa t ứ phẩm thiên hỏa ngũ phẩm thiên hỏa lục phẩm thiên hỏa thất phẩm thiên hỏa nhộn nhịp g á n g lâm trên bầu trời đồng thời mỗi tôn thiên hỏa hỏa thân đều khoảng chừng nhưng thiên hỏa cũng không có trung ương nhất thần linh bản nguyên chờ thần hỏa trói mắt chỉ thấy lấy thần linh bản nguyên thần hỏa làm hết tâm nó dẫn theo thần hầu bản nguyên thần hỏa cùng thần vương bản nguyên thần hỏa giáng lâm tại trên không đồng thời ba tôn kinh khủng thần hỏa đang phát ra nghịch thiên khí tức khủng bố ẩm ẩm đột nhiên thần điện đệ nhị tầng không gian bắt đầu kịch liệt và m ẹ o đồng thời thần hỏa giáng lâm một máy mắt một nháy mắt một trận khủng bố lại uy nghiêm khí tức chính tràn ngập cái này phương thế giới không hổ là trịnh tuệ các hạ cũng chỉ có trịnh tuệ các hạ bực này thiên tiêu mới có thể dẫn tới kinh người như vậy thiên đ i ệ khác thường huyết ảnh vâng đột nhiên trịnh tuệ thánh tinh bên trong đột nhiên t u ô n ra một đạo kinh khủng thanh sắc qua mang cùng lúc đó trịnh tuệ thức hải đột nhiên thoát ly thân thể của nàng chỉ thấy một mảnh màu xanh thức hải lặng yên thoát ly trịnh tuệ thân thể vâng đột nhiên trịnh tuệ trên thân thể đột nhiên t u ô n ra một đạo thông tin ê lam sắc qua mang vâng trịnh tuệ thần linh cảnh kinh khủng thần hồn lực lượng đột nhiên càn quét toàn bộ thần giới tầng thứ hai cùng lúc đó một tôn long hồn đột nhiên hóa thành quái vật khổng lộ quấn quanh lấy trịnh tuệ thân thể mềm mại là thời gian chân long long hồn trịnh tuệ là muốn dùng thần linh thần hóa hóa hóa hết sau một bên phong hàn hắn thấy trịnh tuệ nhất cử nhất động phía sau hắn cười nói không sai quấn quanh ở trịnh tuệ thân thể mềm mại bên trên chân long thật sự là thời gian chân long long hồn thời gian chân long long tộc thần vương cảnh cường giả tuy nói trịnh tuệ luyện hóa đạo này long hồn bất quá là thời gian chân long một tia long hồn nhưng nếu biết rõ dù cho tại thượng giới nắm giữ thần hầu cảnh phẩm chất long hồn tại chư thần bên trong cũng là khó gặp trí bảo đương nhiên đối với phong hàn loại này đã đứng tại thượng giới hệ thống tu luyện kim tự tháp nhân vật tuyệt đại đa số trí bảo đều vào không được phong hàn pháp nhãn bởi vì một khi đến chủ tệ cảnh phía sau rất nhiều trí bảo đều đem biến thành không có chút ý nghĩa nào dù sao chủ t ể cảnh cũng là thượng giới thế giới bên trong cường h á n nhất tu vi một bên huyết ảnh hắn trên gương mặt thì hiện đầy biểu tình khiếp sợ cái này huyết ảnh nhìn thấy trịnh tuệ cử động phía sau hắn kinh hai nói cùng lúc đó xa tại trường hà trung ương thần đ ả o bên trên minh huy thần vương c h ờ thần vương cảnh cường giả bọn họ nhộn nhịp kinh sợ cái này minh huy thần vương cùng viên thái thần vương cùng nhau kinh hai nói thánh hạnh còn có thể như thế dùng sao huyết ảnh đôi mắt bên trong con ngươi đang không ngừng phóng to hắn đôi mắt mang theo kinh hai nhìn hướng hắn kinh hai nói giờ phúc này t r bởi vậy đối với đột phá cảnh giới gì đó phong hàn là nhất khiếu bất thông dù sao phong hàn cũng không có cần phải biết đột phá cảnh giới cần phải quá trình bởi vì phong hàn đã không có đột phá cảnh giới phiến não phong hàn các hạ ngài có thể đem ngài trong cơ thể thánh tinh gỡ ra bên ngoài cơ thể sao huyết ảnh quay đầu lại nhìn hướng phong hàn hắn ngốc trẻ nói a người không thể sao thấy thế phong hàn tiếp lấy nghi ngờ nói Từ. huyết ảnh nghe đến phong hàn lời nói phía sau hắn k i ế p sợ phong hàn các hạ tại ta huyết ảnh bức nhất tộc huyết mạch c h u y ể n thừa trong trí nhớ cho dù là thần chủ cảnh cừng giả bọn họ cũng làm không được đem chính mình thần tinh gỡ ra bên ngoài cơ thể thấy thế huyết ảnh đôi mắt hiện đầy kinh hai thần sắc nhìn hướng phong hàn hắn kinh hai nói cùng lúc đó huyết ảnh phát hiện một kiện cực kỳ khủng bố sự tình cái này kinh khủng sự tình chính là hắn sợ rằng xa xa đánh giá thấp phong hàn chiến lược cái này cũng không trách huyết ảnh huyết ảnh chưa đột phá chân thần cánh lúc hắn cũng không biết có quan hệ thượng giới hệ thống tu luyện trưng cầu ý kiến mà lúc này huyết ảnh đã phát hiện phong hàn đến tột cùng khủng bố cỡ nào a t h â n chủ cảnh cũng không thể vậy ta khả năng là một ngoại lệ bởi vì ta cũng liền thần linh cảnh tu vi thấy thế phong hàn ý thức được chính mình hình như nói lộ ra cái gì hắn vội vàng cười nói ta tin ngươi cái quỷ huyết ảnh ở trong lòng cười lạnh nói nhưng mà huyết ảnh cũng không dám trực tiếp đối phong hàn nói ra phong hàn các hạ ngay cùng trịnh tuệ các hạ quả thực là quá kinh khủng huyết ảnh ngước mắt nhìn hướng ngay tại trên bầu trời tiến hành đột phá trịnh tuệ hắn cảm khái nói không sai huyết ảnh đã ở suy đoán phong hàn tu vi có phải là tại thần chủ cảnh trở lên cảnh giới mà thần chủ cảnh trở lên cảnh giới huyết ảnh thực sự là không dám nghĩ bởi vì làm huyết ảnh được đến huyết ảnh bước truyền thừa ký ức lúc hắn đã biết thần cấp các cường giả mỗi đột phá một cái đại cảnh giới có cỡ nào khó khăn mà giờ phút này huyết ảnh chân thần cảnh muốn đột phá đến thần chủ cảnh hắn còn kém bốn cái đại cảnh giới không sai huyết ảnh khoảng cách thần chủ cảnh có thể là kém bốn cái đại cảnh giới tại huyết ảnh huyết mạch truyền thừa trong trí nhớ thượng giới thần linh mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới đều vô cùng khó khăn bởi vậy càng chớ cùng huyết ảnh n â n bốn cái đại cảnh giới thượng giới thần cấp cường giả cảnh giới phân chia chân thần cảnh thần linh cảnh thần hậu cảnh thần vương cảnh thần chủ cảnh thần đế tiên cảnh chủ tệ cảnh chứ ba trăm năm mươi ba luyện hóa chân long long hồn chứ ba trăm năm mươi ba luyện hóa chân long long hồn h ứ ba t r năm a luyện hóa chân long l o n hồn huyết ảnh ta thần sự thần tinh rời ra ngoài thân thể đây chính là bởi vì thể chất của ta rất đặc thù phong hàn đã ý thức được nói l ỡ miệng hắn vội vàng giải thích nói phong hàn các hạ nói có lý a đột nhiên huyết ảnh linh quang l ó e lên hắn cho rằng phong hàn nói rất đúng a thấy thế phong hàn hơi nghi hoặc một chút hắn khó hiểu nói phong hàn các hạ ngài có thể là thể tu giả ta làm sao đem cái này sự t ì n h quên nếu như là thể tu giả đem thần tinh gỡ ra bên ngoài cơ thể này ngược lại là phù hợp tình lý huyết ảnh cho rằng phong hàn nói rất đúng hắn vội vàng khẳng định nói thấy thế phong hàn cười cười hắn cười nói không sai ta có thể là cực kỳ hiếm thấy thể tu giả lập tức Huyết ảnh cũng đem phong hàn là thần chủ cảnh trở lên tu vi suy đoán bỏ đi rơi dù sao huyết ảnh huyết mạch truyền thừa trong trí nhớ liên quan tới thượng giới hệ thống tu luyện ghi chép chỉ tới đạt thần chủ cảnh bởi vậy huyết ảnh cũng không biết thần chủ cảnh trở lên còn có cái gì cảnh giới tại phong hàn cùng trịnh tuệ lúc nói chuyện treo trên cao tại thiên không thiên hỏa cùng thần hỏa bọn họ b ọ nhộn ọ n h nhịp gọi ra kinh khủng thần uy cùng lúc đó thần linh bản nguyên thần hỏa bọn họ nhộn nhịp kịch liệt thiêu đốt chính mình bọn họ đột nhiên hướng trịnh tuệ thân hình dũng mánh lao tới、Và、anh ba tôn thiên hỏa kinh khủng thân thể đột nhiên tụ tập tại trịnh tuệ thân thể mề m ba tôn bất phàm thần h ỏ a chính rèn luyện trịnh tuệ thân thể cùng thánh tinh mà mười tôn tiên hỏa thì xoay quanh tại trịnh tuệ xung quanh bọn họ chính chiếu sáng trịnh tuệ thân thể vâng n h lúc này trịnh tuệ thánh tinh ngay tại phát sinh biến hóa về chất vâng n h đột nhiên trịnh tuệ khí tức ngay tại dần dần kéo lên đúng à vì cái gì phong hàn thánh tinh có khả năng tách ra thân thể chẳng lẽ đây là thần h ỏ a thần vì sao phong hàn đầu ngón tay xoa xoa bén nhọn cái cảm hắn đôi mắt nhìn hướng ngay tại đột phá trịnh tuệ hắn suy tư nói vâng n h đột nhiên hỏa vương bản nguyên thần hòa đột nhiên quấn quanh ở thời gian chân long long hồn trên thân thể. vẹn vẹn một máy mắt thời gian chân long long hồn lại bị thần vương bản nguyên thần hỏa luyện hóa thành một trận xương trắng dung nhập trịnh tuệ t h ứ c h ả i bên trong cùng lúc đó trịnh tuệ màu xanh thức h ả i thế giới bên trong đột nhiên xuất hiện một tôn hình dòng phu văn lúc này trịnh tuệ t h ứ c h ả i chậm rãi bay vào trong cơ thể nàng vê anh trịnh tuệ trên thân thể đột nhiên t r u y ề n đến một trận thần linh cảnh c ử u trọng khí tức khủng bố không nghĩ tới long hồn trợ giúp trịnh tuệ thần hồn tăng lên tới thần linh cảnh cựu trọng tu vi phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt thịt kho tàu tia sáng hắn dùng thần nhãn quan sát đến trịnh tuệ thân thể hắn suy tứ trịnh tuệ thần hồn đã nắm giữ thần linh cảnh cựu trọng cảnh giới đồng thời cái này cũng mang ý nghĩa sau này bình thường thần linh cảnh cường giả đều sẽ không sẽ là trịnh tuệ đối thủ thời khắc này trịnh tuệ nàng chỉ là bằng vào nàng kinh khủng thần hồn lực lượng nàng liền có thể tại thần linh cảnh bên trong vô địch thần vương bản nguyên thần hỏa rèn luyện xong thời gian chân long long hồn phía sau nó đột nhiên hướng thần linh bản nguyên thần hỏa vị trí lao v ù n v ụ t đi giờ phút này thần linh bản nguyên thần hỏa ngay tại rèn luyện trịnh tuệ thánh tinh tại thần linh bản nguyên thần hỏa rèn luyện bên giới trịnh tuệ thánh tinh lại biến thành điên cồn rộng vô cùng đồng không sai đây đều là thần linh bản nguyên thần h ỏ a công lao mà một khi trịnh tuệ thánh tinh bị thần linh bản nguyên thần h ỏ a rèn luyện là thần tinh phía sau bên chắc trịnh tuệ sẽ là hỏa đế cảnh liền nắm giữ thần tinh hỏa đế cảnh cường giả là một tên hỏa đế cảnh tu luyện giả đột phá làm chân thần cảnh phía sau đến lúc đó hỏa đế cảnh cường giả trong cơ thể thánh tinh sẽ bị thần h ỏ a rèn luyện là thần tinh thần cấp cường giả trong cơ thể thần tinh có khả năng tiếp nhận mênh mông thần lực mà tại thượng giới thần linh bên trong mỗi cái cảnh giới thần cấp cường giả trong cơ thể của bọn họ thần tinh không hề cùng cảnh giới càng cao chân thần cấp cường giả trong cơ thể của bọn họ thần tinh có khả năng tiếp nhận càng nhiều thần lực đồng thời trong cơ thể của bọn họ thần tinh dung thân nạp thần lực cường hắn hơn lúc này thần vương bản nguyên thần hòa đã đi tới thần linh bản nguyên thần hòa bên cạnh nó đột nhiên hướng trịnh tuệ thánh tinh dũng manh lao tới đột nhiên trịnh tuệ thánh tinh bắt đầu đốt lên kinh khủng đại dương minh ngông lúc này trịnh tuệ thánh tinh đã biến thành minh ngông vô cùng nhưng mà trịnh tuệ cũng không đột phá đến hỏa đế cảnh tu vi trịnh tuệ các hạ thánh tinh sắp có ta thần hạch lớn a cái này trịnh tuệ các hạ bất quá là hỏa đế cảnh tu vi nhưng nàng thánh tinh cũng quá lớn a mà còn trịnh tuệ các hạ thánh tinh bên trong lại tất cả đều là thần lực huyết ảnh đôi mắt mang theo thần sắc â m mộ nhìn hướng trịnh tuệ thánh tinh hàn kinh hai nói trịnh tuệ các hạ thiên phú tốt khủng bố trịnh tuệ các hạ thánh tinh bên trong không gian sắp có ta thần hạch bên trong mười cái không gian lớn huyết ảnh trên gương mặt hiện đầy vẻ mặt sợ hãi hàn kinh hai nói cái này cũng không trách huyết ảnh chỉ vì trịnh tuệ thiên p h ú thực sự là quá mức vị thiên vâng đột nhiên trịnh tuệ thánh tinh đột nhiên lóe lên trói mắt thanh sắc quá mang đồng thời trịnh tuệ thân thể chính phát sinh bay vọt vệ chất vâng đột nhiên một đạo kinh khủng chân cái gì thay thế huyết ảnh không khỏi kinh hai nói thần đợi thiên hỏa càng đem trịnh tuệ thân thể rèn luyện là chân thần cành thần khu phong hàn đôi mắt mang theo vẻ ngưng trọng nhìn hướng trịnh tuệ hắn kinh hai nói chơi ạ chờ trịnh tuệ các hạ đột phá hỏa đế c ả n h phía sau chiến lược của nàng sợ rằng có thể càng ba cái cảnh giới chiến thần hầu c ả n h cờ giả huyết ảnh đôi mắt mang theo kiên kỵ thần sắc nhìn hướng trịnh tuệ hắn cả kinh nói giờ phút này phong hàn đã từ không gian túi chữ vật lấy ra một bình rượu quả tương hắn chậm dại uống xuống một cái rượu quả tương tiếp lấy phong hàn ngước mắt nhìn hướng ngay tại đột phá trịnh tuệ. Đồng thời, phong hàn đôi mắt tới lúc gấp rút kịch lóe ra t r ó i mắt hào quang màu đỏ không sai phong hàn đang dùng thần nhãn quan sát đến trịnh tuệ thân thể không huyết ảnh chỉ là trịnh tuệ hiện tại thánh tinh cường độ nàng sợ rằng đột phá đến hỏa đế cảnh phía sau nàng liền có thể tùy tiện chém giết một tên thần hầu cảnh nhất trọng cường giả phong hàn thần nhãn n g â m nghĩa trịnh tuệ thánh tinh hắn cười nói thượng giới thần cấp cường giả cảnh giới phân chia chân thần cảnh thần linh cảnh thần hậu cảnh thần v ư n cảnh thần chủ cảnh thần đế tiên cảnh chủ tể cảnh cái gì trịnh tuệ các hạ hỏa đế cảnh nhất trọng tu vi liền có thể chiến thần hầu cảnh nhất trọng cường giả huyết ảnh nghe đến phong hàn lời nói phía sau hắn không khỏi giật nảy cả mình hắn cả kinh nói nếu biết rõ tại cái này vô số đại thiên thế giới bên trong có thể có được càng ba cái đại cảnh giới chiến đấu chân trời cái kia cũng tuyệt đối mấy không ra mấy cái bởi vì tại vô số đại thiên thế giới bên trong tu luyện giả cách mỗi một cái tiểu cảnh giới đều có cách biệt một trời bởi vậy càng đừng đề cập kém một cái đại cảnh giới mà trịnh tuệ có thể nắm giữ càng bốn cái đại cảnh giới chiến đấu khủng bố chiến lược đây quả thật là quá kinh khủng cho dù là nắm giữ nhân vật chính quan hoàn những người tu luyện bọn họ cũng tuyệt không có khả năng nắm giữ càng bốn cái đại cảnh giới chiến đấu khủng bố chiến ta nghĩ trịnh tuệ sợ rằng muốn đột phá hỏa đế cảnh phong hàn thần nhãn hướng trịnh tuệ thánh tinh hắn cười nói lúc này thần linh bản nguyên thần hỏa đột nhiên gọi ra đại lượng lực lượng kinh khủng chen vào trịnh tuệ thánh tinh bên trong vâng đột nhiên trịnh tuệ thánh tinh b ộ c phát ra một đạo trói mắt màu xanh thần quang đồng thời màu xanh thần quang càng đem toàn bộ thần điện đệ nhị tầng thế giới bao phủ thật chứng mắt phong hàn đôi mắt đã bị màu xanh thần quang c à n quét hắn cười nói vâng cùng lúc đó trịnh tuệ thần linh cảnh thần hồn đang phát ra khí tức kinh khủng v â n đột nhiên một đạo kinh khủng tiếng long ngâm vang vọng ở trong thiên đ i ệ không sai trịnh tuệ luyện hóa thời gian chân long long hồn phía sau nàng thần, hồn đã nắm giữ long tộc thần uy. long tộc dù cho tại thượng giới thế giới bên trong long tộc cũng là một tôn kinh khủng tồn tại đồng thời long tộc sinh ra liền nắm giữ vạn linh không cụ bị long uy mà long uy tác dụng lớn nhất chính là nó có thể để cho vạn linh cảm thấy cảm giác sợ hãi giờ phút này t r ì n h tuệ thần hồn tản ra long uy lực lượng cũng không có ảnh hưởng đến huyết ảnh dù sao huyết ảnh có thể là có phong hàn tí hộ thần hoàn che chở mặc dù long tộc tại vạn linh bên trong là một tôn kinh khủng tồn tại nhưng phong hàn là ai phong hàn tu vi đã đạt tới thượng giới hệ thống tu luyện đứng đầu chiến lược của hắn càng là vượt qua bình thường chủ tệ cảnh cường giả bởi vậy cho dù là long tộc bọn họ tại phong hàn thủ hạ còn phải khiêm tốn ầm ầm đột nhiên chính chiếu sáng trịnh tuệ thân thể bảy tôn thiên h ỏ a bắt đầu tỏa ra kinh khủng thần lực đồng thời bảy tôn thiên h ỏ a chính hướng trịnh tuệ thánh tinh bên trong chuyển vận đại lượng kinh khủng thần lực cùng lúc đó trịnh tuệ thánh tinh đang bị ba tôn bất p h ả m thần h ỏ a rèn luyện mà mỗi khi thần linh bản nguyên thần h ỏ a chờ ba tôn thần h ỏ a rèn luyện một lần trịnh tuệ thánh tinh nàng thánh tinh bên trong thiên địa đều sẽ lại lần nữa biến lớn xa tại trường hà trung ương thần đảo bên trên minh huy thần vương hãn thần nhãn mang theo kiên k�� ngươi thần linh cảnh lúc thần tinh bên trong không gian c ũ n ó như thế lớn sao thượng giới thần cấp cường giả cảnh giới phân chia chân thần cảnh thần linh cảnh thần hậu cảnh thần vương cảnh thần chủ cảnh thần đế tiên cảnh chủ tệ cảnh thay thế viên thái trầm m ặ t sẽ không có viên thái trên gương mặt hiện đầy đắng chát biểu lộ hắn ngưng trọng nói cái này phàm nhân nữ tử đến tội cùng là ai đối với trịnh tuệ thánh tinh minh huy thần vương cũng là rất khiếp sợ hắn cả kinh nói minh huy thần vương tên này nhân tộc nữ tương lai tiềm lực đem không thể tin được viên thái thần nhãn gắt gao nhìn xem trịnh tuệ thánh tinh hắn ngưng trọng nói không sai tên này nhân tộc thiên kiêu hỏa đế cảnh liền nắm giữ chiến thần hầu cảnh chiến lực nếu nàng đột phá chân thần cảnh lúc ngươi ta vẫn là đối thủ của nàng sao minh huy thần vương đôi mắt mang theo kiên kỵ thần sắc nhìn hướng trịnh tuệ hắn ngưng trọng nói minh huy thần vương như tên này nhân tộc thiên kiêu không chịu quy thuận ta thần điện thế lực đến lúc đó chúng ta nên làm cái gì viên thái thần nhãn nhìn hướng chính đứng sừng sững ở đứng sững ở trên không phong hàn hắn biết trịnh tuệ tất nhiên tại thần điện thứ tầng thứ nhất lựa chọn cùng trịnh tuệ đứng chung một chỗ lúc hắn liền biết trịnh tuệ cùng phong hàn quan hệ không hề tầm tưởng làm sao bây giờ đối ph đột nhiên minh huy thần vương đôi mắt bên trong đột nhiên hiện lên một đạo sát khí lạnh lẽo hắn thần nhãn nhìn xem trịnh tuệ thân ảnh hắn cười lạnh nói có thể có thể trí tôn tôn thượng đại nhân không phải hạ lệnh sao viên thái quay đầu lại nhìn hướng minh huy thần vương hắn ngưng trọng nói viên thái tên này p h à m nhân tiên kiêu một khi trưởng thành đến lúc đó nô thần điện thế lực đem đối mặt một vị đại địch như làm trái trí tôn tôn thượng đại nhân mệnh lệnh đến đã diệt trừ cái này uy hiếp cái kia chúng ta đ ố i thần điện có thể là có lớn lao công lao minh huy thần vương trên gương mặt hiện đầy nụ cười lạnh như bằng hắn quát lạnh nói cái này viên thái trên gương mặt hiện đầy khó xử biểu lộ hắn ngưng trọng nói rất hiển nhiên viên thái rất kiên kỵ vị này thần bí trí tôn tôn thượng đại nhân thần điện đệ nhị t ầ n g trên không trung giờ phút này xanh thẳm bầu trời đã bị trịnh tuệ thánh tinh buộc phát ra khí tức thần quang bao phủ đồng thời trịnh tuệ khí tức đang không ngừng leo lên đột nhiên trịnh tuệ thánh tinh đột nhiên lăn lộn đến thân thể mềm mại của nàng bên trong vây anh một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên càn quét giữa thiên đ i ệ đột phá thành công sao phong hàn thần nhãn quan sát đến trịnh tuệ tu vi hắn cười nói nhưng đột nhiên phong hàn trên gương mặt hiện đầy ngưng trọng đồng thời trịnh tuệ thánh tinh đã biến thành thần tinh phong hàn các hạ trịnh tuệ thánh tinh đều bị ba tôn thần hỏa rèn luyện là thần tinh cảnh giới của nàng tại hỏa đế cảnh cựu trọng cũng rất không hợp lý trịnh tuệ thần tinh bên trong không gian cũng quá bao la đi phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn dùng thần nhãn quan sát đến trịnh tuệ thần tinh bên trong thần lực chỉ thấy trịnh tuệ thần tinh bên trong nắm giữ đại lượng màu xanh thần lực đồng thời trịnh tuệ thần tinh bên trong không gian lại có so thánh viêm đại lục thế giới không gian còn muốn lớn có thể thấy được trịnh tuệ thần tinh bên trong không gian đến t ộ n cùng có được cỡ nào lớn đồng thời trịnh tuệ thần tinh bên trong chứa đựng đại lượng kinh khủng thần lực mà còn trịnh tuệ thần tinh bên trong thần lực ẩn chứa thần lực lại so huyết ảnh còn muốn cường đại nếu biết rõ huyết ảnh có thể là chân thần cảnh tam trọng tu vi. trong cơ thể hắn thần lực có thể là tương đối thuần túy sợ rằng hiện tại ta liền trịnh tuệ các hạ một chiêu đều mượn không dưới huyết ảnh trên gương mặt hiện đầy nụ cười khổ sở hắn cười nói ân người nói không sai thấy thế phong hàn khẽ gật đầu hét lại nói vê anh đột nhiên trịnh tuệ trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra một luồng khí tức kinh khủng không phải chứ huyết ảnh cảm thụ được trịnh tuệ trên thân thể b ộ c phát ra khí tức khủng bố h ắ n triệt để kinh hãi liên tục đột phá hai cái đại cảnh giới sao không giống như là thời gian chân long long long hồn mang cho trịnh tuệ công lao phong hàn thần nhãn chính lóe ra trói mắt hào quang màu đỏ như vậy là thần hỏa công lao sao đột nhiên phong hàn thần nhãn liếc nhìn ngay tại rèn luyện trịnh tuệ thánh tinh thần linh bản nguyên thần hỏa hắn nhìn thấy thần linh bản nguyên thần hỏa phía sau hắn trên gương mặt không khỏi xuất hiện một ít kinh hãi ứng lam tử thật kỳ quái lấy ta tu vi càng nhìn không mặc cái này thần linh bản nguyên thần hỏa m á n h khỏe phong hàn phát hiện hắn cũng không thể nhìn thấu thần linh thần hỏa m á n h khỏe trong lòng hắn không khỏi giật mình nếu biết rõ phong hàn tự quay sinh đến cái này thế giới phía sau còn không có gì có khả năng chạy trốn hắn thần nhãn tồn tại mà giờ phút này phong hàn càng nhìn không rõ thần linh bản nguyên thần hỏa m á n h khỏe giải tích cái này thần hỏa cùng bình thường thần hỏa so sánh cái này thần hỏa khác biệt ứng lam tử quen thuộc ngự tỷ tiếng vang triệt tại phong hàn trong đầu nàng giải thích nói thay thế phong hàn trầm mặc ứng lam tử cái này ba tôn thần hỏa Ta thần nhãn có thể mơ hồ nhìn ra thần tại trịnh tuệ thánh tinh đồng thời, trịnh tuệ thánh tinh bên trong truyền ra hỏa nhãn hồ nhìn họ chính hướng thần rèn luyện đồng bọn bên vận lượng có lực. mơ đại phong hàn thần nhãn trận quan sát đến trịnh tuệ thần tinh hắn truyền âm hướng ứng lam tử hỏi không sai ta nghĩ khả năng này chính là được đến thần hỏa thừa nhận khen thưởng ứng lam tử truyền âm cho phong hàn nàng giải thích nói giờ phút này trịnh tuệ chính xếp bằng ở trên không trên thân nàng chính tỏa ra trói mắt màu xanh thần quang cùng lúc đó trịnh tuệ thần hồn đang phát ra kinh khủng bị áp đây chính là hỏa đế cảnh sao cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng trịnh tuệ thần hồn quan sát đến thần tinh bên trong thế giới nàng kinh khủng thần thức đột nhiên đem toàn bộ thần tinh thế giới bao phủ rất tốt xem ra ta có lẽ có khả năng một lần hành động đột phá đến chân thần cảnh trịnh tuệ thần hồn quan sát đến thần tinh bên trong thế giới nàng cười nói vê anh đột nhiên chiếu sáng trịnh tuệ mười tôn thiên h ỏ a bọn họ nhộn nhịp gọi ra kinh khủng thần uy cùng lúc đó trịnh tuệ thân thể mềm mại bên trên đột nhiên t i ê u đốt một đạo kinh khủng hòa diễm không sai thần linh bản nguyên thần hòa thần hầu bản nguyên thần hòa thần vương bản nguyên thần hòa bọn họ gọi ra thần bí thần thánh lực lượng rèn luy thấy thế phong hàn huyết ảnh minh huy thần vương đám người bọn họ triệt để kinh hãi chính thức phong hàn nói tới t r ì n h tuệ đột phá hỏa đế cảnh đều sẽ dẫn tới như thế lớn manh động như vậy t r ì n h tuệ đột phá chân thần cảnh đâu làm sao có thể tên này phàm nhân tiên tiêu làm sao có thể mới đột phá cảnh giới không bao lâu liền tiếp tục đột phá cảnh giới sống vô số tuế n g u y ệ t minh huy thần vương hắn cũng tại hôm nay kinh sợ dù sao t r ì n h tuệ mang cho minh huy thần vương kinh hỷ thực sự là quá nhiều đồng thời hỏa long vô số tuế nguyện minh huy thần vương hắn chưa bao giờ thấy qua có tu luyện giả tại đột phá một cái đại cảnh giới phía sau lại liên tục đột phá một cái đại cảnh giới không sai giờ phút này ngay tại đột phá trinh tuệ nàng đi sự tỉnh chính là trước nay chưa từng có n g ư ờ tiên tên này nhân tộc nữ tử thực sự là quá n g ư ờ tiên minh huy thần vương đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng trinh tuệ hắn lạnh như băng nói không sai cái này thật sự là quá n g ư ờ tiên một bên viên thái hắn trên gương mặt cũng đồng dạng hiện đầy biểu tình kiếp sợ hắn cả kinh nói minh huy thần vương ngươi nói không sai nếu như tên này phạm nhân t i ê n kiêu nữ tử không chịu quy thuận ta thần điện thế lực như vậy nữ tử này trưởng thành chính là một cái to lớn uy hiếp viên thái trên gương mặt khiếp sợ biểu đạt dần dần biến thành băng lãnh hắn lạnh như băng nói ân nếu như bọn họ giáng lâm thần đạo phía sau tên này p h à m nhân thiên kiêu nữ tử không chịu quy thuận ta thần điện thế lực như vậy chúng ta chỉ có thể làm tốt bóp chết rơi vị này thiên kiêu chuẩn bị minh huy thần vương đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng trịnh tuệ hắn lạnh như băng nói thần điện đệ nhị t ầ n g trên bầu trời ẩm ẩm bầu trời đen nhánh ngay tại kịch liệt vặn bẽo lên tựa như ngày sắp sụt xuống cùng lúc đó trịnh tuệ trên thân thể đang phát ra khí tức kinh khủng bảy tôn thiên hỏa nhộn nhịp ở trên bầu trời lõe ra bọn họ đặc thù thần uy đột nhiên một trận cùng phong càn quét thần điện đệ nhị tầng thế giới đồng thời làm cùng phong càn quét qua bầu trời lúc một cái biển lửa lại l ặ n g yên không tiếng động xuất hiện tại trên không đồng thời mảnh này biển lửa hỏa diễm cũng không phải là bình thường h ỏ a diễm là thân hỏa phong hàn thần nhãn nhìn hướng tràn ra khắp nơi ở trên bầu trời h ỏ a diễm hắn cười nói vâng lúc này trịnh tuệ trong cơ thể đột nhiên tuân ra một luồng khí tức kinh khủng cùng lúc đó trịnh tuệ thánh tinh bên trong chính lõe ra đại lượng thần lực tản ra thần uy vâng đột nhiên lúc này ngay tại rèn luyện trình tuệ thân thể thiên linh bản nguyên thần hỏa thần hỏa bản nguyên thần hỏa hỏa vương bản nguyên thần hỏa nhộn nhịp thoát ly trình tuệ thân thể đồng thời ba tôn lịch thiên thần hồn ngưng tụ ra một đạo phù văn thần bí tại trình tuệ trước người chỉ thấy đạo này phù văn thần bí chính là mậu xanh đồng thời này cũng phủ văn thần bí toàn thân kim móng ánh đ ô t nhiên mậu xanh thần phù đột nhiên buộc phát ra một đạo kinh khủng thần uy tiếp lấy m à u xanh thần phù l ạ n g y ê n bay vào trịnh tuệ thánh tinh bên trong vâng đ ỗ n g nhiên trịnh tuệ trên thân thể đột nhiên buộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng cùng lúc đó trịnh tuệ thánh tinh bên trong thần lực đang lấy tốc độ khủng khiếp trên phạm vi lớn đ i ợ c ra đột nhiên một sợi thanh phong chậm rãi thổi qua giữa thiên địa giờ phút này giữa thiên địa tựa như dừng lại thời gian p h á p tắc phong hàn thần nhãn rõ xét xẽ xung quanh hắn phát hiện xung quanh p h á p tắc lực lượng đã bị thần lực nhiễu loạn hắn nghi ngờ nói không sai ba tôn bất phàm thần hỏa đã xem phương thiên điện à y phát tắc lực lượng nhiễu loạn thời gian phát tắc phát tắc lực lượng một loại tuy nói giữa thiên địa thời gian đều dừng lại nhưng phong hàn tu vi thực sự là quá kinh khủng thời gian pháp tắc đã đối phong hàn không có bất kỳ cái gì tác dụng dù sao phong hàn tồn tại là chạy trốn tại thời gian pháp tắc bên ngoài bởi vậy thời gian pháp tắc căn bản không làm gì được phong hàn mảy may, may. vê anh đột nhiên bảy tôn thiên hỏa phân biệt gọi ra h êm hai thần thánh âm thanh bọn họ tựa như tại chúc mừng cái gì cùng lúc đó trịnh tuệ trên thân thể khí tức đang không ngừng leo lên thành công sao trịnh tuệ ngươi đột phá chân thần cảnh ngược lại là điệu thấp rất nhiều phong hàn đôi mắt nhìn hướng trịnh tuệ gương mặt xinh đẹp hắn cười nói anh đột nhiên, một đạo màu xanh thần quang t ừ trên trời giáng xuống giáng lâm đến trịnh tuệ thân thể mềm mại bên trên vê anh trịnh tuệ thần tinh bên trong màu xanh thần p h ụ chính lóe da trói mắt thần quang lúc này trịnh tuệ tồn tại tựa như chúa tể thế gian này tất cả trên thân nàng tản ra khí tức lại để thiên địa cũng muốn cảm thấy kiên g kỵ thật mạnh huyết ảnh đôi mắt mang theo ngưỡng mộ thần sắc nhìn hướng trịnh tuệ hắn hâm mộ nói xác thực thật mạnh thấy thế phong hàn nhẹ gật đầu hắn đáp ứng lam tử hiện tại trịnh tuệ có bao nhiêu chiến lực phong hàn truyền âm hướng ứng lam tử hỏi giải tích thời khắc này trịnh tuệ nàng thần tinh bên trong thần lực đúng là quá n g u y tiên như lại thêm nàng thần hồn lực lượng phán đoán ta nghĩ nàng có lẽ nắm giữ thần vương cảnh nhất trọng cường giả chiến l ự c thấy thế ứng lam tử do dự sẽ nàng truyền âm nói thượng giới thần cấp cường giả cảnh giới phân chia chân thần cảnh thần linh cảnh thần hậu cảnh thần vương cảnh thần chủ cảnh thần đế tiên cảnh chủ tệ cảnh thời khắc này trịnh tuệ lại nắm giữ thần vương cảnh nhất trọng chiến l ự c thấy thế phong hàn trên gương mặt hiện đầy biểu tính k i ế p sợ hẳn ở trong lòng kinh hai nói phong hàn làm sao vậy ngươi không tin phán đoán của ta ứng lam tử truyền âm nghi ngờ nói không phải chứ ứng lam tử Nguyên nói trịnh tuệ thần tinh xa so với bình thường thần vương cảnh cường giả thần tinh cường hãn nàng thần tinh bên trong không gian đã lớn đến ngươi không dám tưởng tượng phong hàn ngươi trông thấy trịnh tuệ thánh tinh bên trên những cái tiêu màu xanh thần phù sao ứng lam tử nghe phong hàn sau khi tự hỏi nàng truyền âm đặt câu hỏi nói chỉ thấy phong hàn đôi mắt chính lóe da trói mắt hào quang màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến trịnh tuệ trong cơ thể thần tinh tại phong hàn thần nhãn bên dưới trịnh tuệ thần tinh bên trên xác thực nắm giữ một đạo màu xanh thần phủ mà còn phong hàn cũng biết đạo này màu xanh thần phủ là ba tôn lịch thiên thần hỏa ngưng tụ ra ứng lam tử ta nhìn thấy làm sao vậy phong hàn thần nhãn nhìn xem trịnh tuệ thần tinh bên trong màu xanh thần phủ hắn truyền âm nghi ngờ nói giải tích h theo ta quan sát đạo này màu xanh thần phủ cấu tạo cực kỳ cùng loại thần tinh cấu tạo đồng thời này cũng thân sắc thần phủ bên trong không gian sợ rằng có một trăm cái thánh ứng lam tử truyền âm giải thích nói ngươi dám tưởng tượng như trịnh tuệ thần tinh bên trong đạo này màu xanh thần phu loại đều chứa đựng thần lực như vậy chiến l ự c của nàng sẽ có kinh khủng bực nào ứng lam tử tiếp lấy truyền âm giải thích nói cái này nghe đến ứng lam tử phán đoán phía sau phong hàn không khỏi trầm mặc không thể nào trịnh tuệ ngươi như thế nghịch thiên sao ngươi lại nắm giữ càng bốn cái đại cảnh giới chiến đấu khủng bố chiến l ự c vậy ngươi đột phá thần lính cảnh phía sau chiến l ư c của ngươi lại nói kinh khủng bực nào phong hàn nghe đến ứng lam tử phân tích phía sau hắn không khỏi ở trong lòng suy tử nói trịnh tuệ thiên p h thực sự là quá đáng sợ. Thế thế. phong hàn trên gương mặt hiện đầy nụ cười khổ sở hắn cười nói tại trịnh tuệ đột phá chân thần cảnh một m n y mắt bảy tôn bất phàm thiên hỏa lạng n h i ê n mang theo thanh thúy âm thanh rời đi cái này phương thế giới mà ba tôn lai lịch bất phàm thần hỏa cũng tại lúc này lạng yên rời đi thần điện đệ nhị tầng thế giới lúc này chính xếp bằng ở trên không trịnh tuệ nàng chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp đồng thời trịnh tuệ trên gương mặt hiện đầy vui sướng nụ cười nàng trong đôi mắt đẹp chính lóe ra chói mắt màu xanh tần quang lúc này phong hàn đôi mắt chính nhìn xem trịnh tuệ hắn hướng trịnh tuệ vây trào cười nói trịnh tuệ ngươi thật đúng là nghịch thiên A. Thế thế, t r ảnh trên gương mặt hiện đầy biểu tình hâm mộ hán ngưỡng mộ nói không sai tại phong hàn cùng trịnh tuệ lần đầu gặp nhau huyết ảnh lúc khi đó huyết ảnh ra sân có thể là rất kiêu ngạo mà không nghĩ tới ngắn ngủi mấy nhật hậu huyết ảnh lại thành phong hàn trong ba người yếu nhất một vị phong hàn các h ạ ta đột phá lúc đa tạng ngươi đột nhiên chính tuệ trên gương mặt che kín rực rỡ nụ cười nàng quay đầu lại nhìn hướng phong hàn nàng cười nói chính tuệ biết nàng ngay tại trên bầu trời chuẩn bị đột phá cảnh giới lúc minh huy thần vương muốn đối nàng cùng huyết ảnh hạ sát thủ nhưng mà phong hàn lại chặn lại minh huy thần vương thế công mặc dù chính tuệ đang tiến hành đột phá nhưng nàng lại làm sao không biết điều này ta nói ngươi đột phá lúc ta sẽ vì ngươi hộ pháp phong hàn cười nói đi thôi công được cái này thần điện bí cảnh phía sau chúng ta còn phải mau c h ó n g tiến về thiên m a thâm nguyên phong hàn quay đầu lại nhìn hướng trịnh tuệ hắn cười nói ân đoạn đường này đến đa tạ phong hàn các h ạ trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn nàng cười nói chúng ta là bằng hữu phong hàn nghe đến trịnh tuệ lời nói phía sau trong lòng hắn không khỏi ấm áp hắn cười nói ân chúng ta là bằng hữu trịnh tuệ môi son hơi d ư ơ n g lên nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng phía dưới trường hạ nàng cười nói đột nhiên trịnh tuệ tay tháo dài vung lên vê anh một sợi kinh khủng cùng phong đột nhiên càn quét phong hàn đặc nhân hiện tại trịnh tuệ đã đột phá làm chân thần cảnh nàng nắm giữ pháp tắc cũng thay đổi vì thần linh chỗ chi phối pháp tắc đột nhiên một tôn to lớn phong c h i cự long hoành không xuất thế đồng thời phong c h i cự long đang phát ra khiến hỏa đế cảnh cường giả cảm thấy khiếp sợ khí tức khủng bố đi thôi phong hàn t r i n h tuệ quay đầu lại nhìn hướng phong hàn nàng cười nói Tốt. phong hàn hét lại nói lập tức phong hàn thân hình mơ hồ hắn lặng yên bay tại phong c h i cự long khổng lồ trên thân rồng t r i n h tuệ các hạng các người đi trước cà ta nghĩ thử xem ta hiện tại có thể b ộ c phát ra nhanh cỡ nào tốc độ huyết ảnh đôi mắt nhìn xem chính mình bền chắc cánh tay hắn cảm giác toàn thân đã tràn đầy lực lượng hắn kích động hắn hướng mở mang kiến thức một chút chính mình lực lượng đến tột cùng cường hắn đến mức nào dù sao huyết ảnh bị vây ở bách tiêu sơn mạch thế giới đã có mấy ngàn năm hắn tu vi càng là sớm đã đến lục phẩm dị thú đ ỉ n h phong mà hôm nay huyết ảnh được như nguyện đột phá đến chân thần cảnh hắn là cảm thấy rất vui sướng ân trịnh tuệ khẽ gật đầu cười nói trịnh tuệ cũng biết huyết ảnh đột phá chân thần cảnh phía sau huyết ảnh rất vui sướng đúng huyết ảnh nếu như ngươi không nhanh chóng một điểm vậy ngươi chỉ sợ là đuổi không kịp chúng ta trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng huyết ảnh gò má nàng bên trên hiện đầy đủ cười nàng cười nói đuổi không kị huyết ảnh nghi ngờ nói đột nhiên một sợi thanh phong lặng yên thổi qua trịnh tuệ thân thể mềm mại chỉ thấy trịnh tuệ thân hình lại biến mất tại huyết ảnh trước người khổng lồ phong c h i cự long trịnh tuệ thân thể mềm mại lặng yên xuất hiện tại phong hàn bên cạnh phong hàn chúng ta đi trịnh tuệ cười nói ân phong hàn đã say mê tại rượu quả tương mỹ vị bên trong nàng đã xem huyết ảnh quên bén đi vê anh đột nhiên phong c h i cự long to lớn long thân dần, dần dần biến thành mơ hồ tiếp lấy phong tri cự long đột nhiên bay khỏi phương này không gian con ếch thú vị nhanh như vậy sao huyết ảnh nhìn xem đã biến mất tại nguyên chỗ phong tri cự long Hán Kinh 2 nói, vốn đ ị ba trăm h năm mươi năm ảnh bức rực chương ba trăm năm mươi năm ảnh bức rực huyết ảnh thức hại trong thế giới huyết ảnh chính nhìn xem chân thần cảnh công pháp ảnh bức rực hắn một bên nhìn xem môn công pháp này một bên thúc giục công pháp ảnh bức rực môn công pháp này có thể làm cho trên lưng của ta ngưng tụ ra một đôi to lớn màu đỏ máu cánh chim vậy môn này chân thần cảnh công pháp công pháp có thể b ộ c phát ra bao nhanh tốc độ đâu đột nhiên huyết ảnh trên thân thể bắt đầu tỏa ra đại lượng kinh khủng thần lực hắn chính thúc giục chân thần cảnh công pháp ảnh bức dực vê anh đột nhiên huyết ảnh phần lưng lạng yên xuất hiện một cái màu đỏ màu canh lớn ân làm sao chỉ ngưng tụ ra một cái cánh chim không phải một đôi màu đỏ màu canh lớn sao huyết ảnh nhìn xem thức hải trong thế giới ảnh bức dực công pháp hắn ở trong lòng nghi ngờ nói nguyên lai là ta còn không có n g ộ ra môn công pháp này sao bây giờ ta cũng không thể thuần thục thi triển chân thần cảnh công pháp ảnh bức dực sao huyết ảnh q u a y đầu lại nhìn hướng trên lưng màu đỏ máu cánh chim hắn cười nói chỉ có thể giữ lại nhật hậu lại nghiên cứu môn công pháp này hiện tại ta còn phải đuổi theo phong hàn các hạ không phải vậy một hồi ta có thể thật đuổi không kịp phong hàn các hạ cùng trịnh tuệ các hạ huyết ảnh đôi mắt nhìn về phía trước hắn cười nói đột nhiên huyết ảnh đột nhiên hóa thành một đạo màu đỏ máu lưu tinh hướng phong hàn đẳng nhân vị trí cực hạ bay đi thân điện đệ nhị tầm thế giới thân điện không biết là bực nào tồn tại xây một phương th tại thân điện đệ nhị t ầ n g thế giới bên trong có một mảnh xanh thảm lại vô cùng rộng lớn bầu trời mà tại xanh thảm dưới bầu trời một đầu không biết hướng c h ả y nơi nào trường hà sừng sững tại cái này phương thiên địa ở giữa giờ phút này một tôn thân hình khổng lồ phong c h i cự long ngay tại bầu trời tùy ý dòng chơi đồng thời phong c h i cự long chỗ buộc phát ra tốc độ lại nhanh đến khủng bố chỉ thấy phong c h i cự long đang dùng tốc độ ánh sáng tùy ý tại thiên không dòng chơi mà phong hàn cùng trịnh tuệ hai đạo thon dài thân hình chính đứng sừng sững ở đứng sững ở phong tri cự long bên trên phong hàn đẳng nhân đã bay thời gian một nén hương bọn họ còn chưa tọa lạc tại trường h nhưng Hàn trịnh tuệ cùng phong hàn đồng hành lâu như vậy nàng biết phong hàn cũng không phải là trong miệng mọi người nói tới thể thu giả bởi vì trịnh tuệ từng thấy phong hàn thôi động qua công pháp làm sao vậy đột nhiên phong hàn cảm nhận được trịnh tuệ ánh mắt hắn quay đầu lại nhìn hướng trịnh tuệ gương mặt xinh đẹp hắn hỏi ta đang suy nghĩ tòa này bí cảnh đến tội cùng làm ộ t tòa như thế nào kinh tiên bí cảnh loại này thần điện bên trong chân thần cấp cường giả tựa hồ rất nhiều trịnh tuệ kinh khủng thần hồn lực lượng chính dạy đặc phương thiên điện này ở giữa nàng đã cảm thụ được nghỉ lại tại trường hà bên trong sinh vật khủng bố nàng cười nói ngươi cũng phát giác tới rồi sao thấy thế phong hàn khẽ mỉm cười hắn đôi mắt nhìn hướng phía dưới trường hà hắn tựa như tại quan sát cái gì ân phong hàn muốn tới đột nhiên trịnh tuệ không gian xung quanh dần dần biến thành mơ hồ nàng cười nói ôi anh đột nhiên trường hà bên trong đột nhiên xuất hiện một tôn quái vật khổng lồ chỉ thấy tôn này quái vật khổng lồ toàn thân nắm giữ cứng rắn lân giáp đồng thời tôn này quái vật khổng lồ to lớn đầu cực kỳ cực giống kỳ lân đầu không sai tôn này dị thú chính là phong hàn đẳng nhân tại bách tiêu sơn mạch thế giới đụng phải lục phẩm dị thú bán lân thú bán lân thú chính là nắm giữ kỳ lân huyết mạch hung hãn dị thú dù cho tại dị thú bên trong bán lân thú cũng là một tôn không kém tồn tại bởi vì bán lân thú trong huyết mạch nắm giữ một tia kỳ lân huyết mạch nó bằng vào cái này tia kỳ lân huyết mạch nó có thể b ộ c phát ra kinh khủng Đột nếu h i biết á n l h không vẫn nộ quát. rõ phong hàn đảng nhân tại ngoại giới gặp phải bán lân thú lúc bán lân thú tu vi bất quá là lục phẩm phẩm giai mà thời khác này bán lân thú lại nắm giữ thần linh cảnh tu vi cái này cũng mang ý nghĩa bán lân thú tại tiến vào thần điện bí cảnh phía sau nó vậy mà đột phá hai cái đại cảnh giới h ừ nhân tộc đây mới là bản tọa có lẽ nắm giữ tu vi thấy thế bán lân thú có vẻ hơi phẫn nộ nó phẫn nộ quát vài ngàn năm trước bản tọa vốn là thần điện đệ nhị tầng tồn tại nhưng bởi vì bản tọa tại thần điện bên trong phạm vào sai lầm vì vậy minh huy thần vương đại nhân đem ta trục xuất thần điện đệ nhị tầng trục xuất thần điện đệ nhị tầng phía sau bản tọa tu vi cũng rơi đến lục phẩm phẩm dai khổng lồ bán lân thú chính mở ra răng nanh miệm rộng giải thích nói mà trở lại thần điện đệ nhị t ầ n g phía sau vốn tự nhiên là kế thừa bản tọa có lẽ nắm giữ tu vi đột nhiên bán lân thú thân thể cao lớn bên trên đột nhiên bộ phát ra khí tức kinh khủng nó uy nghiêm nói chuyện xưa của ngươi chúng ta biết như vậy dị thú chỉ cần ngươi thả chúng ta đi qua chúng ta cân nhắc không giết ngươi đột nhiên trình tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng bán lân thú nàng cười lạnh nói ha ha ha thay thế bán lân thú gọi ra điên cuồng tiếng cười nhân tộc ngươi chỉ là chân thần cảnh tu vi mà thôi ngươi có tư cách gì cùng bản tọa nói mấy cái này thay thế bán lân thú gọi ra băng lanh âm thanh nó quát lạnh nói không sai bán lân thú một cái liền xem t ấ u trịnh tuệ chân thần cảnh nhất trọng tu vi nó đối trịnh tuệ cảm thấy căn kinh thường nó cười lạnh nói vừa vặn ta vừa vặn đột phá chân thần cảnh ta cũng không biết ta hiện tại có thể có bao nhiêu chiến lược đột nhiên trịnh tuệ ngữ khí biến thành băng lãnh nàng cười lạnh nói ta tôn thúc thủ chịu c h ó i đột nhiên một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên giáng lâm ở trong thiên địa chỉ thấy một tôn so bán lân thú còn muốn khổng l ồ dị thú đột nhiên từ trường hà bên trong xuất hiện đồng thời tôn này dị thú lại cùng bán lân thú cực kỳ tương tự lao tổ thay thế bán lân thú vội vàng cung kính nói đ thần thần cùng lúc đó một đạo kinh khủng bạo tạng đột nhiên tại trường hà bên trong xuất hiện chỉ thấy một tôn nắm giữ thần linh cảnh cựu trọng tu vi nửa vải thú vật đột nhiên xuất hiện huynh trưởng bản lân thú nhìn thấy tôn này to lớn dị thú phía sau nó cung kính nói minh huy thần vương đại nhân có lệnh tên luyện nữ tử không thể gây tổn thương cho đến mảy may bán lân thú lao tổ hướng bán lân thú phẫn nộ quát chết thiệt thay thế bán lân thú không khỏi ở trong lòng m ắ n g t h ầ m nhưng ta có thể tổn thương nó a đột nhiên t r í n h tuệ gọi ra băng lanh âm thanh nàng quát lạnh nói nhân tộc chớ có cùng vọng đột nhiên bán lân thú phẫn nộ quát bán lân thú chính là một tôn thần linh cảnh tam trọng cường giả dù cho tại thượng giới bên trong rất nhiều chân thần cảnh cường giả cũng muốn gọi nó một tiếng đại ca tồn tại mà t r í n h tuệ dám đ u i bán lân thú công nhân khiêu khích cái này không khỏi để bán lân thú trong lòng giận dữ ừ không biết sống chết thay thế chính tuệ quát lạnh nói đột nhiên trịnh tuệ đột nhiên b ộ c phát ra thần linh cảnh khủng bố thần hồn lực lượng đồng thời trịnh tuệ kinh khủng thần hồn đột nhiên danh sắt tại bán lân thú thân thể khổng lồ bên trên cái gì làm bán lân thú huynh trưởng cùng bán lân thú lao tổ cảm nhận được trịnh tuệ b ộ c phát ra thần hồn lực lượng lúc bọn họ nhộn nhịp kinh hay nhiên, nhiên lớn ra nói trịnh tuệ thần hồn đã có thần linh cảnh tu vi nhưng bán lân thú thần hồn cũng nắm giữ thần linh cảnh tu vi nhưng trịnh tuệ thần hồn lực lượng vì sao mạnh mẽ như vậy phong hàn trên gương mặt hiện đầy nghi ngờ biểu lộ hắn đôi mắt nhìn hướng trịnh tuệ hắn ở trong lòng suy tư nói giải tích là long hồn lực lượng ngươi cho trịnh tuệ thời gian chân long long hồn bị trịnh tuệ luyện hóa hấp thu phía sau trịnh tuệ thần hồn đã nắm giữ long uy lực lượng đột nhiên ứng lam tử truyền âm giải tích nói đồng thời long tộc một mực là dị thú bên trong thần thánh nhất tồn tại long uy có thể là bất luận cái gì dị thú đều muốn kiên kỵ ba phần tồn tồn tại thật cường hạn thần hồ n lực lượng bán lân thú h i n h trưởng đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng t r ì n h tuệ h nó ở trong lòng tiên k ỵ nói hôn t r ư ớ n g nhân tộc dám tổn thương ta tôn một bên thần hầu cảnh cường giả bán lân thú nó đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng t r ì n h tuệ h nó vẫn n ộ quát tổn thương ta làm u ố n giết nó thấy thế t r ì n h tuệ h trên gương mặt hiện đầy nụ cười lạnh như băng nàng cười lạnh nói làm càn đột nhiên bán lân thú lao tổ trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra đại lượng thần hầu cảnh khí tức khủng bố nó vẫn mộ quát ta nhìn n g u y ê mới là làm càn đột nhiên trí tuệ đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng bán lân thú lao tổ. nàng quát lạnh nói vâng chỉ thấy trịnh tuệ thôi động thần hồn đánh sát ra một đạo to lớn hồn trưởng hồn trưởng chính là thần hồn lực lượng ngưng tụ ra công kích với trào hồn trưởng cũng không tổn thương thân thể mảy may nhưng hồn trưởng có khả năng đem thần hồn đánh nát chỉ là thần linh cảnh cảnh giới thần hồn mà thôi bán lân thú lao tổ trên gương mặt hiện đầy phẫn nộ biểu lộ nó muốn đối trịnh tuệ xuất thủ dù sao minh huy thần vương từng hướng bán lân thú lao tổ b ằ n giao n h ư trịnh tuệ không chịu quy thuận thần điện thế lực như vậy minh huy thần vương sẽ để cho bán lân thú lao tổ ngay lập tức giết chết trịnh tuệ v n g đột nhiên bán lân thú lao tổ thần hồn đột nhiên buộc phát ra một luồng khí tức k i n h khủng đồng thời bán lân thú lao tổ thần hồn buộc phát ra khí tức khủng bố lại trực tiếp đem trịnh tuệ oanh sát ra hồn t r ư ở n g đánh nát t h ầ n hầu cảnh thần hồn sao ngay tại quan chiến phong hàn hắn đôi mắt quan sát phiên bán lân thú lao tổ hắn cười lạnh nói đột nhiên bán lân thú h i n h trưởng to lớn con ngươi vứt hướng phong hàn nó cũng không xem thấu phong hàn tu vi thần linh cảnh cựu trọng cường giả bán lân thú nó thậm chí cho rằng phong hàn chỉ là một giới liền hỏa đế cảnh đều không có đột phá sâu kiến phạm nhân cái này cũng không trách thần linh cảnh cường giả bán lân thú, dù sao. phong hàn đem hắn tu vi ẩn tàng quá tốt rồi nếu biết rõ phong hàn có thể là chủ t ể cảnh cường giả dù cho hắn không ẩn giấu tu vi thần linh cảnh cường giả bán lân thú có thể xem thấu phong hàn tu vi thần linh cảnh cường giả bán lân thú đương nhiên nhìn không thấu phong hàn tu vi dù sao bọn họ ở giữa kém cảnh giới thực sự là quá nhiều đương nhiên một khi phong hàn không ẩn tàng tự thân tu vi lúc thần linh cảnh bán lân thú liền quan sát phong hàn tu vi cơ hội đều không có bởi vì thần linh cảnh cường giả bán lân thú sẽ tại ngay lập tức bị phong hàn trên thân thể tản ra khí tức khủng bố đánh chết nhân tộc sâu kiến ngươi chỉ là một kẻ phạm nhân ngươi có tư cách gì tại chỗ này q u a n chiến thần linh cảnh bán lân thú to lớn con ngươi phủi mắt phong hàn nó c h à o p h u nói ân thấy thế trịnh tuệ đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng bán lân thú hắn g ư ờ i lạnh nói ngươi cũng không phải là chồng coi tầng thứ hai khối lỗi ngươi lại có cái gì tư cách cùng ta tự cao tự lại đâu vê anh phong hàn lời nói lạnh như băng hung hăng đâm t r ú n g bán lân thú nội tâm hôn t r ư ớ n g nhân tộc bán lân thú con ngươi trận to lớn nó rất là phẫn nộ nó p ẫ n nộ quát vê anh đột nhiên thần linh cảnh bán lân thú trên thân thể đột nhiên tuân ra một luồng khí tức kinh khủng nó ngửa mặt lên trời phát ra chói hai tiếng hét phẫn nộ đột nhiên toàn bộ không gian bắt đầu kịch liệt biến thành mơ hồ đột nhiên trên bầu trời lạng yên xuất hiện một trận màu đen mê vụ trên thực tế trên bầu trời trận này màu đen mê vụ chính là mấy ngàn con ma hương dị thú biến thành lại là đàn thú sao lần này là phi sao phong hàn quay đầu lại nhìn hướng chính hướng hắn lao vùn vụt đến ma hương dị thú đàn thú hắn cười lạnh nói ngươi loại này liền thần cấp đều không có đột phá sâu kiến bạn tọa cũng không muốn đánh chết ngư loại này sâu kiến thần linh cảnh bán lân thú Chào sâu kiến ta đã nói rồi ngươi liền nhìn trông coi tầng thứ hai sâu kiến đều không phải ngươi không có tư cách tự cao tự đại phong hàn quát lạnh nói đột nhiên phong hàn thân hình mơ hồ hắn đột nhiên hướng thần linh cảnh bán linh thú vật lao vùng đ ụ t đi thật nhanh thần linh cảnh bán lân thú kiến thức đến phong hàn khủng bố tốc độ di chuyển phía sau nó kinh hai nói nhưng mà lúc này phong hàn đã xuất hiện đến bán lân thú trước người trong mắt ta ngươi mới là sâu kiến phong hàn thon g i i phi hành đột nhiên bay đến thần linh cảnh bán lân thú trước người hắn đôi mắt lạc nhiên hiện lên một đạo sát khí lạnh leo hắn quát lạnh nói chương ba trăm năm mươi sáu ảnh bức giự hai chương ba trăm năm mươi sáu ảnh bức dực hai cái gì làm bán lân thú ý thức được thân hình lúc phong hàn băng lãnh lời nói mới vừa vặn rơi xuống đột nhiên phong hàn một quyền đột nhiên doanh s á t tại bán lân thú trên đầu p h a n g một đạo x ư ơ n g vỡ nát thanh thúy thanh lặng yên rơi vào trên không chỉ thấy phong hàn một quyền đột nhiên doanh s á t tại bán lân thú trên đầu p h a n g t h â n linh cảnh bán lân thú đột nhiên bị phong hàn một quyền đánh bay ra ngoài không sai phong hàn một quyền càng đem n ử a lân to lớn đầu thú sọ bên trên sương đánh nát giờ phú này sương vỡ nát cảm giác đau đớn chính ăn mòn bán lân thú nó to lớn thân hình chính hướng bắt ngát trường hà rơi xuống hô n t r ư ớ n g tiểu tử này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hắn trên thân thể rõ ràng không có một chút thần lực nhưng hắn một quyền lại có thể bộ c phát ra kinh khủng như vậy lực sức lực thần linh cảnh bán lân thú cảm thụ được trên đầu truyền đến khủng bố đau đớn cảm giác nàng ở trong lòng kinh hãi nói phanh đột nhiên thần linh cảnh bán lân thú to lớn thân hình đột nhiên rơi vào bắt ngát trường hà bên trên làm bán lân thú khổng lồ thân hình rơi vào trường hà lúc trường hà đột nhiên t ó lên một trận bàng mỏng bọc nước bán lân thú đại nhân giờ phú này mấy ngàn vị ma hương dị thú chính hướng phong h ẳ n vị trí đánh tới dị thú sao phong hàn quay đầu lại nhìn hướng khổng lồ ma ưng đàn thú hắn đôi mắt đột nhiên lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn nhìn xem quan sát đến ma ưng bảy thú tu vi chỉ thấy ma ưng đàn thú có chừng sáu không không không c o n khủng bố số lượng đồng thời đại bộ phận ma ưng tu vi đều là chân thần cảnh cựu trọng tu vi thượng giới thần cấp cường giả cảnh giới phân chia chân thần cảnh thần linh cảnh thần hậu cảnh thần vương cảnh thần chủ cảnh thần đế tiên cảnh chủ tệ cảnh là thú vật cái này ma ưng tu vi cũng là thần linh cựu trọng sao phong hàn thần nhìn hướng ma ưng thủ lĩnh hắn một cái liền xem t ấ u ma ưng thủ lĩnh tu、vi. hắn cười lạnh nói chỉ thấy cầm đầu tôn này ma hưng nó toàn thân có được màu đỏ màu lớn lông vũ đồng thời thần linh cảnh nặng cường giả ma hưng thủ lĩnh trên thân lớn lông vũ lại giống như huyền thiết cứng rắn vô cùng đồng thời ma hưng thủ lĩnh diều hâu tranh chua duệ vô cùng tại ma hưng thủ lĩnh bên cạnh hai tôn màu đỏ ma hưng cùng nó tướng mạo tương tự đồng thời cái này hai tôn ma hưng có thần linh cảnh thất trọng khủng bố tu vi nhân tộc n g h i ệ t chướng dám tổn thương bán lân thú đại nhân một tôn thần linh cảnh thất trọng ma hưng nó p ẫ n độ quát đột nhiên thần linh cảnh thất trọng ma hưng trong miệm đột nhiên ngưng tụ đại lượng kinh khủng thần lực ma hưng ba Thần lúc i n này h thất t r ọ một a ư vị khắc thần linh cảnh thất trọng ma ưng đột nhiên bay đến phong hàn sau lưng nó một chào mang theo khi tức kinh khủng đột nhiên hướng phong hàn đánh tới、ừ. phong hàn quát lạnh một tiếng t i ế p lấy phong hàn nắm lấy ma ưng ba đột nhiên quay người sau đó p đồng thời trên bầu trời đang không ngừng rơi xuống to lớn màu đỏ cánh lớn chết tiệt nhân tộc đột nhiên thần linh cảnh cựu trọng ma ương đột nhiên xuất hiện tại phong hàn đỉnh đầu ma ương đoạn thiên trào ma ương thủ lĩnh cực hạn thôi động thần linh cảnh công pháp ma ương đoạn thiên trường nó to lớn nhưng trào bên trên đang phát ra khí tức kinh khủng nó muốn một trào u á n h sát tại phong hàn trên đầu thấy thế phong hàn đôi mắt vẫn như cũng lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ không sai phong hàn ngay tại sử dụng thần nhãn quan sát đến ma hưng thủ lĩnh động tác mà còn tại phong hàn thần nhãn bên dưới ma hưng thủ lĩnh động tác lại lộ ra vô cùng chấm r ã i lúc này ma hưng thủ lĩnh đã một trào gánh sắt tại phong hàn trên thân thể phanh phong hàn thân hình lặng yên hóa thành một đạo tàn ảnh bị ma hưng thủ lĩnh thủ lĩnh không sai ma hưng thủ lĩnh đánh trúng bất quá là phong hàn di động cao tốc lưu lại một đạo tàn ảnh mà thôi mà phong hàn bản tôn sớm đã biến mất tại nguyên chỗ ngươi có yếu đột nhiên phong hàn thân hình xuất hiện tại ma hưng thủ lĩnh sau lưng hắn gọi ra băng lanh âm thanh hắn quát lạ bản tọa thần linh cảnh cựu trọng tu vi cũng thấy không rõ thân hình của hắn ma ưng ơ thủ lĩnh thân ư ơ n g bên trên đang không ngừng toát ra mồ hôi lạnh hắn kinh h ã i nói đột nhiên phong hàn đột nhiên bắt lấy ma ưng ơ thủ lĩnh to lớn cánh chim không biết ngươi cánh làm cánh gà nướng có thể hay không ăn thật ngon phong hàn trên gương mặt hiện đầy nụ cười lạnh như băng hắn cười lạnh nói hôn chướng nhân tộc ngươi thật cho là bản tọa cùng bình thường dị thú đồng dạ n g mặc cho các ngư ơ i n h â n tộc xâm lược sao đột nhiên ma ưng thủ lĩnh đột nhiên b ộ c phát ra đại lượng thần linh cảnh cựu trọng khí tức khủng bố nó vẫn nổ quát cùng lúc đó mấy đạo ngọn lửa viêm chi p h á p tắc ma hưng thủ lĩnh cực hạn thôi động viêm chi p h á p tắc nó khổng lồ thân chim bên trên đã thiêu đốt đại lượng kinh khủng hòa diễm nhưng mà phong hàn thân thể chính là tu luyện vạn đạo chân kinh thần pháp lịch thiên thân thể chỉ là thần linh cảnh cựu trọng t u vi ma hưng thủ lĩnh nó thôi động viêm chi p h á p tắc gọi ra hỏa diễm căn bản không gây thương tổn được phong hàn mảy may rất hiển nhiên người hỏa diễm đối ta vô dụng một chút tác dụng phong hàn đôi mắt bên trong đột nhiên hiện lên một đạo băng lãnh khí t ứ c hắn cười lạnh nói đột nhiên phong hàn trong tay lạng yên xuất hiện một bính thần hầu cấp chiến nhận thiên tiềm thương tiếp lấy phong hàn n làm thiên tiểm thương chặt đức ma ưng thủ lĩnh cánh lớn lúc nó thân thể khổng lồ đột nhiên hướng về phía dưới lao vùng đục đi hôn trướng người dám đem bản tọa cánh chim phế đi ma ưng thủ lĩnh con người dần dần biến lớn nó gắt gao nhìn xem phong hàn nó v ẫ n nộ quát ma ưng thủ lĩnh đột nhiên hai tôn thần linh cảnh thất trọng ma ưng nộn nhịp hướng phong hàn đánh tới cùng lúc đó mấy ngàn vị ma ưng dị thú đã đi tới phong hàn đ ặ g nhân vị trí thiên địa nhưng mà những n à y ma ưng dị thú cũng không dám tới gần phong hàn đặc nhân bởi vì đang cùng bán lân thú lao tổ giao chiến trịnh tuệ hắn hai mỗi lần oanh sát đều sẽ sinh ra đại lượng kinh khủng Làm chân thần cảnh ma ưng đàn ma chân cảnh c thần thú ưng bị á i này kinh khủng bảo tạc dư âm tác động đến lúc, bọn họ liền sẽ chết tại cái này kinh khủng tại cái họ chết bảo bảo b tạc tác tạc lúc, dư dư âm âm sẽ ê n nhiên, hai tôn thần linh cảnh thất trọng dưới. Ma hai Đột thất m a mang ưng t h khí khủng e o tức đột n bố h i ê n hướng phát o n hàn g đ n h s á đến. Viêm chi h p á tắc đột nhiên một tôn thần linh cảnh thất trọng ma hưng cực hạn thôi động viêm c h i phát tắc nó trên thân thể đang không ngừng tuân ra đại lượng thần lực một vị k h á c thần linh cảnh thất trọng ma hưng nó thì đem đại lượng thần lực ngưng tụ tại cự trào bên trên nó muốn cùng phong hàn tiến hành vật lộn viêm ma tức đột nhiên ngay tại thôi động v i ê m chi pháp tắc thần linh cảnh thất trọng ma ưng nó to lớn diều hâu trong miệng oanh sát ra ba đạo kinh khủng ngọn lửa màu đen hướng phong hàn đánh tới nhận lấy cái chết phong hàn đôi mắt lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn dùng thần nhãn nhìn xem đã giết tới trước người hắn thần linh cảnh thất trọng ma ưng hắn quát lạnh nói nói xong phong hàn nắm lấy thiên t i ể m thương đột nhiên hướng thần linh cảnh thất trọng ma ưng ám sát đi vê anh chỉ thấy phong hàn nắm lấy thiên tiềm thương đâm xuyên qua thần linh cảnh thất trọng ma ưng trên thân thể đột nhiên kinh hiện mấy đạo kinh khủng đôi đình không sai những này lôi đình chính là thiên t h i ể m thương gọi ra thần uy tiếp lấy thiên t h i ể m thương gọi ra khủng bố lôi đình đột nhiên đánh nát thần linh cảnh thất trọng ma hưng chỉ thấy thần linh cảnh thất trọng ma hưng đột nhiên tại trên không bạo tạng v i anh đột nhiên ba đạo màu đen khủng bố hỏa diễm đột nhịp rết tới phong hàn trước người quá chậm phong hàn thần nhãn nhìn xem trước người ba đạo ngọn lửa màu đen hắn cười lạnh nói tiếp lấy phong hàn thân hình mơ hồ thân hình hắn một đột nhiên biến mất ở trong thiên đ i ệ đồng thời phong hàn biến mất một m á mắt hắn lặng yên tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh vênh đột nhiên ba đạo kinh khủng ngọn lửa màu đen trực tiếp đem phong hàn tàn ảnh đánh nát đến ngươi phong hàn thân hình đột nhiên xuất hiện tại thần linh cảnh thất trọng ma hưng trước người hắn lạnh như băng nói nói đem phong hàn muốn nắm lấy thiên t i ể m thương chém giết thần linh cảnh thất trọng ma hưng dừng tay đột nhiên một người trung niên nam tử xuất hiện tại phong hàn trước người hắn một trưởng mang theo khí tức kinh khủng đột nhiên hướng phong hàn đánh tới tên này nam tử trung niên chính là bị phong hàn trọng thương ma hưng thủ lĩnh mà ma hưng thủ lĩnh sở dĩ sẽ là nhân tộc nam tử trung niên gián dấp đây chính là bởi vì hắn hòa hình ngươi còn chưa đủ cho t h ấ thế phong hàn quát phong hàn sử dụng thần nhãn một cái liền xem thấu nam tử trung niên hắn biết đây là ma ưng thủ lĩnh sau khi biến hóa gián dấp nói xong phong hàn nắm lấy thiên t i ể m thương đột nhiên hướng ma ưng thủ lĩnh o a n h s á t tới hôn chướng nhân tộc ám viêm thần trưởng thay thế ma ưng thủ lĩnh thầm mắng một tiếng tiếp lấy ma ưng thủ lĩnh cực hạn thôi động thần hầu cảnh công pháp ám viêm thần trưởng hắn trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra đại lượng khí tức kính cùng tiếp lấy ma ưng thủ lĩnh một trưởng a n h sắt ra một đạo to lớn màu đen trưởng ấn hướng phong hàn đánh tới và anh đột nhiên phong hàn nắm lấy thiên tiềm thương một thương đâm xuyên ma ưng đồng thời thiên t h i ệ m thương đâm xuyên ám viêm thần trưởng đồng thời nó bén nhọn thân thương đột nhiên đâm xuyên ma ương thủ lĩnh lồng l ự c làm sao có thể bản tọa thần hầu cảnh công pháp ám viêm thần trưởng có thể là chém giết qua hai tên thần hầu cảnh nhất trọng cường giả ngươi làm sao có thể đón lấy chiêu này ma ương thủ lĩnh đôi mắt mang theo kiên kỵ thần sắt nhìn hướng phong hàn hàn kinh hai nói thủ lĩnh đột nhiên thần linh cảnh thất trọng ma ương đột nhiên xuất hiện tại phong hàn sau lưng nó một chảo mang theo khí tức kinh khủng hướng phong hàn đầu đánh sắt tới hừ thấy thế phong hàn quát lạnh một tiếng tiếp lấy phong hàn lặng yên thả ra thiên s a n thương sau đó phong hàn đột nhiên q u a n người hắn một trưởng đột nhiên bắt lấy thần linh cảnh thất trọng ma ưng ơ tự trào tiếp lấy phong hàn đầu ngón tay dùng sức n ắ m chặn phanh một đạo thanh thúy sương vỡ vụn tiếng vang triệt tại trên không chỉ thấy thần linh cảnh thất trọng ma ưng ơ ưng ơ trào lại bị phong hàn cho b ấ p nát chết phong hàn quát lạnh nói tiếp lấy phong hàn đột nhiên bắt lấy thần linh cảnh thất trọng ma ưng ơ cái cổ phong hàn đột nhiên bóp gãy thần linh cảnh thất trọng ma ưng cái cổ phanh chỉ thấy thần linh cảnh thất trọng ma ưng to lớn đầu ưng chính chậm rãi rơi xuống trên không phong hàn chém giết thần linh cảnh thất trọng ma ưng phía sau hắn đột nhiên hướng ma ương thủ lĩnh lao h ô t trướng đúng là hoa quân các hạ thần khí ma ư n g thủ lĩnh đã xem thiên tiềm thương nắm cầm tại trong tay hắn nắm lấy thiên tiềm thương chỉ vào phong hàn hắn g ư ờ i l ệ n h nói tiểu tử ta nghĩ ngươi sở di có thể buộc phát ra khủng bố như vậy chiến l ự c cũng là bởi vì hoa quân các hạ cái này bính thần khí a không có thiên tiềm thương phía sau ta nhìn với nghiệt trướng nhân tộc tiểu tử bản lĩnh ta sao ma ư n g thủ lĩnh đôi mắt mang theo băng l ã n h khí tức nhìn hướng phong hàn hắn vẫn nộ quát đột nhiên phong hàn đã xuất hiện đến ma ư n g thủ lĩnh trước người chỉ là trường hà bên trong truyền đến động tĩnh để phong hàn do g i sẽ ân phong hàn đôi mắt, lóe ra chói mắt hào quang hắn dùng thần nhãn nhìn hướng phía dưới trường hà thế giới hắn nghi ngờ nói đột nhiên ma hưng thủ lĩnh n ắ m lấy thiên tiệm thương mãnh liệt hướng phong hàn đầu bánh sát tới phanh chỉ thấy thiên tiệm thương bền chắc đánh trúng phong hàn đầu đồng thời thiên tiệm thương gọi ra khủng bố lôi đỉnh chính bánh sát phong hàn đầu nhưng mà phong hàn lại không có chịu một điểm tổn thương bởi vì phong hàn thân thể chính là tu luyện vạn đạo chân kinh thần pháp lịch thiên thần c h u thân thể của hắn càng là có được chủ tệ cảnh tu vi chủ tệ cảnh thượng giới hệ thống tu luyện trọng điểm đồng thời chủ tệ cảnh số t r a ước vạn chân thần cấp tường giả lý tưởng bởi vậy, chỉ là thần hầu cấp chiến nhận thiên tiểm h thương cũng vọng tưởng tổn thương đến phong hàn m ấ y may, may. liền đau đớn đều không cảm giác được sao phong hàn đôi mắt nhìn hướng ma hưng thủ lĩnh hắn cười lạnh nói làm sao có thể ngươi ngươi đến tội u cùng là thần thánh phương nào ma hưng thủ lĩnh đôi mắt mang theo kiên kỵ thần s ắ c nhìn hướng phong hàn hắn kinh hai nói đột nhiên phong hàn một trưởng đột nhiên bắt lấy thiên tiểm h thương đầu thương lúc này ma hưng thủ lĩnh cực hạn thôi động trong cơ thể thần lực hắn đột nhiên hướng về phía sau chạy trốn đi không sai phong hàn quá mạnh hắn mạnh đến để thần linh cảnh cựu trọng cường giả ma hưng thủ lĩnh cũng cảm thấy hoảng、hốt. bởi vậy mạng ư n g thủ lĩnh không hề nghĩ ngợi nó liền hướng về phương xa chạy trốn đi trước đây mạng ư n g thủ lĩnh biết phong hàn quá mạnh phong hàn căn bản không phải hắn có khả năng chống c ự tồn tại Vâng, vật vật lân lân nhiên, Trường、Hà、bên trong đột nhiên tôn ra một tôn quái vật khổng、lồ. Không sai, tôn này quái vật khổng lồ chính là thần linh cảnh trọng bán lân thú. Không sai, chính là bị Phong Hàn quyền đánh bay thần cảnh liền nặng bán lân thú. Mà ưng thủ lĩnh, người dạng này trốn đột đột một một thú. thú. thủ Hà chạy quái sai, quái sai, ra là là Mà bị bay cửu lồ. lồ đột nhiên thần linh cảnh thất trọng bán lân thú trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra một đạo kinh khủng kỳ lân thần uy huyết mạch công pháp kỳ lân thần uy thần linh cảnh thất trọng bán lân thú nó cực hạn thôi động bán lân thú huyết mạch công pháp kỳ lân thần uy kỳ lân thần uy bán lân thú huyết mạch công pháp chuyển thường một t r ò n g làm bán lân thú thúc giục môn công pháp này phía sau đến lúc đó bán lân thú chiến lược sẽ tại trong thời gian ngắn được đến kinh khủng tăng lên vê anh đột nhiên thần linh cảnh thất trọng bán lân thú to lớn thân hình đang không ngừng biến thành khổng l ộ đồng thời kinh khủng kỳ lân thần uy ngay tại bán lân thú trên thân thể tỏ ra ầm ầm chỉ thấy bán lân thú cự trảo đang không ngừng biến thành khổng lồ đồng thời kinh khủng v ả y giáp màu đen ngay tại bán lân thú trên thân thể t o á t ra đột nhiên m a ư ơ n g thủ lĩnh thon dài thân hình đột nhiên đình trệ tại trên không đồng thời m a ư ơ n g thủ lĩnh thân hình ngay tại kịch liệt run dày chứ b trăm n g 357, thần linh cảnh ma ương dị thú chứ b trăm n g 357, thần linh cảnh ma ương dị thú chết tiệt là kỳ lân thần uy m a ư ơ n g thủ lĩnh cảm thụ được thần linh cảnh lục trọng bán lân thú trên thân thể tản ra khủng bố kỳ lân thần uy nó kiên kỷ nói tại dị thú bên trong kỳ lân cùng chân long đều thuộc về tồn tại đặc thù đồng thời kỳ lân cùng chân long phát tán ra thần huy đối tất cả dị thú đều có nhất định k h ắ t chế thần linh cảnh thất trọng bán lân thú nó thân thể cao lớn bên trên đang phát ra kinh khủng kỳ lân huy áp áp chế ma ương thủ lĩnh giờ phút này ma ương thủ lĩnh trong lòng đã vạn phần hoảng sợ hắn dáng người rong ròng cao bên trên càng là đang chạy đại lượng mồ hôi lạnh cái này chết tiệt kỳ lân thần huy lại để bản tọa liền x ê dịch thân thể đều không làm được sao ma ương thủ lĩnh đôi mắt mang theo kính sợ thần sắc nhìn hướng bán lân thú hắn kinh hai nói nếu biết rõ ma ương thủ lĩnh có thể là thần linh, linh cảnh cựu trọng c ư g i ả nó tự thân tu vi càng là thần linh cảnh cựu trọng mà bởi vậy càng đừng đề cập kém hai cái tiểu cảnh giới nhưng thần linh cảnh thất trọng bán lân thú nó sinh ra liền cùng bình thường dị thú khác biệt dù cho tại thượng giới thế giới kỳ lân cũng là một tôn thần thánh sinh linh nó tồn tại càng là bao trùm tại vạn linh bên trên bởi vậy kỳ lân bực này thần thánh sinh linh đối đại đa số bình thường dị thú đều có áp chế vâng giờ phút này thần linh cảnh thất trọng bán lân thú nó kinh khủng thân hình đang không ngừng biến lớn đồng thời bán lân thú d á n g dấp lại cùng kỳ lân cực kỳ tương tự cùng lúc đó thần linh cảnh thất trọng bán lân thú nó trên thân thể b ộ c phát ra khí tức khủng bố đang không ngừng leo lên bản tọa huyết mạch công pháp kỳ lân thần uy có thể để cho bản tọa trong khoảng thời gian ngắn b ộ c phát ra thần linh cảnh cựu trọng cường độ thần linh cảnh thất trọng bán lân thú trên thân thể khí tức khủng bố đang không ngừng leo lên nó mở ra g i n g nhanh miệm rộng hướng phong hàn phẫn nội quát nhưng thần hầu cảnh bản tọa có thể là có khả năng nghiền ép ngươi tồn tại đột nhiên thần linh cảnh thất trọng bán lân thú đột nhiên một trưởng bắt lấy ma ư ơ n g thủ lĩnh nó phẫn nộ quát ma ư ơ n g thủ lĩnh ngươi d á m tự tiện chạy trốn ngươi quả thực là ta thần điện thế lực xỉ n ủ đột nhiên thần linh cảnh thất trọng bán lân thú phẫn nộ quát không bán lân thú tôn giả ta ma ư ơ n g nhất tộc đi theo bán lân thú mấy ngàn năm ta ma ư ơ n g tộc sao dám phản bội ngài đã hóa hình là nam tử trung niên ma ư ơ n g thủ lĩnh hắn gặp bán lân thú muốn, muốn đánh giết hắn hắn vội vàng cung kính nói ừ thế, thế tu vi đã leo lên đến thần hầu cảnh nhất trọng bán lân thú nó quát lạnh nói đột nhiên Bán giờ phút này trên không chính tràn ngập bán lân thú gọi ra khủng bố thần lực không sai ngắn ủi một nháy mắt bán lân thú liền đánh chết hơn sáu trăm tôn chân thần cảnh ma hưng nếu biết rõ chân thần cảnh cường giả có thể là nắm giữ thần lực kinh khủng tồn tại nhưng mà bọn họ tại bán lân thú trong mắt bất quá chỉ là một bảy kín hôi dù sao thúc giục huyết mạch công pháp thần lính cảnh thất trọng bán lân thú tu vi của nó trực tiếp leo lên đến thần hầu cảnh nhất trọng thượng giới thần cấp cường giả cảnh giới phân chia chân thần cảnh thần linh cảnh thần hậu cảnh thần vương cảnh thần chủ cảnh thần đế tiên cảnh chủ tệ cảnh như trên thuật chân thần cảnh cùng thần hậu cảnh có thể là c h ọ n b ẹ n kém hai cái đại cảnh giới không sai tu luyện giả ở giữa cách mỗi một cái tiểu cảnh giới đều có cách biệt một trời bởi vậy càng đừng đề cập kém hai cái đại cảnh giới Và anh, ma mang nhiên, bán lân thú đột nhiên đem một khắc chân thần cảnh ma ưng đầu ưng nắm tại bắt chúng, hắn thú khắc theo đột đột đem đầu đôi một tại bắt mắt b như vậy kết quả của ngươi sẽ cùng cái này sâu t i ế n ma ưng hạ tràng đồng dạng nói xong bán lân thú đột nhiên đem bóp nát ma ưng đầu là ma ưng thủ lĩnh cung tình nói trên thực tế ma ưng thủ lĩnh gặp chính mình tộc thú vật bị bán lân thú vô tình c h é m giết trong lòng hắn không khỏi sinh ra tức giận nhưng làm sao bán lân thú thôi động huyết mạch công pháp kỳ lân thần uy phía sau nó trên thân thể tản ra kỳ lân thần uy áp chế ma ưng thủ lĩnh huyết mạch bởi vậy ma ưng thủ lĩnh căn bản không phải bán lân thú đối thủ nó chỉ có thể đưa nó tức giận sâu sắc dấu ở trong lòng ma ưng thủ lĩnh ngươi còn không xuất thủ đánh giết cái này nhân tộc nhiệt trướng tiểu、tử. bán lân thú gặp ma hưng thủ lĩnh vẫn như c ũ không chịu xuất thủ nó v ẫ n nộ quát vê anh ma hưng thủ lĩnh nghe đến bán lân thú lời nói phía sau hắn đột nhiên hướng phong hàn vị trí đánh tới chịu chết mà thôi phong hàn đôi mắt đột nhiên lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn nhìn xem hướng hắn lao v ù n vụt đến ma hưng thủ lĩnh hắn cười lạnh nói đồng thời tại phong hàn thần nhãn bên dưới ma hưng thủ lĩnh động tác lại lộ ra vô cùng chậm rãi viêm chi phát tắc viêm đột nhiên ma hưng thủ lĩnh trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra đại lượng thần linh cảnh cựu trọng khí tức khủng bố hắ đột nhiên đại lượng ngọn lửa màu đen mang theo kinh khủng hắc á m khí tức g á n g lâm tại ma ương thủ lĩnh trên thân thể đồng thời ma ương thủ lĩnh trên bàn tay đang phát ra khí tức kinh khủng ám viêm ma trưởng ma ương thủ lĩnh vẫn n ộ quát sau đó ma ương thủ lĩnh đột nhiên một trưởng mang theo khí tức kinh khủng đột nhiên hướng phong hàn lạnh sắt tới lan phong hàn quát l ệ n h nói đột nhiên phong hàn đột nhiên bắt lấy ma ương thủ lĩnh cánh tay chỉ thấy ma ương thủ lĩnh cánh tay chính thiêu đốt đại lượng kinh khủng ngọn lửa màu đen đồng thời kinh khủng hắc viêm chính thiêu đốt lấy phong hàn mạnh cánh tay nhưng tuy ý ngọn lửa màu đen nhiệt độ khủng b ngọn lửa màu đen lại không gây thương tổn được phong hàn đầu ngón tay mảy may làm sao có thể ma ưng thủ lĩnh đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn xem phong hàn hàn kinh h ã i nói bản tọa viêm chi pháp t á c chỗ gọi ra ám viêm có thể là liền thần hầu cảnh nhất trọng cường giả đều muốn kiên kỵ hòa diễm chẳng lẽ chẳng lẽ ngươi thần thể nắm giữ thần hầu cảnh cảnh giới ma ưng thủ lĩnh đôi mắt mang theo kiên kỵ thần s ắ c nhìn hướng phong hàn hàn kinh h ã i nói đúng thì thế nào thấy thế phong hàn trên gương mặt hiện đầy băng lãnh biểu lộ hàn quát lạnh nói nói xong phong hàn nắm lấy thiên tiệm thương lầm ngực chỉ thấy làm thần hầu cấp chiến thương đâm vào ma ương thủ lĩnh lồng ngực một m ấ y mắt đại lượng kinh khủng lôi đ ỉ n h chính anh sát ma ương thủ lĩnh thân thể đồng thời ma ương thủ lĩnh trên lồng ngực đang không ngừng chạy ra đại lượng thần huyết vẫn là ca ma ương thủ lĩnh phong hàn quát lạnh nói thật mạnh nếu là ngươi lời nói ngươi nhất định có thể giết chết bán lân thú cái này n g u y ệ trướng t ma ương thủ lĩnh đôi mắt mang theo vô lực thần sắc nhìn hướng phong hàn hắn ở trong lòng suy tư nói đột nhiên ma ương thủ lĩnh thân thể đột nhiên tại trên không đạo tạc không sai thần linh cảnh cựu trọng cường giả ma ương thủ lĩnh như vậy vẫn lạc là... nguyên bản đình chỉ tại phong hàn đẳng nhân phương sa ma hương dị thú đàn thú bọn họ nhộn nhịp nổi giận phong hàn tại ma hương dị thú đàn thú trước mắt tự tay đưa bọn họ tộc trưởng c h é m giết bọn họ sao có thể không giận lúc này bán lân thú to lớn thân hình đột nhiên xuất hiện tại phong hàn sau lưng nhân tộc hôn t r ư ớ n g tiểu tử ngươi sẽ vì sự lỗ mãng của ngươi trả giá đắt bán lân thú quát lạnh nói nói xong bán lân thú kinh khủng c ự trào đột nhiên hướng phong hàn đầu hành xác tới nếu biết rõ bán lân thú cái này kinh khủng một trào có thể là mang theo kinh khủng kỳ lân thần uy nắm giữ đi thần uy ra chỉ bán lân thú nó một trào liền có thể có thể thấy được nắm giữ kỳ lân thần uy ra chỉ bán lân thú sức chiến đấu của nó khủng bố cỡ nào lan đột nhiên phong hàn nắm lấy thiên tiệm thương đột nhiên oanh s á t tại bán lân thú cự trào bên trên ẩm ẩm kinh khủng lôi đ ỉ n h chính oanh tạc bán lân thú cứng r ắ n lướn vó vô dụng tại kỳ lân thần uy ra chỉ bên dưới chỉ là thần hầu cấp thần khí căn bản không có khả năng tổn thương bản tọa thay thế bán lân thú điên cuồng cười nói hừ lan đột nhiên phong hàn trên cánh tay kinh hiện kinh khủng t h n lực hắn một thương đột nhiên đem bán lân thú to lớn thân hình quét bay đi ra không hổ là nắm giữ thần hầu cảnh thần thể thể tu giả. có thể buộc phát ra kinh khủng như vậy thần lực bán lân thú cảm thụ được bay rớt ra ngoài thân hình nó trên thân thể chính tràn ngập kinh khủng lôi đỉnh đồng thời bán lân thú che kín lân giáp lớn vó cũng không bị thiên tiềm thương đầm thương n h â n tộc sâu kiến không biết ngươi thể tu công pháp có thể hay không để bàn tọa tu luyện đột nhiên bán lân thú to lớn con ngươi mang theo thần s ắ c tham lam nhìn hướng phong hàn nó tham lam cười nói n h â n tộc sâu kiến giao ra công pháp của ngươi bàn tọa có thể để ngươi chết thống k h á i chút bán lân thú thân thể cao lớn bên trên đang phát ra kinh khủng kỳ lân thần uy nó uy nghiêm nói lan thấy thế phong hàn trên gương mặt hiện đầy phẫn nộ biểu lộ hắn đôi mắt bên trong lặng y ê n hiện lên một đạo sát khí lạnh lẽo hắn vẫn nổ quát nói xong phong hàn thân hình mơ hồ hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ đồng thời phong hàn biến mất một đáy mắt tại chỗ lại lưu lại một đạo phong hàn tàn ảnh vê anh chỉ thấy phong hàn thân hình đột nhiên xuất hiện tại bán lân thú trước người hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn xem bán lân thú đột nhiên phong hàn một quyền đột nhiên doanh s á t tại bán lân thú trên đầu vê anh một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy bán lân thú to lớn thân hình lại bị phong hàn một quyền đánh bay ra ngoài lúc này ba mươi tôn chân thần cảnh ma hưng đột nhiên hướng phong hàn thân hình đánh s á t đến hôn chướng nhân tộc trả ta tộc trưởng tính mệnh viêm c h i p h á p tắc cả viêm đột nhiên mấy chục vị ma hưng cực hạn thôi động viêm c h i p h á p tắc bọn họ đột nhiên oanh sát ra mấy đạo kinh khủng ngọn lửa màu đen hướng phong hàn đánh tới đồng thời ngọn lửa màu đen đang phát ra kinh khủng khí tức hủy diệt lan phong hàn vẫn nộ quát cùng lúc đó phong hàn nắm lấy thiên t i ể m thương đột nhiên a n h sát ra một đạo kinh khủng lôi đình khí nhận kinh khủng lôi đình khí nhận đột nhiên đánh nát kinh khủng ngọn lửa màu đen đồng thời kinh khủng lôi đình kiếm khí đột sáu tôn chân thần cảnh ma hưng đem phong hàn thân thể vây quanh hắn có thể cùng nhau hướng phong hàn đánh tới chết phong hàn quát lạnh nói đột nhiên phong hàn nắm lấy thiên tiệm thương đột nhiên hướng trước người ba tôn chân thần cảnh ma hưng dị thú chém giết đi vậy một đạo thanh thúy chém cấp âm thanh lạng yên rơi vào trên không chỉ thấy ba khóa ma hưng dị thú đầu chính chậm rãi bay tại trên không không sai vẹn vẹn một máy mắt phong hàn sử dụng thiên tiệm thương liền giết ba tôn chân thần cảnh ma hưng cùng lúc đó phong hàn đột nhiên q u a n người hắn đột nhiên bắt lấy một tôn chân thần cảnh ma hưng cái cổ lúc này một vị k h á c chân thần cảnh ma hưng mang theo khí tức kinh khủng hướng phong hàn đ á n h tới vê a n phong hàn nắm lấy thiên tiểm h thương đột nhiên đâm xuyên chân thần cảnh ma hưng đầu phanh bị thiên tiểm h thương đâm trúng chân thần cảnh ma hưng đột nhiên bị khủng bố lôi đình a n h bạo cùng lúc đó phong hàn trong tay chân thần cảnh ma hưng lại bị hắn tươi sống bóp nát chỉ thấy một viên chân thần cảnh ma hưng đầu chính chậm rãi rơi vào trên không hôn t r ư ớ n g nhân tộc liền tính bản tọa chết bản tọa cũng muốn ngươi thụ thương chỉ thấy còn lại một tôn chân thần cảnh ma hưng đột nhiên đem trong cơ thể thần hạch rất nổ nó đột nhiên hướng phong hàn bay tới không sai một khi một tôn chân thần cảnh dị thú đem trong cơ thể thần hạch dẫn nổ như vậy nó liền hỏa giống như một cái bom đồng dạng b ộ c phát ra kinh khủng bạo tạc trong khoảnh khắc tôn này đem thần hạch nổ tung chân thần cảnh ma ư ơ n g dị thú nó đã bay đến phong hàn trước người giải thích chân thần cảnh ma ư ơ n g sắp tự bạo lúc này ứng lam tử ngự tỷ âm thanh l ạ g yên vang vọng tại phong hàn trong đầu rất xin lỗi liền tính ngươi tự bạo ngươi cũng không gây thương tổn được ta mảy may t h a thế phong hàn trên gương mặt hiện đầy nụ cười lạnh như bằng hắn cười lạnh nói vơ anh lúc này chân thần cảnh ma ư ơ n g thân hình đã bắt đầu kịch liệt bạo tạc chỉ thấy phong hàn đôi mắt lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến s ắ c bạo tạc chân thần cảnh ma hưng đột nhiên phong hàn thân hình mơ hồ hắn đột nhiên thuấn di đến bán lân thú sau lưng thật nhanh tiểu tử này tu luyện thể tu công pháp đến tột cùng là cái gì công pháp việt tiên hắn có thể bộc phát ra tốc độ nhanh như vậy bán lân thú to lớn con ngươi mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn thân hình nó ở trong lòng suy tư nói v â anh lúc này phong hàn sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo kinh khủng tiếng nổ không sai chính sự vừa rồi tự bạo chân thần cảnh ma hưng đến ngươi phong hàn nắm lấy thiên tiệm thương đột nhiên hướng b hắn quát lạnh nói lúc này mấy chục vị ma ư ơ n g dị thú đột nhiên hướng phong hàn đánh tới thật sự là không kết thúc phong hàn cảm thụ được đột nhiên xuất hiện tại sau lưng ma ư ơ n g dị thú đàn thú hắn quát lạnh nói nói xong phong hàn nắm lấy thiên tiềm thương đột nhiên q u a y người đồng thời phong hàn nắm lấy thiên tiềm thương đột nhiên doanh s á t ra một đạo kinh khủng lôi đình khí nhận hướng ma ư ơ n g dị thú đàn thú doanh s á t tới chỉ thấy kinh khủng lôi đình khí nhận đột nhiên doanh s á t tại ma ư ơ n g dị thú trong bảy thú và n h một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng ở trong thiên đ i ệ chỉ thấy bị khủng bố lôi đình khí nhận đánh chúng ma ư ơ n g dị thú đàn thú Bọn họ nhộn nhịp vẫn lúc này phong hàn đôi mắt bên trong đột nhiên hiện lên một đạo băng lánh màu đỏ huyết quang bán lân thú ngươi quá chậm phong hàn khỏe miệng hơi dâng lên hắn phát họa lên một cái tà mị nụ cười hắn cười lạnh nói anh đột nhiên Bán lúc â n t h một o đột này h n phong hàn thân hình đã xuất hiện tại nửa lần sau lưng hắn nắm lấy thiên tiệm ảnh thương đột nhiên đ o a n h sắt tại bán lân thú trên đầu、Phang. đột nhiên một đạo thanh thúy vỡ vụn âm thanh rơi vào trên không chỉ thấy thiên t i ể m thương bén nhọn thân thương càng đem bán lân thú to lớn trên đầu lân giáp đâm nát chút quá cứng phong hàn sử dụng thiên t i ể m thương đâm chúng bán lân thú một thương này rất bền chắc hắn cảm thụ được bán lân thú trên thân lân giáp khủng bố độ cứng hắn không khỏi quát lạnh nói hôn trướng nắm giữ kỳ lân thần uy ra chỉ bản tọa có thể là đ à o thương bất nhập lân giáp bị nổ nát kịch liệt đau nhức cảm giác không khỏi để bán lân thú trong lòng giận dữ nó đột nhiên q u a n người nó hướng phong hàn giận dữ hét đau thương bất nhập thấy thế phong hàn trên gương mặt không khỏi xuất hiện một ít băng lãnh biểu lộ hắn cười lạnh nói. bán lân thú một c h ả o đột nhiên hướng phong hàn đầu hành sát tới nhưng mà tại phong hàn thần nhãn bên dưới bán lân thú động tác lộ ra vô cùng chậm rãi đột nhiên phong hàn một t r ư ở n g đón lấy bán lân thú oanh sát tiếp lấy phong hàn một quyền đột nhiên oanh sát tại bán lân thú lớn vó bên trên chỉ thấy bán lân thú khổng lồ lớn vó bên trên lân giáp lại bị phong hàn một quyền đánh nát hơn phân nửa đồng thời theo bán lân thú lớn vó bên trên lân giáp bị nổ nát đồng thời đại lượng tươi đẹp thần huyết đang không ngừng từ bán lân thú lớn võ thượng lưu ra hôn chướng nhân tộc lân giáp bị đánh nát kịch liệt đau nhức cảm giác không khỏi để bán lân thú cảm thấy thống khổ nó n g ử a mặt lên trời phẫn nộ quát là thiên tiểm thương tránh không đến n g ư ơ i cũng không phải là ta tránh không đến n g ư ơ i bán lân thú n g ư ơ i muốn rõ ràng điểm này phong hàn trên gương mặt hiện đầy băng lãnh biểu lộ hắn quát lạnh nói tiếp lấy phong hàn thân hình mơ hồ hắn lõe lên xuất hiện tại bán lân thú trên không đông nhiên phong hàn một chân mang theo khí thế kinh khủng đột nhiên doanh s á t tại bán lân thú trên đầu、Phang. phong hàn một chân đột nhiên đem bán lân thú to lớn thân hình đánh bay ra ngoài đồng thời bán lân thú to lớn trên đầu đang không ngừng chạy xuôi tươi đẹp hết dịch làm sao có thể? bị kỳ lân thần uy ra chỉ ta có thể là nắm giữ kỳ lân thần giáp hắn có thể một chân đạp nát bản tọa kỳ lân thần giáp hắn thần thể đến tội cùng là cái gì tu vi bán lân thú trong miệng đang không ngừng phun ra đại lượng tươi đẹp hết dịch nó cùng phong hàn giao thủ mấy lần phía sau hắn cuối cùng biết phong hàn cường hắn đến tội cùng khủng bố cỡ nào không sai bán lân thú thôi động huyết mạch công pháp kỳ lân thần uy phía sau đến lúc đó thân thể của nó sẽ được đến một tầng kỳ lân thần giáp che chở đồng thời bán lân thú kỳ lân thần giáp có thể là liền thần hầu cảnh nhị trọng cường giả đều đánh không nát khủng bố lân giáp mà phong hàn vẹn v có thể thấy được phong hàn thần khu đến tột cùng khủng bố cỡ nào trên thực tế phong hàn thân thể có thể là nắm giữ chủ t ể cảnh tu vi thần khu đừng nói chỉ là nắm giữ kỳ lân thần uy bán lân thú liền kỳ lân bản tôn cùng phong hàn lúc giao thủ kỳ lân cũng muốn ước lượng ba phần hôn chướng nhân tộc cho bản tòa chết chính bay r ớ t ra ngoài bán lân thú nó đột nhiên ổn định bay r ớ t ra ngoài thân hình nó răng nanh miệng rộng công chính không ngừng phun ra đại lượng màu tươi đồng thời bán lân thú lại cảm giác được có một chút ngất mệt mỏi thời gian phát tắc bán lân thú cực hạn thôi động thời gian phát tắc nó thân thể cao lớn bên trên đột nhiên kinh hiện đại lượng kinh khủng thần lực cùng bán lân thú trên thân thể đang phát ra kinh khủng kỳ lân thần uy đột nhiên phương tiên điện này ở giữa thời gian lại đỉnh chạy xuống vê anh chỉ thấy bán lân thú thân hình đột nhiên xuất hiện tại phong hàn trước người nó một chảo mang theo khí thế kinh khủng đột nhiên hướng phong hàn đầu a n h s á t tới kỳ lân thần zết bán lân thú cực hạn thôi động thần hầu cảnh công pháp kỳ lân chân trảo nó to lớn thần vó bên trên đột nhiên b ộ c phát ra một đạo kinh khủng thần t h á n h khí tức thần hầu cảnh công pháp kỳ lân thần zết chính là thích bán lân thú nhất tộc huyết mạch công pháp đồng thời bán lân thú từng sử dụng thần hầu cảnh công pháp kỳ lân thật zết đánh chết qua ba tên thần hầu cảnh nhất chọn c thần hầu cảnh công pháp kỳ lân thần giết khủng bố cỡ nào đột nhiên bán lân thú lớn vó mang theo kinh khủng màu đỏ thần quang hướng phong hàn đoành s á t đến kỳ lân thần giết danh tự ngược lại là rất dọa người nhưng n g ư ờ i chiêu này huy lực lại chẳng ra sao cả phong hàn quát lạnh nói nói xong phong hàn nắm lấy thiên t i ề m thương đón lấy bán lân thú khủng bố thần vó vê anh đột nhiên đình trệ xuống không gian đột nhiên truyền đến kinh khủng vỡ vụn âm thanh vê anh chỉ thấy phong hàn vị trí không gian lại tựa như cảnh rơi vỡ đang không ngừng vỡ vụn vê anh đột nhiên bán lân thú cự trào bên trên đột nhiên kinh hiện một đạo kinh khủng màu đỏ máu đỏ nhân tộc sâu kiến bản tọa chính là nắm giữ kỳ lân huyết mạch thần thú ngươi bực này kẻ như run dế chỉ xứng để bản tọa g i ẫ m tại dưới chân bán lân thú to lớn con ngươi hiện đầy sát khí lạnh leo nó nhìn hướng phong hàn phẫn nộ quát lan đột nhiên phong hàn nắm lấy thiên t i ể m thương đột nhiên đem bán lân thú đánh bay ra ngoài cái gì bị đánh bay phía sau bán lân thú nó thân hình không khỏi run một cái nó kinh hai nói làm sao có thể liên bản tọa kỳ lân thần uy đều không gây thương tổn được cái này nhân tộc bán lân thú to lớn con ngươi mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn nó kinh hai nói chớ nói ngươi đây chỉ có một tia kỳ lân huyết mạch dị、thú. hôm nay liền xem như kỳ lân bản tồn tới như vậy nó cũng chỉ có bị ta đánh chết phần phong hàn trên gương mặt hiện đầy băng lãnh biểu lộ hắn lạnh như băng nói đột nhiên phong hàn một quyền mang theo khí thế kinh khủng đột nhiên đánh nát trước người không gian phong hàn vị trí không gian lại bị hắn một quyền đánh nát viêm chi phát tắc lúc này bán lân t h ú cực hạn thôi động viêm chi phát tắc nó thân thể cao lớn dâng lên lên một trận kinh khủng hòa diễm thánh lân viêm tức bán lân thú mở ra răng nanh miệm rộng nó kinh khủng miệm rộng công chính ngưng tụ đại lượng kinh khủng thần lực bán lân thú răng nhanh miệng rộng bên trong đột nhiên phun ra một đạo kinh khủng h ỏ a diễm đồng thời kinh khủng h ỏ a diễm mang theo khí tức hủy diệt đột nhiên hướng phong hàn oanh s á t đến quá chậm liền p h a n h đến góc áo của ta đều làm không được phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn nhìn hướng hướng hắn oanh s á t đến khủng bố h ỏ a diễm hắn cười lạnh nói chỉ thấy tại phong hàn thần nhãn bên dưới bán lân thú thôi động thần hầu cảnh công pháp thánh lân viêm tức oanh sắt ra khủng bố hòa diễm lại vô cùng chậm chỉ thấy phong hàn động thân hình hắn dần dần biến thành mơ hồ sau đó phong hàn thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ vê anh bán lân thú thôi động thần hầu cảnh công pháp thánh lân viêm tức oanh s á t ra khủng bố h ỏ a diễm đột nhiên oanh s á t tại trường hà bên trên vê anh một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng ở trong thiên điệp chỉ thấy trường hà đột nhiên phát sinh một trận kinh khủng bạo tạc đồng thời đầy trời b ọ t nước chính giải rác ở trong thiên điệp hôn c h ư n g nhân tộc ngươi muốn trốn tranh tránh tới khi nào bán lân thú gặp phong hàn thân hình lại biến mất nó cũng không cảm giác được giữa thiên đ i ệ nắm giữ thuộc về phong hàn khí tức nó ngửa mặt lên trời đột nhiên phong hàn thân hình đột nhiên xuất hiện tại bán lân thú trước người hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn xem bán lân thú bán lân thú vẫn là ca phong hàn đôi mắt bên trong đột nhiên vạch qua một đạo sát khí lạnh lẽo hắn muốn một trường đèm bán lân thú chém giết giờ phút này phong hàn đã giết tới bán lân thú trước người nhưng mà hắn còn chưa xuất thủ bán lân thú trong lòng đã kinh hiện kinh khủng tử vong nguy cơ chuyện gì xảy ra cái này nhân tộc sâu kiến rõ ràng còn không có xuất thủ vì sao bản tọa nhưng lại nguy cơ sinh tử không ổn cảm giác đột nhiên mấy trăm vị chân thần cảnh ma hưng mang theo khí thế kinh khủng đột nhiên hướng phong hàn đánh tới hôn chướng nhân tộc trả ta tộc thủ lĩnh tính mệnh mọi người cùng nhau xông lên chúng ta cùng một chỗ dẫn nổ thần hạch đem cái này chết tiệt nhân tộc đánh chết mấy trăm vị chân thần cảnh ma hưng mang theo khí thế kinh khủng đột nhiên xuất hiện tại phong hàn sau lưng bọn họ càng đem trong cơ thể thần hạch toàn bộ dẫn nổ thật sự là phiên phức phong hàn đã cảm nhận được sau lưng đã xuất hiện đại lượng chân thần cảnh ma hưng dị thú hắn không khỏi ở trong lòng quát lạnh nói chân thần trải qua công pháp ảnh bức dực đột nhiên một đạo giọng tà mị lạng yên rơi vào trên không chỉ thấy phong hàn sau lưng không gian biến thành v ạ n m è o không chịu nổi đột nhiên một đạo màu đỏ máu thần quang đột nhiên đụng nát phong hàn sau lưng không gian chỉ thấy huyết ảnh t h o n dài thân hình l ạ n g y ê n xuất hiện tại phong hàn sau lưng đồng thời huyết ảnh sau lưng còn cần một cái màu đỏ máu canh lớn phong hàn các hạ ta huyết ảnh tới huyết ảnh quay đầu lại nhìn hướng phong hàn hắn trên gương mặt hiện đầy tà mị nụ cười hắn cười nói phong hàn các hạ đám này chân thần c ả n h ma ư ơ n g dị thú đều giao cho ta đi huyết ảnh tà mị cười nói huyết ảnh sao tất thấy thế phong hàn hét lại nói thần kiếm ảnh phá đột nhiên Huyết ảnh cực hạn thôi động công pháp lịch thiên ảnh phá trong tay hắn đột nhiên ngưng tụ ra một tôn màu đỏ máu thần kiếm vê anh đột nhiên huyết ảnh trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra đại lượng chân thần cảnh tam trọng khí tức khủng bố hắn nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên hướng chân thần ảnh ma hương dị thú đàn thú đánh tới thời gian phát tắc đột nhiên bán lân t h ú cực hạn thôi động thời gian phát tắc nó trên thân thể càng là kinh hiện đại lượng kinh khủng thần lực nó đột nhiên đem phương này không gian thời gian đỉnh trệ xuống đúng bán lân thú quên nói cho người biết đột nhiên phong h ẳ n khuôn mặt anh tuấn trên má đột nhiên vạch qua một đạo sát khí lạnh leo, hắn cười lạnh nói, ra t ồ người t tu h luyện à s thoát tại thời g nói. Nói đến tội cùng là cái gì thể tu công pháp lại ngay cả thời gian pháp tắc cũng gò bó không được ngươi thần khu bán lân thú to lớn thân hình đang không ngừng run rẩy nó to lớn con ngươi dần dần phóng to nó kinh hãi nói giải thích đã phóng thích mở một bộ phận thần hồn lực lượng ứng làm từ ngự tỉ âm thanh l ạ g yên rơi vào phong hàn trong đầu vê anh đột nhiên phong hàn trên bàn tay kinh hiện đại lượng kinh khủng thần hồ n lực lượng đồng thời phong hàn một trưởng đã xem kinh khủng thần hồ n lực lượng đánh vào tại bán lân thú thần hồn bên trên vê anh một đạo thanh thúy vỡ vụn âm thanh l ạ g yên rơi vào trên không chỉ thấy bán lân thú thần hồn lại bị phong hàn một trưởng tươi sống đánh nát không bán lân thú thần hồn bị phong hàn nổ nát một n á y mắt nó trên thân thể đột nhiên chuyển đến một trận kinh khủng kịch liệt đau nhức cảm giác đồng thời ký lân thần uy chính hóa thành một trận màu đỏ máu mê vụ biến mất tại bán lân thú trên thân thể v Bán lúc â n t h to l này thân đột hình nhiên phong đang á n h b cùng trịnh tuệ giao chiến thần linh cảnh bán lân thú đột nhiên hướng phong hàn phương hướng chạy thụ mạng chết tiệt huynh trưởng lại vẫn lạc tại hôn tiệu tử này trên tay sao Trinh tuệ, tuệ cùng bán lân thú lao tổ mỗi lần danh sắt cùng một chỗ đều sẽ t h u y ể n đến từng đợt kinh khủng tiếng nổ nhưng chính thượng phong vẫn như cũng là trịnh tuệ sao phong hàn đôi mắt nhìn hướng đang cùng bán lân thú lao tổ chém giết trịnh tuệ hắn cười nói chỉ thấy đột nhiên kinh khủng phong chi nhận đột nhiên chém giết tại thần linh cảnh bán lân thú thân thể cao lớn bên trên nó to lớn trên lưng lại xuất hiện một đạo vô cùng kinh khủng thân thế hôn chướng nhân tộc bán lân thú trên lưng đang không ngừng chuyển đến kinh khủng kịch liệt đau nhức cảm giác nó không khỏi m á n g thầm chết tiệt cái này dị thú thân hình thực sự là quá lớn căn bản không tiện bàn tọa chạy trốn trên thực tế lúc đầu thần linh cảnh bán lân thú là muốn tìm tìm hắn huynh trưởng bán lân thú cầu cứu nhưng tôn này bán lân thú huynh trưởng lại bị phong hàn tự tay đánh chết không sai chính là phong hàn vừa rồi đánh giết tôn kia bán lân thú tất nhiên tới vậy cũng chờ đi phong hàn đôi mắt lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn dùng chính thần nhãn nhìn xem ngay tại chạy trốn bán lân thú giờ phút này tôn này nắm giữ thần linh cảnh tu vi bán lân thú đã hóa hình là một tên bạch phát thanh niên nam tử đồng thời đã hóa hình là bạch phát thanh niên nam tử thần linh cảnh bán lân thú chính vô cùng gây nên tốc độ tại trên không chạy thục mạng vê anh đột nhiên phong hàn thân hình mơ hồ thân hình hắn đột nhiên xuất hiện tại bạch phát thanh niên trên không trung thần linh cảnh tam trọng tu vi sao xem ra tu vi của ngươi cũng không có tăng lên bao nhiêu phong hàn đôi mắt chính lóe da chói mắt hào quang màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến bạch phát thanh niên thân hình hắn một cái liền nhìn ra bạch phát thanh niên tu vi là thần linh cảnh tam trọng chương ba trăm năm mươi chín thiên lôi quyền chương ba trăm năm mươi chín thiên lôi quyền người thấy thế bạch phát thanh niên trên gương mặt hiện đầy biểu t ì n h khiếp sợ hắn đôi mắt mang theo kiên kỵ thần sắc nhìn hướng phong hàn hắn kinh hai nói không sai làm đã hóa hình là bạch phát thanh niên thần linh cảnh tam trọng bán lân thú nghe đến phong hàn lời nói phía sau trong lòng hắn không khỏi giật mình nếu biết rõ tôn này thần linh cảnh thần linh cảnh tam trọng bán lân thú hắn tại bách tiêu sơn mạch thế giới lúc bất quá chỉ là một tôn lục phẩm dị thú mà từ thần linh cảnh tam trọng bán lân thú đi tới thần điện bí cảnh đệ nhị tầm thế giới lúc hắn kế thừa nguyên lai thần linh cảnh nhất trọng tu vi không những như vậy Tốt nếu à y bị khu gia thần điện bí bán khu k thần cảnh thần linh cảnh bán lân thú, trục ra điện lân nó kế thừa t vi phía sau còn đột phá hai cái tiểu cảnh giới đến thần linh phía phá cảnh thần cảnh sau Nếu còn đến trọng. đột tâm biết rõ lục phẩm dị thú liền tương đương với nhân tộc hỏa đế cảnh cứng giả mà thần linh cảnh bán lân thú từ lục phẩm phẩm giai phi thăng tới thần linh cảnh tam trọng cảnh giới hắn nhưng là trọn vẹn tăng lên hai cái đại cảnh giới nhưng phong hàn lại nói thần linh cảnh bán lân thú cảnh giới không có tăng lên bao nhiêu cái này không khỏi để thần linh cảnh bán lân thú giật mình một nháy mắt tăng lên hai cái đại cảnh giới cái này còn kêu không có tăng lên bao nhiêu cảnh giới đã hóa hình là bệnh phát thanh niên thần linh cảnh bán lân thú đ ô i mắt m a n g thời bạch phát thanh niên đối với phong hàn h rất là kiên kỵ nếu biết rõ phong hàn có thể là tại bạch phát thanh niên trước mắt tự tay đem hắn huynh trưởng thần linh cảnh thất trọng bán lân thú đánh giết bạch phát thanh niên lại làm sao không biết huynh trưởng của hắn có được cỡ nào kinh khủng chiến l ư c vận dụng huyết mạch công pháp kỳ lân thần uy huynh trưởng hắn nhưng là nắm giữ thần hầu cảnh nhất trọng khủng bố chiến l ư c mà cái này nhân tộc có thể dễ dàng như thế đem huynh trưởng đánh giết như vậy chiến lược của hắn lại làm như thế nào k h ô n g bố giờ phút này bạch phát thanh niên đang điên cùng tại trên không chạy thuộc mạng hắn đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn hắn ngay tại trong lòng thần tốc suy tư chỉ có thể trốn không thể cùng cái này nhân tộc giáo thủ bạch phát thanh niên ở trong lòng suy tư một lát hắn đột nhiên ở trong lòng hạ xuống quyết định nói và anh đột nhiên bạch phát thanh niên trên thân thể đột nhiên tuân ra đại lượng khí tức kinh khủng hắn cực hạn hướng về phương xa lao v ù n đi ta nói qua t ấ t nhiên tới như vậy ngươi cũng đừng nghĩ đi phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ h á n thần nhãn mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng b ạ c h phát thanh niên hàn quát lạnh nói thiên t i ề m thương đột nhiên phong hàn đột nhiên đem thần hầu cấp chiến nhận thiên t i ề m thương gọi ra đồng thời phong hàn đột nhiên nắm chặt thiên t i ề m thương thần t h á n h thân thương cùng lúc đó phong hàn thân hình đột nhiên hướng b ạ c h phát thanh niên doanh s á t tới chết phong hàn đã giết tới b ạ c h phát thanh niên sau lưng hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng bệnh phát thanh niên hàn quát lạnh nói nói xong phong hàn nắm lấy thiên tiểu thương đột nhiên hướng bệnh phát thanh niên đầu d o n h sắp tới chết tiệt huyết mạch công pháp kỳ lân thần uy đột nhiên bệnh phát thanh niên cực hạn thôi động huyết mạch công pháp hắn trên thân thể đột nhiên tuân ra đại lượng khí tức kinh khủng tại công pháp n g h ị c h thiên kỳ lân thần uy ra trì bên dưới bản tọa có thể là nắm giữ thần linh cảnh lục trọng tu vi b ạ c h phát thanh niên ở trong lòng suy t ư nói tốc độ phát tắc đột nhiên b ạ c h phát thanh niên cực hạn thôi động tốc độ phát tắc hắn muốn tránh thoát thiên tiềm thương công kích vê anh đột nhiên b ạ c h phát thanh niên đột nhiên b ộ c phát ra kinh khủng tốc độ phi hành hắn cực hạn né tránh thiên tiềm thương ám sát vê anh đột nhiên phong hàn nắm lấy thiên tiềm thương đột nhiên đâm xuyên mạch phát thanh niên cánh tay chết tiệt hôn chướng nhân tộc mạch phát thanh niên trên cánh tay chính chạ cánh tay hắn bên trên đang không ngừng truyền đến kinh khủng kịch liệt đau nhức cảm giác hắn nổi giận mắng chết phong hàn quát lạnh nói cùng lúc đó bạch phát thanh niên thoáng nhìn phong hàn băng lãnh gò má trong lòng hắn không đồng nhất run dày chết thiệt đột nhiên bạch phát thanh niên đột nhiên giật xuống bị đâm xuyên cánh tay tốc độ phát tắc thần linh cảnh lục trọng bạch phát thanh niên quát lạnh nói tiếp lấy bạch phát thanh niên trên thân thể đột nhiên kinh hiện đại lượng kinh khủng thần lực đột nhiên bạch phát thanh niên đột nhiên b ộ c phát ra tốc độ khủng khiếp hướng vương xa lao vùn đi không sai đã hóa hình là bạch phát thanh niên thần bởi vậy bạch phát thanh niên cũng không tính cùng phong hàn vật lộn hắn muốn trốn cách phong hàn vị trí phương thiên địa này muốn chạy trốn thấy thế phong hàn cười lạnh nói người trốn đi được sao phong hàn tiếp lấy cười lạnh nói đột nhiên phong hàn nắm lấy thiên tiềm thương đột nhiên hướng bạch phát thanh niên lao v ù n v ụ c đi vê anh ngắn ngủi một nháy mắt phong hàn thân hình đột nhiên xuất hiện tại bán lân thú sau lưng bạch phát thanh niên quay đầu lại phủi mắt phong hàn thân hình hắn cực hạn hướng về phía trước lao v ù n vực đi làm sao có thể bản tọa một khi vận dụng tốc độ phát tắc đến lúc đó bản tọa đem có được vượt qua tốc độ ánh sáng tốc độ mà bởi này hôn nhân vì đa ộ hóa hình là bạch phát thanh niên thần linh cảnh bán lân thú hắn biết dù cho hắn vận dụng đắc ý nhất tốc độ phát tắc hắn cũng bị trốn không thoát phong hàn truy sát bởi vậy thần linh cảnh lục trọng cường giả tóc trắng muốn cùng phong hàn một trận chiến thiên lôi quyền ẩm quyền. Quyền ẩm chỉ thấy một tôn từ lôi đình ngưng tụ ra thần quyền chính hướng phong hàn đánh tới đồng thời lôi đình thần quyền đang phát ra khí tức kinh khủng chết thấy thế phong hàn cũng không có coi trọng trên bầu trời lôi đình thần quyền hàn nắm lấy thiên tiệm thương đột nhiên đâm xuyên bạch phát thanh niên lồng ngực phanh đột nhiên kinh khủng lôi đình thần quyền đột nhiên oanh sắt tại phong hàn trên thân thể thư công pháp của ngươi quá yếu liền tổn thương đến ta đều làm không được phong hàn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng bạch phát thanh niên hắn cười lạnh nói chỉ thấy kinh khủng lôi đình chính tùy ý oanh tạc phong hàn thân thể nhưng mà tùy ý lôi đình cường hãng cỡ nào lôi đình vẫn như cũ tránh không được phong hàn mảy may làm sao có thể thân thể của ngươi đến tột cùng là cái gì tu vi bạch phát thanh niên gặp sát chiêu của mình lại không gây thương tổn được phong hàn mảy may hắn kinh hai nói nhưng mà phong hàn cũng không trả lời bạch phát thanh niên vấn đề hắn đột nhiên lấy ra thiền tiểu thương tiếp lấy phong hàn một trưởng nằm tại bạch phát thanh niên trên cổ cái này bí cảnh đến tột cùng là địa phương nào phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt h à o quang màu đỏ hắn dùng thần nhãn quan sát đến thần linh cảnh lục trọng nam t ử tóc trắng t h ầ n hồn hắn đây là tại phản phán đoán bạch phát thanh niên có hay không nói dối phương pháp h ừ nô thần điện thế lực là bực nào tồn tại người có tư cách gì hỏi thăm b ả n tọa thần điện thế lực thay thế bạch phát thanh niên trên gương mặt hiện đầy cồn u g vọng nụ cười hắn đ i ê n cồn u g cười nói trên thực tế thần linh cảnh cường giả bạch phát thanh niên hắn cho rằng phong hàn muốn biết có quan hệ thần điện thế lực thông tin hắn liền không báo cho phong hàn bởi vì bạch phát thanh niên cho rằng phong hàn bởi vậy, b ạ c h phát thanh niên lựa chọn c h â m trọc phong hàn nhưng mà, b ạ c h phát thanh niên không biết dù cho hắn kiện không nói cho có quan hệ thần điện thế lực thông tin hắn hôm nay đều sẽ bị phong hàn đánh giết sắp chết đến nơi còn dám cùng ta tự cao tự đại đột nhiên phong hàn đột nhiên bóp nát b ạ c h phát thanh niên cái cổ chỉ thấy b ạ c h phát thanh niên đầu chính chậm rãi rơi xuống trên không sau đó phong hàn đem b ạ c h phát thanh niên thi ném đi xuống phanh chỉ thấy mạch phát thanh niên thi thể nhộn nhịp rơi vào trường hà bên trong phanh giờ phút này thần điện đệ nhị tầng chuyện chính đến một trận lại một trận khủng bố tiếng nổ chỉ thấy Huyết, huyết ấy đạo thương thế.、Và、anh đột nhiên một đạo khủng bố tiếng nổ đột nhiên vang vọng ở trong thiên địa ở giữa cùng lúc đó đại lượng kinh khủng thần lực bàn tiệc quân không gian đột nhiên phong hàn đẳng nhân vị trí không gian bắt đầu phát sinh kịch liệt và mẹo vẫn là trịnh tuệ cường a phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn thần nhãn nhìn hướng trịnh tuệ cùng bán lân thú lao tổ chém giết phương hướng hắn cảm khái nói chỉ thấy trịnh tuệ đang cùng thần hầu cảnh nhất trọng bán lân thú lao tổ chém giết nhưng mà tại cái này chàng trong chém giết trịnh tuệ là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối bán lân thú lao tổ to lớn thân hình bên trên đã có mấy đạo kinh khủng thương thế mà trịnh tuệ lại không có chịu một điểm tổn thương nàng thậm chí biểu hiện rất khoan thai dù sao được đến thần hồn thừa nhận trịnh tuệ nàng thần hồn thậm chí thần tinh đều hoàn toàn khác với người thường nếu biết rõ căn cứ ứng lam tử phán đoán thời khắc này trịnh tuệ có thể là nắm giữ càng bốn cái đại cảnh giới chiến đấu khủng bố chiến lực bởi vậy trịnh tuệ hiện tại chỉ là dùng bán lân thú lao tổ luyện tập mà thôi chỉ dùng hai tầng lực lượng phong hàn đôi mắt đột nhiên lóe ra đại lượng màu đỏ thần quang hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến trịnh tuệ thân hình không sai giờ phút này đang cùng bán lân thú lao tổ chiến đấu trịnh tuệ nàng chỉ vận dụng hai tầng chiến lực phong hàn các hạ mau tới giúp ta vâng đột nhiên một tôn chân thần cảnh lục trọng ma ương đột nhiên đem huyết ảnh thân hình đánh bay ra ngoài chỉ thấy huyết ảnh trong miệng chính từng ngụm từng ngụm phu n hiến máu đột nhiên hai tôn chân thần cảnh thất trọng ma ương đột nhiên xuất hiện tại huyết ảnh sau lưng sâu kiến huyết ảnh bức là ta tộc thủ lĩnh đền mạng đột nhiên hai tôn chân thần cảnh thất trọng ma ương muốn đem huyết ảnh chém giết. Đột nhiên, phong hàn thân hình mơ hồ thân hình hắn l ó e lên chỉ thấy phong hàn thân hình đột nhiên xuất hiện tại huyết ảnh sau lưng chết phong hàn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng hai tôn chân thần cảnh thất trọng ma ưng hắn quát lạnh nói đột nhiên phong hàn nắm lấy thiên tiệm thương đột nhiên hướng hai tôn chân thần cảnh ma ưng dị thú càn quét tiêu diệt đi vậy chỉ thấy phong hàn nắm lấy thiên tiệm thương đột nhiên chém xuống hai tôn chân thần cảnh ma ưng đầu. ngắn ngủi một n h á mắt phong hàn liền chém giết hai tôn chân thần cảnh ma ưng dị thú huyết ảnh ngươi không phải cùng ta nói những này ma ưng dị thú đều giao cho ngươi sa Cái này. Phong Hàn đột hạ, nhiên y ma ưng đều phong hàn t nắm cánh trọng tu lấy có thể địch những thiên Thế thế, huyết ảnh trên gương thiệp thương nụ đột nhiên doanh sắt ra một đạo kinh khủng lôi đình khí nhận đồng thời kinh khủng lôi đình khí nhận chính mang theo khí thế kinh khủng hướng chân thần cảnh lục trọng ma ưng oanh s á t tới vậy một đạo thanh thúy h r ạ m kích â m thanh lạng yên rơi vào trên không chỉ thấy kinh khủng lôi đình khí nhận càng đem chân thần cảnh lục trọng ma ưng thân thể khổng lồ chém thành hai đoạn thật là nguy hiểm huyết ảnh trên gương mặt hiện đầy thần sắc kinh khủng hắn đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng chân thần cảnh ma ưng hắn hoảng sợ nói đều để ngươi cẩn thận thấy thế phong hàn cười nói đa t ạ phong hàn các h ạ huyết ảnh trên gương mặt hiện đầy cảm kích biểu lộ hắn đôi mắt mang theo kính sắc nhìn hướng phong hàn hắn nói cảm phong hàn quay đầu lại nhìn hướng huyết ảnh hắn cười nói nhìn thấy đều là một chút chân thần cảnh n h ị trọng ma ư ơ n g dị thú thấy thế huyết ảnh quay người nhìn hướng chính bay tại trên không dò xét chân thần cảnh ma ư ơ n g dị thú hắn cung kính nói những n à y chân thần cảnh n h ị trọng ma ư ơ n g giao cho ngươi ta đối phó phía trước cái này sáu tôn chân thần cảnh lục trọng ma ư ơ n g phong hàn nắm lấy thiên t h i ể m thương bay tại trên không hắn đôi mắt mang theo nồng đậm chiến ý nhìn hướng trước người sáu tôn chân thần cảnh ma ư ơ n g hắn d ố i rít nói t u t phong hàn các hạ ta đã không kịp chờ đợi đại sát tư phương thấy thế huyết ảnh trên gương mặt hiện đầy nồng đậm chiến ý hắn cười nói, đột nhiên huyết ảnh sau lưng lặng yên d á n g lâm ba đạo màu đỏ máu thần phủ đồng thời bay tại huyết ảnh sau lưng ba đạo màu đỏ máu thần phủ đang phát ra khí tức kinh khủng vây anh đột nhiên huyết ảnh trong tay thần kiếm ảnh phá đột nhiên tỏa ra trói mắt màu đỏ máu thần quang không sai huyết ảnh đã xem công pháp lịch thiên ảnh phá thôi động đến c ự c h ạ n đột nhiên huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên hướng đại lượng chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng oanh sắp tới chỉ thấy huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên chém xuống một tôn chân thần cảnh nghị trọng ma ưng lan huyết ảnh phẫn nộ quát nói xong huyết ảnh thôi động thần lực trước người gọi ra một đạo màu đỏ máu vòng bảo hộ phanh đột nhiên mấy đạo kinh khủng hoa diễm đột nhiên doanh s á t tại huyết ảnh trước người màu đỏ máu bình t h ư ớ n g bên trên phanh đột nhiên một tôn chân thần cảnh tam trọng ma ư ơ n g dị thú cực hạn thôi động tốc độ tốc độ phát tắc chỉ thấy chân thần cảnh tam trọng ma ư ơ n g đột nhiên giết tới huyết ảnh trước người nghệ i trướng t huyết ảnh bức hôm nay chính là tự kỷ của ngươi chân thần cảnh tam trọng ma ư ơ n g p ẫ n nộ quát ừ ma ư ơ n g nghệ trướng ghi nhớ bản đại gia danh tự bản đại gia kêu huyết ảnh thay thế huyết ảnh p ẫ n nộ quát đột nhiên huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên hướng chân thần cảnh tam trọng ma ưng chém giết đi chỉ thấy huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên chém giết tại chân thần cảnh tam trọng ma ưng to lớn ứng trào bên trên vê anh bay tại huyết ảnh sau lưng ba đạo màu đỏ máu thần phụ chính lóe da chói mắt thần quang lan đột nhiên huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá đem chân thần cảnh tam trọng ma ưng đánh bay ra ngoài chết tiệt ma ưng bọn họ đều cho bản tọa bên trên chân thần cảnh tam trọng ma ưng đột nhiên bị huyết ảnh đánh bay ra ngoài nó to lớn con ngươi nhìn phía sau ma ưng chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng bọn họ nhộn nhịp cung kính nói đột nhiên mấy chục vị chân thần cảnh ma ưng mang theo khí thế kinh khủng đột nhiên hướng huyết ảnh đánh tới h ừ tự tìm cái chết huyết ảnh quát lạnh nói thôn p h ệ phát tắc huyết ảnh quát lạnh nói đột nhiên huyết ảnh thôi động thôn p h ệ phát tắc hắn đầu ngón tay bên trong tôn r a đại lượng kinh khủng thần lực chỉ thấy một tôn đen nhánh vô cùng vòng xoáy màu đen xuất hiện tại huyết ảnh trong tay tiếp lấy kinh khủng thôn vệ vòng xoáy trực tiếp đem ba tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng thân thể hấp thu đi vào chương ba trăm sáu mươi màu đen thần tiễn chương ba trăm sáu mươi màu đen th đột nhiên năm tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng dị thú cực hạn thôi động lực lượng phát tắc bọn họ cự trào mang theo khí thế kinh khủng đột nhiên hướng huyết ảnh đánh tới đến tốt thấy thế huyết ảnh cười lạnh nói v â n h đột nhiên huyết ảnh thân hình mơ hồ hắn đột nhiên bay đến năm tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng trước người chỉ thấy một tôn chân thần cảnh ma ưng cánh lớn đang bị huyết ảnh n ắ m trong tay chém ngươi cánh chim ta nhìn ngươi còn thế nào phết lối huyết ảnh đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng chân thần cảnh nhị trọng ma ưng cánh lớn h ắ n cười lạnh nói nói xong huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh ph chết tiệt huyết ả n h bức chân thần cảnh n h ị trọng ma ma hưng bị chém dụng cánh lớn phía sau nó khổng lồ thân hình đột nhiên hướng v ề trường hà rơi xuống đi v â i anh đột nhiên bốn tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma hưng đột nhiên hướng huyết ảnh đánh s á t đến nghệ i trướng huyết ả n h bức dám giết ta ruột thịt đền mạng đến hôn trướng huyết ả n h bức nhận lấy cái chết chỉ thấy hai tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma hưng bọn họ to lớn hưng chảo mang theo khí thế kinh khủng đột nhiên hướng huyết ảnh đ n h sắt đến không sai cái này hai tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma hưng muốn đem huyết ảnh đầu chém xuống dám ngăn cản phong hàn các hạ theo ta thấy chết tiệt chính là bọc người Huyết ảnh đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn xem hai tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng hàn quát lạnh nói nói xong huyết ảnh trong tay thần kiếm ảnh phá dần dần tỏa ra đại lượng khí tức kinh khủng tiếp lấy huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên hướng hai tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng kinh khủng cự trào bên trên kinh hiện đại lượng kinh khủng thần lực đồng thời chân thần cảnh nhị trọng ma ưng kinh khủng cự trào bên trên chính tiêu đốt kinh khủng ngọn lửa màu đen không sai chân thần cảnh nhị trọng ma ưng cự trào bên trên khủng bố họa diễm chính là thượng giới viêm chi pháp tắc có thân uy chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng cự trào bên trên ngọn lửa màu đen cùng phàm gian hỏa d i ễ m khác biệt nó cự trào bên trên đạo này hỏa d i ễ m có thể tại trước mắt bên trong đem huyền thiết tiêu đốt hầu như không còn có thể thấy được chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng cự trào bên trên ngọn lửa màu đen khủng bố cỡ nào mắt thấy chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng cự trào sắp rơi vào huyết ảnh trên cổ đột nhiên huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá giơ tay chém xuống hắn đột nhiên chém xuống chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng cự trào chỉ thấy một cái to lớn vô cùng ưng trào chính bay tại trên không hôn trướng chân thần cảnh n h ị trọng ma nó không khỏi giận dữ h ế t hôn t r ư ớ n g huyết ảnh b ư ớ c ta muốn chém xuống đầu của ngươi đột nhiên một vị khác chân thần cảnh nhị trọng ma ưng một trào đột nhiên đánh s á t tại huyết ảnh trên lồng ngực vâng chỉ thấy huyết ảnh lại bị chân thần cảnh nhị trọng ma ưng một trào đánh bay ra ngoài đồng thời huyết ảnh trên lồng ngực lại xuất hiện ba đạo vết thương thật lớn đồng thời huyết ảnh trên lồng ngực ba đạo vết thương chính chạy xuôi tươi đẹp màu tươi vâng lúc này vừa rồi tôn kia chân thần cảnh nhị trọng ma ưng mang theo hai tôn ma ưng dị thú đột nhiên hướng huyết ảnh đánh tới không sai ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng muốn thừa thắng xông lên bọn họ muốn đem huyết ảnh chém giết. hôn chướng ma hưng dị thú huyết ảnh dùng góc áo siết rơi trên khoe miệng vết máu hắn vẫn nộ quát cùng lúc đó huyết ảnh đột nhiên nắm chặt thần kiếm ảnh phá tiếp lấy huyết ảnh thân hình đột nhiên hướng ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hưng oanh s ắ t tới là ta tộc thủ lĩnh đền mạng một tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hưng đã xem viêm chi pháp tắc thôi động đến thực hạng nó thân thể cao lớn bên trên chính thiêu đốt đại lượng ngọn lửa màu đen đột nhiên tôn này chân thần cảnh nhị trọng ma hưng một chảo mang theo khí thế kinh khủng đột nhiên hướng huyết ảnh đánh tới lan huyết ảnh vẫn nộ q u á nói xong Huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên chém giết tại chân thần cảnh nhị trọng ma hưng cự trào bên trên vâng lúc này huyết ảnh cùng chân thần cảnh nhị trọng ma hưng đ ố i oanh đột nhiên phát ra một đạo kinh khủng tiếng nổ vâng đột nhiên ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hưng xuất hiện tại huyết ảnh sau lưng bọn họ cự trào mang theo kinh khủng ngọn lửa màu đen đột nhiên hướng huyết ảnh đánh tới chết tiệt thật sự là không kết thúc huyết ảnh thân hồn cảm thụ được sau lưng ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hưng hắn vẫn nộ quát vâng đột nhiên huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá đánh bay trước người hắn trên thân thể bắt đầu t u ô n ra đại lượng thần lực tiếp lấy huyết ảnh ngưng lên đầu ngón tay hắn đầu ngón tay công chính ngưng tụ đại lượng kinh khủng thần lực thôn vệ vòng xoáy huyết ảnh quát lạnh nói đột nhiên huyết ảnh trước người xuất hiện một đạo to lớn vô cùng vòng xoáy màu đen chết tiệt là thôn vệ phát tắc thấy thế chân thần cảnh nhị trọng ma ưng kiên kỵ nói chư vị đừng sợ thôn vệ vòng xoáy bên trong không gian là có hạn mọi người cùng nhau thôi động viềm chi phát tắc đánh nát hắn thôn vệ phát tắc thứ hai tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng phân phó nói ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hưng n ộ n nhịp tôi h động v i ê m chi phát tắc bọn họ trong miệng đột nhiên phun ra mấy đạo kinh khủng ngọn lửa màu đen hướng huyết ảnh đánh tới đến tốt thấy thế huyết ảnh cười lạnh nói thôn vệ phát tắc huyết ảnh tiếp lấy phẫn nộ quát vê anh chỉ thấy thôn vệ vòng xoáy càng đem mấy đạo to lớn ngọn lửa màu đen cho hấp thu nhưng mà ba tôn chân thần cảnh ma hưng vẫn như cũ oanh sát ra đại lượng kinh khủng ngọn lửa màu đen hướng huyết ảnh đánh tới đời này một tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hưng đột nhiên xuất hiện tại huyết ảnh trên không đồng thời tôn này chân thần cảnh nhị trọng ma hưng trong miệm hôn chướng huyết ảnh b ư ớ c là ta tộc tộc nhân đ ề n mạng bay tại huyết ảnh trên không chân thần cảnh nhị trọng ma hưng nó vẫn n ộ quát vê anh đột nhiên chân thần cảnh nhị trọng ma hưng trong miệng đột nhiên phun ra một đạo to lớn ngọn lửa màu đen hướng huyết ảnh đánh tới đều nói ta bây giờ gọi huyết ảnh huyết ảnh đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng trên không trung chân thần cảnh nhị trọng ma hưng hắn quát lạnh nói nói xong huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên hướng chân thần cảnh nhị trọng ma hưng oanh sắt tới mắt thấy chân thần cảnh nhị trọng ma hưng oanh sắt ra khủng đố ngọn lửa màu đen s h u một ảnh nắm đạo thanh thúy vỡ vụ đâm thanh lặng yên rơi vào trên không chỉ thấy chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn diều hâu miệng lại bị huyết ảnh một quyền đánh nát tiếp lấy huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên chém xuống chân thần cảnh nhị trọng ma ưng đầu vâng cùng lúc đó mấy đạo kinh khủng ngọn lửa màu đen chính hướng huyết ảnh oanh sắt đến thôn vệ phát tắc huyết ảnh quát lạnh nói đột nhiên huyết ảnh sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo thôn vệ vòng xoáy đồng thời thôn vệ vòng xoáy càng đem đại lượng kinh khủng ngọn lửa màu đen thôn vệ hết ba người các ngươi vừa rồi cũng chuẩn bị đánh lén ta đi huyết ảnh đôi mắt mang theo băng lãnh nhưng sát khí nhìn hướng ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hưng hắn quát lạnh nói đúng thì thế nào hôn chướng huyết ảnh bước nhận lấy cái chết ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hưng n ộ t nhịp thôi động viêm chi phát tắc bọn họ liên tục hướng huyết ảnh ánh sắt ra đại khủng đố ngọn lửa màu đen chỉ thấy một tôn chân thần cảnh tam trọng ma hưng đụng nát không gian hướng huyết ảnh đánh tới chết tiệt đám này ma hưng thật là âm hiểm huyết ảnh quay đầu lại nhìn hướng chân thần cảnh tam trọng ma hưng h ắ n ở trong lòng mắng thầm vê anh đột nhiên ba trăm tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hưng đột nhiên g i ế t tới huyết ảnh trước người bọn họ nhộn nhịp tôi động viềm chi pháp tắc gọi ra đại lượng kinh khủng ngọn lửa màu đen hướng huyết ảnh đánh tới trong lúc nhất thời huyết ảnh vị trí xung quanh hiện đầy đại lượng kinh khủng ngọn lửa màu đen nghệch ư ớ n g huyết t n h bức làm tốt bị ta ma hưng tộc đánh rét chuẩn bị Đột nhiên xuất hiện tại huyết ảnh sau lưng chân thần cảnh tam trọng ma ưng nó to lớn con ngươi mang theo âm hiểm thần s ắ c nhìn hướng huyết ảnh nó âm hiểm nói đột nhiên tôn này chân thần cảnh tam trọng ma ưng một trào mang theo kinh khủng khí tức hủy d i ệ t đột nhiên doanh s á t tại huyết ảnh trên lưng vậy chỉ thấy huyết ảnh trên lưng y phục đột nhiên bị chân thần cảnh tam trọng ma ưng khủng bố cự trào v ệ c phá đồng thời theo huyết ảnh quần áo vỡ vụn đại lượng máu tươi đang từ huyết ảnh trên thân vệ ra ra ra Huyết ảnh đôi mắt kinh hiện g i ữ t ậ n t h ầ n sắc hắn cực hạn thôi động thôn vệ phát tắc Vâng. đột nhiên huyết ảnh trước người giáng lâm một đạo kinh khủng thôn vệ vòng xoáy đồng thời thôn vệ vòng xoáy cực dương gây nên thôn vệ đại lượng kinh khủng ngọn lửa màu đen nhưng mà thôn vệ vòng xoáy vẫn không thể nào thôn vệ hết t r ò nên n khủng bố ngọn lửa màu đen chỉ thấy mấy đạo to lớn ngọn lửa màu đen đột nhiên doanh sắt tại, tại huyết ảnh trên thân thể một n á y mắt hắn trên thân thể đột nhiên chuyển đến một đạo kinh khủng tiếng nổ đột nhiên huyết ảnh trong miệm thốt ra một lớn chia đều máu tươi hắn trên thân thể thương thế đang không ngừng truyền đến kinh khủng kịch liệt đau nhức cảm giác chết tiệt ma hưng tộc huyết ảnh cảm thụ được thương thế chỗ truyền đến khủng bố kịch liệt đau nhức cảm giác hắn mang t h ầ m nghiệt trướng huyết ảnh bước để bản tọa tiễn n g ư ơ i một đoạn đường vừa rồi đánh bay huyết ảnh chân thần cảnh tam trọng ma hưng nó cười lạnh nói Đột đại thần cảnh tam trọng ma ưng thân thể khổng lồ bên trên thần tắc th nhiên, chân cảnh ưng khổng bên kinh hiện đại lượng kinh khủng thần lực. Viêm chi pháp Viêm viêm lực. ma ám lồ đồng thời ám viêm thần tiễn buộc phát ra lực lượng kinh khủng đủ để đánh g i ế t một tên chân thần cảnh tam trọng cờ giả có thể thấy được chân thần cảnh tam trọng ma hưng chân thần cảnh công pháp ám viêm thần tiễn khủng bố cỡ nào đột nhiên chân thần cảnh tam trọng ma hưng trên không t r u n g kinh hiện đại lượng kinh khủng ngọn lửa màu đen đồng thời kinh khủng ám hát sắc hỏa diễm đang phát ra kinh khủng khí tức hủy diệt không sai chân thần cảnh tam trọng ma hưng đã xem viêm chi pháp tắc thôi động đến cực hạ nó chính thi triển nó sát chiêu ám viêm thần tiễn cái này bính màu đen thần tiễn tiễn trên thân chính tiêu đốt kinh khủng ngọn lửa màu đen huyết ảnh bước nhận lấy cái chết chân thần cảnh tam trọng ma ưng vẫn nổ quát đột nhiên chân thần cảnh tam trọng ma ưng đột nhiên thôi động kinh khủng màu đen thần tiễn hướng huyết ảnh lãnh s á t đến v u y ế t n h kinh khủng màu đen thần tiễn đột nhiên mang theo khí thế kinh khủng dết tới huyết ảnh trước người hôn t r ư ớ n g ma ưng ta nhìn nhận lấy cái chết chính là ngươi đột nhiên huyết ảnh đôi mắt đột nhiên lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn vẫn nổ quát cùng lúc đó huyết ảnh trên thân thể đang phát ra đại lượng kinh khủng thần lực tiếp、lấy. bay tại huyết ảnh sau lưng ba đạo màu đỏ máu thần phù đột nhiên lóe ra chói mắt thần thánh k i a sáng vê anh chỉ thấy huyết ảnh trong tay thần kiếm ảnh phá đang phát ra h à o quan g chói sáng ảnh bức rực huyết ảnh cực hạn thôi động chân thần cảnh công pháp ảnh bức rực phía sau hắn l ạ g yên xuất hiện một cái màu đỏ màu c á n h lớn nhưng mà chân thần cảnh tam trọng ma hưng oanh sát ra kinh khủng màu đen thần tiện đã giết tới huyết ảnh trước người lan huyết ảnh vẫn nộ quát đột nhiên huyết ảnh nắm lây thần kiếm ảnh phá đột nhiên chém giết tại màu đen thần tiện bên trên làm thần kiếm ảnh phá chém g i ế t tại màu đen thần tiễn bên trên một máy mắt huyết ảnh vị trí không gian bắt đầu kịch liệt vỡ vụn vê anh chỉ thấy huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá đang cùng kinh khủng màu đen thần tiễn đối nghịch lúc này huyết ảnh cực hạn thôi động chân thần cảnh công pháp ảnh bức d ự c hắn đang cùng kinh khủng màu đen thần tiễn đối nghịch ẩm ẩm đột nhiên trường hà kịch liệt phát sinh r u n g dậy lan huyết ảnh vẫn n ộ quát đ ô n nhiên huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá một kiếm chém nát kinh khủng màu đen thần tiễn làm sao có thể chính bay tại trên không trung chân thần cảnh tam trọng ma ứng nó gặp huyết ảnh vậy nó to lớn thân hình không khỏi run một cái không có khả năng bản tọa ám viêm thần tiễn có thể là có khả năng đánh giết chân thần cảnh tam trọng công pháp l i c t i ê n ngươi làm sao có thể đón lấy bản tọa ám viêm thần tiễn chân thần cảnh tam trọng ma hưng ngửa mặt lên trời phẫn nộ quát hôn chướng ma hưng chúng ta sổ sách có lẽ thật tốt tính toán huyết ảnh u ố t ve phần l ư n g vết thương khổng lồ hắn chính thôi động thần lực chữa trị phần l ư n g vết thương hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng chân thần cảnh tam trọng ma hưng hắn p ẫ n nộ quát nói xong huyết ảnh cực hạn thôi động chân thần cảnh công pháp ảnh bất rực thân hình hóa thành một đạo màu đ còn tại nhìn cái gì còn không dám nhanh cho bản tọa bên trên chân thần cảnh tam trọng ma ưng to lớn con n g ư ờ i nhìn hướng sau lưng mười tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng nó vẫn nộ quát là mười tên chân thần cảnh nhị trọng ma ưng đ á p lời vâng đột nhiên mười tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng đột nhiên hướng huyết ảnh đánh tới cúc cho ta thấy thế huyết ảnh vẫn nộ quát giờ phút này huyết ảnh chính hóa thành một đạo màu đỏ máu thần quang hướng ma ưng dị thú đàn thú bay đi lúc này ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng đột nhiên bay đến huyết ảnh trước người thôn vệ phát tắc đột nhiên h u một, một, một đạo thanh ô i đ thúy ô n trạm kích thâm thanh lạng yên rơi vào trên không chỉ thấy một tên chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thân hình lại bị huyết ảnh trước Huyết người ảnh kiếm thần ảnh nắm đột nhiên bắt lấy một tên chân thần cảnh nhị trọng ma ưng cái cổ lúc này một tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ư ơ n g cự trào mang theo khí tức kinh khủng đột nhiên hướng huyết ảnh đầu đánh tới so với phong hàn các hạ tốc độ ngươi thực sự là quá chậm t h ế thế huyết ảnh nhớ lại cùng phong hàn luận bàn ngày đó hắn không khỏi cởi ư khổ nói cùng lúc đó huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên chặt đứt chân thần cảnh nhị trọng ma hương cự trào chậm rãi rơi xuống trên không chứ ba trăm sáu mươi mốt thế giới tầng thứ hai cự chiến chứ ba trăm sáu mươi mốt thế giới tầng thứ hai cự chiến chân thần cảnh nhị trọng ma ư ơ n g bị huyết ảnh phế bỏ một cái cự trào đ o một đạo mang thanh g c i thúy n c cảm giác đang không n trạm n l kích tâm thanh lạc yên rơi vào trên không chỉ thấy huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá càng đem chân thần cảnh n h ị trọng ma ư ơ n g trên thân h h n hô trướng cho bản tòa chết đột nhiên Huyết ảnh trong tay chân thần cảnh n h ị trọng ma hưng trong miệng nó đột nhiên tụ tập đại lượng kinh khủng thần lực tiếp lấy chân thần cảnh n h ị trọng ma hưng trong miệng đột nhiên phun ra một đạo kinh khủng ngọn lửa màu đen hướng huyết ảnh đánh tới sắp chết đến nơi còn muốn đánh len ta thấy thế huyết ảnh quát lạnh nói đột nhiên huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên chặt đứt chân thần cảnh n h ị trọng ma hưng cái cổ chỉ thấy chân thần cảnh n h ị trọng ma hưng to lớn đầu chậm rãi rơi xuống trên không sau đó huyết ảnh tiện tay đem chân thần cảnh n h ị trọng ma hưng thi thể ném đi xuống thật sự là không kết thúc các ngươi cũng không sợ vẫn là、sao? huyết ảnh đôi mắt nhìn hướng chính hướng chính mình đánh tới bảy tên chân thần cảnh nhị trọng ma hưng hán quát lạnh nói vâng đột nhiên bảy tôn chân thần cảnh ma hưng thân thể khổng lồ dâng lên hiện ra đại lượng kinh khủng thần lực viêm chi p h á p tắc c á m viêm đột nhiên bảy tôn chân thần cảnh ma hưng to lớn trong miệng đột nhiên phun ra mấy đạo kinh khủng ngọn lửa màu đen đồng thời kinh khủng ngọn lửa màu đen chính vô cùng gây nên tốc độ hướng huyết ảnh đánh tới thôn vệ phát tắc thay thế huyết ảnh quát lạnh nói nói xong huyết ảnh trước người lạng yên xuất hiện một đạo thôn vệ vòng xoáy vâng kinh khủng thôn vệ vòng xoáy càng đem qu�� ảnh bức dực huyết ảnh quát lạnh nói và anh đột nhiên huyết ảnh trên lưng màu đỏ máu cánh lớn lóe ra đại lượng kinh khủng thần lực sau đó huyết ảnh đột nhiên b ộ c phát ra tốc độ khủng khiếp hướng bảy tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ương oanh s á t tới chỉ thấy huyết ảnh đã bay đến một tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ương thân thể khổng lồ phía trước và anh đột nhiên huyết ảnh một trưởng mang theo khí thế kinh khủng đột nhiên oanh s á t tại chân thần cảnh n h ị trọng ma ương trên đầu và anh một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy càng đem một tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ương đầu tươi sống đánh nát huyết ảnh chém giết tôn này chân thần cảnh nhị trọng ma ưng phía sau hắn nắm lấy thần kiếm đột nhiên hướng bên cạnh chân thần cảnh nhị trọng ma ưng chém giết đi huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên chém xuống chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn đầu tiếp lấy huyết ảnh muốn chém giết còn lại năm tên chân thần cảnh nhị trọng ma ưng và anh đột nhiên năm tên chân thần cảnh ma ưng đột nhiên hướng huyết ảnh đánh tới giờ phút này huyết ảnh trên lưng màu đỏ máu cánh lớn chính lóe ra chói mắt thần quang đột nhiên hai tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng đột nhiên giết tới huyết ảnh trước người bọn họ c hai tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng kinh khủng cự trào bền chắc quanh s á t tại huyết ảnh trên đầu nhưng mà huyết ảnh thân thể lại không có chạy ra tươi đẹp màu tươi chỉ thấy huyết ảnh thân hình chính hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở trong thiên địa là tàn ảnh thấy thế hai tên chân thần cảnh nhị trọng ma ưng hai mặt nhìn nhau bọn họ kinh hai nói cẩn thận phía sau ngươi chân thần cảnh nhị trọng ma ưng kinh hai nói chỉ thấy huyết ảnh thân hình lạc yên xuất hiện tại chân thần cảnh nhị trọng ma ưng sau lưng đột nhiên huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên chém xuống chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn đầu đến ngươi huyết ảnh quát l huyết ảnh một trưởng mang theo khí thế kinh khủng đem một vị khắc chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn đầu đánh nát hôn chướng huyết ảnh b ư ớ c ngươi tự tìm cái chết đột nhiên vừa rồi kích thương huyết ảnh chân thần cảnh tam trọng ma ưng nó dẫn đầu sáu tên chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng hướng huyết ảnh lao vùng đến nó vẫn n ộ quát với hôn chướng ma ưng t h n ta là huyết ảnh ngươi nhớ kỹ cho ta thấy thế huyết ảnh đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng chân thần cảnh tam trọng ma ưng hắn quát lạnh nói và anh đột nhiên huyết ảnh cực hạn thôi động ảnh bức dực hắn đột nhiên hóa thành một đạo màu đỏ máu thần quang hướng ch Huyết ảnh đột nhiên bay đến hai tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ư ơ n g trước người hắn nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên chém giết tại chân thần cảnh nhị trọng ma ư ơ n g trên thân thể vậy một đạo thanh thúy trạm kích tâm thanh lặng yên rơi vào trên không chỉ thấy huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên c h ặ t đứt hai tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ư ơ n g khổng lồ thân hình bên trên nhận lấy cái chết đột nhiên chân thần cảnh tam trọng ma ư ơ n g đột nhiên bay đến huyết ảnh trước người nó kinh khủng cự trào mang theo khí tức kinh khủng đột nhiên hướng huyết ảnh ánh sắp tới lan huyết ảnh vẫn nộ quát nói xong huyết ảnh nắm lấy thần kiếm Với anh l a m huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá chém giết tại chân thần cảnh tam trọng ma ưng cự trào bên trên lúc một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy huyết ảnh trong tay thần kiếm ảnh phá đang phát ra kinh khủng thần lực cùng lúc đó huyết ảnh trên thân thể đang phát ra chân thần cảnh tam trọng khí tức khủng bố. Chết điệt, người này ma ưng đối với n h thần kiếm ảnh phá rất khó tổn thương đến chân thần cảnh tam trọng ma ưng cự trào hẳn ở trong lòng thầm nghĩ chỉ thấy chân thần cảnh tam trọng ma ưng cự trào cứng rắn vô cùng nó cự t h à o bên trên càng là tản ra đại lượng kinh khủng thần lực hôn chướng huyết ảnh ngươi cũng bất quá như vậy chân thần cảnh tam trọng ma ưng to lớn con n g ư ờ i mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng huyết ảnh nó quát lạnh nói v â n h đột nhiên chân thần cảnh tam trọng ma ưng sau lưng đột nhiên xuất hiện mấy đạo kinh khủng màu đen thần tiễn mà chân thần cảnh tam trọng ma ưng sau lưng khủng bố màu đen thần tiễn đều là từ ngọn lửa màu đen ngưng tụ thành không sai chân thần cảnh tam trọng ma ưng lại một lần nữa vận dụng nó sát chiêu ám viêm thần tiễn nhưng mà lần này chân thần cảnh tam trọng ma ưng ngưng tụ ra ám viêm thần tiễn trọn vẹn từ m ư i chi chân thần cảnh tam trọng ma ưng lập tức ngưng tụ ra nhiều như thế chi kinh khủng ám viêm thần tiễn nó đem tiêu làm ám viêm thần tiễn bị chân thần cảnh tam trọng ma ưng ngưng tụ ra một nháy mắt đại lượng kinh khủng khí tức hủy diệt chính tràn ngập tại trên không mà những n à y kinh khủng khí tức hủy diệt đều là từ mấy c h i ám viêm thần tiễn tàn ra đang cùng chân thần cảnh tam trọng ma ưng đối nghịch huyết ảnh hắn nắm lấy thần kiếm ảnh phá chính anh sát ma ưng khủng bố c ự trào chết tiệt cái này hôn t r ư ớ n g ma ưng lập tức ngưng tụ ra nhiều như thế tôn ám viêm thần tiễn chắc hẳn nó là muốn dựa vào một chiêu này quyết thắng thua bị huyết ảnh đánh bay ra ngoài chân thần cảnh tam trọng ma hưng phẫn n ộ quát đột nhiên chân thần cảnh tam trọng ma hưng thân thể khổng lồ bên trên tán phát ra chân thần cảnh tam trọng khí tức khủng bố leo lên đến cực hạ n cùng lúc đó chân thần cảnh tam trọng ma hưng cực hạ n thôi động mười tri ám viêm thần tiễn hướng huyết ảnh l á n h s á t tới vê anh chỉ thấy mười tri ám viêm thần tiễn chính mang theo khí tức kinh khủng hướng huyết ảnh l á n h s á t đến thôn vệ phát tắc đột nhiên huyết ảnh sau lưng ba đạo màu đỏ máu thần phù kịch liệt lóe ra chói mắt thần quang cùng lúc đó huyết ảnh trên thân thể kinh hiện đại lượng kinh khủng thần lực trên lưng hắn mà đột nhiên huyết ảnh nhất phi trung tiên hắn đột nhiên hướng chân thần cảnh tam trọng ma ưng vị trí oanh s á t tới lúc này chân thần cảnh tam trọng ma ưng oanh s á t ra mười tri ám viêm thần tiễn đã giết tới huyết ảnh trước người thôn vệ phát tắc đột nhiên huyết ảnh cực hạn thôi động thôn vệ phát tắc trước người hắn đột nhiên xuất hiện một đạo thôn vệ vòng xoáy tiếp lấy huyết ảnh đột nhiên thôi động thôn vệ vòng xoáy đem mười tri k i n h khủng ám viêm thần tiễn ngăn cản được lúc này huyết ảnh một bên chống đỡ mười tri ám viêm thần tiễn khủng bố thế công hắn một bên nắm lấy thần kiếm ảnh phá hướng chân thần cảnh tam trọng ma ưng oanh sát tới. Huyết ảnh, với chân thần cảnh tam trọng ma ưng to lớn trên đầu hiện đầy nụ cười dữ tợn hắn đ i ê n cuồng cười nói không sai huyết ảnh chuẩn bị mang theo mười tri kinh khủng ám viêm thần tiễn cùng chân thần cảnh tam trọng ma ưng c h é m giết đồng thời huyết ảnh muốn đổi u tại mười tri ám viêm thần tiễn bạo tạc phía trước đem chân thần cảnh tam trọng ma ưng c h é m giết bởi vì huyết ảnh cũng biết cái này mười tri ám viêm thần tiễn chứa đựng thần lực đến tội cùng khủng bố cỡ nào hắn biết một khi ma ưng oanh sát ra ám viêm thần tiễn bạo tạc đến lúc đó cho dù là huyết ảnh hắn cũng đem bị ám viêm thần tiễn trọng thương thậm chí huyết ảnh sẽ tại trong thời gian ngắ giờ phút này huyết ảnh có thể là thân ở đại lượng chân thần cảnh ma ư ơ n g dị thú trong b ầ y thú một khi huyết ảnh đánh mất năng lực chiến đấu như vậy hắn tùy thời có khả năng bị những chân thần cảnh ma ư ơ n g đánh chết đương nhiên huyết ảnh nếu có phong hàn tí hộ thần hoàn thì không cần lo lắng tất cả những thứ này nhưng một cái bị phong hàn bảo vệ huyết ảnh hắn hiện tại muốn trở thành phong hàn hậu thuẫn bởi vậy huyết ảnh nhất định phải thắng ta không thể luôn là liên lụy phong hàn các h ạ ta cũng phải trở thành phong hàn các hạ trợ thủ đắc lực huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên dết tới chân thần cảnh tam trọng ma ư ơ n g trước người hắn vẫn lộ quát hôn t r ư ớ n g huyết ảnh ngươi liền tổn thương đến bản tọa thiết trào đều làm không được ngươi lại vẫn dám như thế điên cuồng chân thần cảnh tam trọng ma hương to lớn con ngươi nhìn xem huyết ảnh sau lưng mười c h i ám viêm thần tiễn nó nổi giận mắng nói xong chân thần cảnh tam trọng ma hương kinh khủng thiết trào đột nhiên hướng huyết ảnh đầu hành s á t tới lan huyết ảnh vẫn n ộ quát đột nhiên huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên hướng chân thần cảnh tam trọng ma hương thiết trào chém dứt đi một kiếm này ta đem vận dụng ta thần hạch bên trong tất cả thần lực thôi động thần kiếm ảnh phá huyết ảnh ở trong lòng thầm nghĩ đột nhiên huyết ả h u một ảnh đạo n thanh thúy i ê n g ọ chạm i n kích tiếng vang triệt ở trong thiên địa chỉ thấy chân thần cảnh tam trọng ma ưng ơ cự trảo lại bị huyết ảnh một kiếm chém xuống điều đó không có khả năng bản tọa có thể là nắm giữ chân thần cảnh tứ trọng khủng bố chiến lược ngươi ngươi làm sao có thể có thể thắng bản tọa chân thần cảnh tam trọng ma ưng to lớn con người mang theo kinh hãi nhìn hướng huyết ảnh nó giữ tận nói bởi vì ngươi quá yếu đột nhiên huyết ảnh trong đầu không khỏi hiện lên phong hàn từng nói qua lời nói hắn cười lạnh nói ngươi ngươi chân thần cảnh tam trọng ma ưng vẫn nổ quát đột nhiên chân thần cảnh tam trọng ma ưng to lớn con n g ư ờ i vứt hướng huyết ảnh bay tại sau lưng ám viêm thần tiễn nó đột nhiên đem mười c h i ám viêm thần tiễn dẫn nổ vây anh mười c h i ám viêm thần tiễn đột nhiên trong nháy mắt sinh ra kinh khủng bạo tạc chỉ thấy huyết ảnh thon dài thân hình đột nhiên bị nổ bay ra ngoài thật là âm hiểm huyết ảnh trong miệng chính từng ngụm từng ngụm phun màu tươi hắn dáng người rong dòng, dòng cao chính vô cùng gây nên tốc độ rơi xuống trên không nguy hiểm thật nếu không phải ta dẫn đầu dùng thôn vệ pháp t á c thôn vệ hết một bộ phận bạo tạc dư âm nếu không huyết ảnh không khỏi ở trong lòng suy nghĩ nói nhưng huyết ảnh cũng không dám suy nghĩ vững vàng đón đỡ lấy ám viêm thần t i ễ n hậu quả v â anh lúc này bị thương thật nặng chân thần cảnh tam trọng ma ưng nó to lớn thân hình chính vô cùng gây nên tốc độ hướng p ư ơ n g xa chạy trốn đi muốn chạy trốn chết tiệt ma ưng làm tổn thương ta nặng như vậy ta sao lại để ngươi chạy thoát Huyết ảnh đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng ngay tại chạy trốn chân thần cảnh tam trọng ma hưng hắn quát lạnh nói nói xong huyết ảnh đột nhiên ổn định thân hình của mình phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một cái màu đỏ màu c á n h lớn vê anh chỉ thấy huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên hướng chân thần cảnh tam trọng ma hưng truy sát đi hôn chướng huyết ảnh đối thủ của ngươi là chúng ta đột nhiên ba mươi tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hưng đột nhiên hướng huyết ảnh đánh tới chết tiệt thật sự là không kết thúc bất quá để dùng cho ta luyện tay vội vặn huyết ảnh đôi mắt nhìn xem chính hướng chính mình đánh hướng chính mình đánh tới đại lúc này chân thần cảnh tam trọng ma ưng đã bay đến phương xa nó cực dương gây nên chạy thụ mạng nhưng mà huyết ảnh chính quan sát đến chân thần cảnh tam trọng ma ưng to lớn thân hình ta đã nói rồi ngươi tổn thương ta nặng như vậy ta há để ngươi chạy thoát huyết ảnh đôi mắt nhìn hướng chân thần cảnh tam trọng ma ưng to lớn thân hình hắn vẫn nổ quát nói xong huyết ảnh đột nhiên đem thần kiếm ảnh phá hướng chân thần cảnh tam trọng ma ưng vị trí ném đi vênh thần kiếm ảnh phá chính vô cùng gây nên tốc độ hướng chân thần cảnh tam trọng ma ưng to lớn thân hình truy sát đi đột nhiên thần kiếm ảnh phá bền chắc đâm thùng chân thần cảnh tam trọng ma Tiếp l ấy chân thần cảnh tam trọng ma ương thi thể lạng yên rơi xuống trên không cùng lúc đó ba mươi tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ương đột nhiên hướng huyết ảnh đánh tới vê anh chỉ thấy huyết ảnh một trưởng đột nhiên đem một tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ương đánh bay ra ngoài tiếp lấy ba tôn chân thần cảnh ma ương đột nhiên xuất hiện tại huyết ảnh sau lưng vê anh đột nhiên huyết ảnh một quyền đột nhiên đánh nát một tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ương cự trào nhưng mà đại lượng chân thần cảnh nhị trọng ma ương chính liên tục không ngừng hướng huyết ảnh đ n h sắp đến huyết ảnh mỗi một lần xuất thủ đều sẽ có một tên chân thần cảnh nhị trọng ma ưng bởi vậy trọng thường hắn càng chiến càng mạnh hắn chính tay không tất s á t tại trên không cùng đại lượng chân thần cảnh ma ưng chém giết đây chính là chân thần cảnh sao huyết ảnh nhìn xem chính mình tràn đầy lực lượng cánh tay hắn cười nói vê anh đột nhiên một tên chân thần cảnh nhị trọng ma ưng cự trào mang theo khí thế kinh khủng đột nhiên hướng huyết ảnh đánh tới thấy thế huyết ảnh một trưởng đột nhiên doanh s á t tại chân thần cảnh nhị trọng ma ưng cự trào bên trên một đạo xương vỡ nát thanh thúy thanh lặng yên rơi vào trên không chỉ thấy huyết ảnh một trưởng càng đem một tên chân thần cảnh nhị không đủng công t a huyết ảnh mấy ngàn đến một mực tìm kiếm lấy đột phá chân thần cảnh biện pháp nguyên lai chân thần cảnh mạnh như vậy sao huyết ảnh đôi mắt mang theo vui sướng thần sắc nhìn hướng tay thon của mình hắn vui mừng nói chương ba trăm sáu mươi hai quá yếu chương ba trăm sáu mươi hai quá yếu nhưng như nghĩ đứng tại phong hàn các hạ bên cạnh lời nói còn chưa đủ ta còn chưa đủ mạnh ta phải trở nên mạnh hơn huyết ảnh đôi mắt nhìn hướng đột nhiên bay đến trước người mình chân thần cảnh n h ị trọng ma hưng hắn ở trong lòng suy tư nói cùng lúc đó huyết ảnh một trưởng đột nhiên a n h sát tại chân thần cảnh n h ị trọng ma hưng trên lồng ngực lại một tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng bị huyết ảnh đánh bay ra ngoài lúc này mấy chục vị chân thần cảnh nhị trọng ma ưng dị thú đàn thú đột nhiên hướng huyết ảnh đánh tới thật sự là không kết thúc không biết phong hàn các hạ bên kia thế nào đột nhiên huyết ảnh đôi mắt mò về phong hàn h ắ n cười nói chỉ thấy phong hàn đang cùng sáu tôn chân thần, cùng mà, chân thần cảnh thất trọng ma ưng lại liền phong hàn góp áo đều không đội tới hôn chướng nhân tộc vì bản tọa tộc thủ lĩnh bên mạng đột nhiên một tôn chân thần cảnh thất trọng ma ưng đột nhiên hướng phong hàn bay tới nó kinh khủng tự trào mang theo khí thế kinh khủng đột nhiên hướng phong hàn đầu đánh tới quá thế thế, c h đột nhiên phong hàn đôi vị trí không gian kịch liệt phát sinh và mèo đột nhiên phong hàn bên cạnh không gian lại tựa như tấm gương rơi vỡ đang không ngừng vỡ vụn theo không gian vỡ vụn hai tôn chân thần cảnh thất trọng ma ưng mang theo khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện tại phong hàn bên cạnh ám viêm thần tiễn hai tôn chân thần cảnh thất trọng ma hưng hét lại nói đột nhiên hai tôn chân thần cảnh thất trọng ma hưng cực hạn thôi động huyết mạch công pháp ám viêm thần tiễn ám viêm thần tiễn chính là ma hưng nhất tộc nắm giữ huyết mạch công pháp truyền thừa vê anh chỉ thấy mấy trăm vị kinh khủng ám viêm thần tiễn đột nhiên giáng lâm tại trên không làm ám viêm thần tiễn giáng lâm ở trong thiên địa một n máy mắt không gian nhiệt độ không khỏi nóng rực lên vê anh lúc này phong hàn trước người chân thần cảnh thất trọng ma hưng đã giết tới phong hàn trước người ma hưng thần trào đột nhiên giết tới phong hàn trước người chân thần cảnh thất trọng ma ưng cực h ạ n tôi động chân thần cảnh huyết mạch công pháp ma ưng thần trào nó cự trào mang theo khí tức kinh khủng đột nhiên hướng phong hàn đánh s á t tới vâng cùng lúc đó hai tôn chân thần cảnh thất trọng ma ưng tôi động mấy trăm vị kinh khủng ám viêm thần tiễn đột nhiên hướng phong hàn đánh tới hừ trước đem ngươi giải quyết đi t h ế thế phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng đã giết tới trước người chân thần cảnh thất trọng ma ưng hàn quát lạnh nói nói xong phong hàn thân hình đột nhiên động làm phong hàn thân hình đậu một n á y mắt xung quanh ám viêm thần tiễn tựa như đình trệ tại trên không không sai chính là bởi vì phong hàn chỗ buộc phát ra tốc độ thực sự là quá kinh khủng trong khoảnh khắc phong hàn thân hình đột nhiên xuất hiện tại chân thần cảnh thất trọng ma ưng trước người vẫn là ca ma ưng phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng chân thần cảnh thất trọng ma ưng hàn quát lạnh nói đột nhiên phong hàn nắm lấy thiên tiềm thương đột nhiên doanh sát tại chân thần cảnh thất trọng ma ưng to lớn trên đầu vây anh chân thần cảnh thất trọng ma ưng to lớn thân hình đột nhiên bị thiên tiềm thương trên thân thương gọi ra lôi đình anh bạo lúc này mấy trăm vị kinh khủng á viêm thần tiễn đột nhiên hướng phong hàn đánh tới đến các ngươi Phong Hàn thần nhãn nhìn hướng chính ngay tại chính tôi đồng ộ n thần tiễn hai tôn chân thần cánh thất trọng ứng, hán quát lệnh nói. Nói xong. Phong Hàn trong tay thiên thương chính rút run dậy kinh khủng lôi đỉnh. g ám viêm ma tiểm hai lôi thất quát tay rút dậy đ thời thiên tiệm thương trên thân thương đột nhiên xuất hiện một đạo thần hoàn q u ấ n quanh ở trên thân thương đột nhiên thần hầu cấp thần khí thiên tiệm thương đột nhiên b ộ c phát ra một luồng khí tức kinh khủng Vâng vang vang vọng anh.、Đột、nhiên, một đạo kinh khủng tiếng bang bang trong thiên điện. Chỉ thấy, Ph Đột nhiên oanh sát một đạo một ở làm kinh khủng lôi đỉnh cự long cùng mấy trăm vị ám viêm thần tiễn doanh sắt cùng một chỗ lúc bọn họ đột nhiên phát sinh kịch liệt bạo tạc lúc này chỉ thấy phong hàn cùng sáu tôn chân thần cảnh thất trọng ma ương vị trí không gian chính tràn ngập kinh khủng lôi đỉnh cùng lúc đó ám viêm thần tiễn bạo tạc biến thành ngọn lửa màu đen chính giải rác tại trên không lúc này phong hàn vị trí không gian lại có lôi đỉnh tại rút run dày Vâng, đột nhiên, sáu tôn chân thần thất trọng ma thân thể khổng lồ bên trên đột nhiên, tôn thần cánh thất trọng ma ưng đột thất thể kh sáu ma vê anh mấy đạo kinh khủng ngọn lửa màu đen nhộn nhịp mang theo khí tức hủy diệt giáng lâm tại trên không một máy mắt phong hàn trước người lại hiện lên đầy thiên h ỏ a thế vê anh đột nhiên sáu tôn chân thần cảnh thất trọng ma ư ơ n g đột nhiên hướng phong hàn đánh sát ra mấy ngàn nói kinh khủng màu đen thần h ỏ a chậm các ngươi quá chậm phong hàn đôi mắt chính lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn dùng thần nhãn quan sát đến sáu tôn chân thần cảnh thất trọng ma ư ơ n g gọi ra đại lượng khủng bố ngọn lửa màu đen vê anh đầy trời kinh khủng ngọn lửa màu đen chính hướng phong hàn đánh tới đột nhiên phong hàn nắm lấy thiên thiểm thương ngăn cản trước người. hắn nắm lấy thiên tiệm thương đột nhiên đ á n h sắt ra một đạo kinh khủng lôi đình khí nhận hướng chính bay tới đại lượng ngọn lửa màu đen đánh tới vê n h đột nhiên một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy kinh khủng lôi đình khí nhận trực tiếp đem đại lượng kinh khủng màu đen đánh nát nhưng mà rất nhiều kinh khủng ngọn lửa màu đen vẫn là hướng phong hàn đánh tới lúc này phong hàn đầu ngón tay đột nhiên tiếp lấy một sợi ngọn lửa màu đen giờ phút này phong hàn thân hình chính bay tại trên không hắn đôi mắt ngắm nghĩa đầu ngón tay bên trên khủng bố ngọn lửa màu đen liền tổn thương đến ta đều không làm được sao phong hàn Lên. Vâng. đột nhiên ba tôn chân thần cảnh thất trọng ma ưng đột nhiên đụng nát không gian giết tới phong hàn trước người lan phong hàn vẫn nộ quát lập tức phong hàn nắm lấy thiên tiềm thương đột nhiên hướng ba tôn chân thần cảnh thất trọng ma ưng càn quét tiêu diệt đi anh chỉ thấy thiên tiềm thương bền chắc càn quét tiêu diệt tại ba tôn chân thần cảnh thất trọng ma ưng ơ to lớn thân hình bên trên đồng thời ba tôn chân thần cảnh thất trọng ma ương đột nhiên bị thiên t i ề m thương đánh bay ra ngoài cùng lúc đó trên bầu trời chính rơi xuống đại lượng màu đen lớn lông vũ không sai những n à y màu đen lớn lông vũ chính là chân thần cảnh ma ương thân thể khổng lồ bên trên rất xuống vê anh đột nhiên xa tại một bên ba tôn chân thần cảnh thất trọng ma ương đột nhiên đánh sát ra mấy đạo kinh khủng ám viêm thần tiễn đồng thời ám viêm thần tiễn cực dương gây nên hướng phong hàn đánh tới phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra màu đen thần quang hắn cảm thụ được sau lưng đánh tới đại lượng ám viêm thần tiễn phong hàn thân hình mơ hồ hắn đột nhiên né tránh mấy trục trị ám viêm thần ti phong hàn đột nhiên bắt lấy một bình ám viêm thần tiễn phong hàn quay đầu lại nhìn hướng bay tại phương xa ba tôn chân thần cảnh thất trọng ma ưng hắn quát lạnh nói còn cho các ngươi nói xong phong hàn đột nhiên đem trên tay ám viêm thần tiễn ném bay ra ngoài vê anh chỉ thấy ám viêm thần tiễn chính vô cùng gây nên tốc độ hướng ba tôn chân thần cảnh thất trọng ma ưng vị trí thiên địa lao v ù n vụ t đi hôn chướng nhân tộc thấy thế một tên chân thần cảnh thất trọng ma ưng mang thẩm mau trốn hai tên chân thần cảnh thất trọng ma ưng đột nhiên ba tên chân thần cảnh thất trọng ma ưng đột nhiên cổ động to lớn cánh chim hướng phương xa lao vùng m t đi nhưng mà ám viêm thần tiễn tốc độ thực sự là quá nhanh một tôn chân thần cảnh thất trọng ma hưng căn bản trốn không xong ám viêm thần tiễn doanh sát vê anh chỉ thấy phong hàn ném ra ám viêm thần tiễn đột nhiên doanh sát tại một tên chân thần cảnh thất trọng ma hưng to lớn thân hình bên trên vê anh bị ám viêm thần t i ễ n đánh chung chân thần cảnh thất trọng ma hưng đột nhiên tại trên không b ạ o t ạ g còn có các ngươi thích đánh lén là sao đột nhiên phong hàn đôi mắt nhìn hướng bị hắn đánh bay ra ngoài ba tôn chân thần cảnh thất trọng ma hưng hắn quát lạnh nói chỉ thấy bị phong hàn đánh bay ra ngoài ba tôn chân thần cảnh thất trọng ma hưng đã ổn định bay rớt ra ngoài thân hình. ba tôn chân thần cảnh thất trọng ma hưng bọn họ nhộn nhịp phẫn nộ quát nói xong ba tôn chân thần cảnh thất trọng ma hưng đột nhiên hướng phong hàn vị trí lao vùn đột đến tự tìm cái chết thấy thế phong hàn đem thần hầu cảnh chiến binh thiên t i ề m thương nắm chặt hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng ba tôn chân thần cảnh thất trọng ma hưng hắn quát lạnh nói vê anh đột nhiên phong hàn vị trí không gian kịch liệt phát sinh mơ hồ chỉ thấy phong hàn thân hình l o ạ lên hắn đột nhiên xuất hiện tại một tôn chân thần cảnh thất trọng ma hưng trước người đồng thời phong hàn đột nhiên bắt lấy một tôn chân thần cảnh thất trọng ma hưng trên cổ phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng chân thần cảnh thất trọng ma ưng hắn lạnh như băng nói cùng lúc đó phong hàn nắm lấy thiên t h i ể m thương đột nhiên hướng chân thần cảnh thất trọng ma ưng thân thể c à n quét tiêu diệt đi vâng chỉ thấy ngàn tránh đem càng đem chân thần cảnh thất trọng ma ưng thân thể khổng lồ chém thành hai đoạn tiếp lấy phong hàn tiện tay ném đi chân thần cảnh thất trọng ma ưng thi thể ma ưng thần trào đột nhiên một tôn chân thần cảnh thất trọng ma ưng cực hạnh ô i động chân thần cảnh công pháp ma ưng thần, thần lực nhân tộc nhận lấy cái chết chân thần cảnh thất trọng ma ưng vẫn nổ quát nói xong chân thần cảnh thất trọng ma ưng cự trào mang theo khí thế kinh khủng đột nhiên hướng phong hàn đánh tới nhận lấy cái chết chính là ngươi thấy thế phong hàn cười lạnh nói đột nhiên phong hàn nắm lấy thiên t h i ể m thương đột nhiên ngăn cản được chân thần cảnh thất trọng ma ưng cự trào tiếp lấy phong hàn một trưởng mang theo khí tức kinh khủng đột nhiên doanh sát tại chân thần cảnh thất trọng ma ưng trên đầu Hoang! một đạo kinh khủng tiếng nổ lạc n yên rơi vào trên không chỉ thấy phong hàn lại một trưởng đem chân thần cảnh thất trọng ma ưng to lớn đầu đánh nát、Quang. đột nhiên chân thần cảnh thất trọng ma ưng thân thể khổng lồ đột nhiên tại trên không bạo tạc còn có một con sao phong hàn quay đầu lại nhìn hướng sau lưng hắn quát lạnh nói vê anh đột nhiên một tôn chân thần cảnh thất trọng ma ưng mang theo khí thế kinh khủng đột nhiên sẽ nát phong hàn sau lưng không gian đồng thời tên này chân thần cảnh thất trọng ma ưng đụng nát không gian phía sau nó kinh khủng c ự trào mang theo q u ỷ dị hát cám h ỏ a diễm đột nhiên hướng phong hàn đánh tới hừ thấy thế phong hàn quát lạnh một tiếng tiếp lấy phong hàn nắm lấy thiên tiệm thương đột nhiên hướng chân thần cảnh thất trọng ma ưng o a n sắp tới vê anh chỉ thấy phong hàn nắm lấy thiên tiệm thương đột nhiên đâm xuyên chân thần cảnh thất trọng ma ưng lồng ngực chỉ thấy chân thần cảnh thất trọng ma ương trên lồng ngực chính c h ả y ra đại lượng màu tươi đồng thời thiên tiệm thương chính đổi ra kinh khủng lôi đình ánh s á t chân thần cảnh thất trọng ma ương thân thể Về anh. đột nhiên chân tại h cảnh thất trọng ma ương thân thể đột nhiên ầ n trọng ương đột t ma trên không bạo tạc còn có hai cái sao phong hàn giải quyết xong chân thần cảnh thất trọng ma ương phía sau hắn nước g mắt nhìn hướng trong miệng hắn cười lạnh nói chỉ thấy phong hàn vị trí trên không trung hai tôn chân thần cảnh thất trọng ma ương cực dương gây nên thúc g ụ c viêm chi phát tắc ám viêm thần tiễn đột nhiên hai tôn chân thần cảnh thất trọng ma ương gọi ra một bính to lớn ám viêm thần tiễn đồng thời cái này chi ám viêm thần tiễn so với vừa nay ám viêm thần tiễn còn muốn lớn hơn rất nhiều cái này chi ám viêm thần tiễn tiễn thân lại có ngàn trợ lớn đồng thời cái này chi ám viêm thần tiễn đang phát ra kinh khủng khí tức hủy diệt không sai cái này chi ám viêm thần tiễn chính là hai tôn chân thần cảnh thất trọng ma ưng lấy tất cả thần lực ngưng tụ ra giải thích cái này bình ám viêm thần tiễn bên trên tụ tập hai tên chân thần cảnh cường giả tất cả thần lực đột nhiên ứng lam tử truyền âm cho phong hàn nàng giải thích nói cái này chi viêm trên tên tụ tập hai tên chân thần cảnh cường giả tất cả thần lực sao thấy thế phong hàn cười lạnh nói vê anh chỉ thấy to lớn ám viêm thần tiễn ngay tại trên không tàn tức diệt. tộc, chết. lớn lấy ngay không kinh khủng khí tức hủy diệt. Nhân độc, nhận ám cái viêm khí hủy ra đột nhiên hai tôn chân thần cảnh thất trọng ma hưng phẫn đột, đột nhiên thôi ầ n động kinh khủng ám viêm thần tiễn hướng phong hàn đánh tới chỉ thấy kinh khủng ám viêm thần tiễn lại hóa thành một đạo hát sắc quang mang hướng phong hàn đánh tới chậm thực sự là quá chậm lúc này phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra t r ó i mắt màu đỏ t h ầ n quang hắn thần nhãn quan sát đến chính hướng chính mình đánh tới khủng bố ám viêm thần tiễn mặc dù ta hoàn toàn có thể tránh thoát ám viêm thần tiễn nhưng ta chuẩn bị đón lấy một chiêu này phong hàn khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên hắn trên gương mặt hiện đ ầ y t à mịn nụ cười hắn cười lạnh nói và anh đột nhiên phong hàn thân hình mơ hồ thân hình hắn lóe lên hắn đột nhiên bay đến kinh khủng ám viêm thần tiễn p và anh Làm phong hàn một tay đón lấy ám viêm thần tiễn một n á y mắt một đạo kinh khủng màu đen thần quang đột nhiên tại ám viêm thần tiễn bên trên tách ra cùng lúc đó ám viêm thần tiễn đang phát ra đại lượng khí tức kinh khủng ầm ầm lúc này phong hàn đẳng nhân phía dưới trường hà bắt đầu kịch liệt run dậy cùng lúc đó giữa thiên địa lại tại run không ngừng l i ê n tổn thương đến ta đều không làm được sao phong hàn thần nhãn năm g nghĩa trước người ám viêm thần tiễn hắn cười lạnh nói cái này bánh viêm trên tên t n chứa thần lực xác thực rất cưng hãn nhưng chắc hẳn lên thời gian thánh hoàng đòn công kích bình thường mà ngươi quả thực là có yếu phong hàn thần nhãn chính quan sát đến kinh khủng ám viêm thần tiễn. hắn vừa quan sát hắn một bên cười lạnh nói vâng đột nhiên phong hàn một trưởng đột nhiên oanh diệt kinh khủng ám viêm thần tiễn ầm ầm cùng lúc đó giữa thiên địa lại truyền đến một đạo kinh khủng tiếng nổ chỉ thấy phong hàn đẳng nhân vị trí thiên địa lại hiện đầy đại lượng kinh khủng ngọn lửa màu đen chương ba trăm sáu mươi ba ám viêm thần tiễn chương ba trăm sáu mươi ba ám viêm thần tiễn cái gì hai tôn chân thần cảnh thất trọng ma ưng gặp phong hàn lại dễ dàng như thế liền đem ám viêm thần tiễn cho phá bọn họ nhộn nhịp kinh hai nói nếu biết rõ phong hàn đánh nát cái này chi ám viêm thần tiễn có thể là ngưng tụ hai tôn chân thần cảnh thất trọng ma ưng toàn bộ thần lực. đồng thời cái này chi kinh khủng ám viêm thần tiễn có thể là có đủ để đánh giết chân thần cảnh cựu trọng cường giả lực lượng kinh khủng mà phong hàn lại dễ dàng như thế đem ám viêm thần tiễn danh diệt nếu để cho huyết ảnh ứng phó phong hàn đánh nát cái này chi ám viêm thần tiễn như vậy huyết ảnh nhất định sẽ bị cái này chi kinh khủng ám viêm thần tiễn đánh giết dù sao cái này chi ám viêm thần tiễn có thể là nắm giữ hai tên chân thần cảnh thất trọng cường giả toàn bộ thần lực vẹn vẹn một tôn chân thần cảnh thất trọng ma ưng liền đủ để cho huyết ảnh cảm thấy khó giải quyết bởi vậy càng đừng đề cập để huyết ảnh đối phó hai tôn toàn lực ứng phó chân thần cảnh thất trọng ma bởi vậy có thể thấy được phong hàn chiến lược đến tột cùng có được cỡ nào khủng bố các ngươi chiêu thức dùng hết chưa đột nhiên phong hàn đôi mắt mỏ về chính bay tại trên không trung hai tôn chân thần cảnh thất trọng ma ưng hắn cười nói thấy thế hai tôn chân thần cảnh thất trọng ma ưng n ộ n nhịp hai mặt nhìn nhau bọn họ thân hình ngay tại sắp run dày không sai hai tôn chân thần cảnh thất trọng ma ưng biết bọn họ hôm nay đem vẫn lạc tại phong hàn trong tay dù sao hai tôn chân thần cảnh thất trọng ma ưng sử dụng ra toàn bộ thần lực bánh sát ra một kích đều không gây thương tổn được phong hàn máy bay bởi vậy chính bay tại trên không hai tôn chân thần cảnh thất trọng ma ưng bọn họ biết bọn họ căn bản không phải phong hàn đối thủ đồng thời vừa rồi hai tôn chân thần cảnh thất trọng ma ưng đồng thời ngưng tụ ra ám viêm thần tiện đã hao hết bọn họ trong cơ thể tất cả thần lực bởi vậy thời khắc này hai tôn chân thần cảnh thất trọng ma ưng bọn họ đã không có tiếp tục chiến đấu năng lực nếu như không có chiêu thức vậy liền đến ta đột nhiên phong hàn đôi mắt bên trong đột nhiên hiện lên một đạo sát khí lạnh lẽo hắn quát lạnh nói nói xong phong hàn thân hình kịch liệt phát sinh mơ hồ thân hình hắn l o i lên chỉ thấy phong hàn lạng yên xuất hiện tại hai tôn chân thần cảnh thất trọng ma ưng trước người hôn chướng nhân tộc dù cho chúng ta đã không có tiếp tục chiến đấu lực lượng nhưng chúng ta ha có thể mặc cho người xâm lược không sai ương minh chúng ta cùng một chỗ dẫn nổ thần hạch nổ chết cái này nhân tộc hôn chướng đột nhiên hai tôn chân thần cảnh thất trọng ma ư ơ n g nhộn nhịp giữ tận đời nói cùng lúc đó hai tôn chân thần cảnh thất trọng ma ư ơ n g đột nhiên dẫn nổ trong cơ thể thần hạch bọn họ muốn đem phong hàn nổ chết làm dị thú đột phá thần cấp phía sau đến lúc đó bọn họ trong cơ thể thánh hạch đem lộ sắc thành thần hạch mà thần hạch thì là một tên thần cấp dị thú căn cơ đồng thời thần cấp dị thú thể nội thần hạch gần chứa đại lượng kinh khủng thần lực bởi vậy như một tên thần cấp dị thú dẫn nổ i trong cơ thể thần hạch đến lúc đó thần cấp dị thú thân thể sẽ biến thành một cái kinh khủng bom chuẩn bị tự bạo sao phong hàn đã bay đến hai tôn chân thần cảnh thất trọng ma ương thân thể khổng lồ phía trước hàn thần nhãn quan sát đến ma ương dị thú trong cơ thể thần hạch hàn quát lạnh nói chỉ thấy hai tôn chân thần cảnh thất trọng ma ương trong cơ thể thần hạch ngay tại kịch liệt thả ra đại lượng kinh khủng thần lực đồng thời hai tôn chân thần cảnh thất trọng ma ương thân hình đang không ngừng bành trướng phản p h t một giây sau liền muốn nổ tung giải tích hủy đi chân thần cảnh thất trọng ma ương trong cơ thể thần hạch liền có thể ngăn cản b ứng lam tử quen thuộc ngự tỷ tiếng vang triệt tại phong hàn trong đầu đa tạng ứng lam tử phong hàn truyền âm cười nói cùng lúc đó phong hàn tiêm trưởng đột nhiên danh sát tại hai tôn chân thần cảnh thất trọng ma ương trên thân thể đồng thời phong hàn l ạ n g y ê n đem thần thức của mình lực lượng truyền lại tại hắn tiêm trên lòng bàn tay vê anh một đạo thanh thúy vỡ vụn âm thanh l ạ n g y ê n vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy hai tôn chân thần cảnh thất trọng ma ương thần hạch lại bị phong hàn một trưởng đánh nát hai tôn chân thần cảnh thất trọng ma ương to lớn thân hình đột nhiên đình chỉ bành trướng không sai hai tôn chân thần cảnh thất trọng ma ương trong cơ thể thần hạch đã bị ph thời khắc này hai tôn chân thần cảnh thất trọng ma ưng đã mất tu vi bọn họ thời khắc này tồn tại chỉ là phàm gian thế giới hai cái bình thường dị thú mà thôi đồng thời bởi vì phong hàn vừa rồi vận dụng hắn sức mạnh thần thức khủng bố hắn sức mạnh thần thức khủng bố càng đem hai tôn chân thần cảnh thất trọng ma ưng thần hồn đánh nát đột nhiên thần hồn tịch d i ệ t chân thần cảnh thất trọng ma ưng bọn họ đột nhiên rơi xuống trên không Phang.、Đột、nhiên, hai tôn chân thần cánh thất trọng ma tôn trọng ưng to lớn thi thể Đột to phong hàn các hạng mau tới giúp ta một chút sức lực huyết ảnh đang cùng đại lượng chân thần cảnh tam trọng ma hưng dị thú đàn thú chém giết hắn dùng góc áo lao đi trên khoe miệng vết máu hắn hướng phong hàn hô huyết ảnh người thật là vô dụng thấy thế phong hàn không khỏi ở trong lòng cười khổ nói phong hàn các hạng ta sắp đột phá rồi nhanh giúp ta một chút sức lực huyết ảnh đột nhiên đánh bay ba tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma hưng hắn đôi mắt m ò về phong hàn chỗ vị trí hắn hô huyết ảnh ta thu hồi lời nói vừa rồi phong hàn ở trong lòng cười nói h n h đột nhiên phong hàn đột nhiên nắm lấy thiên thiệ đồng thời kinh khủng lôi đình cự long đột nhiên danh sát tại mấy trăm vị chân thần cảnh nhị trọng ma hưng trong b ầ y thú vê anh đột nhiên giữa thiên địa đột nhiên truyền đến một trận kinh khủng tiếng nổ chỉ thấy phong hàn lại tại ngắn ngủi một nháy mắt liền đánh giết mấy trăm vị chân thần cảnh nhị trọng ma hưng đại lượng chân thần cảnh nhị trọng ma hưng to lớn thi thể chính giải rác tại trên không đồng thời chân thần cảnh nhị trọng ma hưng trên thi thể chính rút run dày kinh khủng lôi đình kinh khủng lôi đình chính rút run dày điên cồn rộng bầu trời trong khoảnh khắc phong hàn càng đem huyết ảnh bên cạnh chân thần cảnh nhị trọng ma hưng dọn dẹp sạch sẽ huyết ả phong hàn đôi mắt nhìn hướng huyết ảnh hắn cười nói phong hàn các h ạ đa t ạ thấy thế huyết ảnh đôi mắt mang theo cung kính thần sắc nhìn hướng phong hàn hắn kính sợ nói nói xong huyết ảnh hai mắt thay đổi đóng lại hắn trên thân thể đột nhiên tuân ra một luồng khí tức kinh khủng không sai huyết ảnh chuẩn bị đột phá chân thần cảnh tứ trọng hắn cùng chân thần cảnh tam trọng ma hưng chém g i ế t lâu như vậy hắn trong trận chiến đấu này hiểu được rất nhiều ta đã nắm giữ đột phá chân thần cảnh đệ tứ trọng cảm giác nếu không nắm chặt cơ hội này sợ răng nhận hậu khó mà đột phá chân phù chính lóe da trói mắt hào quang màu đ đồng thời sáu tôn chân thần cảnh tam trọng ma ưng sau lưng lại đi theo hơn ngàn tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng nhân tộc nhật trướng tất nhiên ngươi tuyển chọn cùng ta thần điện thế lực la địch như vậy ngươi liền làm tốt vẫn là chuẩn bị đột nhiên ba tôn chân thần cảnh tam trọng ma ưng to lớn con ngươi mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn bọn họ nhộn nhịp phẫn nộ quát chúng tiểu nhân đều cho bản tọa bên trên đột nhiên một tôn chân thần cảnh tam trọng ma ưng phẫn n ộ quát vâng đột nhiên hơn ngàn tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng thân thể khổng lồ bên trên đột nhiên kinh hiện đại lượng kinh khủng thần lực viêm c h i phát tắc đột nhiên hơn ngàn tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng n ộ n nhịp thôi động viêm c h i phát tắc bọn họ to lớn diều hâu trong miệng chính tụ tập đại lượng kinh khủng ngọn lửa màu đen vâng giờ phút này thiên địa lại chính lóe ra mấy ngàn nói kinh khủng màu đen thật quang đồng thời hơn ngàn tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng đồng thời thôi động viêm tri phát tắc giữa thiên địa lại biến thành nóng rực không chịu nổi giờ phút này, Dị thú. đột nhiên bí c phong hàn nắm lấy thần hầu cấp t i ê n thiệp thương đột nhiên chỉ hướng chân thần cảnh ma hương dị thú đàn thú hắn vẫn mộ quát nói khoác không biết ngượng chúng ta có thể là khoảng chừng hơn ngàn vị chân thần cấp chiến lược mà ngươi bất quá là một vị thể tu giả vẹn vẹn bằng vào nhục thể của ngươi lực lượng ngươi như thế nào là chúng ta đối thủ đột nhiên một tôn chân thần cảnh tam trọng ma ưng to lớn thân hình bên trên bắt đầu tỏa ra đại lượng kinh khủng thần lực nó to lớn con ngươi mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn hắn vẫn n ộ quát không sai giờ phút này phong hàn cũng không vận dụng bất luận cái gì thần lực cùng với pháp tắc lực lượng dù sao phong hàn ẩn tàng lại chính mình tu vi một khi phong hàn đem hắn chủ t ể cảnh kinh khủng thần uy thả ra như vậy toàn bộ thần điện bí cảnh thế giới đều muốn vì đó cho vùi dù sao phong hàn tu vi chính là chủ tệ cảnh thượng giới thần cấp cường giả cảnh giới phân chia chân thần cảnh thần hậu cảnh thần thần vương cảnh thần chủ cảnh thần đế tiên cảnh chủ t ể cảnh bởi vậy có thể thấy được chủ t ể cảnh cường giả chính là thượng giới hệ thống tu luyện đ ỉ n h phong nhất tồn tại đồng thời chủ t ể cảnh cường giả vẹn vẹn hơi thi triển t h ầ n uy đến lúc đó một phương giống như thánh v i ê m đại lục phạm gian thế giới đều muốn bị chủ t ể cảnh cường giả phong thích ra khủng bố thần uy hủy đi bởi vậy có thể thấy được thần uy chủ t ể cảnh cường giả phong hàn chiến lược của hắn khủng bố cỡ nào đồng thời phong hàn tu vi sở dĩ bị định nghĩa là chủ tệ cảnh đó là bởi vì tại thần linh bên trong chỉ có chủ tệ cảnh có khả năng hình dung chiến lược mạnh nhất vê anh đột nhiên thân điện đệ nhị tầng thế giới kinh hiện một trận kinh khủng thân lực c h ỉ thấy hơn ngàn tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hưng đột nhiên doanh sắt ra đại lượng kinh khủng ngọn lửa màu đen đồng thời ngọn lửa màu đen chính mang theo kinh khủng khí tức hủy diệt thẳng hướng phong hàn côn g vọng ta vẹn vẹn chỉ cần nhục thân lực lượng liền có thể đem các người đám này nghiệt trướng dị thú toàn bộ c h é m giết phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng bay tại trên không hơn ngàn tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hưng hắn cười lạnh nói cùng lúc đó mấy ngàn nói kinh khủng ngọn lửa màu đen chính hướng phong hàn thân hình d o n h sắt đến thấy thế phong hàn không chút nào sợ. Chỉ thấy, phong hàn nắm lấy thiên t i ể m thương đột nhiên doanh sắt ra một đạo kinh khủng lôi đỉnh cự long đồng thời phong hàn đẳng nhân vị trí giữa thiên địa đột nhiên vạch qua mấy đạo kinh khủng lôi đỉnh chỉ thấy kinh khủng lôi đỉnh cự long đột nhiên doanh sắt tại hơn ngàn đạo kinh khủng á m hát sắc h ỏ a d i ễ m bên trong vê anh đột nhiên thân điện đệ nhị tầng giữa thiên địa đột nhiên chuyển đến một trận đ ì n h thai nước góc tiếng vang chỉ thấy kinh khủng lôi đỉnh cự long đột nhiên đánh nát hơn ngàn đạo kinh khủng ngọn lửa màu đen vê anh lúc này kinh khủng ngọn lửa màu đen ngay tại trên không tàn mát đột nhiên mấy trăm đạo kinh khủng ngọn lửa màu đen đột nhiên hướng phong hàn đánh tới. chân thần cảnh cường giả sử dụng thần lực gọi ra hỏa diễm sao thấy thế phong hàn thần nhãn n g â m nghĩa trước người khủng bố ngọn lửa màu đen hắn suy tư nói vậy đột nhiên phong hàn nắm lấy thiên t h i ể m thương đột nhiên càn quét mấy trăm đạo kinh khủng ngọn lửa màu đen mặc dù những n à y ngọn lửa màu đen căn bản không đả thương được ta nhưng ta vẫn còn muốn giả bộ một chút những n à y ngọn lửa màu đen rất mạnh bộ dáng dù sao trịnh tuệ cùng trịnh tuệ đã đột phá đến chân thần cảnh tại thánh viêm đại lục quá sớm bại lộ thân phận cũng không phải một chuyện tốt phong hàn thần nhãn bước hướng đang cùng bán lân thú lao tổ chém giết không sai giờ phút này trịnh tuệ cùng huyết ảnh đã là chân thần cảnh cờ ư n giả đồng thời trịnh tuệ có thể là nắm giữ càng bốn cái đại cảnh giới chiến thần vương cảnh khủng bố chiến l ự c bởi vậy như phong hàn biểu hiện quá cường hãn như vậy phong hàn nhất định sẽ bị trịnh tuệ nhìn thấu đột nhiên phong hàn trước người đột nhiên đánh tới mười tôn kinh khủng chân thần cảnh nhị trọng ma hưng bọn họ khủng bố cự trào mang theo q u ỷ dị ngọn lửa màu đen đột nhiên hướng phong hàn đánh tới các người động tác trong mắt ta thực sự là quá chậm phong hàn đôi mắt chính lóe da chói mắt hảo quang màu đỏ hắn dùng thần nhãn quan sát đến mười tôn chân thần cảnh nhị tr không sai tại phong hàn thần nhãn bên dưới mười tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng động tác lại biến thành vô cùng chậm rãi nếu biết rõ phong hàn thần thể có thể là nắm giữ chủ t ể cảnh tu vi t h ầ n thể h á n thần nhãn càng là có, có khả năng nhìn thấu thế gian tất cả m ả n h khỏe thần nhãn vê anh đột nhiên mười tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng kinh khủng cự trào đột nhiên danh sát tại phong hàn trên đầu chỉ thấy phong hàn dáng người rong r ò n g cao lại hóa thành một đạo xương t r ắ n g biến mất ở trong thiên địa tàn ảnh thấy thế mười tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng đột n h ị hai mặt nhị nhau bọn họ cùng nhau kinh hay nói ghi nhớ công kích địch nhân phía trước tốc độ nhất định muốn nhanh. đột nhiên phong hàn thân hình xuất hiện tại tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng bên cạnh hắn cười lạnh nói cái này hôn chướng nhân tộc tại phía sau ngươi giết đột nhiên hai tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng nhìn thấy phong hàn thân hình phía sau bọn họ nhộn nhịp gầm thét lên các ngươi đã không có cơ hội xuất thủ thấy thế phong hàn cười lạnh nói nói xong phong hàn nắm lấy thiên t h i ể m thương đột nhiên hướng ba tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng cán quét tiêu diệt đi vậy chỉ thấy phong hàn nắm lấy thiên tiệm thương đột nhiên chặt đứt ba tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn thân hình ngắn ngủi một máy mắt ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng liền vẫn lạc tại phong hàn trong tay cùng lúc đó bảy tôn chân thần cảnh thất trọng ma ưng đột nhiên hướng phong hàn vị trí oanh s á t đến thay thế phong hàn nắm lấy thiên tiệm thương đột nhiên hướng bảy tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng oanh s á t tới chỉ thấy phong hàn nắm lấy thiên tiệm thương lại oanh s á t ra một đạo kinh khủng lôi đình khí nhận đồng thời kinh khủng lôi đình khí nhận đột nhiên chém giết tại bảy tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thân hình bên trên vậy một đạo thanh thúy trạm kích â m thanh lặng yên rơi vào trên không chỉ thấy bảy tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thi thể chính Bảy bên cảnh dày tôn thần trọng ma ưng thi thú bên trên chính rút chân nhị ưng chính run dày kinh khủng ma lúc ô i điện. viêm tiễn, viêm tiễn, Trường thần Trường thần Vâng. ám ám l này một tên chân thần cảnh tam trọng ma ưng đột nhiên trên sự dẫn dắt t r ă m vị chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng hướng phong hàn lãnh s á t đến các ngươi cũng không sợ vẫn là sao phong hàn đôi mắt nhìn hướng chính hướng chính mình lao vùn vụt đến đại lượng chân thần cảnh ma ưng hắn nghi ngờ nói n g h i ệ t chướng nhân tộc nô thần điện thế lực chính là vô thượng tôn sư nô thần điện há lại ngươi có thể cản dỡ tồn tại đột nhiên chân thần cảnh tam trọng ma ư ơ n g đột nhiên bay đến phong hàn trước người nó kinh khủng cự trào đột nhiên hướng phong hàn đầu đánh s á t đến ta nhìn cản d ỡ là các ngươi thấy thế phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng chân thần cảnh tam trọng ma ư ơ n g hắn quát lạnh nói nói xong phong hàn nắm lấy thiên tiềm thương đột nhiên hướng chân thần cảnh tam trọng ma hương cự trào ám sát đi nó vẫn nộ quát ta nhìn ngươi càng giống hôn trướng thấy thế phong hàn trên gương mặt che kín băng lãnh biểu lộ hắn quát lạnh nói nói xong phong hàn một trưởng đột nhiên oanh s á t tại chân thần cảnh tam trọng ma ưng to lớn trên đầu vê anh đột nhiên phong hàn đột nhiên bóp nát chân thần cảnh tam trọng ma ưng to lớn đầu đột nhiên hơn ba mươi tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng đột nhiên g i ế t tới phong hàn trước người chết thấy thế phong hàn quát lạnh một tiếng nói xong phong hàn nắm lấy thần hầu cảnh thần khí t i ê n t i ệ m thương đột nhiên oanh sắt ra một đạo kinh khủng lôi đình khí nhận vậy một đạo thanh thúy trạm kích tâm thanh lạng yên rơi vào trên không chỉ thấy kinh khủng lôi đình khí nhận mang theo khí tức hủy diệt đột nhiên chém giết tại mười tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hưng to lớn thân hình bên trên đồng thời mười tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hưng to lớn thân hình lại bị kinh khủng lôi đình khí nhận tươi sống cắt thành hai đoạn lúc này phong hàn thân ở không gian kịch liệt phát sinh vào mẹo hừ tự tìm cái chết phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra chói mắt màu đỏ t h ầ n quang hàn quất lạnh đột nhiên phong hàn nắm lấy thiên tiềm thương đột nhiên đánh nát trước người không gian một tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thân hình lặng yên xuất hiện tại phong hàn trước người đồng thời phong hàn trong tay thiên tiềm thương đã bền chắc quan h sát tại chân thần cảnh nhị trọng ma ưng trên thân thể vê anh đột nhiên thần hầu cấp chiến nhận thiên tiềm thương đột nhiên buộc phát ra mấy đạo kinh khủng lôi đ ỉ n h đồng thời kinh khủng màu xanh lôi điện chính oanh tạc chân thần cảnh nhị trọng ma ưng thân thể khổng lồ vê anh đột nhiên chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thân hình đột nhiên bị khủng bố lôi đình a n h bạo ma ưng thân tức đột nhiên một tôn chân thần cảnh tam trọng ma ưng cực hạn thôi động ma ưng huyết mạch công pháp ma ưng thần tức Chỉ thấy tên này chân thần cảnh tam trọng ma ưng thân thể khổng lồ bên trên đang phát ra đại lượng kinh khủng thần lực vê anh đột nhiên chân thần cảnh tam trọng ma ưng trên đầu đột nhiên xuất hiện một đạo kinh khủng ngọn lửa màu đen đồng thời chân thần cảnh tam trọng ma ưng trên đỉnh đầu ngọn lửa màu đen ngay tại cao tốc xoay trở lấy đột nhiên chân thần cảnh tam trọng ma ưng đột nhiên thôi động thần lực ngưng tụ ra một đạo to lớn màu đen h ỏ a cầu đồng thời màu đen hỏa cầu chính mang theo khí tức hủy diệt d á n g lâm tại trên không n h ĩ a t r ư ớ n như độc nhận lấy cái chết đột nhiên chân thần cảnh tam trọng ma ưng đột nhiên hướng phong hàn bánh sắt ra một đạo kinh khủng màu đen hỏa cầu. Chỉ thấy, đồng thời kinh khủng màu đen hỏa cầu chính hướng phong hàn vị trí oanh sắt đến lan đột nhiên phong hàn đột nhiên bay đến kinh khủng màu đen hỏa cầu bên dưới hắn vẫn n ộ quát nhưng mà kinh khủng màu đen hỏa cầu thực sự là quá to lớn phong hàn tại kinh khủng màu đen hỏa cầu bên dưới thân hình của hắn lại lộ ra giống như con kiến hơi nhỏ bé đột nhiên phong hàn nắm lấy thiên t h i ể m thương đột nhiên hướng kinh khủng màu đen hỏa cầu càn quét tiêu diệt đi vậy chỉ thấy phong hàn nắm lấy thiên t h i ể m thương đột nhiên chặt đứt kinh khủng màu đen hỏa cầu v a n h lúc này ba mươi tôn kinh khủng chân thần cảnh nhị trọng ma ưng đột nhiên hướng phong hàn đánh tới chém đột nhiên phong hàn vẫn nổ quát cùng lúc đó một tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng đã giết tới phong hàn trước người nhưng mà phong hàn nhìn cũng chưa từng nhìn một cái chân thần cảnh nhị trọng ma ưng hắn đột nhiên đem tôn à y chân thần cảnh nhị trọng ma ưng cái cổ phong hàn đầu ngón tay dùng sức nằm chặn phanh một đạo thanh thúy đức gây âm thanh l ạ n g yên vang vọng tại trên không chỉ thấy phong hàn càng đem chân thần cảnh nhị trọng ma ưng cái cổ b ó n nát chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn đầu chính chậm rãi rơi xuống trên không phanh mấy chục vị chân thần cảnh nhị trọng ma ưng bọn họ đem viêm chi pháp tắc thôi động đến cực hạn bọn họ to lớn thân hình bên trên chính tiêu đốt kinh khủng ngọn lửa màu đen đồng thời mấy chục vị chân thần cảnh nhị trọng ma ưng đã giết tới phong hàn trước người thấy thế phong hàn nắm lấy thiên tiềm thương đột nhiên d o n h sắt ra một đạo kinh khủng lôi đình khí nhận chỉ thấy kinh khủng lôi đình khí nhận đột nhiên chặt đứt mười tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thân hình vê n h đột nhiên ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng g á n g lâm tại phong hàn sau lưng nhân tộc nhị trướng cho bản t ỏ a chết một tên chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn con người mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn nó vẫn nộ quát nói xong hai tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng kinh khủng c ự trào đột nhiên hướng phong hàn đoành s á t đến đột nhiên hai tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn tự trào đột nhiên sẽ nát phong hàn thân hình chỉ thấy phong hàn thân hình chính hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở trong thiên địa. Không sai. hai tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng đánh trúng bất quá là phong hàn di động cao tốc lưu lại tàn ảnh vê n h đột nhiên phong hàn thân hình đột nhiên xuất hiện tại hai tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng sau lưng sau đó phong hàn một quyền mang theo khí thế kinh khủng đột nhiên doanh s á t tại chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn trên đầu vê n h chỉ thấy phong hàn một quyền càng đem chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn đầu tươi sống n oanh bạo tiếp lấy phong hàn nắm lấy thiên t i ể m thương đột nhiên càng quét tiêu diệt tại một vị khắc chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn thân hình bên trên chỉ thấy phong hàn nắm lấy thiên tiểu thương càng đem chân thần cảnh nghị Cái c u ố trong khoảnh khắc vừa rồi đánh lén phong hàn ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng lại bị phong hàn toàn bộ chém giết lúc này mười tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng mang theo khí thế kinh khủng đột nhiên hướng phong hàn đánh tới ám viêm thần tiễn m ư ờ i tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng cực hạn tôi động huyết mạch công pháp ám viêm thần tiễn bọn họ đột nhiên gọi ra mấy chục c h i kinh khủng ám viêm thần tiễn hướng phong hàn đánh tới lan thấy thế phong hàn phất nộ quát nói xong phong hàn nắm lấy thiên tiềm thương đột nhiên doanh s á t ra một đạo kinh khủng lôi đình cự long chỉ thấy kinh khủng lôi đình cự long chính mang theo khí tức hủy diệt hướng ám viêm thần tiễn lao vùng một đi đột nhiên kinh khủng lôi đình cự long đột nhiên d o n h sắt bên trong mười tri ám viêm thần tiễn bên trên tên h này g u chân thần cảnh nhị trọng ma, ma, ma, ma ưng to lớn đầu đột đ nhiên bị phong hàn oanh bạo cùng lúc đó phong hàn nắm lấy thiên t h i ể m thương đột nhiên đâm xuyên một vị khắc chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thân hình、Flank. hai tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng đ ộ n nhịp tại trên không phát sinh bạo tạc vâng nhưng mà chân thần cảnh ma ưng dị thú đàn thú bọn họ bọn họ giống như là không sợ vẫn lạc bọn họ đột nhiên hướng phong hàn bay tới chỉ thấy năm tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng đem phong hàn thân thể bao quanh cùng lúc đó hai tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng xuất hiện tại phong hàn trên không trung bọn họ miệng lớn xưng càng là tại ngưng tụ kinh khủng thần lực trước hết giết xung quanh tôn này ma ưng dị thú sẽ giải quyết quay đầu bên trên cái này hai tôn chân thần cảnh ma ưng dị thú thấy thế phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng xo h á n q u á t l ạ n h n ó i kinh khủng màu đen thần quang r ồ n g thời kinh khủng màu đen thần quang chính mang t h e n khí tức hủy diệt hướng phong h ầ n đánh tới nhưng mà phong hàn g căn bản không có đóng trên trời c đ ồ n g t hai ờ i h tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hưng t r o n g miệng c h í n h t ụ tập đại lượng kinh khủng thần lực v ồ n g đ ộ t n h i ê n hai tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hưng trong miệng chính tụ tập đại t n n lượng kinh khủng đen thần lực dù sao chính bay tại trên không trung hai tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng bọn họ thôi động huyết mạch công pháp ma ưng thần tức chỗ đau khủng bố màu đen thần quan g căn bản không gây thương tổn được phong hàn mầy may dù sao phong hàn thân thể có thể là nắm giữ chủ t ể cảnh tu vi thần k h u liền xem như một phương thế giới bạo tạc tàn toái khủng bố năng lượng cũng không gây thương tổn được phong hàn mầy may bởi vì phong hàn quá mạnh giờ phút này phong hàn thân hình đột nhiên bay đến nhất tộc chân thần cảnh nhị trọng ma ưng trước người hắn một quyền đột nhiên oanh bạo chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thân hình tiếp lấy phong hàn nắm lấy thiên tiềm thương đột nhiên quay người. hắn một thương bền chắc càn quét tiêu diệt chân thần cảnh nhị trọng ma ưng thân thể khổng lồ bên trên chỉ thấy chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thân hình lại bị thần hầu cấp thần khí tươi sống chém thành hai đoạn lúc này còn lại ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng n ộ n nhịp mang theo khí thế kinh khủng hướng phong hàn đánh tới v ơ i anh đột nhiên bay tại trên không trung hai tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng bọn họ thôi động huyết mạch công pháp ma ưng thần tức gọi ra hai đạo khủng bố màu đen thần quang đã giết tới phong hàn đỉnh đầu thấy thế phong hàn đôi mắt tới lúc gấp rút kịch lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắng đỏ hắn đang phong hàn khoe miệng hơi d ư ơ n g lên hắn trên gương mặt đột nhiên hiện đầy nụ cười lạnh như băng liên đ ể các người đám này hôn t r ư ớ n g dị thú nếm thử máu của các ngươi mạch công pháp phong hàn thần nhãn nhìn hướng đã mất đầu đỉnh màu đen thần quang hắn ở trong lòng cười lạnh nói tiếp lấy phong hàn động vê anh chỉ thấy phong hàn thân hình mơ hồ thân hình hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ lúc này ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hương đột nhiên đụng vào nhau chết tiệt cái kế hôn c h ư n g nhân tộc đâu mau nhìn ngươi đỉnh đầu không đột nhiên ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn. con lớn người m hướng hướng a đột nhiên, nhiên bộc h phát ra cực hạn tốc độ nhưng mà ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng tốc độ so sánh hai đạo màu đen thần quang tốc độ vẫn là quá chậm đột nhiên hai đạo màu đen thần quang đột nhiên lanh sắt bên trong ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng đột nhiên anh. Chỉ thấy, ba tôn chân thần cảnh nhị trọng Chỉ thấy, to ưng ma lúc ớ n thân hình đột nhiên bị hai đạo kinh khủng màu đen thần quang oanh đột hai đạo bị bạo. màu l này phong hàn thân hình lạng yên xuất hiện tại trên không hôn trướng ma hưng thật tốt cảm thụ một chút máu của các ngươi mạch công pháp phong hàn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hưng vẫn lạc phương hướng hắn cười lạnh nói tiếp lấy phong hàn nước mắt nhìn hướng oanh sát ra màu đen thần quang hai tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hưng đến các ngươi phong hàn quát lạnh nói nói xong phong hàn đầu ngón tay đột nhiên nắm chặt thiên tiềm t ư ơ n g tiếp lấy phong hàn thân hình mơ hồ hắn đột nhiên hướng hai tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng vị trí thiên địa lao vùng một đi chết tiệt tiểu t ử này tới giết hắn hai tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng hai mặt nhìn nhau bọn họ lạnh như b ă n g nói ma ưng thần tức đột nhiên hai tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng cực hạn thôi động hết u y m ạ c h công pháp ma ưng thần tức bọn họ miệng lớn bên trong đột nhiên o á n h sát ra mấy đạo kinh khủng màu đen thần quang hướng phong hàn đánh tới h ừ thấy thế phong hàn quát lạnh một tiếng tiếp lấy phong hàn nắm lấy thiên tiệm thương ngăn cản được kinh khủng màu đen thần quang lúc này phong hàn thân hình đã bay đến hai tôn chân thần cảnh n h ị tr Bên trên. một đạo thanh n n n h thúy Nói n hàn trạm h i ê n t kích lâm thanh lạc yên rơi vào trên không chỉ thấy chân thần cảnh nhị trọng ma hương cự trào lại bị phong hàn tươi sống chém xuống tiếp lấy phong hàn đầu ngón tay đột nhiên bắt lấy chân thần cảnh nhị trọng ma hương h á n kinh khủng thần hồn lực lượng đột nhiên đem chân thần cảnh nhị trọng ma ưng trong cơ thể thần hạch đánh nát phanh một tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng thi thể đột nhiên rơi xuống trên không chứ ba trăm sáu mươi lăm ma ưng thần tức chứ ba trăm sáu mươi lăm ma ưng thần tức tiếp lấy phong hàn quay đầu lại nhìn hướng chính bay tại sau l ư n g chân thần cảnh nhị trọng ma ưng hắn nắm lấy thiên t h i ể m thương đột nhiên đâm xuyên chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn cái cổ trong khoảnh khắc hai tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng nộn h ị chết tại phong hàn thủ h ạ còn có ngươi đột nhiên phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng chính bay tại trên không trung chân thần cảnh tứ trọng ma hưng hắn quát lạnh nói cứ việc phong hàn đã chém giết rất nhiều tôn chân thần cảnh ma hưng nhưng giờ phút này trên bầu trời vẫn như c ũ còn có được hơn sáu trăm tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hưng nhân tộc nghĩa trướng bản tọa biết ngươi nắm giữ rất mạnh chiến lược chân thần cảnh tứ trọng ma hưng to lớn con ngươi mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn nó quát lạnh nói nhưng bản tọa bên này có thể là có trọn vẹn hơn sáu trăm tôn chân thần cảnh cường giả ngươi cảm thấy bằng vào ngươi lực lượng một người ngươi có thể chiến thắng chúng ta hơn sáu trăm tên chân thần cảnh c chân thần cảnh tứ trọng ma ưng đột nhiên vẫn nộ quát vê anh đột nhiên chân thần cảnh tứ trọng ma ưng sau lưng hơn sáu trăm tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng nộn nhịp gọi ra kinh khủng tiếng g ầ m g ữ không sai chân thần cảnh tứ trọng ma ưng cho rằng phong hàn là một vị t h ể tu giả mà tu luyện nhục thân thể tu giả bọn họ rất khó m ư ợ n nhờ lực lượng pháp tác sử dụng ra phạm vi lớn công kích công pháp dù sao tu luyện nhục thân thể tu giả bọn họ bọn họ đều là tu luyện thân thể của mình thân thể bọn hắn thân bên trong càng là không có bất kỳ cái gì thần lực bởi vậy tu luyện nhục thân thể tu giả bọn tu tu công h công trên thực g i tế chân thần cảnh tứ trọng ma ưng không hề biết phong hàn cũng không phải là một vị t h ể tu giả phong hàn tại thánh viên đại lục tìm kiếm đủ để quay đầu lại thời đại thần bí bí cảnh đồng thời hắn cũng lo lắng nắm giữ tàng bảo đồ thần bí nhân phát hiện hắn phong hàn cũng không muốn đả thảo kinh xạ dù sao thời gian thánh hoàng trong miệng nói tới nắm giữ tàng bảo đồ thần bí nhân hắn lại sẽ để cho thời gian thánh hoàng cảm thấy vô cùng hoảng hốt nếu biết rõ phong hàn chém giết thời gian thánh hoàng lúc hắn nhưng là phí đi không ít lực dù sao thời gian thánh hoàng đối thời gian pháp tắc bên trên tạo nghệ thực sự là quá kinh khủng bởi vậy phong hàn tại thánh viêm đại lục làm việc không nghĩ quá tiêu căng thân điện đệ nhị t ầ n g thế giới giờ phút này chân thần cảnh tứ trọng ma ưng to lớn con ngươi mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng phong hàn sau lưng nó hơn sáu trăm tên chân thần cảnh nhị trọng ma ưng càng là ngao ngoe muốn động giờ phút này phong hàn thân hình chính bay tại hơn sáu trăm tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ư n n g là n a o ngoe muốn đ ộ n h ú y không giết chết các người đám này n h i ệ t t r ư n g giao thủ phía sau ch phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng chân thần cảnh tứ trọng ma hưng hắn quát lạnh nói nói xong phong hàn nắm lấy thần hầu cấp chiến nhận t i ê n t h i ể m thương đột nhiên chỉ hướng chân thần cảnh tứ trọng ma hưng thấy thế chân thần cảnh tứ trọng ma hưng to lớn đầu hiện đầy thần sắc tức giận nó thân thể khổng lồ bên trên đột nhiên b ộ c phát ra đại lượng kinh khủng thần lực hôn chướng nhân tộc đều cho bản tọa bên trên đột nhiên chân thần cảnh tứ trọng ma hưng phân phó nói vê anh hơn sáu trăm tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma hưng nghe đến chân thần cảnh tứ trọng ma hưng lời nói phía sau bọn họ nhộn nhịp mang theo khí thế kinh khủ ta liền để các ngươi toàn bộ đều chết sạch thấy thế phong hàn đôi mắt bên trong đột nhiên vạch qua một đạo sát khí lạnh lẽo hắn vẫn n ộ quát vê anh đột nhiên phong hàn đ ậ u chỉ thấy phong hàn thân hình mơ hồ hắn nắm lấy thiên t h i ể m thương đột nhiên hướng hơn sáu trăm tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng q u a n h s á t tới đột nhiên hơn ba mươi tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng giết tới phong hàn trước người viêm chi p h á p tắc cám viêm đột nhiên hơn ba mươi tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng cực hạn thôi động viêm chi phát tắc bọn họ to lớn trong miệm đột nhiên phun ra mấy đạo kinh khủng ngọn lửa màu đen đồng thời kinh khủng ngọn lửa màu đen chính thấy thế phong hàn nắm lấy thiên tiểm thương đột nhiên o a n h s á t ra một đạo kinh khủng lôi đình cự long đồng thời kinh khủng lôi đình cự long đột nhiên o a n h diện đại lượng kinh khủng ngọn lửa màu đen cùng lúc đó kinh khủng lôi đình cự long đột nhiên o a n h s á t tại hơn ba mươi tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hưng thân thể khổng lồ bên trên vê anh làm kinh khủng lôi đình cự long o a n h s á t tại chân thần cảnh nhị trọng ma hưng dị thú đàn thú trên thân thể lúc kinh khủng lôi đình lại tại nháy mắt bên trong chém giết hơn ba mươi tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hưng chỉ thấy kinh khủng lôi đình cự long đột nhiên đánh nát ba mươi tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hưng một ư ờ n đạo thanh thúy trạm ọ n kích tâm thanh lạc yên rơi vào trên không chỉ thấy phong hàn nắm lấy thiên t i ể m thương lại một thương quét xuống ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ư ơ n g to lớn đầu nhưng mà mặt khác bảy tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hương kinh khủng cự trào đã oanh sắt đến phong hàn trên thân thể l à b ả y tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng cự trảo rành chúng phong hàn thân thể lúc phong hàn thân thể lại hóa thành một đạo xương trắng biến mất ở trong thiên địa là tan ảnh hô trướng cái này chết tiệt nhân tộc tốc độ sao nhanh như vậy thấy thế, thế b ả y tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng bọn họ nhộn nhịp phẫn nộ quát vê n h đột nhiên phong hàn thân hình đột nhiên xuất hiện tại một tên chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng sau lưng hắn quát lạnh nói chết nói xong phong hàn một trưởng mang theo khí tức kinh khủng đột nhiên d o n h sát tại chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn trên đầu vê chỉ thấy phong hàn một trưởng càng đem chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn đầu đánh nát. chết tiệt cái này hôn chướng nhân tộc tại cái này còn lại sáu tên chân thần cảnh nhị trọng ma ưng nhìn thấy phong hàn thân hình phía sau bọn họ kinh khủng cự trào nhộn nhịp hướng phong hàn đánh tới lan thấy thế phong hàn phất n ộ quát đột nhiên phong hàn nắm lấy thiên t i ể m thương đột nhiên càn quét tiêu diệt tại ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng trên thân thể vậy kinh khủng thiên t i ể m thương lại tơ lụa chặt đứt ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thân hình chỉ thấy bị thiên tiềm thương chặt đứt ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng bọn họ to lớn thi thú chính chậm rãi rơi xuống trên không phong hàn chém giết ba tôn chân thần cảnh nh hắn nắm lấy thiên t h i ể m thương đột nhiên đâm xuyên một tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn đầu phanh chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn đầu đột nhiên bị thiên t h i ể m thương một thương đánh nát chết tiệt nhân tộc cho bản t ỏ a chết đột nhiên ba tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn thân hình bên trên đột nhiên b ộ c phát ra đại lượng thần lực bọn họ cự trào mang theo khí tức khủng bố đột nhiên hướng phong hàn đánh tới chết tiệt chính là bọn ngươi thấy thế phong hàn cười lạnh nói đột nhiên phong hàn nắm lấy thiên tiềm thương đột nhiên hướng ba tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn đầu càn quét tiêu diệt đi phanh lúc này phong hàn sau lưng đột nhiên kinh hiện hơn sáu mươi tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng đồng thời hơn sáu mươi tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng bọn họ cực hạn thôi động huyết mạch công pháp ma ưng thần tức chỉ thấy hơn sáu mươi tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng kinh khủng miệng lớn x ư n g đột nhiên phun ra mấy đạo kinh khủng màu đen thần quan sát hướng phong hàn lần này ta liền không tránh phong hàn đôi mắt tới lúc gấp rút kịch lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn dùng thần n h ã n nhìn xem trước người ba tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng hắn cười lạnh nói cùng lúc đó phong hàn nắm lấy thiên thiệm thương đột nhiên đem ba tôn chân thần cảnh nhị lúc này mấy trăm đạo kinh khủng màu đen thần quang đột nhiên danh s á t tại phong hàn trên thân thể vê anh đột nhiên phong hàn vị trí thiên địa đột nhiên truyền đến một đạo kinh khủng tiếng nổ quả nhiên liền tổn thương đến ta đều không làm được sao phong hàn chậm rãi q u e n người hắn trên gương mặt hiện đầy bình thản nụ cười hắn cười lạnh nói giải thích thân thể của ngươi có thể là tu luyện vạn đạo chân kinh thần pháp thần khu chỉ là chân thần cảnh cường giả công kích làm sao có thể có thể thương tổn được ngươi đột nhiên ứng lam tử quen thuộc ngự tỷ tiếng vang triệt tại phong hàn trong đầu là dạng này a thay thế phong hàn truyền âm cười nói chết tiệt cái này hôn t r ư ớ n g nhân tộc thân thể đến t u ộ t cùng cường h ã n bao nhiêu chúng ta hơn sáu mươi tên chân thần cảnh cường giả h o à n h sát ra công kích lại tránh không đến hắn mảy may hôn t r ư ớ n g bản tọa sống mấy ngàn vạn năm nhưng chưa từng thấy qua có như thế cường h ã n thể tu giả hơn sáu mươi tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng ơ gặp phong hàn lại bình yên vô sự đón lấy máu của bọn hắn mạch công pháp ma ưng ơ thần tức bọn họ nhộn nhịp kinh hai nói lúc này phong hàn thân hình đã xuất hiện tại hơn sáu mươi tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng ơ trước người hắn quát lạnh nói các người đánh xong sao đánh xong lời nói vậy liền đến ta phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng hơn sáu mươi tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng hắn quát lạnh nói nói xong phong hàn nắm lấy thiên tiệm thương đột nhiên chặt đứt mười tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thân hình hôn t r ư ớ n g nhân tộc g i á m can đảm khiêu khích bản tọa thần điện thế lực đột nhiên một tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng cự trào mang theo khí thế kinh khủng đột nhiên hướng phong hàn đánh tới khiêu khích thì sao thấy thế phong hàn ngước mắt nhìn hướng tên này chân thần cảnh nhị trọng ma ưng hắn quát lạnh nói cùng lúc đó phong hàn thân hình mơ hồ hắn thân lóe lên lặng yên xuất hiện tại chân phong hàn một trưởng mang theo khí thế kinh khủng hướng chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn đầu đ á n h s á t tới vê anh c h ỉ thấy phong hàn một trưởng càng đem chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn thân hình anh bạo đột nhiên còn sót lại hơn năm mươi tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng bọn họ to lớn thân hình nộn nhịp mang theo khí thế kinh khủng hướng phong hàn đánh tới giết thấy thế phong hàn đôi mắt bên trong hiện đầy sát khí lạnh lẽo hắn vẫn nộ quát nói xong phong hàn đột nhiên nắm chặt nắm trong tay thiên tiểu t ư ơ n g sau đó phong hàn đột nhiên hướng hơn năm mươi tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng oanh sắp tới vê anh chị thấy phong hàn nắm lấy thiên t i ể m thương đột nhiên quét xuống mười tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn đầu á m b i ê m thần tiễn đột nhiên một tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng ở giữa nhất đột nhiên lãnh sát ra một đạo kinh khủng màu đen thần quang sát hướng phong hàn lan thay thế phong hàn một trường oanh diện kinh khủng màu đen thần quang sau đó phong hàn nắm lấy thiên t i ể m thương đột nhiên đâm xuyên tôn này chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn đầu phanh chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn đầu đột nhiên bị thiên tiềm thương bén nhọn thân thương oanh bạo nhưng mà còn sót lại hơn bốn mươi tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng đ ộ nhịp hướng thấy thế phong hàn đôi mắt bên trong đột nhiên vạch qua một đạo sát khí lạnh lẽo hắn cười lạnh nói đột nhiên phong hàn nắm lấy thiên t i ể m thương đột nhiên oanh s á t ra một đạo kinh khủng lôi đ ỉ n h khí nhận đồng thời lôi đ ỉ n h khí nhận lại có ngàn trượng lớn thiên t i ể m thương oanh s á t ra lôi đ ỉ n h khí nhận chính mang theo khí tức kinh khủng hướng hơn bốn mươi tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hưng oanh s á t tới chết tiệt là hoa quân đại nhân thần khí hoa quân đại nhân thiên t i ể m thương có thể là thần hầu cấp chiến nhận thần hầu cấp chiến nhận phóng thích ra thần uy cũng không phải ta g i có thể đủ chống cự mau trốn hơn bốn mươi tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hưng nhìn thấy kinh khủ vâng đột nhiên kinh khủng lôi đình khí nhận đột nhiên doanh s á t bên trong hơn bốn mươi tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng đàn thú vâng làm kinh khủng lôi đình khí nhận doanh s á t bên trong hơn bốn mươi tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng đàn thú lúc một đạo kinh khủng tiếng nổ vang đột nhiên vang vọng ở trong thiên địa nhưng mà vẫn là có mười tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng tránh thoát kinh khủng lôi đình khí nhận né tránh sao thấy thế phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng chạy thoát mười tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng hắng c i lạnh nói chỉ thấy tránh thoát khủng bố lôi đình khí nhận o a n h sắt mười tôn bày tàn Vâng. đột nhiên phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thân hình liền ngươi đi đột nhiên phong hàn đôi mắt nhìn hướng bay tại trên không trung ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng hắn cười lạnh nói nói xong phong hàn thân hình mơ hồ thân hình hắn đột nhiên xuất hiện tại ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thân hình phía trước và anh đột nhiên phong hàn nắm lấy thiên t i ể m thương đột nhiên hướng ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng cái cổ càn quét tiêu diệt đi vậy một đạo thanh thúy trạm kích tâm thanh lặng yên rơi vào trên không chỉ thấy đột nhiên ngay tại phương xa quan chiến chân thần cảnh tứ trọng ma ưng nó vẫn nộ quát không sai tên này chân thần cảnh tứ trọng ma ưng cường giả nó nguyên lai tưởng rằng phong hàn là một vị thế tu giả hàn đôi phó đại lượng chân thần cảnh tứ trọng ma ưng nhận biết không sai tên này nhân tộc nghiên trướng tất nhiên nắm giữ chém giết thủ lĩnh khủng bố chiến lược cái kia bản tọa cũng không nên xem thường hắn chân thần cảnh tứ trọng ma ưng to lớn con người mang theo kiên kỵ thần s ắ c nhìn hướng phong hàn nó ở trong lòng kiên kỵ nói nhưng ngô thần điện thế lực vô thượng bên trên cho dù là t r ô n vùi chúng ta tính mệnh chúng ta cũng muốn bảo vệ ngô thần điện thế lực tôn nghiêm đột nhiên chân thần cảnh tứ trọng ma ưng thân thể khổng lồ bên trên đột nhiên b ộ c phát ra một trận khí tức kinh khủng tiếp lấy chân thần cảnh tứ trọng ma ưng to lớn thân hình động nó to lớn thân hình đột nhiên hướng phong hàn đánh tới cùng lúc đó hơn bốn trăm tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng bọn họ to lớn thân hình đột nhị hướng phong hàn đánh sắt hơn bốn trăm tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hưng đột nhiên mang theo khí thế kinh khủng hướng phong hàn đánh tới giờ phút này phong hàn vị trí bầu trời lại bị hơn bốn trăm tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hưng to lớn thân hình phụ lên thành màu đen Trường 366, ma ương thần tức,、2. trường 366, ma ương thần tức, ưng ưng ma ma đến tốt giết t h ế thế phong hàn đôi mắt bên trong đột nhiên vạch qua một đạo sát khí lạnh lẽo hắn nắm chặt nắm tại trên tay thiên tiềm h thương hắn phẫn n ộ quát ta trước hết giết người tôn này hôn t r ư ớ n g dị thú đột nhiên phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra trói mắt hào quang màu đỏ hắn dùng thần nhãn nhìn xem chân thần cảnh tứ trọng ma ưng to lớn thân hình hắn quát lạnh nói vê anh đột nhiên phong hàn thân hình động hắn nắm lấy thiên t h i ể m thương đột nhiên hướng chân thần cảnh tứ trọng ma ưng đánh tới trong khoảnh khắc phong hàn thân hình đột nhiên xuất hiện tại chân thần cảnh tứ trọng ma ưng trước người đồng thời phong hàn giờ phút này càng là thân ở hơn bốn trăm tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng dị thú trong b ầ y thú hôn chướng nhân tộc tất nhiên muốn chiến bản tọa liền bồi ngươi chiến cái đủ đột nhiên chân thần cảnh tứ trọng ma ưng to lớn con ngươi đột nhiên b ộ c phát ra một đạo kinh khủng sắc khí nó vẫn lộ quát ta tộc th chân thần cảnh tứ trọng ma ưng đột nhiên vẫn nổ quát vâng đột nhiên hơn bốn trăm tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng đột nhiên hướng phong hàn thân hình vào tới ta nói qua ta muốn t r ư ớ c chém giết người phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng chân thần cảnh tứ trọng ma ưng hắn vẫn nổ quát nói xong phong hàn thân hình kịch liệt phát sinh mơ hồ thân hình hắn l ó e lên chỉ thấy phong hàn thon dài thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ hắn lặng yên tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh vâng đột nhiên hơn ba mươi tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn ứng chào đột nhiên đánh nát phong hàn tàn ảnh chỉ thấy phong hàn tàn ảnh chính hóa thành một đạo xương t r ắ n g biến mất tại trên không chết tiệt cái này hôn t r ư ớ n g nhân tộc đến tột cùng là thế nào di động chúng ta có thể là đem cái này hôn t r ư ớ n g nhân tộc vây chật như nem tôi à. đúng vậy à, cái này hôn t r ư ớ n g nhân tộc chiến lược quá quỷ dị hơn bốn trăm tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ư ơ n g đột nhiên vô hụt bọn họ nhộn nhịp b ắ n g to hôn t r ư ớ n g nhân tộc có gan chớ né ẩn nút dấu đi ra cùng bản tọa quyết chiến sinh tử đột nhiên chân thần cảnh tứ trọng ma ư ơ n g to lớn trên đầu hiện đầy phách lối thân sắc nó ngựa mặt lên trời phẫn nộ quát không sai chân thần cảnh tứ trọng ma hương gặp phong hàn thân hình lại biến mất cho rằng phong hàn đồng thời đối cứng hơn bốn trăm tôn chân thần cảnh cường già nhất định là e ngại bởi vậy chân thần cảnh tứ trọng ma hương ngay tại không chút kiên kỵ khiêu khích phong hàn ta nói qua ta không phải muốn đem ngươi trước hết giết sao đột nhiên phong hàn băng lanh âm thanh vang vọng tại chân thần cảnh tứ trọng ma hương trong đầu vâng lúc này chân thần cảnh tứ trọng ma hương trong lòng mạnh mẽ kinh hãi đồng thời kinh khủng thần chết nguy cơ chính tràn ngập tại chân thần cảnh tứ trọng ma hương trong lòng đột nhiên phong hàn thân hình đột nhiên xuất hiện tại chân thần cảnh tứ trọng ma hương thân thể khổng lộ phía sau cùng lúc đó, một đạo thanh thúy trạm kích t â m thanh lặng yên rơi vào trên không chỉ thấy phong hàn nắm lấy thiên thiện thương đột nhiên chém xuống chân thần cảnh tứ trọng ma ưng to lớn cánh chim cán quét tiêu diệt đồng i một t đạo h thời chân thần cảnh tứ trọng ma ưng trên lưng lại vết thương lớn đang không ngừng hướng nó chuyển đến kinh khủng đau đớn cảm giác hôn chướng nhân tộc chân thần cảnh tứ trọng ma ưng thân thể khổng lồ bên trên chuyện chính đến kinh khủng đau đớn cảm giác nó to lớn con ngươi mang theo sắc mặt giận dữ nhìn hướng phong hàn nó v ẫ n n ộ quát giờ phút này cánh chim bị phế chân thần cảnh tứ trọng ma ưng nó to lớn thân hình đột nhiên rơi xuống bầu trời hôn t r ư ớ n g dị thú phế đi ngươi cánh chim ta nhìn ngươi còn dám như thế nào phép lối phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn dùng thần nhãn quan sát đến chân thần cảnh tứ trọng ma ưng kéo dài hơi tàn thân hình h ắ n cười lạnh nói dám can đảm cùng ta thần điện thế lực làm n g h nhân giết không tha hôn t r ư ớ n g nhân tộc ba mươi tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ư ơ n g n ộ t n h i ệ m phẫn nộ quát vê anh chỉ thấy hơn ba mươi tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ư ơ n g đột nhiên mang theo kinh thiên sát ý hướng phong hàn đánh tới cùng ngươi thần điện thế lực làm n g h nhân giết không tha thấy thế phong hàn trên gương mặt hiện đầy nụ cười lạnh như băng hắn cười lạnh nói để ta nói cho các ngươi biết đám này hôn t r ư ớ n g dị thú đối địch với ta người giết không tha đột nhiên phong hàn đột nhiên nắm chặt nắm trong tay thiên tiềm thương hắn quát lạnh nói nói xong phong hàn nắm lấy thiên tiệm thương đột nhiên hướng hơn bốn trăm tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ương đàn thú oanh s ắ t tới v anh chỉ thấy phong hàn thon dài thân hình đột nhiên bay đến ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ương lớn thân hình phía trước t i ế p lấy phong hàn nắm lấy thiên tiệm thương đột nhiên càn quét tiêu diệt tại ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ương to lớn trên đầu v anh ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ương lớn to lớn đầu lại bị thiên tiệm thương bén nhọn đầu thương tới sống q u é t bạo tức lấy mười tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ương đột nhiên mang theo khí thế kinh khủng dết tới phong hàn đình đầu hôn chướng nhân tộc nhận lấy cái chết mười cùng lúc đó mười tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ư ơ n g thân thể khổng lồ bên trên đột nhiên giáng lâm đại lượng khí tức kinh khủng ma ư ơ n g thần tức đột nhiên mười tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ư ơ n g cực hạn thôi động huyết mạch công pháp ma ư ơ n g thần tức chỉ thấy mười tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ư ơ n g to lớn diều hâu trong miệng đột nhiên đánh sát ra mấy đạo kinh khủng màu đen thần quang đồng thời màu đen thần quang chính mang theo kinh khủng khí tức hủy diệt hướng phong hàn đánh tới lan thấy thế phong hàn p ẫ n nộ quát cùng lúc đó thiên tiểu thương trên thân thương màu trắng thần hoàn ngay tại kịch liệt lóe ra chói mắt trắng thần quang đột nhiên phong hà nắm lấy thiên t i ể m thương đột nhiên doanh s á t ra một đạo kinh khủng lôi đ ỉ n h khí nhận đồng thời kinh khủng lôi đ ỉ n h khí nhận đột nhiên đánh nát mấy trăm đạo kinh khủng màu đen thần quang kinh khủng lôi đ ỉ n h khí nhận đánh nát đại lượng màu đen thần quang phía sau lôi đ ỉ n h khí nhận đột nhiên chặt đứt mười tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ương to lớn thân hình Vâng. trên bầu trời đột nhiên vạch qua một đạo kinh khủng màu xanh lôi đ ỉ n h chỉ thấy mười tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ương to lớn thân hình lại bị kinh khủng lôi đình khí nhận sống hàng chém thành hai đoạn、Vàng. đột nhiên mười tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ương thi thể n ộ nhịp rơi vào trường hà bên trong lúc này phong hàn nắm lấy thiên tiểm h thương v ứ t hướng kéo dài hơi tàn chân thần cảnh tứ trọng ma hưng đến ngươi hôn trướng phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng chân thần cảnh tứ trọng ma hưng hắn quát lạnh nói giờ phút này chân thần cảnh tứ trọng ma hưng bị phong hàn chặt đứt hai cánh phía sau nó to lớn thân hình chính kéo dài hơi tàn bay tại trên không hôn trướng nhân tộc chân thần cảnh tứ trọng ma hưng cảm thụ được thương thế chỗ truyền đến khủng bố kịch liệt đau nhức cảm giác hắn ngửa mặt lên trời phẫn nộ quát ma hưng thân tức đột nhiên chân thần cảnh tứ trọng ma ưng cực hạn thôi động huyết mạch công pháp ma ưng thần tức nó to lớn diều hâu trong miệng đột nhiên đánh sát ra một đạo kinh khủng màu đen thần quang vê anh đột nhiên kinh khủng màu đen thần quang trực tiếp đánh nát ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng thân hình g i ế t tới phong hàn trước người lan thay thế phong hàn phất nộ quát cùng lúc đó phong hàn nắm lấy thiên t h i ể m thương đột nhiên đánh nát kinh khủng màu đen thần quang tiếp lấy phong hàn thân hình đột nhiên hướng chân thần cảnh tứ trọng ma ưng lao vùng đ ư đi trong khoảnh khắc phong hàn đã bay đến chân thần cảnh tứ trọng ma ưng to lớn thân hình phía trước hắn muốn chém gi lúc này sáu tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hưng đột nhiên bay đến phong hàn trước người đều cho bản t ỏ a bên trên đột nhiên chân thần cảnh tứ trọng ma hưng ngửa mặt lên trời phẫn nộ quát vê anh sáu tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hưng đột nhịp hướng phong hàn đánh tới lan phong hàn phẫn nộ quát chỉ thấy phong hàn nắm lấy thiên tiềm thương đột nhiên chặt đứt ba tôn chân thần cảnh tam trọng ma hưng to lớn thân hình ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hưng to lớn thân hình lại bị sắc bén thiên tiềm thương chém thành hai đoạn cùng lúc đó ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hưng cực hạn thôi động viềm chi phát tắc bọn họ cự t à o mang theo kinh khủ ng nhưng mà ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng v a n h s á t bên trong c h ẳ n g qua là phong hàn di động cao tốc lưu lại tàn ảnh hôn trướng lại là tàn ảnh cái này chết t i ệ t hôn trướng nhân tộc thấy thế ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng n ộ n nhịp phẫn nộ quát vê anh đột nhiên phong hàn thân hình đột nhiên xuất hiện tại một tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng hắn nắm lấy thiên t h i ể m thương đột nhiên đâm xuyên chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn đầu tiếp lấy phong hàn nắm lấy thiên tiềm thương đột nhiên hướng hai tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng cán quét tiêu diệt đi vậy một đạo thanh thúy trạm kích â m thanh l ạ n yên rơi vào trên không. Chỉ thấy phong hàn nắm lấy thiên tiệm h thương đột nhiên chặt đứt hai tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ư ơ n g cái cổ chỉ thấy hai tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ư ơ n g to lớn đầu chính chậm rãi bay thấp tại trên không phong hàn chém giết sáu tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ư ơ n g phía sau thân hình hắn dần dần biến thành mơ hồ đột nhiên phong hàn thân hình lại biến mất ở trong thiên đ ị a thân hình hắn đột nhiên xuất hiện tại chân thần cảnh tứ trọng ma ư ơ n g trước người nhận lấy cái chết phong hàn quát lạnh nói nói xong phong hàn nắm lấy thiên tiệm thương hắn đột nhiên hướng chân thần cảnh tứ trọng ma ư ơ n g to lớn thân hình cán quét tiêu diệt đi vậy một đạo thanh thúy chạm kích tiế phong hàn nắm lấy thiên tiểm thương bền chắc đảo qua chân thần cảnh tứ trọng ma ưng to lớn thân hình chân thần cảnh tứ trọng ma ưng to lớn thân hình lại bị thiên tiểm thương bén nhọn thân thương càn quét tiêu diệt thành hai đoạn phanh đột nhiên chân thần cảnh tứ trọng ma ưng to lớn thi thú lạng yên rơi vào trường hà bên trong phanh lúc này hơn ba trăm tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thân hình nộn nhịp hướng phong hàn vị trí đánh tới ma ưng dị thú số lượng cũng thật nhiều a thay thế phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra chói mắt màu đỏ thật quang hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến hơn ba trăm tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng h Phong Hàn đôi m ắ trong bên t đột khoảnh i n lên một đạo sát đạo khắc phong hàn đã giết tới hơn ba trăm tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng trong bảy thú nhân tộc nhiệt trướng dám căn đ ả n cùng ngô thần điện thế lực la địch ngươi sẽ vì cái này vất lạc đột nhiên một tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng kinh khủng cự trào mang theo khí thế kinh khủng đột nhiên hướng phong hàn đánh tới chết thấy thế phong hàn quát lạnh nói nói xong phong hàn nắm lấy thiên tiệm thương đột nhiên chặt đứt chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thân hình chỉ thấy chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thân t hình â n h lại bị kinh khủng thiên san thương chém thành hai đoạn vê anh đột nhiên hơn một trăm tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng đột nhiên đem thân hình vây quanh bọn họ nhộn nhịp mang theo khí thế kinh khủng hướng phong hàn đánh tới viêm chi phát tắc đột nhiên chính bay tại trên không hơn ba trăm tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng bọn họ cực hạn thôi động viêm chi phát tắc chỉ thấy hơn hai trăm tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thân hình bên trên nhộn nhịp nắm giữ kinh khủng ngọn lửa màu đen ma hơn hai trăm tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng đột nhiên thôi động huyết mạch công pháp bọn họ to lớn thân hình bên trên đang phát ra khí tức kinh khủng anh, hơn hai trăm tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng trong miệng đột nhiên gọi ra nhanh nói kinh khủng màu đen thần quang đồng thời mấy trăm đạo kinh khủng màu đen thần quang chính hướng phong hàn đánh tới giờ phút này phong hàn đang cùng hơn một trăm tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng chém giết cùng một chỗ mà mỗi khi phong hàn vung vẩy một lần thiên tiểu thương thiên tiểu thương đều sẽ chặn đứt sáu tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn thân hình thật sự là không kết thúc các người đám này h u n t r ư n g đột nhiên phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra t r ó i mắt oanh s á t tia sáng hắn dùng thần nhãn nhìn hướng chính hướng hắn giết đến màu đen thần quang hắn quát lạnh nói nhân tộc nhiệt chướng nhận lấy cái chết đột nhiên ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ư ơ n g đột nhiên hướng phong hàn đánh tới đồng thời ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ư ơ n g kinh khủng cự trạo lại mang theo khí tức hủy diệt hướng phong hàn đầu oanh s á t đến lan thay thế phong hàn phân mộ quát đột nhiên phong hàn nắm lấy thiên tiềm thương đột nhiên càn quét tiêu diệt tại ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hương to, to lớn đầu đột nhiên bị thiên tiềm thương chém nát、Phàng. lúc này mấy trăm đạo kinh khủng màu đen thần quang đã giết tới phong hàn trước người quá chậm đột nhiên phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra trói mắt màu đỏ thần quang hắn dùng thần nhãn quan sát đến giải rác tại thiên không tìm a cái màu đen thần quang đột nhiên phong hàn thân hình mơ hồ hắn đột nhiên bay đến một chỗ điên cuồng rộng trên không trung thần hầu cấp thần khí dùng cho thanh lý tạp binh cũng không tệ lắm phong hàn đôi mắt ngăm nghĩa thần hầu cấp chiến nhận thiên thiệp t h ư ờ n g hắn cười lạnh nói Hơn tôn cùng h lúc đó trên bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo kinh khủng tiếng nổ chỉ thấy hơn sáu mươi tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hưng lại bị kinh khủng lôi đ ỉ n h cự long tươi sống đánh chết cái này chết tiệt nhân tộc hôn chướng nhân tộc an bản tỏa một chiêu đột nhiên hơn hai trăm tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ương đột nhiên hướng phong hàn vị trí đánh tới ừ ta nhìn chết tiệt chính là bọn ngươi đám này hôn chướng thấy thế phong hàn quát lạnh nói nói xong phong hàn nắm lấy thiên t i ể m thương đột nhiên hướng hơn hai trăm tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ương dị thú đàn thú đánh tới trong khoảnh khắc phong hàn đã giết tới hơn hai trăm tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ương dị thú bên trong chỉ thấy phong hàn nắm lấy thiên tiệm thương đột nhiên chặt đứt mười tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ương to lớn thân hình chương ba trăm sáu mươi bảy đại chiến chương ba trăm sáu mươi bảy đại chiến nhân tộc. nhận lấy cái chết đột nhiên hai tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng đột nhiên xuất hiện tại phong hàn sau lưng bọn họ kinh khủng cự trào chính mang theo khí tức hủy diệt hướng phong hàn đánh tới lan thấy thế phong hàn đột nhiên q u a y người hắn nắm lấy thiên thượng thương đột nhiên đâm xuyên một tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn thân hình tiếp lấy phong hàn một quyền đột nhiên hướng một vị k h á c chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng oanh sắt tới phanh chỉ thấy phong hàn lại một quyền đem chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng oanh sắt tới hơn ba mươi tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng cực hạn tôi động huyết mạch công pháp ám viêm thần tiễn bọn họ đột nhiên hướng phong hàn oanh s á t ra hơn ba mươi c h i ám viêm thần tiễn Vậy hơn h ba mươi c h i chân thần cảnh ám viêm thần tiễn mang theo kinh khủng khí tức hủy diệt đột nhiên hướng phong hàn đánh tới t h ế thế phong hàn nắm lấy thiên tiểm h thương đột nhiên hướng hơn ba mươi tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thân hình bay đi cùng lúc đó phong hàn nắm lấy thiên tiểm h thương chính đem một tri lại một tri kinh khủng ám viêm thần tiễn đánh bay、Chết. đột nhiên phong hàn t h n dài thân hình bay đến hơn ba mươi tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng trước người hắn nắm lấy thiên tiểm thương chỉ thấy kinh khủng lôi đình khí nhận đột nhiên chặt đứt mười tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thân hình. chính chậm cái này chết tiệt nhân tộc. Hơn 20 tôn chân thần cảnh chân cảnh Chỉ hà nhân Hơn thần nhị trọng ma ưng nộn nhịp phẫn nộ quát. Đột nhiên, hơn 20 tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng thân thể khổng lồ bên trên đột nhiên xuất hiện mấy đạo kinh khủng ngọn lửa màu đen. Phang.、Chỉ、thấy trường bên trong. này tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng nộn nộ tôn trọng ưng bên trên ngọn đen. ma ma mấy màu dãi rơi Giết. Giết tiệt vào đạo quát. Đột đột xuất lửa lồ Giết. đột nhiên phong hàn vẫn n ộ quát nói xong phong hàn nắm lấy thiên t i ể m thương đột nhiên hướng hơn ba mươi tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng v a n h s á t tới vâng chỉ thấy phong hàn nắm lấy thiên t i ể m thương đột nhiên chặt đứt sáu tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng thân thể khổng lồ ma ưng thần trào đột nhiên năm tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng cực hạn thôi động huyết mạch công pháp ma ưng thần trào bọn họ kinh khủng cự trào đột nhiên tuân ra đại lượng thần lực vâng chỉ thấy năm tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng kinh khủng cự trào đột nhiên hướng phong hàn thân hình vánh sắp tới yếu các ngươi có yếu phong hàn đôi m hắn dùng thần nhãn nhìn xem chân thần cảnh nhị trọng ma ưng khủng bố cự trạo hắn cười lạnh nói cùng lúc đó phong hàn nắm lấy thiên t h i ể m thương đột nhiên hướng ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn cái cổ cán quét tiêu diệt đi vậy một đạo thanh thúy c h ạ m kích tiếng vang triệt ở trong thiên địa chỉ thấy phong hàn nắm lấy thiên t h i ể m thương đột nhiên quét xuống ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn đầu、Phang. đột nhiên ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thi thú nhộn nhịp hướng điên cùng g i n g trường hà bay đi lúc này hai tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng kinh khủng cự trào đột nhiên danh sát tại phong hàn phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra chói mắt màu đỏ t h ậ n quang hắn dùng thần nhãn quan sát đến chân thần cảnh n h ị trọng ma ương kinh khủng c ự trào hắn g ử i l ệ n h nói không sai phong hàn hoàn toàn có khả năng né tránh hai tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ương công kích nhưng phong hàn lại lựa chọn đón lấy hai tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ương công kích bởi vì phong hàn muốn biết cái này hai tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ương có thể hay không tổn thương đến hắn nhưng kết quả lại làm cho phong hàn rất thất vọng bởi vì hai tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ương căn bản không gây thương tổn được phong hàn máy may giải thích thân thể của ngươi có thể là tu luyện vạn đạo chân kinh thần pháp thần khu. chỉ là chân thần cảnh cường giả làm sao có thể tổn thương đến ngươi đột nhiên ứng lam tử quen thuộc ngự tỷ tiếng vang triệt tại phong hàn trong đầu đúng vậy à ta cùng những n à y hôn t r ư ớ n g dị thú căn bản cũng không phải là một cái thứ nguyên tồn tại t h ế thế phong hàn truyền âm cười nói cùng lúc đó phong hàn nắm lấy thiên t h i ể m thương đột nhiên đâm xuyên một tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ương to lớn đầu tiếp lấy phong hàn một t r ư ờ n g đột nhiên đánh nát một vị k h á c chân thần cảnh n h ị trọng ma ương to lớn đầu vê anh chỉ thấy chân thần cảnh nghị trọng ma ương to lớn mũ bảo hiểm lại bị phong hàn một trưởng đánh nát cùng lúc đó hơn ba mươi tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ương đã xem phong hàn vây đồng thời hơn ba mươi tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hưng bọn họ trên thân thể đang không ngừng bộ phát ra đại lượng có thể thần lực ma hưng thần tức đột nhiên hơn ba mươi tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hưng kinh khủng miệng lớn bên trong đột nhiên oanh sát ra mấy đạo kinh khủng màu đen thần quang chỉ thấy mấy trăm đạo kinh khủng màu đen thần quang mang theo khí thế kinh khủng đột nhiên hướng phong hàn đánh tới lan thấy thế phong hàn phẫn nộ quát đột nhiên phong hàn nắm lấy thiên tiềm thương đột nhiên chém giết ra một đạo kinh khủng lôi đình khí nhận chỉ thấy kinh khủng lôi đình khí nhận đột nhiên oanh diện đại lượng kinh khủng màu đen thần quang Tiếp lấy. Kinh khủng lôi đình khí lôi củng đỉnh nhận một nhiên chặt đạo t thanh ô n c â n thần cảnh nhị trọng m ư g to lớn n hình. Vâng. Thú. Nói. Nói thúy trạm kích tâm thanh lạng yên rơi vào trên không chỉ thấy phong hàn nắm lấy thiên tiềm thương đột nhiên chặt đứt ba tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn thân hình vê anh đột nhiên năm tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn thân hình đột nhiên giết tới phong hàn sau lưng đồng thời năm tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng kinh khủng cự trào mang theo hủy diệt khí thế đột nhiên hướng phong hàn đầu đánh tới thay thế phong hàn đột nhiên q u a n người sau đó phong hàn nắm lấy thiên tiềm thương đột nhiên đâm xuyên một tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng đầu、Vang. một đạo thanh thúy vỡ vụ đâm thanh lặng yên rơi vào trên không chỉ thấy phong hàn nắm lấy thiên tiềm thương đột nhiên đâm xuyên một còn lại bốn tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng kinh khủng cự trào đã giết tới phong hàn trên thân thể quá chậm thấy thế phong hàn cười lạnh nói đột nhiên phong hàn thân hình mơ hồ thân hình hắn lóe lên lặng yên biến mất tại nguyên chỗ đồng thời tại phong hàn thân hình biến mất tại nguyên chỗ đồng thời hắn lặng yên tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh vê anh đột nhiên bốn tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng kinh khủng cự trào đột nhiên sẽ nát phong hàn tàn ảnh lúc này phong hàn thân hình đột nhiên xuất hiện tại bốn tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng sau lưng nhận lấy cái chết phong hàn vẫn nộ q u á đột nhiên phong hàn nắm lấy thiên t i ể m thương đột nhiên càn quét tiêu diệt tại bốn tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thân hình bên trên vậy một đạo thanh thúy trạm kích tâm thanh lặng yên rơi vào trên không chỉ thấy phong hàn nắm lấy thiên t i ể m thương càng đem bốn tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thân hình tươi sống chém thành hai đoạn ma ưng thần tức đột nhiên bay tại phong hàn trên không trung mười bốn tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng bọn họ thân thể cao lớn bên trên đột nhiên, nhiên buộc phát ra đại lượng kinh khủng thần lực tiếp lấy mười bốn tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng đột nhiên d o a sát ra mấy đạo khủng bố màu đen thần quang chỉ thấy kinh khủng mà đến các ngươi phong hàn ngước mắt nhìn hướng bay tại trên không mười bốn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng hắn cười lạnh nói nói xong phong hàn nắm lấy thiên tiểm h thương nhất phi t r ù n g tiền hắn đột nhiên hướng mười bốn tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng vị trí đánh tới đồng thời phong hàn mỗi lần di động lúc hắn đều sẽ hiện lên một đạo kinh khủng màu đen t h ầ n quang trong trước mắt phong hàn thân hình đã xuất hiện tại mười bốn tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn thân hình phía trước chết phong hàn vẫn nộ quát lập tức phong hàn nắm lấy thiên tiểm thương đột nhiên đâm xuyên một tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn đầu tiếp、lấy. phong hàn nắm lấy thiên t h i ệ m thương đột nhiên hướng phi tại bên cạnh hắn ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng càn quét tiêu diệt đi vậy một đạo thanh thúy c h ạ m kích tâm thanh lạng yên rơi vào trên không chỉ thấy kinh khủng thiên t h i ệ m thương đột nhiên chặt đứt ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng thân thể khổng lồ ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thi thể chính chậm d ã i bay thấp tại trên không phong hàn chém giết bốn tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng phía sau hắn đột nhiên hướng mười tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thân hình lao v ù n đi trong t r ớ c mắt phong hàn đã giết tới mười tôn chân thần cảnh nhị trọng ma phong hàn nắm lấy thiên tiệm thương đột nhiên doanh s á t ra một đạo kinh khủng lôi đình khí nhận đồng thời kinh khủng lôi đình khí nhận đột nhiên chém giết tại mười tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thân hình bên trên Vậy. một đạo kinh khủng lôi đình đột nhiên vạch hỏa bầu trời chỉ thấy mười tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thân hình lại bị kinh khủng lôi đình khí nhận tươi sống chém thành hai đoạn đồng thời mười tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thi thể chính giải rác tại trên không giờ phút này phong hàn dưới thân điên cùng rộng trường hà đã bị đại lượng máu tươi phủ lên thành màu đỏ hắn đột nhiên giết tới một trăm bảy mươi tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng trong b ầ y thú giết phong hàn đã giết đỏ cả mắt hắn nắm lấy thiên t h i ể m thương phẫn nộ quát cùng lúc đó phong hàn nắm lấy thiên t h i ể m thương đột nhiên chém giết tại ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thân hình bên trên chỉ thấy ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thân hình lại bị thiên t h i ể m thương tươi sống chém thành hai đoạn tiếp lấy phong hàn đầu ngón tay đột nhiên bắt lấy một tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn đầu sau đó phong hàn đột nhiên đem chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn đầu bóc nát vê anh chỉ thấy mười sáu tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hương đột nhiên đem phong hàn thân hình bao quanh lan đột nhiên phong hàn nắm lấy thần hầu cấp chiến nhận thiên tiệm h thương đột nhiên chém giết ra một đạo khủng bố lôi đình cự long chỉ thấy kinh khủng lôi đình cự long đột nhiên danh sát tại mười sáu tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hương to lớn thân hình bên trên hoành làm kinh khủng lôi đình cự long danh sát tại mười sáu tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hương to lớn thân hình bên trên một né mắt giữa thiên địa đột nhiên chuyển đến một đạo kinh khủng tiếng nổ chỉ thấy mười sáu tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hương lại bị kinh khủng lôi đình cự long tươi sống đánh chết cùng lúc đó mười sáu tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thi thú chính rút run dày kinh khủng t h i ề m điện giết phong hàn đã giết đỏ c ả mắt hắn nắm lấy thiên t h i ể m thương đột nhiên hướng hơn một trăm năm mươi tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng đánh tới vê anh chỉ thấy phong hàn nắm lấy thiên t h i ể m thương đột nhiên ám sát tại một tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thân hình bên trên vê anh đột nhiên thần hầu cấp chiến nhận thiên t h i ể m thương đột nhiên gọi ra mấy đạo kinh khủng lôi đình đem chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thân hình oanh bạo tiếp lấy phong hàn một quyền đột nhiên oanh sát trước người chân thần cảnh nhị trọng ma ưng trên đầu vê một đạo thanh thúy vỡ vụ n â m thanh lạng yên rơi vào trên không chỉ thấy phong hàn lại một quyền đem chân thần cảnh n h ị trọng ma hưng to lớn đầu vanh bạo giết cái này nhân tộc tiểu tử mọi người cùng nhau xông lên giết hơn một trăm bốn mươi tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma hưng bọn họ to lớn thân hình nộn nhịp hướng phong hàn vào tới giờ phút này phong hàn nắm lấy thiên t h i ể m thương chính đứng sừng sững ở đứng sững ở hơn một trăm bốn mươi tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma hưng trong bảy thú hàn nắm lấy thiên t h i ể m thương ngay tại đại sát tứ phương đột nhiên ba tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma hưng kinh khủng cự trào đột nhiên mang theo khí tức hủy diệt hướng phong hàn đánh tới. Lan. Thế thế. phong hàn p h ấ n mộ quát nói xong phong hàn nắm lấy thiên tiểm h thương đột nhiên c à n quét tiêu diệt tại ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng cự trào bên trên vậy một đạo thanh thúy c h ạ m kích t â m thanh lặng yên rơi vào trên không chỉ thấy phong hàn nắm lấy thiên tiểm h thương càng đem ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng khủng bố cự trào cho chặt Trà đức cùng lúc đó phong hàn nắm lấy thiên tiểm h thương đột nhiên hướng ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng cái cổ c à n quét tiêu diệt đi vậy chỉ thấy thiên tiểm thương bén nhọn thân thương lại tơ lụa đem ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn đầu chém xuống、vậy. một trăm tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ư ơ n g đột nhiên bay tại trên không bọn họ trong miệng đột nhiên ngưng tụ kinh khủng thần lực ma ư ơ n g thần tức ám viêm thần tiễn một trăm tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ư ơ n g cực hạn thôi động huyết mạch công pháp ám viêm thần tiễn cùng huyết mạch công pháp ma ư ơ n g thần tức vê anh giờ phút này giữa thiên địa lại tràn ngập đại lượng khí tức kinh khủng chỉ thấy hơn một trăm tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ư ơ n g đột nhiên ngưng tụ ra mấy đạo kinh khủng màu đen thần tiễn cùng đại lượng màu đen thần quang vê anh đột nhiên một trăm tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ư ơ n g đột nhiên thôi động màu đen thần quang cùng màu đen thần tiễn hướng phong hàn đánh tới cùng lúc đó, hơn bốn mươi tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma hưng chính mang theo khí thế kinh khủng hướng phong hàn lao vùn v ụ c đến trước hết giết các ngươi những n à y h ô n trướng phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng hơn bốn mươi tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma hưng ma hưng thần t r à o hắn quát lạnh nói đột nhiên phong hàn nắm lấy thiên tiệm thương đột nhiên hướng hơn bốn mươi tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma hưng đánh tới vê anh đột nhiên mấy đạo kinh khủng màu đen thần quang đột nhiên giết tới phong hàn trước người quá chậm phong hàn thần nhãn trận quan sát đến giết tới trước người màu đen thần quang hắn cười lạnh nói nói nói xong、phong、hàn đột nhiên hiện lên khủng b một chi màu đen thần tiễn lạc yên xuất hiện tại phong hàn trước người máu của các ngươi mạch công pháp còn cho các ngươi đột nhiên phong hàn khỏe miệng hơi d ư n g lên hắn trên gương mặt hiện đầy t à mị nụ cười hắn cười lạnh nói cùng lúc đó phong hàn đầu ngón tay đột nhiên bắt lấy mấy trăm chi màu đen thần tiễn tiếp lấy phong hàn đột nhiên đem mấy trăm chi màu đen thần tiễn hướng hơn bốn mươi tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma hưng to lớn thân hình ném đi hôn chướng nhân tộc mau trốn đột nhiên chính hướng phong hàn bay tới hơn bốn mươi tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma hưng bọn họ nhộn nhịp kinh hãi nói、Và、anh chỉ thấy mấy trăm chim màu đen thần tiễn đột nhiên doanh sắt tại hơn hai mươi tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thân hình bên trên đồng thời làm màu đen thần tiễn đánh trúng hơn hai mươi tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thân hình lúc hơn hai mươi tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thân hình đột nhiên tại trên không bạo tạng hoành đột nhiên mười sáu tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thân hình đột nhiên bay đến phong hàn xung quanh bọn họ thân thể cao lớn bên trên đang phát ra đại lượng kinh khủng thần lực chương ba trăm sáu mươi tám đại chiến hai chương ba trăm sáu mươi tám đại chiến hai nhân tộc vì ta tộc nhân đ ị n mạng đột nhiên một tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng đột nhiên hướng phong hàn đánh tới ma ưng thần trào tôn này chân thần cảnh nhị trọng ma ưng cực hạn tôi động huyết mạch công pháp ma ưng thần trào nó kinh khủng cự trào đột nhiên buộc phát ra mấy đạo khí tức kinh khủng lan thấy thế phong hàn phẫn nộ quát sau đó phong hàn nắm lấy thiên t h i ể m thương đột nhiên hướng chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn đầu đánh sắt tới chỉ thấy phong hàn nắm lấy thiên t h i ể m thương đột nhiên danh bạo chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn đầu phong hàn chém giết một tên chân thần cảnh nhị trọng ma ưng phía sau hắn đột nhiên phong hàn nắm lấy kinh khủng thiên t h i ể m thương đột nhiên chặt đứt năm tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hưng to lớn thân hình chỉ thấy năm tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hưng to lớn thân hình lại bị kinh khủng thiên t h i ể m thương tươi sống chém thành hai đoạn giờ phút này nguyên bản nắm giữ hơn ngàn tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hưng lại bị phong hàn giết đến chỉ còn hơn một trăm tôn có thể thấy được phong hàn đến tột cùng giết bao nhiêu chân thần cảnh nhị trọng ma hưng nguyên bản giống như khói đen che phủ bầu trời chân thần cảnh ma hưng đàn thú giờ phút này nhưng lại không có so mầm anh huyết ảnh người này còn không có đột phá tốt sao đột nhiên phong hàn quay đầu lại nhìn h cùng lúc đó phong hàn đôi mắt tới lúc gấp rút kịch lóe ra t r ó i mắt hào quang màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến huyết ảnh thân hình giờ phút này huyết ảnh trong cơ thể thần hạch ngay tại phát sinh biến hóa đột nhiên huyết ảnh trên thân thể đột nhiên buộc phát ra đi một luồng khí tức kinh khủng chỉ thấy huyết ảnh thần hạch bên trong thế giới lại biến lớn một điểm đồng thời huyết ảnh thần hạch bên trên phủ văn lại từ ba đạo biến thành bốn đạo nhưng khắc vào huyết ảnh thần hạch bên trên đạo thứ tư thần phủ lại rất mơ hồ a huyết ảnh thần hạch bên trên thần phủ mỗi nhiều một đạo hắn thần hạch bên trong không gian đều sẽ biến lớn sao phong hàn đang dùng thần nhãn quan sát đến huyết ảnh thần hạch hắn ở trong lòng suy tư nói giải thích chân thần cảnh cường giả thần hạch bên trên phù văn mỗi nhiều một đạo đến lúc đó bọn họ có khả năng chứa đựng thần lực đều sẽ biến nhiều đồng thời thần hạch bên trên phù văn cũng đại biểu cho huyết ảnh tu vi ứng lam tử truyền âm giải thích nói t ỷ như huyết ảnh thần hạch bên trên nắm giữ bốn đạo phù văn như vậy huyết ảnh thì chính là chân thần cảnh t ứ trọng tu vi ứng lam tử tiếp lấy truyền âm giải thích nói thì ra là thế huyết ảnh tiểu tử này đột phá thật là nhanh à chúng ta mới vừa gặp phải hắn lúc hắn mới là lục phẩm phẩm gia bây giờ hắn tu vi đều đột phá đến chân thần cảnh tứ trọng phong hàn g thần nhãn quan sát đến huyết ảnh t h â n hạch hắn truyền âm cười nói giải thích huyết ảnh đột phá nhanh thì là vì huyết ảnh đã bị vây ở lục phẩm phẩm gia i đình phong mấy ngàn năm hắn tại cái này không cách nào đột phá mấy ngàn năm ở giữa hắn căn cơ đã tu luyện rất hoàn mỹ ứng lam t ử truyền âm giải thích nói không sai bởi vì bách tiêu sơn mạch thế giới thế giới chi lực lực lượng thế giới không đủ để chống đỡ tu luyện giả đột phá thần cấp cảnh giới cho nên huyết ảnh bị vây ở lục phẩm phẩm giai đã có mấy ngàn năm bởi vậy huyết ảnh đột phá đồng hồ tốc độ hiện rất dị thường ngược lại là tại ứng lam tử tiếp lấy truyền âm giải thích nói nhưng ngươi không cảm thấy trịnh tuệ biểu hiện càng dị thường sao đột nhiên ứng lam tử truyền âm cho phong hàn hắn cười nói ngươi kiểu nói này trịnh tuệ biểu hiện đúng là rất dị thường đột nhiên phong hàn đôi mắt sắp lóe ra trói mắt màu đỏ thần quang hắn dùng thần nhãn quan sát đến trịnh tuệ trong cơ thể thần hồn chỉ thấy trịnh tuệ thần hồn bên trên có một đạo màu xanh thần phủ đồng thời màu xanh thần phủ đang phát ra kinh khủng thần t h á n h khí tức trịnh tuệ đột phá hỏa đế c ả n h lúc nàng được đến thần hỏa tán thành trịnh tuệ cũng bởi vậy biến thành càng thêm n g ư ờ tiên mà còn ta cùng trịnh tuệ đồng hành lâu như vậy đến nay nàng tiên h phu đúng là quá n g ư h tiên phong hàn thần nhãn nhìn hướng trịnh tuệ hắn ở trong lòng suy tư nói không sai tuy nói trịnh tuệ tại lần đầu cùng phong hàn gặp nhau lúc nàng đột phá tốc độ sát thực rất kinh người nhưng trịnh tuệ đột phá chân thần c ả n h phía sau nàng lại nắm giữ càng bốn cái đại cảnh giới chiến thần vương cảnh khủng bố chiến lược không sai trịnh tuệ vậy mà nắm giữ càng bốn cái đại cảnh giới chiến vương cảnh khủng bố chiến lược nếu biết rõ cho dù là nắm giữ hặc tu là giả bọn họ nhiều nhất có thể vượt hai cái đại cảnh giới chiến đấu bởi vậy vượt hai cái đại cảnh giới nghịch tiên tu luyện giả bọn họ thiên phú chỉ có thể dùng yêu nhiệt g đến hình dung mà trịnh tuệ càng bốn cái đại cảnh giới chiến thần vương cảnh khủng bố chiến l ự c sợ rằng dùng yêu nhiệt g cái này tính từ cũng khó có thể hình dung trịnh tuệ thiên phú bởi vì trịnh tuệ thiên phú thực sự là quá đáng sợ lúc này trịnh tuệ đang cùng bán lân thú lao tổ tại trên không c h é m giết đồng thời tại cái này chàng kinh khủng chiến đấu bên trong trịnh tuệ lại biểu hiện không chút phí sức đây cũng là tình lý bên trong dù sao trịnh tuệ có thể là nắm giữ thần vương cảnh nhất chọn khủng bố chiến lực mà bán lân thú lao tổ tu vi bất quá là thần hầu cảnh nhất trọng thượng giới thần cấp cường giả cảnh giới phân chia chân thần cảnh thần linh cảnh thần hậu cảnh thần vương cảnh thần chủ cảnh thần đế tiên cảnh chủ thể cảnh bởi vậy có thể thấy được thần hầu cảnh khoảng cách thần vương cảnh có thể là trọn vẹn kém một cái đại cảnh giới tại thượng giới thế giới bên trong những người tu luyện cách mỗi một cái tiểu cảnh giới đều có cách biệt một trời bởi vậy càng đừng đề cập kém hai cái đại cảnh giới ứng lam tử t h ầ n hòa đến tột cùng cho trịnh tuệ mang đến bao lớn cơ duyên phong hàn đôi mắt quan sát đến trịnh tuệ thân hình hắn truyền ấm hỏi không sai trịnh tuệ đột phá hỏa đế c ả n h lúc nàng được đến thần hỏa thừa nhận ngày đó vô số đại thiên thế giới n ộ n nhịp bởi vì trịnh tuệ được đến thần hỏa thừa nhận mà phát sinh chấn động ngày đó thiên địa khác thường chúng c h ư thần thần nhãn càng l à n ộ n nhịp chia đều hướng thánh viêm đại lục nhưng mà mặc dù là nắm giữ thông tin thần uy huyền hư thánh hoàng hắn cũng không thể tìm tới được đến thần hồn thừa nhận cường giả bí ẩn đương nhiên nơi này chỉ cường giả bí ẩn chỉ chính là trịnh tuệ giải thích không biết đối với thần hỏa thừa nhận ta cũng không phải hiểu rất rõ thế thế, ứng như ngươi đột phá thần chủ c ả n h phía sau như vậy chiến lược của ngươi lại nên biến thành kinh khủng bực nào phong hàn thần n h ã n nhìn hướng đang cùng bán lân thú lao tổ chém giết t r í n h tuệ h ắ n ở trong lòng suy t ư nói và anh đột nhiên huyết ảnh dáng người rong r ò n g cao bên trên đột nhiên tuân ra một đạo chân thần cảnh tứ trọng khí tức khủng bố huyết ảnh t i ể u t ử này đột phá thành công sao thấy thế phong hàn đôi mắt mỏ về huyết ảnh thon dài thân hình h ắ n ở trong lòng thầm nghĩ và anh chỉ thấy huyết ảnh thần h ạ bên trên lặng yên xuất hiện đạo thứ tư thần p h không sai huyết ảnh đã đột phá chân thần cảnh đệ tứ trọng phong hàn các h ạ ta thành công đột ph Huyết ảnh đột nhiên mở ra hai mắt hắn cười nói ân thấy thế phong hàn gật đầu hét lại nói vê anh đột nhiên mười tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thân hình đột nhiên giết tới phong hàn trước người phong hàn các hạ há lại các ngươi đám này hôn t r ư ớ n g có khả năng cản dỡ tồn tại huyết ảnh đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng mười tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng hắn vẫn n ộ quát nói xong huyết ảnh tinh tế bên trên kịch liệt lóe ra chói mắt màu đỏ máu thật quang thần kiếm ảnh phá đột nhiên huyết ảnh cực hạn thôi động huyết mạch công pháp ảnh phá hắn đầu ngón tay bên trên lạng yên xuất hiện một bính thần kiếm. Không sai. huyết ảnh trên tay thần kiếm cũng không phải là một bính chân thần kiếm huyết ảnh trên tay thần kiếm chính là hắn thôi động huyết mạch công pháp ảnh phá ngưng tụ ra thần kiếm đột nhiên huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên oanh sát ra một đạo kinh khủng kiếm khí màu đỏ như máu đột nhiên chém giết tại mười tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn thân hình bên trên vậy một đạo thanh thúy trạm kích tâm thanh lạng yên rơi vào trên không chỉ thấy kinh khủng kiếm khí màu đỏ như máu đột nhiên chặt đứt mười tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn thân hình hôn chướng ma ưng dị thú bọn họ hiện tại ta đã đột phá chân thần là thời điểm tính toán vừa rồi c h u y n mục đột nhiên huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá chỉ hướng hơn một trăm tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ư ơ n g to lớn thân hình hắn vẫn n ộ quát cùng lúc đó huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên hướng hơn một trăm tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ư ơ n g đàn thú đánh tới các ngươi làm tổn thương ta vậy thì thôi các ngươi dám đ ố i phong hàn các hạ bất kính hôm nay các ngươi đều đem cho các ngươi bất kính trả giá tính mệnh đột nhiên huyết ảnh đầu ngón tay bên trên tụ tập đại lượng kinh khủng thần lực tiếp lấy huyết ảnh đột nhiên a n h sát ra một đạo kinh khủng to lớn trưởng huyết ảnh danh sát da to lớn trưởng ấn chính mang theo khí thế kinh khủng hướng một trăm đối tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn thân hình đánh tới vê anh đột nhiên một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy huyết ảnh danh sát da khủng bố trưởng ấn đột nhiên danh sát rơi ba mươi tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng đồng thời kinh khủng trưởng ấn càng đem ba mươi tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn thân hình tươi sống đánh nát giờ phút này phong hàn đẳng nhân vị trí trên bầu trời đại lượng chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn thi thú ngay tại trên không tản mát dùng thân lực tác chiến thật sự là thuận tiện a phong hàn đôi mắt nhìn hướng huy không sai huyết ảnh tu vi chính là chân thần cảnh tứ trọng cảnh giới của hắn trọn vẹn so chân thần cảnh n h ị trọng ma ương đàn thú muốn cao hơn hai cái cảnh giới bởi vậy hơn một trăm nhiều tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ương tại huyết ảnh trong mắt bất quá là kẻ như run dế phong hàn các hạ ta cùng n g à i khoảng cách thực tế quá là quá xa chỉ là chân thần cảnh tu vi còn chưa đủ lấy để ta trở thành bộ hạ của ngươi đột nhiên chính bay tại trên không huyết ảnh hắn quay đầu lại nhìn hướng phong hàn hắn đôi mắt bên trong hiện đầy vẻ cung kính hắn ở trong lòng kính sợ nói nói xong huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên giết vào chân thần cảnh n h ị trọng ma ương thú vật thú vật bên trong. Các người đột á m này n g h i nhiên g ư ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ương kinh khủng cự trào đột nhiên hướng huyết ảnh thân hình chém dứt đến tại ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ương to lớn thân hình bên dưới huyết ảnh thân thể lại như là kiến hơi nhỏ bé nhưng mà huyết ảnh trên thân thể t ả ra thần lực có thể là để chân thần cảnh nhị trọng ma ương đàn thú đều muốn cảm thấy kiên kỵ không sai huyết ảnh trên thân thể tản ra ra thần lực đối với chân thần cảnh nhị trọng ma ưng đàn thú mà nói huyết ảnh trên thân thể tản ra thần lực thực sự là quá kinh khủng chết rất thảm đột nhiên huyết ảnh đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng đã giết tới trước người ba tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng hắn quát lạnh nói ta nhìn các người đám này hôn t r ư ớ n g dám đối phong hàn g các hạ xuất thủ chết rất thảm sẽ là các ngươi đột nhiên huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên chém giết tại hai tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thân hình bên trên vậy một đạo thanh thúy t ạ m kích tâm thanh lặng yên rơi vào trên không chỉ thấy huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên chặt đứt hai tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thân hình tiếp lấy một tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng khủng bố cự trào sắp vanh sát tại huyết ảnh trên thân thể và anh chỉ thấy huyết ảnh đột nhiên né tránh chân thần cảnh nhị trọng ma ưng khủng bố cự trào tiếp lấy huyết ảnh đột nhiên bắt lấy chân thần cảnh nhị trọng ma ưng cự trào cùng lúc đó huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên chặt đứt chân thần cảnh nhị trọng ma ưng khủng bố cự trào ta nói qua các người đám này nghĩa trướng dị thú tất nhiên lựa chọn cùng phong hàn các hạ Hán q một lệnh nói, nó nó c nó nó đạo thanh thúy trạm ọ n kích tâm thanh lạng yên rơi vào trên không chỉ thấy huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên chém chân thần cảnh nhị trọng ma hương cái cổ giờ phút này chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn đầu chính chậm rãi rơi vào trên không cùng lúc đó huyết ảnh sau lưng đột nhiên đánh tới mười tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn thân hình hôn chướng huyết ảnh người tất nhiên lựa chọn cùng nô thần điện thế lực là địch như vậy hôm nay ngươi chỉ có thể chết ở chỗ này ứng huynh bọn họ đều giết cho ta huyết ảnh ma ưng thần t r ả o mười tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng n ộ n nhịp phẫn nộ quát cùng lúc đó chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng thân thể khổng lồ bên trên đang phát ra khí tức kinh khủng chỉ thấy chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng khủng bố cự trào chính mang theo khí thế kinh khủng đột nhiên giết tới huyết ảnh sau lưng. mắt thấy mười tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng khủng bố cự trào sắp vanh sắt bên trong huyết ảnh thân hình lúc ảnh bức dực huyết ảnh quát lạnh nói nói xong huyết ảnh cực hạn thôi động chân thần cảnh công pháp ảnh bức dực hắn thon dài thân hình bên trên đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn màu đỏ máu cánh chim đồng thời to lớn màu đỏ máu cánh chim đang phát ra kinh khủng khí tức tạ ác vâng đột nhiên huyết ảnh thon dài thân hình đột nhiên bay đến trên không trung vâng lúc này mười tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng khủng bố cự trào đột nhiên vô hụt chết tiệt chính là bọc ngươi huyết ảnh nắm lấy thần kiế h á n quát lạnh nói hôn t r ư ớ n g huyết ảnh ma ương thần tức ám viêm thần tiễn thay thế hơn sáu mươi tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ương dị thú đàn thú bọn họ nhộn nhịp nổi giận mắng cùng lúc đó hơn sáu mươi tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ương cực hạn thôi động huyết mạch công pháp ma ương thần tức cùng ám viêm thần tiễn chỉ thấy hơn sáu mươi tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ương đàn thú đang phát ra một trận kinh khủng thần lực cùng lúc đó phong hàn đẳng nhân vị trí không gian lại tại kịch liệt văn n g o ầm ầm hơn bảy mươi tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ương chỗ buộc phát ra thần lực lại để không gian cũng theo đó run một cái chương ba trăm sáu mươi chín đại chiến ba t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi chín đại chiến ba hơn bảy mươi tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng cùng một chỗ danh sát ra công k á c h sao thấy thế huyết ảnh đôi mắt mang theo vẻ ngưng trọng nhìn hướng hơn bảy mươi tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng hắn g ử i l ệ n h nói không sai dù cho huyết ảnh nắm giữ chân thần cảnh tứ trọng tu vi khủng bố chiến lược nhưng ví như để huyết ảnh đồng thời đối cứng hơn bảy mươi tôn chân thần cảnh nhị trọng tu vi ma ưng dị thú đàn thú như vậy chuyện này đối với huyết ảnh đến nói cũng là nắm giữ áp lực rất lớn hơn ba mươi chim màu đen thần tiễn chính mang theo kinh khủng khí tức hủy diệt hướng huyết ảnh đánh tới đồng thời hơn ba mươi chim màu đen thần tiễn tiễn trên thân chính tiêu đốt quỷ dị ngọn lửa màu đen viêm chi pháp tắc sao lúc này phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ hắn dùng thần nhãn nhìn hướng ngay tại trên không cực hạn phi hành hơn ba mươi chim màu đen thần tiễn hắn cười lạnh nói không sai phong hàn cùng chân thần cảnh n h ị trọng ma ương dị thú đàn thú giao thủ nhiều lần hắn đã biết chân thần cảnh n h ị trọng ma ương thủ đoạn công kích ngay tại trên không cực hạn phi hành hơn ba mươi chim màu đen thần tiễn bọn họ chính là chân ờ anh đột nhiên trên không đột nhiên kinh hiện đại lượng kinh khủng màu đen thần quang không sai những này màu đen thần quang chính là chân thần cảnh nhị trọng ma ưng tôi động huyết mạch công pháp ma ưng thần tức châu gọi ra huyết ảnh với nghệ i trướng hôm nay sẽ chết không có c h ỗ t r ô n t ương minh bọn họ đều giết cho ta huyết ảnh cái này hôn trướng hơn bảy mươi tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng kinh khủng miệng lớn bên trong đột nhiên đánh sát ra mấy đạo kinh khủng màu đen thần quang hướng huyết ảnh đánh tới chết tiệt đám này hôn trướng thật sự là phiền thức thấy thế huyết ảnh không khỏi ở trong lòng m ă n thẩm ảnh bức quyết huyết ảnh quát lạnh nói cùng lúc đó huyết ảnh cực hạn thôi động trong cơ thể tu luyện huyết mạch công pháp ảnh bức quyết ảnh bức quyết chính là huyết ảnh trong cơ thể tu luyện công pháp lịch thiên công pháp lịch thiên ảnh bức quyết có khả năng đem tồn tại trên thế gian vạn vật bên trong tất cả sự vật vận chuyển lúc phát ra âm thanh chuyển đổi thành thần lực không sai chỉ cần huyết ảnh vị trí thiên điệu nắm giữ âm thanh như vậy huyết ảnh trong cơ thể tu luyện công pháp lịch thiên ảnh quyết liền có thể đem những này thần lực chuyển đổi thành thần lực không sai đây chính là công pháp lịch thiên ảnh quyết chỗ kinh khủng chỉ cần thế gian bên trong tồn tại âm thanh đến lúc đó, huyết ảnh mỗi lần thôi động công pháp hao phí thần lực đều sẽ bị công pháp lịch tiên ảnh bức quyết khôi phục vâng chỉ thấy bay tại huyết ảnh sau lưng ba đạo màu đỏ máu thần phủ kịch liệt lóe ra chói mắt hào quang màu đỏ như máu đột nhiên huyết ảnh trên thân thể đột nhiên truyền đến một luồng khí tức kinh khủng tiếp lấy huyết ảnh sau lưng ba đạo màu đỏ máu phủ văn đột nhiên bay đến trước người đồng thời ba đạo màu đỏ máu thần phủ tới lúc gấp rút kịch cao tốc xoay trở lấy bức âm n h thế đột nhiên huyết ảnh cực hạn thôi động huyết mạch công pháp bức âm n h thế trước người hắn ba đạo màu đỏ máu phủ văn đang phát ra khí tức kinh đột nhiên một đạo kinh khủng ông minh thanh đột nhiên vang vọng ở trong thiên địa không sai huyết ảnh đã xem huyết mạch công pháp bức âm d i ệ t thế thôi động đến c ự c h ạ n phanh đột nhiên ngay tại huyết ảnh trước người cao tốc xoay tròn ba đạo màu đỏ máu thần phù kịch liệt tại trên không b ạ o t ạ c nhưng mà ba đạo màu đỏ máu thần phù bên trong có thể là ẩn chứa đại lượng kinh khủng thần lực phanh đột nhiên ba đạo màu đỏ máu thần phù đột nhiên tại trên không bộc phát đột nhiên một đạo kinh khủng sóng âm âm thanh đột nhiên càn quét giữa cả thiên địa chỉ thấy kinh khủng sóng âm âm thanh đột nhiên đem hơn ba mươi chi màu đen thần tiện trên vỡ phanh huyết ảnh thôi động công pháp chỗ gọi ra kinh khủng âm càng đem đ ạ i lượng màu đen thần quang trực tiếp c h ấ n vỡ chết tiệt đây là cái gì công pháp đột nhiên hơn bảy mươi tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ương thân hình kịch liệt run r u ẩ y bọn họ cảm thụ được huyết ảnh gọi ra khủng bố sóng âm âm thanh bọn họ nhộn nhịp kiên k ỵ nói mặc dù huyết ảnh chiêu này huyết mạch công pháp bức âm diệt thế gọi ra sóng âm tổn thương rất lớn phạm vi cũng rất lớn lúc này phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra chói mắt màu đỏ thần quang hắn thần nhãn quan sát đến huyết ảnh trong cơ thể thần mạch hắn suy tư nói nhưng huyết, ảnh huyết mạch công pháp bức âm diệt thế đối thần lực tiêu huyết ảnh vẹn vẹn chỉ là dùng một lần bức â m như thế hắn t h ầ n h ạ c h bên trong chứa đựng thần lực lại bị hắn tiêu hao hầu như không còn phong hàn tiếp lấy cười nói tại phong hàn thần nhãn bên dưới huyết ảnh thần h ạ c h bên trong bàng bạc thần lực lại bị hắn trong nháy mắt tiêu hao hầu như không còn mà huyết ảnh thần h ạ c h bên trong thần lực biến mất một nháy mắt phong hàn đều dùng thần nhãn quan sát được huy anh chỉ thấy hơn bảy mươi tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ương to lớn thân hình lại bị kinh khủng sóng âm âm thanh đánh bay ra ngoài càng có hai mươi tám tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ương trực tiếp vẫn lạc tại kinh khủng sóng âm bên d hai mươi tám tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng thân thể khổng lồ lại bị kinh khủng sóng âm âm thanh oanh t à n á t có thể thấy được huyết ảnh thôi động huyết mạch công pháp bức âm diệt thế chỗ gọi ra sóng âm đến tột cùng khủng bố cỡ nào nếu biết rõ huyết ảnh thôi động bức âm diệt thế oanh s á t ra khủng bố sóng âm có thể là ngưng tụ huyết ảnh trong cơ thể tất cả thần lực mà làm huyết ảnh đ ã t ấ t cả thần lực thôi động công pháp lịch thiên bức âm diệt thế phía sau hắn trên thân thể tản ra khí tức khủng bố lại tại dần dần suy yếu xuống ảnh bức quyết đột nhiên huyết ảnh cực hạn thôi động công pháp lịch thiên ảnh bức huyết ảnh ngay tại thôi động công pháp lịch thiên ảnh bức quyết khôi phục thần hạch bên trong thần lực chết tiệt bức âm d i ệ t thế chiêu này thực sự là quá tiêu hao thần lực huyết ảnh cực hạn thôi động ảnh bức quyết khôi phục trong cơ thể thần lực h ắ n ở trong lòng mắng thầm đáng ghét huyết ảnh bức ta muốn để ngươi chết rất thảm hôn chướng huyết ảnh bức ngươi hôm nay chắc chắn chết tại ta trong tay chỉ thấy ba tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ương to lớn thân hình đột nhiên hướng huyết ảnh lao vùng đột đến bọn họ nhộn nhịp phẫn nộ quát đồng thời ba tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ương thân thể lại biến thành tan nát không chịu nổi đồng thời ba tôn chân th hôn chướng huyết ả n h b ư ớ c nhận lấy cái chết đột nhiên một tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng kinh khủng cự trào đột nhiên hướng huyết ảnh đầu đánh tới cùng lúc đó hai tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn diều hâu trong miệng đột nhiên n g ư n g tụ kinh khủng thần lực ma ưng thần tức chỉ thấy hai tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng trong miệng đột nhiên đ o a n h sát ra mấy đạo kinh khủng màu đen thần quang và anh chỉ thấy kinh khủng màu đen thần quang chính mang theo kinh khủng khí tức hủy diệt hướng huyết ảnh đánh tới lan thấy thế huyết ảnh phất nổ quát nói xong huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên hướng chân thần cảnh nhị trọng ma chỉ thấy huyết ảnh nắm lấy thần kiếm ảnh phá đột nhiên chém giết tại chân thần cảnh nhị trọng ma hưng khủng bố cự trào bên trên chết tiệt thần hạch bên trong thần lực còn không có khôi phục tốt sao huyết ảnh thần hồn quan sát đến chính mình thần hạch bên trong thế giới h ắ n ở trong lòng ngưng trọng nói chỉ thấy huyết ảnh thần hạch bên trong không gian bao la vô cùng nhưng huyết ảnh thần hạch bên trong lại không có chứa được mảy may thần lực vâng đột nhiên chính bay tại trên không hai tôn chân thần cảnh nhị trọng ma hưng bọn họ thôi động huyết mạch công pháp ma hưng thần tức anh sát ra mấy đạo khủng bố hát sắc quang mang đã giết tới huyết ảnh trước người đáng cùng lúc đó huyết ảnh nắm lấy thần kiếm phá muốn đem trước người chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng đánh bay ra ngoài lan huyết ảnh vẫn nộ quát nói xong huyết ảnh đột nhiên nắm chặt thần kiếm kiếm ảnh phá hắn muốn đem chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn thân hình đánh bay ra ngoài nhưng mà vừa rồi huyết ảnh sử dụng tất cả thần lực thôi động bức âm diện thế đối hắn tiêu hao thực tế quá lớn giờ phút này huyết ảnh hư nhược thân thể căn bản dùng không lên một điểm lực hôn chướng huyết ảnh bước nhận lấy cái chết giết tại huyết ảnh trước người chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng vẫn nộ quát nói xong Chân thần cảnh thần nhị trọng ưng ma đột nhiên, thôi động huyết, tức, huyết dần dần mất, thôi động m ạ chân c thần cảnh nhị trọng ma hương khủng bố cự trào đánh tan tiếp lấy chân thần cảnh nhị trọng ma hương khủng bố cự trào đã giết tới huyết ảnh đỉnh đầu hôn chướng huyết ảnh bước nhận lấy cái chết chân thần cảnh nhị trọng ma hương vẫn nổ quát、Phang. đột nhiên mấy đạo kinh khủng màu đen thần quang đột nhiên đánh xuyên huyết ảnh lồng ngực đồng thời huyết ảnh trên lồng ngực đang không ngừng chạy x ô i đại lượng thần huyết mắt thấy chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng khủng bố cự trào sắp vanh sát bên trong huyết ảnh và anh đột nhiên một đạo kinh khủng lôi đình bảy lưỡi đao đột nhiên chặt đứt chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng khủng bố cự trào cùng lúc đó khủng bố lôi đình khí nhận lại tại trước mắt bên trong đem tất cả khủng bố màu đen thần quang đánh nát chỉ thấy chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng khủng bố cự trào chính chậm rãi bay thấp tại trên không và anh đột nhiên phong hàn huyết ảnh ta tới phong hàn quay đầu lại nhìn hướng huyết ảnh h ắ n tà mị cười nói phong hàn các h ạ thấy thế huyết ảnh trên gương mặt dần dần che kín nụ cười hắn đôi mắt mang theo ngưỡng mộ thần sắc nhìn hướng phong hàn hắn cười nói chân thần cảnh nhị trọng ma hưng cự trào đã kinh khủng lôi đình khí nhận chặt đức nó thân thể khổng lồ bên trên chính hướng nó t r u y ề n đến kinh khủng kịch liệt đau nhức cảm giác hôn trướng nhân tộc chân thần cảnh nhị trọng ma hưng trên thân thể chuyển đến khủng bố kịch liệt đau nhức làm cho nó không khỏi chửi ầm lên người càng giống hôn t r ư n g thấy thế phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhịn hướng chân thần cảnh nhị trọng ma phong hàn nắm lấy thiên t h i ể m thương đột nhiên hướng chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng đầu đánh tới chỉ thấy phong hàn nắm lấy thiên t h i ể m thương đột nhiên đâm xuyên chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn đầu vê anh tiếp lấy thiên t h i ể m thương bén nhọn đầu thương bên trên đột nhiên oanh sát ra mấy đạo khủng bố lôi đình thiên t h i ể m thương gọi ra khủng bố lôi đình càng đem chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn thân hình tươi sống n g oanh bạo chết tiệt nhân tộc thấy thế bay tại trên không trung hai tôn chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng bọn họ to lớn con ngươi mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn bọn họ cùng nhau vẫn nộ á t nói xong hai lúc này phong hàn đôi mắt kịch liệt lóe ra t r ó i mắt hào quang màu đỏ hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến hai tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thân hình chỉ thấy tại phong hàn thần nhãn bên dưới hai tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng tốc độ phi hành lại lộ r a dị thường c h ậ m c h ạ m chết tiệt chính là bọn ngươi hôn trướng dị thú thấy thế phong hàn khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên hắn g ử i lạnh nói v a n h đột nhiên phong hàn nắm lấy thiên tiệm thương đột nhiên hướng hai tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng lao vùng đi trong khoảnh khắc phong hàn thân hình đã xuất hiện tại một tôn chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn thân hình phía trước. phong hàn một quyền đột nhiên hướng chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng đ ậ p tới nhân tộc chết lúc này một vị khác chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng kinh khủng cự trào đã hướng phong hàn đ o a n h sát tới chỉ thấy chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng khủng bố cự trào bên trên đang phát ra khí tức kinh khủng nhưng mà phong hàn cũng không có quản phía sau chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng phong hàn một quyền đột nhiên đ o a n h sát tại chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng to lớn cánh chim bên trên phanh một đạo vỡ vụn âm thanh lặng yên rơi vào trên không chỉ thấy phong hàn một quyền càng đem chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng khủng bố cánh lớn đánh nát Tại chân thần trọng chân cảnh nhị một a ưng bị Phong Hàn bị m quyền đạo á n xuyên h lúc, thanh thúy n trạm kích h thâm ấ t c giác. Hôn thanh t h lạc yên rơi vào trên không chỉ thấy chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng khủng bố cự trào chính chậm rãi rơi vào trên không lúc này bay tại phong hàn sau lưng chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng nó kinh khủng c ự trào sắp quanh sắt đến phong hàn trên đầu nhưng mà phong hàn lại sớm đã phát giác đến điểm này đúng nhiên phong hàn thân hình kịch liệt biến thành mơ hồ vê anh phong hàn thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ liền tại phong hàn thân hình biến mất một n y mắt hắn đột nhiên tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh vê anh chỉ thấy chân thần cảnh n h ị trọng ma ưng kinh khủng c ự trào đột nhiên sẽ nát phong hàn tàn ảnh đồng thời tại chân thần cảnh n h ị trọng ma hưng xé nát phong hàn tàn ảnh một máy mắt nó kinh khủng cự trào đột nhiên danh sát tại cự trào bị chém đứt chân thần cảnh n h ị trọng ma hưng to lớn trên đầu Đúng. cự trào bị chém đứt chân thần cảnh n h ị trọng ma hưng nó to lớn đầu đột nhiên bị chân thần cảnh ma hưng khủng bố cự trào xé nát không thấy thế chân thần cảnh n h ị trọng ma hưng ngửa mặt lên trời phẫn nộ quát chân thần cảnh n h ị trọng ma hưng giết đồng tộc của mình phía sau nó dò xét xẻ bốn phương nó cũng không có phát hiện phong hàn bọc dáng chết tiệt nhân tộc còn không ra chịu chết thấy thế chân thần cảnh n h ị trọng ma hưng ngửa mặt lên trời phẫn nộ qu ta liền tại bên cạnh ngươi đột nhiên phong hàn băng lanh em thanh l ạ g yên vang vọng tại chân thần cảnh nhị trọng ma ưng trong đầu chỉ thấy phong hàn thân hình lạc n yên xuất hiện tại chân thần cảnh nhị trọng ma ưng bên cạnh nhân tộc n g ư ơ i chết tiệt thấy thế chân thần cảnh nhị trọng ma ưng to lớn con ngươi mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng phong hàn nó ngửa mặt lên trời phẫn n ộ quát nói xong chân thần cảnh nhị trọng ma ưng khủng bố cánh lớn mang theo khí tức kinh khủng đột nhiên hướng phong hàn càn quét tiêu diệt đi hôn trướng dị thú chết tiệt chính là ngươi thấy thế phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhị hướng chân thần cảnh nhị trọng